Quy 165, cuối cùng 6 người, nửa bước khó đi. Chương 165, cuối cùng 6 người, nửa bước khó đi. Linh Miểu Phong, tiên vụ không tiêu tan, khí lạnh tự sinh, chỉ có hơi mỏng một tầng, tại Huyền Không rủ xuống thông thiên nhập đỉnh thanh ngọc rữa bập thang, phi bộ trăm trượng, như ngân hà rớt rơi, hàng đảm hơi dạng, đặng ra nhỏ vụn lân quang. Mơ mịt của một sinh ra linh khí, phong trong rừng xoáy lên một hồi thanh phong, nhiều loại hoa chợt tròn, cây cỏ bà sa, sinh ra sản sản Lúc này, thanh từ đến đầu người, hoặc ngồi xếp bằng suy nghĩ, hoặc vật xuống nằm ngủ, hoặc tâm tu luyện, hoặc nghị luận tranh chấp khuôn mặt lộ vẻ không cam lòng. Chúng sinh môn màu, không phải trường hợp cá biệt, mà những người này đều là tại thí luyện trên đường, lựa chọn buông tha cho, chính cùng đợi 3 ngày kỳ đấy, kết quả cuối cùng tiến bố. Nhưng mà, tại Linh miệu phong đỉnh cuối cùng một đoàn thanh ngọc trên bậc thang, lúc này còn có vài đạo thưa thất thân ảnh nhưng đang tiếp tục kiên trì, hướng lên leo, cái kia nửa bước khó đi bộ dáng, mỗi một bước bước ra đều phảng phất đang cùng thiên địa đấu tranh. Trước kia 10 trong một người, Trừng Tính Tu, Vũ Triệt, Đông Phong Trung Tư Tuyệt, Lôi Trường, 5 người lần lượt buông tha cho, hiện tại chỉ còn lại 6 người còn đang kiên trì. Trong 6 người Rơi vào cuối cùng cuối cùng hai người, theo thứ tự là Tư Đổ Linh cùng Mạc Tích Tuyết, hai người vốn là nữ tử, tại áp chế tu vi giới tình huống, mặc dù trong lòng trí nghị lực bên trên không thua nô việt bọn người, hay là tránh không được muốn rơi vào cuối cùng. Trong đó, Tư Đổ Linh ở vào thứ 75 cầu thang, Mạc Tích Tuyết thì tại thứ 77 cầu thang. Hai người không kém nhiều, Mạc Tích Tuyết mặc dù tạm thời vượt lên đầu, nhưng mà xem hắn thần sắc, dĩ nhiên sắc mặt trắng bệnh, đổ mồ hôi đầm địa, cái kia lung lay sắp đổ thân ảnh, làm cho người không chút nghi ngờ nàng tại một giây sau tiểu chọn tha cho Không giống với Tư Độ Linh đã thức tỉnh tinh hà nguyên thai đại thể, bản thân lại có dưỡng hồn hậu kỳ tu vi, có thể dựa vào bản thân ương nặng ý chí, gian nan tiếp tục đi về phía trước. Mà Mạc Tích Tuyết có thể đi đến nơi đây, ngoại trừ nàng một thân võ đạo tu vi đang phong tạo cực bên ngoài, là trọng yếu hơn là, nàng hư linh huyết thể, đối với huyễn cảnh có cực kỳ nhạy cảm cảm giác, mới có thể trợ nàng có thể một đường tới gần treo lên đỉnh. Nếu không, nàng đã sớm cùng Đông Phương Dục bình thường, tại 50 cầu thang phía dưới, chịu chán nạn buông thả cho. Lô tha cho về sau, nô viết trong nội tâm đã không có giằng một đường đạp gai mà lên cũng không lâu lắm liền đuổi kịp và vượt qua mấy người, đứng hàng thứ hai, lúc này, chỗ hắn tại thứ 89 dài, thẳng truy thứ 90 cầu thang lưu trấn. Mà phía sau hắn một phòng, Lục Hồng Lãng đều tại thứ 88 cầu thang. Con mắt quang ngưng tại lưu trấn trên người, nô việt hít sâu một hơi, chống đỡ bốn phía càng ngày càng mạnh áp lực, một bước bứt ra. Thứ 90 cầu thang. Thần quang nhiếp cháo, chỉ nháy mắt gian, nô việt cảnh tượng trước mắt rồi đột nhiên biến ảo, tầm mắt đạt tới, nhưng lại làm hắn hoảng sợ biến sắc. "Riết! Riết! Riết!" Từng tiếng bị phá vỡ trời xanh, đã phá cửu giọng tiếng riết, mãnh liệt rót vào nô việt trong tai. Cái kia sắc khí, cái kia sắc khí, không phải một người, trăm người, mà là trăm vạn, ngàn vạn thậm chí hàng tỷ sinh linh, đồng thời hò hét, nguồn gốc từ trong cơ thể thần hồn giết chóc tri âm. Nô việt thân thể run rẩy, hai đấm nắm chặt, gân xanh ẩn hiện, chỉ trưởng dùng sức khớp xương đùng có thanh âm, mà lấy lòng của hắn chí, tại thời khắc này, cũng không khỏi kịch liệt rung rung, thần sắc liên tiếp biến ảo, trên mặt tràn đầy một loại hoảng sợ cùng khó có thể tin thần sắc. Trước mắt là một mảnh viễn cổ tinh không, hắn hữu sừng tại đây cổ tinh thần trong không gian. Bốn phía, có hàng hà tiên nhân thân ảnh, hoặc cao quan cổ lợ phụ, hoặc nga quan bắt màng, hoặc mặc cao giáp Cảm minh khí, vô biên tiên lực chấn động tinh không, vô cùng sắc khí, phá vỡ trời xanh, tiên khí tràn ngập tràn ngập tại khắp tinh không chính giữa, chiếm cứ nửa cái tinh không thế giới. Vô số tinh thần bên trên, có chừa cao mấy trong trượng, trong nháy mắt tóe tinh thần La Hán, Phật Đà, có sát phạt lăng lẹ ác liệt, chém chết tinh quang vạn vật kiếm tiên, có hạo nhiên chính, khí dập tinh thần, chư tử vịn sướng, vạn pháp không thêm thân thánh hiện, có ngũ hành sinh diệt, âm dương không thôi đạo quân. Thảm thiết sát khí, tự trong cơ thể của bọn họ tóe phát ra, cường thịnh làm cho tinh không đều đang run vô số tinh thần truy lạc. Vô số chỉ cần bằng khí tức, uy áp có thể chấn vỡ tinh thần nhân tộc cường giả, dậm chẳng trị trải rộng trong tinh không, tan vỡ phía dưới, chỉ sợ không dưới trăm vạn, mặc khác đại năng tu sĩ hình thành nhân tộc đại quân, chừng ngàn vạn, hàng tỷ nhiều. Vô số nhân tộc cường giả, thi triển thần thông, nự động pháp bảo, tiên kiếm, hoặc hỏa hải phân tiên, hoặc lôi quang lượn ngục, hoặc hư không phá diệt, hoặc vạn thú gào thét, hoặc sinh linh giết hết. Trên người mọi người đều rạo rạt ra một loại chưa từng có từ trước đến nay thảm thiết khí tức. Giết, giết, giết. Cùng một cái tiếng lỏng, hội tụ như lưu, một tiếng giống rả, tựu là tinh không phá diệt, tinh thần truy lạc. Giống. Hư không mở rộng, đã giệt mấy vạn tinh thần, hàng tỷ yêu tộc đại quân lăng không hàng lâm tại đây phiến mênh mông tinh thần trong không gian. Vô số yêu tộc cường giả càng là hiện ra bản thể, hình thể cao càng trăm trượng, ngàn trượng chi tự, hoặc lưng giáp chết thần, hoặc thiên tốc vạn cánh tay, hoặc miệng máu thu thiên, bộ lông như kiếm, bá đạo dữ tợn, ngập trời hung uy trấn áp mênh mông tinh thần. một chỗ khác, hư không chôn bùi, tự ở trong, số dã như châu đồng ma vượt qua mà đến, những ma này, trên người phát ra ma khí, không chút nào tại nhân tộc, yêu tộc phía dưới, ngập trong tinh không, cùng khí Yêu khí cân sức năng tải, đương thật đáng sợ. Những ma thần này, thể trạng tiểu nhân hình cùng lốm đốm bụi bặm, thể trạng đại lại cùng yêu tộc bản thể bình thường, có mấy trăm trượng, hơn 1000 trượng khổng lồ ma thân, trên người mở ra lần lượt từng cái một cực lực cánh, trong tay cầm một thanh chuôi sắc bén chiến nhận. Giết chóc khát máu, đủ loại âm u mặt trái cảm xúc như một trường vô hình mạng lưới khổng lồ hướng về nhân tộc, yêu tộc lang tràn. Theo quan ngoại giao nhìn lại, ma tộc cùng yêu tộc gần, quả thực khủng bố, thiên kỳ quái quái, tất cả không giống nhau. Có mọc ra ba đầu tay, có chừa sau kéo lấy cực lớn đuôi bò cạp, các loại từng cái đều có được ma thần hình dạng, quỷ dị hư Thoạt nhìn, tự hồ so yêu tộc đáng sợ hơn. Đương nhiên, cũng có hiện ra nguyên vẹn ma thể ma tượng, như vậy ma thần, từng cái tản mát ra khí tức, đều có thể làm cho quanh mình tinh không tóe tóe mất. Giết! Giết! Giết! Trong tinh không vô luận là người, yêu, ma, tam tộc đều không có bất kỳ lời nói, tại từng tiếng tiếng giết ở bên trong, giao thú tiếng gầm gư ở bên trong, vung vậy lấy riêng phần mình phát bảo, chiến nhận, Liều lĩnh xông về trước giết đi qua, vô số tiên quân, yêu thánh, ma thần, giống như là vũ vạn lạc, từng mảnh huyết vũ tại chiến trường tung bay. Trong tinh không, vô số nghịch thiên thần thông xõa xuyên qua cổ kim, đã diệt tinh không. Tu thiên vạn vật, sinh cơ tuyệt tận, vạn vật bất khí, yêu khí, ma khí, chẳng thiết va chạm. không nhiễn nát, sinh, nghiêng, Nhân tộc, dũng cảm tiến tới, tâm chỗ hướng, có ta vô để. Trong chiến đấu, nhiệt huyết Trong đó hào vô hạn, thân tử tiêu, cũng vô hồi. Yêu tộc, trời, trấn đời, phải ma, áp hết tận mà ngay rung động Ma tộc, ma khí trời, phá diệt thương khung, chỉ trưởng nhất cầm nguyện, đem ra sử dụng tinh thần, những nơi đi qua, vạn vật chôn bụi. Ma uy quá lớn, giống như mênh mông tinh hà. Tam tộc chiến trường ở bên trong, mỗi nhất kích đều có được phá diệt tinh thần đáng sợ sức mạnh to lớn. Quy 1 chương 166, Ngự kiếm phục long, vạn cổ băng hạ. Chương 166, Ngự kiếm phục long, vạn cổ băng hà. Linh miệu phong đỉnh, trong đại điện, đấu pháp đại bên trên. Băng Hà làm dẫn, vạn vật tan lui. Thân độ thần thần sắc đạm mạc, quát lạnh lên tiếng. Thoại âm rơi xuống, đương nhiên, Băng Hà kiếm bên trên đãng xuất ra đạo, đạo hoàng, tràn tán, nhiệt độ hàng đến điểm, coi như có thể ngưng kết hết thể. liền chúng quanh không gian đều trợ chịu ảnh hưởng. Cái kia đạo đạo băng hoàn giật giảo mà lên, lẫn nhau điệp ra hóa thành một chỉ băng hoàng, dương cánh nan trời, một tiếng tiếng hót, huyền xương bắn tung tóe, cùng cái kia hơn 10 đạo tử sắp kiếm khí tướng đụng vào nhau. Roen, luồng đạo quang mang chạm vào nhau, đấu pháp đại bên trên băng xương lôi hỏa vỡ vụn tạc lên, kiếm khí tản ra, sáng chói sinh hoa, lập tức nhấc lên ngập trời sóng gió, trong không khí sen lẫn lạnh lùng xương hàn cùng dữ dằn lôi điện, làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Dưới đáy đang xem cuộc chiến hóa tu sĩ mặt không có chút máu, run rẩy thất thần, có người nhịn không được kinh hâm tanh hỏa sợ, hai người bọn họ thật là hóa đỉnh tu sĩ. Nhưng mà, đại điện tĩnh lặng, Cả nơi im lặng, mọi người hoặc khiếp sợ, hoặc thất lạc, hoặc không tin, hoặc mê mang, trong nội tâm trăm mối cảm xúc hỗn nàng, nhưng lại không người trả lời. Mà ngay cả trong điện ngồi ngay nắn Long hồ tu sĩ, cũng đã mất đi vốn có lạnh nhạc, nguyên một đám mặt sắc mặt nghiêm trọng, tâm tình cũng phức tạp đến cực điểm. Nếu nói là huyền tiên tông đệ tử có thể cùng cảnh giới vô địch, vượt cấp có thể chiến còn cũng còn chưa biết. Nhưng tụ giới mắt hai tông tiên môn đệ tử triển lộ chiến lược đến xem, nhưng lại thật hơn xa cùng gai, chiến mạnh, thằng bức Long cảnh tu sĩ. Mà Long Hổ tu sĩ như không sử dụng pháp bảo, Giương lấy thần thông đạo pháp cùng thân độ thần, từ quân hai người một trận chiến, cũng không có 1 phần năm chắc, có thể tại trong ngắn hạn thắng dễ dàng đối phương. Kính Nguyệt Đạo Hữu, ngươi thu một cái hảo đồ đệ. Nhìn lướt qua trên đài tình hình chiến đấu, Đoạn Sầu lạnh nhạt lên tiếng. Kính Nguyệt chân nhân bắt đầu, lơ đến nói, Đoạn Đạo Hữu nói đùa, thân độ thần mặc dù hơi có thiên tư, nhưng cùng Lâm Tiểu Viện nha đầu kia khách quan, tiểu cách nhau xa. Nếu không ngoài ý muốn, bị vượt qua siêu việt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tu Vi đã đến nàng cảnh giới này, thông qua Lâm Tiểu Viện trận chiến ấy, Kính Nguyệt liền nhìn ra Lâm Tiểu Viện tư chất bất phàng, tiềm lực quá nhiều vẫn còn tại thân độ thần phía trên. Đoạn xấu nghe vậy từ chối cho ý kiến cười cười, ánh mắt rơi vào đấu pháp đài bên trên, nếu không nói lời nói. Bên cạnh trì hoan quá mức đến lâm tiểu viện, thì là vẻ mặt nhu thuận thêm một chiếc linh trà, chờ đoạn sầu tiêu mất mùi rượu. Đấu pháp đại bên trên. Thân độ thần, nếu là ngươi có thể phát huy ra cái này băng hà kiếm y lực chân chính, có lẽ hôm nay ta muốn nuốt hận không sai, đáng tiếc, ngươi cảnh giới còn thấp, căn bản khó có thể phát huy ra băng hà kiếm 10 thành lực. Từ quân trong trẹo, nhưng lạnh lùng đầu, quanh thân lôi tán, phản phất là Muốn đánh đánh, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Thân độ thần bất vi sợ động, đạm mạc đạo. Sắc mặt lạnh lẽo, từ quân quanh thân lôi đỉnh chấn động, vô hình sắc bén tán tràn xung tiêu, hắn dùng lôi hoàng kiếm vi bằng, chìm vào lôi thuộc đại đạo, màu tím sẫm lôi quang bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Theo hai tay của hắn ngưng kết kiếm quyết, linh kiếm phi khung, đẩy trời lôi đỉnh cuốn động, gào thét hóa rộng. Đây cũng là ta tử tiêu quan tử tiêu ngự lôi kiếm quyết, tiếp ta tử tiêu ngự kiếm phục long. Từ quân trong trẹo, nhưng lạnh lùng cùng phóng lên trời lôi hoàng kiếm xoắn xuýt cuốn quanh, vòng vòng kiếm minh bay lên, một đầu hơn 10 mét trường tử sắc lôi long biến ảo mà ra. Tử Tiêu Ngự lôi kiếm quyết. Lúc này không khỏi có người hoảng sợ mẹ nào, Tử Tiêu Ngự lôi kiếm quyết là tử tiêu quan vô thượng kiếm đạo, tại trung thiên đại lục lập huyền hái truy danh, cái môn này kiếm quyết từ trước có thể tu luyện thành công người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nguyên nhân có 2 điểm. Thứ nhất, cái môn này kiếm quyết đối với tu sĩ tư chất yêu cầu độ cao, đã không thể dùng nghiêm khắc để hình dung, lôi đỉnh đoán thể mà không thương, kiếm khí phệ thần mà không vững, đây là tu tập cái môn này kiếm quyết yêu cầu thấp nhất. Thứ hai, tự tiêu ngự lôi kiếm quyết chỗ bao hàm lôi thuộc kiếm đạo chí lý, không có nhất định được thiên phú ngộ tính lại khó linh ngộ, tuy là đạo thể lại tốt cũng vô dụng. Bởi vậy, cái môn này kiếm quyết mặc dù uy năng kinh thế hai tục, nhưng là tại tử tiêu quan ở bên trong, có thể làm được thi chiến tự nhiên, linh ngộ quán thông môn nhân đệ tử, lại cũng ít khi thấy, chưa có người tu thập. Từ Quân gặp may mắn, chịu khổ nhiều năm, lại bái ngọc thanh chân nhân vi sư, được hắn dốc lòng truyền thụ, lúc này cùng thân độ thần đánh ra chân hỏa, vừa ra tay là kiếm quyết sát chiêu, từ tiêu ngự kiếm phục long. Từ quân tay ngưng kiếm chỉ, linh lực chăm chú tại trong, âm thầm vận công, chỉ thấy hắn hai ngón phía trên ẩn ẩn nhưng lại có tử sắc mũi nhọn chớp động, trong bàn tay ông ông tác hưởng, không trung lôi hoàng kiếm biến thành cực lớn lôi long, gào thét gào thét, kiếm ý lăng thiên. Đô nhiên, từ quân hai ngón giống như một thanh lợi kiếm, khi thế hùng hồn, hướng về thân độ thần chô vung trảm mà xuống. Ầm ầm. Theo một hồi tiếng sấm nộ vang, lôi long ngốn lượn phá không, hướng về thân độ thần đập xuống, cho đến đem hắn nghiền áp thành tro bụi, hắn thế lộ ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, mà ngay cả dưới đoạn cũng ánh mắt lại. Thân sắc khẽ biến, thân độ thần cũng không còn trước trước đảm ạ, kiếm trong tay vẩn quấn, tâm niệm vừa động, trong ngầm ầm nổ vang, có thiên ngoại băng hà từ hư không quang lần rơi, sương lạnh tối lui, một thanh băng lam sắc mũi kiếm rủ xuống trước người, vụ vụ không chỉ. Vạn cổ băng hà, hóa hình. Thân độ thần khẽ quát một tiếng, một cố lạnh đến mức tận cùng băng hàn tại trên người hắn xoay quanh không tiêu tan, dùng băng hà kiếm làm trung tâm, băng xương mang tất cả, bao trùm mười trượng chân không, giờ khác này đúng là ngưng ra như là lông lông nhẹ bay tuyết rơi nhiều, chân không thế giới, hiện ra một đầu ngân quang sáng chói băng tinh trường Băng hà vần quanh, lên không tôi, hàn khí bắt đầu khởi động. Quên mình tứ phía bay lên đạo đạo tường băng, đem thân độ thần bảo vệ xung quanh trong đó, phản phất đặt mình trong băng thành ở trong, hết sức phòng ngự. Oen, lôi long lao xuống miên áp, trực tiếp đâm vào băng thành phía trên, điện quang du động, lôi đỉnh tàn sát mưa bãi, có vô cùng mũi nhọn phạt lục chém xuống, phá vỡ đạo đạo tường băng, như kiểu Tiêu buôn lôi loé kích tại băng trong sông, ngạnh xanh xanh đem thân độ thần bao khỏa tại bên trong. Chỉ thấy lôi quang ẩn ẩn mà lộ ra, kiếm khí tung hành, mở rộng ra đại hạt, uy thế vô song, đạo đạo mũi tại Hoa Mỹ băng hà bên trên chạm lục sắp phạt, như Tiêu Thiên lôi không ngừng đánh rớt. Nhưng vào lúc này, Tàn sát bừa bãi tung hoành lôi bạo kiếm khí bên trong, đột nhiên hiện ra một đạo cường hành khí thức, mọi người sợ hãi, chỉ cảm thấy cái kia đạo khí tức càng ngày càng mạnh, không ngừng kéo lên, mà ngay cả Từ Quân cũng không khỏi khẽ như mày. Thật là khủng khiếp khí thức, cái này uy thế chỉ sợ Long Hồ tu sĩ cũng không kém lắm. Dưới đài đang xem cuộc chiến người ở bên trong, có một hóa đỉnh tu sĩ, nhìn xem đấu pháp đài bên trên tàn sát bừa bãi lôi quang, hoảng sợ nghẹn nào. Ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi đã trấn áp. Một giọng nói từ cái nải lôi kiếm khí, băng hà Hàn Vũ bên trong truyền đến, thanh âm đạm mạc, không hề cảm xúc đang nói. Toại âm rơi xuống, băng hà nghiền nát dung nhập kiếm ở bên trong, hàn quang ẩn hiện, băng hà kiếm hóa thành một đạo hàn mang chấm ra, ẩn hiện vạn vật tan lùi, băng hà vạn dạng cái tượng. Ngư kiếm chém ra, băng phong muôn đời, lôi đỉnh kiếm khí lập tức xô đổ, một đạo thân ảnh theo cái kia đầy trời tia lôi dẫn ở bên trong, chậm rãi đi ra, tại hắn trong tay trống không xuất hiện lấy một tấm hắc sắc cổ ấn. Quy 1 chương 167, người thắng thần nhiên, kẻ bại bằng phẳng. Chương 167, người nhiên, bại bằng người nếu có thể tiếp ta một cái cổ sơn mà không thương, trận này liền coi như ngươi Một đạo mạc thanh âm đến, lôi đỉnh đi. Thân độ thần thân ảnh dần dần rõ ràng, hắn nhẹ nhàng nâng tay, một phương đen như mực cổ ấn bay lên, tại hắn trên đỉnh đầu hạ pháp phong, lộ ra làm cho người ta sợ hãi sắng rọi. Cái này cổ ấn vi một ngọn núi trạng, đục nồ một mảnh, tản mát ra thổ thạch chi khí, dưới đáy mọi người chấn động, cái này sẽ không phải thật sự là một ít tòa cổ sơn luyện hóa mà thành a. Thoại âm rơi xuống, thân độ thần trên đỉnh đầu cổ sơn ấn đón gió lên trướng, hướng về cách đó không xa tử quân ầm rơi. Flank. Một tiếng vang thật lớn bị phá vỡ trời xanh, chỉ thấy một màu đen thần sơn từ trên trời mà tới, nếu cần Di Lâm Phàm, áp sập muôn đời trong lúc nhất thời che khuất bầu trời, mang theo vô thượng uy năng, huynh thân nghiền áp mà xuống. Thứ tiêu ngự kiếm tường long, đấu pháp đại bên trên, từ quân quân người mà đứng, dựng thẳng chỉ thành kiếm, nhanh ngự quyết quyết, hắn tóc đen giơ lên, quên mình lôi quang bạo phát chói mắt, trên người dần dần bay lên một đạo gió dắt kiếm ngân vang âm thanh. Kiếm ngân vang như long, thẳng quan không thiên. Lôi hoàng kiếm vũ vũ trấn vang, quanh thân hội tụ vạn quân lôi đỉnh, Tại một hồi nổ vang trong nổ vang, Từ sắc lôi long mang theo vô cùng mũi kiếm thẳng chạm tại màu đen thần sơn ở bên trong, cả hai đột nhiên chạm vào nhau, sát đụng ra sáng lạn hoa hoa. Thân độ thần đạm mạc như băng, không có chút nào cảm xúc lộ ra ngoài, lật tay ép xuống. Cùng lúc đó, cổ sơn ẩn biến thành màu đen thần sơn đột nhiên thanh mang lóe lên, huyền ảo như sâu, cường thế trấn rơi nghiền áp. Ngâm. Cái này trong chốc lát, từ quân động, thỏ tay triệu hồi lôi hoàng kiếm, ngay lập tức kiếm khởi dòng âm, thả người mà lên, lôi hoàng kiếm huy động, tại trong hư không chém ra từng đạo huyền ảo kiếm ngân, có hủy diệt lôi thuộc kiếm ngập ra đến, lập tức tại lôi hoàng kiếm thân kiếm ngưng kết. Thoái. Từ quân hét to. Hắn lơ lửng khạc động, quanh thân nuôi nhọn như kiếm, màu tím sẫm kiếm khí lăng lệ ác liệt hùng hậu, một kiếm rơi xuống, tựa hồ muốn đỉnh đầu màu đen thần sơn chạm liệt, đem thiên điện xé rách. Xoẹt. Không khí bị vạn phá, một đạo chân không kiếm ngân kéo mấy trượng, chằm lục pháp không, rơi xuống cái kia màu đen thần sơn bên trên. Phanh. Cự lực truyền đến, từ quân miệng hổ nghiến nát, máu tươi bắn tung tóe, lôi hoàng kiếm lúc này bị giật tay đánh bay, hơn 10 đạo màu kiếm, 10 hai người đều là sắc mặt một trắng. Bất quá, thân thần thoảng qua khôi phục như lúc ban đầu, trong cơ thể đạo pháp vận chuyển Quân thân linh lực như quần quần giang hà kết ra, băng hà kiếm hóa thành một đường hàn mang, thuần sát phá không. Đỉnh đầu hư không, Cổ Sơn ấn lần nữa rơi xuống, Từ Quân sắc mặt trắng bệnh kế tục vô lực, nỗ lực nhất hồi lôi hoàng kiếm phách trảm hoành đường, rồi sau đó bị Cổ Sơn ấn đánh rơi xuống pháp đài, một ngụm nịch huyết thổ lộ mà ra. Từ Quân cương liệt tình nguyện liều mạng trọng thương ngã xuống pháp đài, cũng không muốn bị thân độ thần nghiện giết trên đài, thu cái kia đấu pháp đài cấm chế Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, uy nguyên nhân nhiều thưởng, tu sĩ trong cũng đều là kính người chiếm đa số, mà những hóa đỉnh cảnh kia tu sĩ, lại phần lớn là lắc đầu thán vẻ mặt khó hiểu, thậm chí nhìn về phía Tử Quân ánh mắt đều mang theo một chút chao sắc, cho là hắn hoàn toàn là chết sĩ diện khổ thân. Thân độ thần thắng. Hơi tán thưởng nhìn Tử Quân liếc, lưu Tượng thăng thản nhếch nói, "Đúng không, ta nói không sai chứ? Thân độ thần so Tử Quân nhiều một kiện linh khí, chiến thắng là nhất định được." Dưới đại chính mặt tiết chú ý trận chiến này kết quả Tống Phàm, mắt thấy thân đồ thần chiến thắng, lập tức con mắt sáng ngời, cao giọng nói ra, "Bộ dáng kia tiểu phàm phất chiến chính là mình." Tống huynh xem người cẩn thận y, ta chờ không được. Bên cạnh có hóa đỉnh tu sĩ đầu thở dài, vẻ mặt bội phục nhìn xem Tống Phàm. Phía trước, một đám long hổ tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc, không biết nên khóc hay cười. Chỉ có thể nói mèo mù đụng phải chuột chết, lại để cho cái này tống phàm trong lúc vô tình ngông chúng một lần. Chu Kiếm mà đứng, Từ Quân chậm rãi đứng dậy, xa xa một ít trong môn phái nhỏ hóa đỉnh tu sĩ vừa định cười nhạo, Từ Quân con mắt quang đảo qua, mọi người chớ có lên tiếng, hắn đạo bảo nhuốm máu, lộ ra một cố khó nói lên lời thảm thiết khí thế. Tại lưu tượng thăng tuyên bố trận chiến này kết quả về sau, Từ Quân lạnh nhạt quay người, thẳng hướng về Ngọc thanh chân nhân đi đến, trên đường, không người dám có chỉ trích. Đứng ở thanh ngọc Cán mấy bên trên, túy đạo nhân cười to, thua cũng bằng phẳng, Đương uống cạn một chén lớn, rồi vung tay lên, một cái thanh ngọc sắc hổ lô rượu tự hắn ống tay áo bay ra, từ quân trở lại ngọc thành chân nhân sau lưng, vừa vặn thò tay tiếp được, y mang uống rượu. Rượu cùng huyết thủy hỗn hợp, tự khỏe môi tràn ra, từ quân tại ngọc thành chân nhân ý bảo xuống, một bên bàn ngồi xuống, lôi hoàng kiếm vào vỏ, nhắm mắt không nghe thấy mọi vẫn, cái kia không hề khúc mắt bộ dáng, dường như hoàn toàn không có đem trước trước thắng bại để ở trong lòng. Từ quân cử động lần này cực kỳ vô lễ, đổi lại mặt khắc chân nhân dĩ nhiên sinh lòng ngẩn nhưng mà tại túy đạo nhân xem ra, nhưng lại phát thưởng thức tiểu tử này rồi. Trói kinh ngạc nhìn từ Cô liếc, nói: "Ta xem tiểu tử ngươi không tệ, không bằng gia nhập ta thuộc sơn kiếm phái như thế nào?" Lời vừa nói ra, trong điện lần nữa lâm vào tĩnh lặng bên trong, ngồi đầy tu sĩ vốn là một đầu hạt tuyến, lặng yên nói không nói. Đoạn Sâu lắc đầu cười khẽ, trong nội tâm cũng im lặng, cái này Tú đạo nhân thật đúng là đủ hồ đồ, đang tại Ngọc Thanh chân nhân mặt, làm cho người dùng bỏ tông môn, sửa nhập thuộc sơn, đục quét nền tảng đạo như thế lẽ thẳng khí hùng, thật sự là làm cho người sợ hai phục. Nếu như mình cũng có thể như Tú đạo nhân bình thường, không mặt mũi không có gia Nhìn thấy thuận mắt Cửu Hướng tông môn mặt, nói không chừng hắn đã sớm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chính tuyến rồi. Trên mặt bất động thanh sắc, đoạn sầu trong nội tâm âm thầm căng khái. "Túy La Quỷ, đây là đồ đệ của ta." Ngọc Thanh Chân Nhân lường Túy Đạo Nhân liếc, lạnh lùng nói. "Ta biết rõ." Uống một hớp ngọc quỳnh tương, Túy Đạo Nhân lặng lẽ cười nói. "Nhữu mày, Ngọc Thanh Chân Nhân lạnh mắt thấy Túy Đạo Nhân, chậm rãi nói ra, "Nếu là ta muốn học trò của ngươi kinh phong, ngươi cho sao?" "Ta không sao cả à, hắn muốn ý, đợi chút nữa cùng ngươi trực tiếp hồi tự tiêu con là." Khoát tay áo, Túy Đạo Nhân hào không thèm để ý đạo Sau lưng kinh phong mặt lộ vẻ cười khổ, im lặng không nói. Lời kia vừa thốt ra, đoạn sâu lắc đầu, trong điện mấy trăm tu sĩ càng là đối với túy đạo nhân triệt để chịu phục rồi, mà ngay cả Ngọc Thanh chân nhân cũng là sinh lòng im lặng, hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới túy đạo nhân. Mà trận chiến này chiến thắng thân độ thần, cũng tại Lư Tượng Thăng thoại âm rơi xuống về sau, liền cực kỳ thấp điệu đứng ở Kính Nguyệt chân nhân sau lưng, con mắt quang thủy trung bình tĩnh đậm mạc, không động tâm vì ngoại vận. muội, ngươi có thể tại Kim Bảng một đệ tử." Lư Tượng Thăng hàm cười nói. Kính nhân đạt đến thủ điểm nhẹ, ánh mắt rơi vào Ngọc Thanh nhân trên người. Khiêm nhưng cười cười, Quý tông đa tạ rồi. Ngọc Thanh chân nhân biểu lộ không thay đổi, gật đầu khen, ở đâu, thật là Quý tông đệ tử biểu hiện bất phàm, từ quân bị bại không an. Nhất phái hào khí hòa hợp bộ dạng, lại để cho những muốn nhìn kia hắn chê cười quy nguyên cảnh chân nhân, cùng với những trong kia môn phái nhỏ lăng hổ, hóa đỉnh tu sĩ thất vọng không thôi. Quy một chương 168, cùng tử cùng thủ, muôn lần chết bất hối. Chương 168, cùng tử cùng thủ, muôn lần chết bất hối. Giết. Giết. Giết. Vô cùng tu sĩ tổ kết chiến trận, đạo nghĩa không thể bước, người trước xuống. Người sau tiến lên về phía trước Dũng Mãnh lao tới, nguyên một đám ánh mắt vô cùng kiên nghị, đều có lấy hùng hồn chịu chết to lớn quyết tuyệt. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Lô Việt cứ như vậy đứng ở nơi này phiến tinh không chiến trường ở bên trong, nhìn xem cái này bức do hàng tỷ nhân tộc soạn nhạc huyền hoàn cấp huyết. Trong cơ thể, có một cô nói không nên lời cảm xúc tại mãnh liệt phun dũng mãnh tiến ra, tại lồng ngực rành rụm. Trong đầu, có một loại muốn muốn liều lĩnh, cùng nhân tộc tiền bối kể vai chiến đấu mãnh liệt xúc động, trong cơ thể có vô cùng tại điên cùng cồn, dịch tại hưng Bất quá, trước mắt chiến đấu, đã sớm vượt ra khỏi hắn Bất kể là nhân tộc Tiên quân, hay là ma tộc Ma Thần, hoặc là yêu tộc Đại Thánh, tùy tiện một kích, đều có thể đưa hắn oanh thành một mịt. Hơi chút cuốn vào chiến trường ở bên trong, cái kia chiến đấu dư ba, cũng đủ để đưa hắn toàn bộ thân hình sẽ rách nát bấy, liền tham gia chiến đấu tư cách đều không có. Gia nhập đi vào, dù là chết. Thời khác sinh tử, có đại khủng bố, thế lực ngang nhau chiến đấu, xông đi lên chấm giết, đó là giết địch, địch nhân đơn giản có thể một chỉ đầu đâm chết chính mình, xông đi lên, có giá trị sao? Bị chiến trường trong cái kia vạn hào hùng, vô biên tâm huyết, có chết bất hối chịu chết chi tâm. Chỗ kích động ngô việt trong cơ thể sớm đã nhiệt huyết sôi trào, khó có thể điều khiển tự động, lúc này hắn sớm đã đã quên lý luận, trong nội tâm chỉ là đang cùng lý trí làm chống lại. Một phương diện hắn muốn gia nhập chiến tranh, chảm yêu trừ ma, một phương diện khác, còn sót lại lý trí lại đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn, không muốn không biết lượng sức, lại để cho hắn cưỡng ép đem loại này muốn đi theo nhân tộc đại quân chém giết ý niệm trong đầu cường tự kềm chế xuống dưới. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm đang không ngừng nổi hồi, giãy giụa, tả hữu lăn lư. Thời sinh tử lựa chọn, có thể nói là khó khăn nhất lựa chọn sự tình. Húng chi, đây cũng là hẳn phải chết của diện. Song trên chiến trường, là phong điên, hay là phá khoáng, là đại dũng, hay là Ngô Si? Dùng thân thể của ta, Đặng yêu Ma, Tung Đọa U Minh, muôn lần chết vô hồi. Dùng ta huyết, thế thương sinh, duy ta nhân tộc, hắn huyết huyền hoàng, muôn đời trường tồn. Đang tại nô việt trần trơ bất định, tại nhiệt huyết cùng lý trí tầm đó không ngừng gọi hồi chi tức, trận trận bi vang vọng thiên cung, vô số thần tiên vẫn lạc tinh không, phấn đổ máu giết. Có chỉ là một lời nhiệt huyết, có chỉ là một thân dũng khí, có chết vô hồi, hắn huyết nhân tộc, Được nghe bi không tiếp tục chần chờ, một bước, bước ra, Hư không dùng chuyển, cả người ẩn ra vô thượng mũi nhọn, khi thế chính dùng gấp mấy trăm lần, hơn một ngàn lần tốc độ thẳng thăng tăng gọn, ngửa mặt lên trời một hồi kiên quyết hét giải. Trong cơ thể nhiệt huyết tại sôi trào, nô việt vững như dậy núi trọng nhạc, nộ như ngập trời hải triều, thò tay hư nắm, vô thanh vô tức gian, trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một thanh năm đen vô phong trọng kiếm. Nô việt trọng kiếm nơi tay, tựa như một tòa thương mang sơn nhạc trấn áp muôn đời, hắn trong đôi mắt có kiếm sáng lánh, biến ảo bất định, cuối cùng nhất, một cố khó tạ kiên định trong mắt hắn ngưng ra. Phang, phang, phang. Một bước mạnh, Dưới chân tinh thần phái diệt, núi non nổi lên không nứt trải đường, nô vi sắc mặt khắc nghiệt, sao băng vung trảm. Cùng lúc đó, đạp vào thứ 90 cầu thang còn có theo sát phía sau một phòng, Lục Hồng Lãng, nhưng mà hai người chứng kiến chẳng cảnh lại rất là bất đồng. Một phong thân ở vạn trượng hư không rơi thẳng xuống, dưới đáy mui kiếm như núi, rét lạnh rét thấu xương, sát cơ tất hiện. Lục Hồng Lãng tất thì thân hướng tại trăm vạn quân trận chính giữa, thập diện mai phục, tinh kỳ như rừng, tiếng giết chấn thiên, tử vô sinh. Giết. Đời ta đàn ông, xin coi như nhân kiệt, chết cũng quy hùng, đừng có có chết của ta, chẳng đầu lâu làm tiểu tôn hào khí, vũ khí. Mên ngông trong tinh không, nô việt đạp bước như núi, cuối cùng không phải rất sợ chết, sợ đầu sợ đôi thế hệ. Mắt thấy hàng tỷ nhân tộc tiền bố người trước nga xuống, người sau tiến lên, cùng yêu ma giết chóc, như như vậy khi đảm, như như vậy rời đi, cho mình tìm lưu được núi sinh tại, không sợ không có củi đốt, lấy cớ, vậy hắn, như thế nào hắn? Cảm thụ chiến trường sát khí sục sôi, được nghe tiếng giết chẩn thiên. Trong lòng của hắn, lại không có bất kỳ do dự, có, chỉ là một cỗ trùng thiên hào khí, không sợ sinh tử. Phanh, phanh, viết không có quần áo, cũng tự đảm bảo. Vương tại Khởi binh, thu ta thương mâu cùng tử cùng thủ. Há Viết không có quần áo, cùng tử cùng trạch. Vương tại Khởi binh, thu ta mưu kích. Cùng tử giai làm. Hạ Viết không có quần áo, cùng tử cùng bẫy. Vương tại Khởi binh, thu ta binh giáp. Cùng tử giai đi. Sinh ở thiên địa, đương không thẹn tiền bối anh hào, muôn lần chết bất hối, giết. Giết. Giết. Nô Việt trong mắt mũi nhọn trầm ngưng, tràn đầy kiên quyết, trong nội tâm đã có chịu chết chi tâm, mắt thấy cùng là nhân tộc đàn ông, dù là có chết cũng không có nửa cái lùi bước thân ảnh, hắn lại làm sao có thể làm cái kia khiếp đảm thế hệ. Thời khắc sinh tử, có đại khung bố Nhưng ta không sợ hãi, trực diện sinh tử. Từng bước một đạp trên núi non về phía trước, bộ pháp cố định, trong nội tâm bất tồn sinh tử, còn có gì sợ hãi? Ánh mắt dừng ở trước mắt một chỉ trăm trượng cao vạn túc con rết. Vạn túc như thương, hư không hoa liệt, thân che xích giáp, thủy hỏa bất sâm, khàn giọng gào hét, có thể đạn phá thân hồn, làm cho người sợ. Giết. nô việt lại không sợ hãi, trong tay sao băng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi mấy trăm trượng, ngăm đen phong cách cổ xưa trên kiếm phòng, ra ngàn trượng núi nhọn, một kiếm chém về phía yêu thánh, muốn gọt trảm sát thủ, đối với vạn tốc con rơi trảm phạt vạn tốc dao đường, không chút nào để ý. Một kiếm. Đối mặt yêu tộc đại thánh, nô việt không vui không buồn, lòng yên tĩnh như nước, mặc dù hắn chưa bao giờ tu tập qua đạo pháp thần thông, nhưng này phản phất bẩm sinh giống như năng lực, tại tối tâm trong nói cho hắn biết, một kiếm, đã đủ rồi. Một kiếm này, trọng như núi, thần hiện răng hà vạn và... rặm, nghiền nát hết thảy. Xoang. Vô cùng đơn giản một kiếm chém ngang, lại phảng phất linh dương treo rắc bình thường, giựa đến hào đỉnh. Đây là đỉnh phong một kiếm, một kiếm chém ra, yêu thánh đoạn thủ, thần hồn mất đi, mà nô việt tại chém ra một kiếm này về sau, tựa như một hồi khói nhẹ, dần dần tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Chết tại chiến trường, ta có chết cũng không phụ bạn tâm. Tại hoa biến mất tán thời điểm, một câu, chữ chữ như lôi đỉnh, từ Ngô Việt trong miệng thoát ra, nói lẽ thẳng khí hùng, thời khác sinh tử có đại khủng bố, mà chết hắn chỗ, ta, không ý kỵ. Linh Nguyệt Phong, Thanh Ngọc Như Mang, thông thiên rủ xuống đất. Tại tới gần đỉnh núi thứ 90 trên cầu thang, đột nhiên thả ra mông mông diệt sạch, đem trọn tầng bậc thềm ngọc triệt đệ bao trùm ở. Kia sáng này chỉ xuất hiện tại trong mấy mắt, tại vẹn vẹn một mảnh trướng về sau, lập tức đột nhiên thu rụt về lại, đảo mắt kiệu biến mất không thấy gì nữa, nhanh chóng tối đuôi, mà đang ở sạch biến mất về sau. Một đạo thân ảnh hiện diện vững vàng đứng ở thứ 90 cầu thang, hắn trên người như trước tràn ra sơn hà khí ý, vẫn mang theo chưa từng có từ trước đến nay, hùng hồn chịu chết kiên quyết chi tâm, lúc này liền hướng bốn phía khuyết thẳng ra, tràn ngập tại cả tầng thanh ngọc cầu thang. Ồ, là tiểu tử này. Phía trước vừa đạp vào thứ 92 cầu thang lưu trấn, bỗng nhiên quay người, đối với hắn nhìn rõ ràng thứ 90 trên cầu thang xuất hiện thân ảnh, không khỏi phát ra một tia hơi kinh nghi thanh âm, hiển nhiên, trong nội tâm có một tia ngoài ý muốn. Quy một chương 169, lấy rõ chúc mà mức nước, ít lưu ý xuất hiện nhiều lần. Chương 169, lấy giọ chúc mà múc nước, ít lưu ý xuất hiện nhiều lần. nô việt. Lưu Trấn hiếm thấy lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, quay hàm thủ gật đầu nói, trước trước xem nhìn lầm rồi, ngươi có thể trực diện sinh tử, được gọi là đại dũng, rất không tồi. Lưu Trấn. Nô việt trong mắt ngay từ đầu mê mang dần dần tiêu tán, quét về phía bốn phía, lập tức, sau lưng một phòng, Lục Hồng Lãng hai người thân ảnh lập tức lọt vào trong mắt, ngây người bất động, phản phất giống như sự ngu dại. Hai người thần sắc khác nhau, một phong sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ hoảng sợ, phản thân lâm cảnh, vùng vây dây chết, mà Lục Hồng Lãng thì là đầy mặt dữ tợn sắc khí bức người, giống như một cái bị thương hung thú. Ánh mắt hạ xuống, nô việt kinh ngạc nhìn xem Lưu Trấn, mờ mờ ảo hảo gian, vẫn có lấy một tia khó tạm mê hoặc. Ta không phải tại tinh không chiến trường trong cùng vạn túc yêu thánh, đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần sau. Đây là có chuyện gì? Nô việt chân mày hơi nhíu lại, có chút kinh ngạc thì thảo tự nói một câu. Toàn bộ tâm thần, ý thức, như trước dừng lại lúc trước ở vào tinh không chiến trường bên trong tình cảnh, lúc ấy, hàng tỷ nhân tộc hùng hồn chịu chết, chưa từng có từ trước đến nay cùng vô cùng yêu ma chém giết thảm thiết cảnh tượng. Ngươi, yêu Mà tâm tộc cường giả vẫn lạc vô số kể, núi thây biển máu, nhật nguyệt nghiêng. Một màn kia màn, đến nay còn lưu lại tại trong đầu của hắn, hơn nữa, chính mình càng là mang một lời nhật huyết, đầy người hào hùng, cũng không biết từ chỗ nào tán phát ra một cỗ lực lượng, giận giữ một kiếm đem cái kia vạn túc yêu thánh tại chỗ chém chết. Mặc dù mình tại chạm xuất một kiếm kia về sau, cũng tùy theo tan thành mấy khói, nhưng này vạn túc yêu thánh cuối cùng vẫn lạc tình cảnh, vẫn còn ngô việt trong đầu không ngừng quanh quẩn. Lúc ấy, nô việt hóa thành thanh niên tiểu tán, cái kia tử vong cảm giác, tuyệt đối không có nửa điểm dư dạ. Toàn bộ thân hình đều triệt để phá diện, cái loại nội vi huyết nhục chi liễu, thần hồn tán vỡ, giống như là sương mù theo gió tán đi thống khổ, hắn đến nay đều có thể cảm giác được rõ ràng. Thấy thế nào, đều không giống như là hư giả, đến nay hay là rõ mồn một trước mắt. Không để ý đến ngô Việt thì Thảo tự nói, lưu chấn quay người, ngẩng đầu nhìn qua gần trong gang tấc đỉnh núi, sắc mặt bình tĩnh không thấy chút nào dị sắc, đi lại như núi, lần nữa đạp gai mà lên. Lô Việt hoàn hồn, sau lưng rầm rầm thủy triều không ngừng, xanh thẳm thủy quang trùng mặc dù là cách thật xa, Y Nguyên có thể rõ ràng địa cảm giác được. Tư Đồ Linh. Lô Việt quay đầu lại, Thấy sau lưng chi nhân, lập tức tâm thần chấn động, đúng là một mực rơi tại phía sau bọn họ Tư Đồ Linh. Lúc này nàng khuôn mặt kiên nghị, nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể nổi lên xanh thạm sắc thủy quang, mặc dù không ngoài lộ chà lan, lại mờ mịt tinh thể, từng bước một, phản phất lướt sóng mà đi. Chẳng biết lúc nào, mặc Tích Tuyết dĩ nhiên buông tha cho, cái này thông thiên nhập đỉnh thanh ngọc trên cầu thang, chỉ còn lại có cuối cùng 5 người, trong đó, một phong cùng lục hồng lãng vẫn còn huyễn cảnh trong dãy rùa, có lẽ muốn tại đây dừng lại. Kinh ngạc nhìn phía dưới nên bước vượt qua Tư Đồ Linh, nô Việt tại kiếp ngoài. Trong nội tâm cũng thật là nghi hoặc, cái này trùng thiên thủy quang, giống như lớp sóng thang triệu bình thường thanh thế, thấy thế nào đều không giống như là võ kỹ, tựu như thuật pháp thần thông. Không phải nói tu sĩ tại Thanh Ngọc trên bậc thang hội bị phong ấn tu vi, không cách nào thi triển thuật pháp thần thông sao? Nàng là làm sao làm được? Tư độ linh trong trèo nhưng lạnh lùng như nước, chấm tĩnh trong mắt sáng hiện ra một vòng kiên nghị, lúc này, nàng không tiếc hết thể dẫn động trong cơ thể cái kia tích như băng tinh thủy châu, chỉ vì trèo lên đỉnh cùng người nọ tương kiến, thuận lợi bãi sư, trừ lần đó ra, trong nội tâm lại không có vật gì khác. Trong nội tâm bẩm, dứt bỏ sở hữu tạp niệm, nô việt bộ pháp vương vàng lại lần nữa cất bước, hướng về chỗ cao leo, cuối cùng mười đạo bập thêm ngọc, linh miểu phong đỉnh. Thân độ thần cùng Từ Quân một trận chiến về sau, Hạ Miểu Tiên môn thắng được, Tĩnh Nguyệt chân nhân tất nhiên là sẽ không khách khí, dùng tiên môn lệnh đem trung tư quyết đạo văn tên khắc tự long văn kim bảng bên trên nhấc ra. Tiếc được, bởi vì hai phái tiền lệ phía trước, đằng sau đều là hóa đỉnh cảnh đệ tử lên sân khấu tranh tài. Lúc này, kim bảng bên trên chỉ còn 4 người tên khắc, trong đó còn muốn đem Ngô Chương loại bỏ tại bên ngoài, chỉ có Hàn Hiến, Hàn 2 tỷ muội, cùng với Vu có thể để cho lựa chọn, tranh càng lộ ra kịch liệt mà ngay cả lên sân khấu đấu đấu tông môn danh hạch cũng là tranh luận không ngớt, lẫn nhau không được bộ. Đoạn Sầu đối với cái này chẳng quan tâm, cùng Túy đạo nhân nâng ly cả chén, lẫn nhau hô ứng, phản phất nhiều năm không thấy chi kỳ hảo hữu bình thường, chỉ lo uống rượu đàn thiếu, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Bên cạnh tiểu nha đầu Dĩ Nhiên chịu không được Đoạn Sầu trên người nồng đậm mùi rượu, không để ý người bên ngoài ánh mắt khát thượng, thẳng xách bộ đoàn ngồi xuống thích tội quốc bên cạnh, cử động lần này lại là gây đối phương tốt một hồi trêu chọc, mắc cỡ tiểu đầu sắc bừng, răng thầm Từ nay về sau, lại là hai tông tiên môn đổ đấu đấu. Vạn thú môn đệ tử Tề Trinh tháng hiểm lăng tiêu cung đệ tử Kế Tiêu, Long văn kim bảng bên trên Vu chết đạo văn tiên khác, cũng tùy theo bị phòng từ lấy đi. Để cho đạo huyền phiền muộn không thôi chính là, Kế Tiêu theo Vân Thương bởi vì sơ kỳ công được quá mấy liệt, có sức mà không dùng được, đã thua bội Tề Trinh bảy đầu hỏa ngục xa liên thủ, lại để cho hắn có chút chắn nản. Rồi sau đó, là Hàn gia tỷ muội thuộc sở hữu tranh đoạn này hai người một bính hòa đạo thể, một đinh hòa đạo thể, hợp rất lớn, phân tắc thì tầm thường đạo thể cũng không quá lớn bất đồng. Để tránh bảo vật bị long dong, để cho tỷ muội hai người chia liễu, cho nên mọi người quyết định Thắng Liên tiếp lưỡng lôi người lại vừa bên trên Long Văn Kim bảng lấy đi hai người tên khác. Lúc này, Thiên Hỏa môn trưởng giáo tư không vũ sắc mặt nhưng lại khó coi, cái này lưỡng lôi thắng liên tiếp nhất pháp là hắn cho đệ, bổ ý là muốn theo giự vào chính mình đệ tử ẩn nút chiến lược, một lần hành động cầm xuống Hàn gia tỉ muội. Trận chiến đầu tiên khá tốt, trực tiếp kết quả bất ngờ, Thiên Hỏa môn đệ tử Tần biêm lực bại Vô Lượng Sơn đệ tử Du Thiên Vương, một trận chiến này quả nhiên là kinh bạo vô số người ánh mắt. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Vô Lượng Sơn vậy mà sẽ bại tại Hỏa môn trong tay, mặc dù đây chỉ là một trường đệ tử cấp thấp đấu pháp trên tài, nhưng vẫn là làm cho vô số người tâm khởi sát tư cũng khỏi sinh ra tiên môn đệ tử không gì hơn cái này ý niệm trong đầu. Làm bị thua một phương, Cổ Lăng Phong ngược lại là không có gì khác thường, thần sắc lạnh nhạt từng hòa, cũng không có trách tội nhà mình đệ tử, chỉ là đốc xúc vài câu, sau khi trở về còn cần siêng năng tu luyện. Đương nhiên, tư không vũ cũng, cũng không có cao hứng biết bao nhiêu, tần viêm tại trận chiến đầu tiên mặc dù chính diện đánh bại Du Thiên Vương, thực sự thủ đoạn ra hết, không hề giữ lại, tại trận thứ hai, bị Thần Hỏa cung Đoan một Ngân giống như là gió thu cuốn hết lá vàng, trực tiếp thanh lý xuất hiện. Rồi sau đó, tại trận thứ hai gặp được Diễn Nguyệt tông đệ tử, Đoan Mục Ngân như trước cường thế trấn áp, Trực tiếp lưỡng lôi thắng liên tiếp, Bang Thần Hỏa cung một lần hành động đoạt được Hàn gia tỷ muội đạo văn tiên khắc. Trận chiến này qua đi, Tư Không Vũ, Bộ Nguyên Phục hai người mặt trầm, nếu không nói lời nói, mà trước đây không thu hoạch được gì viêm dận chân nhân, nhưng bây giờ là lông mày giãn ra, khỏe miệng mỉm cười, trong nội tâm rất là thỏa mãn, lần này tiên hội, có thể đem Hàn gia tỷ muội mang về Thần Hỏa cung, cũng coi như có đại thu hoạch, không uổng công một hồi. Có người vui mừng có người buồn, hết thể đều cùng đoạn sầu không quan hệ, quyền đương vui rồi. Duy nhất lại để cho hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, nhưng cũng không phải này lòng hộ cảnh chân truyền đệ tử lại để cho mình không thể chính thức kiến thức một fan vô lượng hôn mê khí, tự tiêu ngự lôi kiệt quyết, băng phách ngọc tâm quyết, vạn thú càn khôn trấn giải, lăng tiêu phát điện, thiên kiếm phục ma kiếm chú những tiên môn này tất cả ra chân truyền đạo pháp, tu luyện ra hào diệu thần thông. Quy 1 chương 170, vạn kiếm chiều bái, thánh địa làm rối. Chương 170, vạn kiếm chiều bái, thánh địa làm rối. Ba chiến qua đi, trên bảng đạo văn tên khắc trừ Ngô chương bên ngoài, bị đều lấy đi, lưu Tượng Thăng mới nói, tất cả đệ tử đều là tiêu hao rất nhiều khó có thể tiếp tục, kim bảng bên trên cũng không tiếp tục đệ tử tên khác có thể cung cấp cho tuyển, cho nên lần này đổ đấu tiểu dừng ở đây a, các vị có thể có ý kiến. Mặt khác Tông môn Long hộ tu sĩ, nhìn xem những chân nhân kia sau lưng đệ tử hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, mỏi mệnh thần sắc, tự nhiên không cách nào nói ra tiếp tục thi đấu lời nói, huống chi cái này vốn là tất cả tông đổ đấu, không có đánh bạc, lại sao đấu? Không có náo nhiệt có thể nhìn, lập tức lại để cho những trong kia môn phái nhỏ tu sĩ, cùng một đám đi theo đệ tử cấp thấp thất vọng thôi, mấy trận thi đấu, thuật pháp thần thông tầng tầng lớp lớp, trong đó càng thuộc trận đầu đặc sắc nhất. Vốn tưởng rằng chỉ là một hồi đệ tử cấp thấp độ sức đấu pháp, hội nặng nghề vô cùng, người thoáng một phát pháp thuật ta thoáng một phát buồn mạng linh khí như vậy, kết quả không thể tưởng được nhưng lại đặc sắc lộ ra. Lâm Tiểu Viện nghịch loạn khắp bên trên, trong ngáy mắt sát phạt, trực tiếp đem yên chí hành lang chỉ rồi, từ đầu đến cuối hắn đều không thể cận thân ba thước. Mà cái kia đằng sau mấy trận đổ đấu cũng đều là thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, rung động tâm thần, theo lực lượng cấp độ đi lên nói, so trận đầu càng thêm rung động đê mắt, nhưng bây giờ là vừa vặn xem nổi lên thích thú, dĩ nhiên không có đằng sau, không thể không thở dài một tiếng. Đã các vị cũng không có ý kiến, cái kia lần này đổ đấu tựu đến đây là kết thúc." Trư vị lặng chờ một hồi, chờ lúc đến rạng sáng, thí luyện vừa kết thúc, chư vị là được mang theo ra lệnh núi, đem riêng phần mình môn hạ đệ tử mang về tông môn, như có phân loạn, có thể bên trên đại điện quyết đoán. Như có đăng phong nhập đệ người, có thể trực tiếp bước vào đại điện, tự do sư môn, người bên ngoài không được can thiệp. Lưu tượng thăng tiến bố, Kính Nguyệt chân nhân cũng tự trên bảnh tiệc đứng dậy, hướng trong điện tu sĩ thi lễ thăm hỏi. "Như thế hội, không có chúng ta hai người ở đây, chẳng lẽ không phải quá mức không thú vị." Thoại âm xuống, chỉ thấy một đạo kim sắc sáng chói kiếm quang ngoại bay tới rùng không thể tưởng tượng nổi nơi xa độ hướng trước mắt hắn vẽ một cái, một tiếng ầm vang, đại điện chấn động, ngoại trừ đang ngồi chân nhân bên ngoài, còn lại tu sĩ đều là ngồi ngay ngắn bất ổn ngã lật đầy đất bên trên. Tại Lư Tượng Thăng đài cao phía trước, hiện ra một đầu thật sâu kiếm ngân khế hở, nhìn xuống đi, u ám không biết bao sâu, phảng phất đem trọn tòa linh miệu phong đều bổ xuyên qua. Sắc mặt phát lạnh, Lư Tượng Thăng trong mắt lửa giận ngẩm nghiêm, hắn là quân ngũ xuất thân, từ trước đến nay tiết huyết phạt, minh, thi, này bị cao, mặt mọi người mặt, mặc dù trong nội tâm cảnh giác, nhưng vẫn là giận không kềm được địa đứng, dậy, trầm giọng lên: Ai tại quái rối, đi ra nhận lấy cái chết." Lư tượng thăng quanh thân thần diễm sáng quắc, đốt luyện hư không, sư hồ minh quang rắc bên trên kim quang lừng lánh, thần có hai cánh kéo dài tới, hắn âm thanh chấn như sấm, vang vọng hư không đại điện, quân quần tại linh miểu phong trong. Đoạn sâu mày kiếm hơi nhíu, thanh âm này, hắn tổng cảm giác ở đâu ngày qua. Hán Dư chân nhân cũng là đều đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt nén giận, thần sắc như điện nhìn quét linh phong trong ngoài. Trong đó, đặc biệt chân nhân mặt khó khăn nhất xem, nơi này là khu vực, lại ý tự nhiên đâm có người quấy rối, làm thằng đại hội người chủ sự, nàng khó từ hắn trạng. Trong đại điện Long Hồ tu sĩ đã ở một kiếm kia xuống, khiến cho đầy bụi đất, tốt không chật vật, lúc này đều là thẹn quá hóa giận, ỷ có chút ít át chủ bài, đều đứng dậy đứng ở lưu tượng thang bọn người bên người. Mà những hóa đỉnh tu sĩ kia, tiểu lộ ra có chút do dự, người tới xem xét cũng không phải là dễ dàng tới bối phận, người còn chưa lộ diện, một kiếm dư uy là được đưa bọn chúng quét trở mình trên mặt đất, có nhiều khủng bố, có thể nghĩ. Không chung một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, lang ra kiếm cung đệ tử hư, Ngọc hư quan đệ tử Lâm Dương, phụ mệnh đến đây tiếp dẫn tiên thể, tinh hà nguyên thai đạo thể lên núi, không cho phép ai có thể đều tránh lui người vi phạm, ngay tại chỗ chu sát. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, hai đạo thân ảnh hư không đạp bước mà đến, thanh niên đầu lĩnh Mặc Kim Sắc trường bảo, lưng đeo một thanh long văn cổ kiếm, thần quan nội liễm, cất bước tại trong hư không không bất chậm, từng bước có huyền cơ. Đạp vào hư không, lại lại để cho dưới chân trong không khí phát ra từng vòng rung động, nhìn như châm chạm, có thể trong mí mắt, lại vượt qua mảng lớn đường xá, cho đến đại điện, mũi kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng lại cho người một loại mũi nhọn tận hiện, một thanh cổ kiếm đứng ngạo nghễ với thiên không cảm giác, sắt cổ quái. Nhìn ở tuế người tàn mọn, chật đứt trời không, cả người tựu như một thanh sắc bén nhất cổ kiếm. Cổ lão tăng thương, vốn lại mũi nhọn vô cùng, đứng ngạo nghễ thiên cung. Đạo Lăng Hư vừa mới nhập điện, liền dẫn tới trong điện rất nhiều kiếm khí rung động lắc lư vụ vụ, tại liên tiếp kiếm minh thanh ở bên trong, phát kiếm, linh kiếm chi lưu đã là đè nén không được, rời vỏ bay ra, dựng ở trung ương đại đạo hai bên, chết thân thâm nhẹ, phảng phất giống như chiều bái. Vạn kiếm quý tông, đại điện ở chỗ sâu trong đoạn sầu con mắt quan ngưng tụ, không nghĩ tới Đạo Lăng Hư sẽ xuất hiện ở chỗ này, càng không có nghĩ tới đối phương thả ra linh áp thế, tựu như kiếm bình thường, kiếm, gặp chi như gặp chủ. Như vậy thủ đoạn, trừ kiếp trước biết Đoạn sầu nghĩ mãi mà không rõ còn có loại nào đạo pháp thần công có thể sinh ra hiệu quả như thế. Đạo Lăng hư đầu đội bó phát khí quan, đạp lập hư không, hai bên mui kiếm chết thân, than nhẹ trừ bái, ánh mắt của hắn đảo qua, đạm mạc ánh mắt nhìn sang, lại để cho đại điện tả hữu tu sĩ đều là không rét mà run, Phản phất giống như bị băng phong bình thường, ngưng lập tại chỗ. Có tâm tư lòng dạ so sánh sâu lăng hồ tu sĩ, nghe được lang ra kiếm cung tên tuổi, nhớ tới vừa rồi một kiếm kia uy lực, nhìn nhìn lại cái kia sâu vô cùng ngân, lập tức trong nội tâm sợ hãi, lúc này cùng Lư Tượng Thăng kéo ra khoảng cách, lén lút lui về phía sau vài bước. Cái này vừa lui nhưng lại kéo sở hữu long hổ tu sĩ, theo sát lấy tránh lui ra, mắt thấy lấy phía trước long hổ tu sĩ đều lui, còn lại hóa đỉnh tu sĩ cũng không phải người ngu, nhao nhao mang theo môn hạ của chính mình đệ tử, dầm rầm phần đông tu sĩ giống như thủy triều ngay ngắn hướng tránh lui. Trong đại điện, dưới đại cao, chỉ có hơn 20 người sừng sưng trong tràng, khuôn mặt lạnh lùng, giống như vạn năm hàn băng, đối với trong điện tu sĩ cử động, trong nội tâm kinh sợ, lại cũng không thể tránh được. Đại đạo Lăng Hư sau lưng, một thân xuyên nguyệt bạch đạo bảo thanh niên đạo nhân đi vào đại điện, này trên thân người không có một tia chấn động truyền lưu, nhìn về phía trên cực kỳ bình thường, như phản phất là một vị thế tục bên trong tuấn tú thư sinh. Nhưng mà càng là như thế, đoạn sâu trong lòng vẻ cảnh giác lại càng phát thiêu đốt thị, Ngọc Hư quan vị cư bốn đại thánh địa đứng đầu, trong môn đệ tử không cái nào là một phương nhân kiệt, phản phất quy chân, khí tức không phát một tia, rõ ràng đã là cực cao cảnh giới. Như thế nào, bốn đại thánh địa không mà tới, ý thuẫn, đốt, nhật, ra viêm đạo, đốt cháy hư không. Các người bốn đại thánh địa còn thiếu đệ tử. Lúc này qua tới quấy rối, không khỏi quá mức bá đạo, hẳn là thật muốn cùng chúng ta khai chiến không thành. Một đóa vài tức phạm vi băng liên tự mãn hạ luân sinh, thủy quang ngược ba văn hiện động, băng liên có 12 mối lá sen, mỗi một lá sen đều óng ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên một tầng hơi mỏng hàn vụ, kính nguyệt chân nhân đạp liên lơ lửng, khuôn mặt trầm trễ nhưng lạnh lùng, mặt mày hàn uy. Đối với bọn hắn hai người là làm sao biết, Tiên thiên Lôi Thể cùng Tinh Nguyên Thai đạo thể hiện thế một chuyện, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bàn long Thông thiên trụ chắc lúc, người như thế thanh thế tượng, giếm được bốn đại thánh địa tuyệt không khả năng. Quy 1 chương 171, địa vị cao cả, thánh địa ma tổ. Chương 171, địa vị cao cả, thánh địa ma tổ. Đạo Lăng hư chứng kiến Đạp Liên mà đứng kính nguyệt chân nhân, trên người vốn thì có cái kia tin ngạo ý, tự nhiên thu liễm, bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hướng về nàng có chút thí lễ, nhưng đó cũng không phải cung kính, chỉ là một loại lễ phép cấp bậc lệ nghĩa mà thôi. Bản thân cũng là không kiêu ngạo không tự ti, cử chỉ vừa vặn. Mười năm trước ta theo ân sư bái phòng Hạo Miểu tiên môn, may mắn thấy kính nguyệt chân nhân tiên nhan, hôm nay gặp lại, tiên tử thần quang nội liễm, dung nhan càng hơn trước kia, những năm này tu vi nhưng lại càng phát tâm rồi. Đạo Lăng Hư bên cạnh, Lâm Dương sa sa thi lễ bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía kính nguyệt thực ánh mắt của người ở bên trong, mơ mơ ảo ảo mang theo một tia nhu hỏa, có một tia không dễ dàng phát giác cái mộ chợt lóe lên, liền tiếng nói đều mang theo nhu hỏa. Lâm Dương mở miệng, đối với Lư Tượng Thăng cùng Kính Nguyệt chân nhân chất vấn mắt điếc tai ngờ, cứ như vậy dừng ở thứ hai, lời nói đến đằng sau càng là liền chân nhân đều giảm đi, gọi thẳng tên tử. Đạo Hưu Quá Khên, ngươi xuất từ Thánh Điệu tông môn, lại là Trứng Tuyến Lâm Dương đáp phi sở vấn, Kính Nguyệt Chân Nhân đôi mi thanh tú hơi nhíu, cũng hướng Lâm Dương trả thi lễ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, đã cho người một loại thân hòa, lại có một loại rất xa xôi cảm giác. Mắt đẹp nhẹ nháy, ánh mắt bên cạnh rời, nhìn tại đạo lăng hư trên người, Kính Nguyệt Chân Nhân mím môi nói, vị đạo hữu này xuất từ Lang gia kiếm cung, kiếm ý nội liễm, dẫn động vạn kiếm chiều bái, kiếm đạo đại thế đích thị là đã thành, bằng chứng ấy tuổi liền có như thế làm cho người ta sợ hãi kiếm đạo tu vi, kiếm cung địa ít vào đại điện hai người, đến một lần tự quan, vừa ra tự Lang ra của vi bốn đại thánh địa trấn cổ thái tông, Lâm Dương cùng Kính Nguyệt chân nhân nhìn như Lơ đãng lời nói, lại làm cho trong điện rất nhiều tu sĩ kinh hãi thất sắc, ngu ngơ tại chỗ. Lư Tượng Thăng lạnh mắt thấy trong điện hai vị khách không mời mà đến, quanh thân thần diễm đang nghiêm chỉ cần hơi co không đúng, sẽ gặp rốt sức ra tay, hắn cũng hiện tại đại minh vương triều, đối với bốn đại thánh địa xưa nay không cảm giác, càng không cố kỵ đang nói. Hiện tại bọn hắn lường ra tới quấy rối làm rối, dĩ nhiên là không đem đại minh vương triều để vào mắt, nếu không phải xem Lâm Dương bạn Chi, hắn sớm đã kềm nén không được sát ý trong lòng. Mà ngay cả đoạn sầu cũng là mày kiếm trâu lên, thẩm thú trong con người, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác ngưng trọng cũng kiếp sợ. Hắn mấy tháng trước tại Thương Lan Thành bên ngoài trong rừng cây nhỏ bái kiến đạo lang hư, khi đó, hắn vẫn chỉ là một cái long hổ cảnh tu sĩ, tới nhưng bây giờ dĩ nhiên đột phá đến quy nguyên cảnh, nghĩ đến ở giữa lại có kỳ ngộ gì, lại để cho hắn một lần hành động hoàn thành đột phá. Mà cái kia Lâm Dương cũng là không kém lắm, Tĩnh nguyện chân nhân trong lời nói đã nói được rất rõ ràng, đối phương chỉ dùng 10 năm thời gian, liền đã hiểu ra bản tâm, phản bản quy nguyên, theo long hổ cảnh sơ kỳ nhảy lên đến quy nguyên chân cảnh, nương biết đạo ai, thành tựu chân nhân. Hai người khủng bố như thế tốc độ tu luyện, đương thật không hổ là Thánh Địa tông môn đệ tử, làm cho người sợ hai thán phục lũ lữa. Tại Trung Thiên đại lục bên trên, như Hạo Miểu tiên môn, trúc sơn kiếm phái, vô lượng sơn, lang tiêu cung các loại, những cũng có thể này nói là tiên đạo bên trong đại tông phái, đứng hàng nhất phẩm tiên môn, hàng chiến miên vạn năm không suy, từ trước đến nay là chủ cột vững vàng giống như tồn tại, vì vô số tu sĩ muốn đi vào tiên môn đạo tông. Có thể những tông phái này truyền lưu thời gian lâu, uy danh tự cũng không quá đáng là thượng cổ kéo dài, cận cổ thành lập tông môn. Nhìn như quang vô hạn, nội tình thâm hậu, có thể nếu thật có đại tai nạn hàng lâm, Bọn hắn đồng dạng có tiêu diệt khả năng. Bị người khác đạp trên thiên hải leo lên đỉnh phòng mà chuyển biến thành, hoặc là ở Yêu ma quy mô xâm lớn lúc, bị công phá sơn môn, tông môn cường giả đều vất lạc, trong môn đệ tử chịu khổ độ diệt hầu như không còn, từ đó đoạn đi đạo thống chuyển thừa. Những này đều là tùy thời có khả năng chuyện đã xảy ra. Chính thức tại Trung Thiên đại lục ở bên trong, giống như là trụ cột vương vàng, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, là chân chính tự thượng cổ đạo thống thành lập về sau, vẫn tồn tại, cũng chỉ có 7 chỗ, trong đó chỉ có 4 phía là thuộc sở hữu chính đạo, Ngọc Hư Quan, Lang Gia kiếm Cung, Hạo Nhân Hào phủ, Tịnh Thổ Tiền Tông mà vạn ma cùng, huyết sắc môn, ẩm thi tông tắc thị phân thuộc ma đạo trấn cổ ma tông, hắn địa vị, nội tình đồng đều không tại bốn đại thánh địa phía dưới. Cái này bảy tòa tông môn, mặc kệ kinh nghiệm bao nhiêu kiếp nạn mưa gió, thủy trung đều là ngật đứng không ngã, tiên cổ trưởng tồn đến bây giờ. Bên trong, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, từng vị đi ra đệ tử, đều có thể nói là kinh tài tuyệt diễm giống như thiên tiêu, hành tàu ở thế gian, đừng nói là cùng thế hệ trong hán hữu địch nổi người, mà ngay cả thế hệ trước ở bên trong, đều có thể cùng chi sống tựu như hiện tại Lâm Dương, Đạo Lăng thường thường đều cụ có chủng chủng quỷ dị thần thủ đoạn. Tại chính ma tu sĩ trong mắt, cái kia bảy tòa tông môn tiểu la thánh địa. Cho nên, chúng lại được xưng là bốn đại thánh địa, Tam vực ma tổ. Không giống với thập đại tiên môn, bốn đại thánh địa, Tam vực ma tổ mặc dù một mực tại trung thiên đại lục thượng lưu truyền, nhưng chân chính có thể chứng kiến, cơ hội của bọn hắn cũng rất ít, ngoại trừ đặc biệt tấn phù dự tiến, ngoại nhân muốn bái nhập thánh địa tông môn, quả thực tiểu la vọng tưởng. Điểm này, tại Tam đại ma tông cũng như thế. Chỉ là thường cách một đoạn thời gian, cái này bảy đại môn sẽ có một đám tử, hành luyện. Thường thường, đều xoáy lên trận trận ba, còn có tìm kiếm đời sau tư chất tuyệt hảo đệ tử nhiệm vụ. Hơn nữa, bốn đại thánh địa đến tột cùng ở phương nào, cũng là ít có người biết được, phàm là biết được, cũng đều hội nói năng thật trọng, ngậm miệng không nói, sự chi lộ ra càng thêm thần bí, mà càng là thần bí, lại càng là làm cho người kính sợ. Mà tam đại ma tông nhưng lại vừa vặn cùng bốn đại thánh địa trái lại, ưu minh vực, huyết hạ vực, âm thi vực cái này tàm tông ma vực vị trí mọi người đều biết, phàm là bằng sức một mình, xông qua ma vực người, liền vín lên ma tông thường khách. Cho đến tận này, có thể thành công xông qua ma vực, hoàn toàn lui thân người bất quá giải giác mấy người, mà những không biết sống chết kia, muốn một lần hành động thành danh chính ma tu sĩ, yêu ma cư ngियत, ngàn vạn năm đến đến cũng hết, cụ biến thành ma vực bên trong thi cốt hung hồn, lúc đến nỗi nay, cái này tam phương ma vực, dĩ nhiên thành trung thiên đại lục bà khu cấm địa. Nay tới là hòa, liền vị khách, này tới là chiến, là đề. Kính Nguyệt trước trước nghi vấn, kính xin nhị vị đạo hữu nói do nói thẳng. Kính Nguyệt chân nhân khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đẹp như tiên nữ, so sánh với Ngọc Tinh Thần, thiếu thêm vài phần dịu dàng, nhiều hơn một chút nghiêm. Nàng chân liền, quanh thân tiên lờ, nước đậu, làm cho xác, đại đạo trong đó làm cho trong điện đại đạo hỗn loạn, linh khí bất ổn. Lâm Dương trên mặt cười nhạt một tiếng, như sĩ tử nho sinh giống như khiêm nhưng hữu lễ, thăng thiên đại hội là trong thiên đình hội, cùng ta nhân tộc hữu ích, ta Ngọc Hư Quan mặc dù không ở trong đó, cũng đoạn sẽ không cố ý làm dối phá hư. Vậy ngươi đến tụt cùng ý gì? Không phải muốn cấp tiên tiên lôi thể cùng tinh hà nguyên thai đạo thể sao? Đem lời nói rõ rồi, Lư Tượng Thăng khoát tay áo, chằm chằm vào đối phương, trầm giọng nói ra. Lư Tượng thang. Lâm Dương quét Lư Tượng Thăng không đáp hỏi lại. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lư Tượng Thăng lạnh lùng nhìn đối phương, đúng là chẳng muốn trả lời. Quy một chương 172, ở đâu ra, cút về nơi đó. Chương 172, ở đâu ra, cút về nơi đó. Chúng ta hai người vốn là nhận được tông môn pháp chỉ, này đến, chỉ vì tiên tiên lôi thể cùng tinh hà nguyên thai đạo thể, cũng không ác ý. Lâm Dương lường lưu tượng thăng liếc, cũng không thèm để ý thái độ của hắn, nhạt nhạt nói ra. Ừ, các ngươi ngược lại là đánh chính là tốt bản tính, toàn bộ thăng tiên đại hội, tư chất tốt nhất muốn thuộc hai người này, các ngươi nói muốn muốn, còn nói không phải minh đoạn. Không có ác ý. Lưu tượng thăng sắc mặt tâm tán rất có một lời không hợp, lúc này động thủ xu thế. Các ngươi đã biết rõ Tinh Hà Nguyên Thai đạo thể, cái kia chắc hẳn cũng nên biết, Thiên Định Chi nhân ẩn chứa thai hách thể chất, người này ở lại các ngươi cái này, chỉ biết mang đến mối họa. Hẳn là các ngươi còn muốn bí quá hóa liễu, cầm tiên môn ngàn vạn năm cơ nghiệp, đi tạo nên thứ hai Tinh Hà Tiên Tôn, đánh bạc cái kia hư vô mờ mịt, trên dưới 100 năm cường thịnh huy hoàng. Nói chuyện chính là đạo lang hư, hắn lông mày nhíu lại, hai đầu lông mày tự nhiên giảo ra một vòng nồng ý. Mọi người lặng, Tinh Nguyên Thai đạo thể đối với bọn họ mà nói, xét thực nếu như gan dạ, vào vô vị bộ thì lại tiếp Cho nên tư đổ linh đạo văn tên khắc bị đoạn sầu theo trên bảng lấy đi bọn hắn Tuy có chút ít tức hận lại cũng không có quá mức chấp nhất lúc này đáng giá bọn hắn cùng chung mối thủ ngoại trừ chân nhân thể diện tông môn Tôn Nghiêm bên ngoài là tối trọng yếu nhất một điểm là cái kia không biết cuối cùng thuộc sở hữu nơi nào tiên tiên lối thể tới hiện tại bọn hắn tự nhiên không muốn chắp tay đem hắn lại để cho dư bốn đại thánh địa nói như vậy các người lang già kiếm cung có biện pháp giải quyết cái này thái ác thể chất đoạn sâu nhìn thẳng đạoăng hưông nhiên mở miệng lời vừa nói ra trong điện thực người thân xác hơi động vốn là gắt gao nhìn xem đạoăng hư a người là ai Ngược lại là rất kỳ quái, Thiên Cương Tiền bối lại còn nói trên người của người có hậu thiên linh bảo khí thức, nhưng lại không chỉ một kiện. Đạo Lăng Hư mặt lộ vẻ khinh thường, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, lộ ra là chẳng muốn phản ứng đối phương. Tiếp theo, hắn phản phất đã nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình bình thường, ánh mắt hạ xuống, như kiếm bức người, nương thần nhanh xem đoạn sầu, tràn ngập nóng bỏng nói. Đoạn sầu trong lòng giận mình, nhưng lại không nghĩ tới Đạo Lăng Hư lại có lao ra ra tại thân, liếc thấy phá hắn người mang linh bảo, ám đạo không ổn, hơi ngâm đầu, quả gặp quanh mình ánh mắt kinh nghi bất định, trong lúc mơ hồ còn mang theo một vòng tham lam cùng nóng bỏng. Linh bảo khó được Ngay cả là Hậu Thiên Linh Bảo, cũng không phải tầm thường quy nguyên cảnh chân nhân có thể có được những trảm, tối thiểu nhất đang ngồi chân nhân ở bên trong, ngoại trừ lục tông tiên môn chân nhân, xem chừng khả năng có một món đồ như vậy Hậu Thiên Linh Bảo bên ngoài, người khác là đoạn không khả năng có được. Ân, có ý tứ, trên người của ngươi rõ ràng có lưu trữ thần nguyên dụ ân khí, Trung Thiên Đại Lục lúc nào ra cường giả như vậy, ta rõ ràng không biết. Lâm Dương ánh mắt theo kính nguyệt thực trên thân người rời, kinh ngạc nhìn đoạn sầu, có nhiều hào hùng nói. Bất quá là hai kiện Hậu Thiên mà tôi, cùng Ngọc Hư Quan, Lang Gia so với, quá đom đó sáng, như thế nào? Hiện tại không cấp người rồi, sửa đoạt linh bảo. Đoạn sâu trên mặt bất động thanh sắc, chĩnh lặng tìm nhẹ, đáp phi sở vần đạo. Phụng sư môn thánh dụ, lang gia kiếm cung chỉ vì tinh hà nguyên thai đạo thể mà đến. Bất quá, linh bảo khó kiếm, thuộc thiên địa hiếm thấy bảo vật, như cầm bảo chi nhân vô đức, làm cho bảo vật bị long đồng, cái kia bổn tọa lấy có cái gì không được. Đạo Lăng hư mặt không biểu tình, ngạo nghệ nói ra, cái kia trong tiếng nói, mang theo đầm đặc nặc khí, tựa hồ, đoạn sâu trên người linh bảo, tự của mình dạng, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần hắn ý, ý có thể mang tới, về chính mình dụng. Nói yên ngang lẫm liệt, khí hùng Hồn nhân không có nửa điểm xấu hổ. Đoạn sâu sắc mặt lạnh dần, giống như vạn năm hàn băng, quanh năm không thay đổi, trong mắt ẩn có mũi nhọn bắt đầu khởi động, Vạn Kiếm Long con minh, dừng ở trong hư không đạo kiếm ngạo nghệ không có gì thân ảnh, hắn cảm giác mình nhanh áp chế không nổi, trong nội tâm cái kia mãnh liệt bành trướng sát ý rồi. Không hổ là thiên mệnh chi tử mệnh định cựu nhân, chỉ là nhìn xem tựu làm cho người ta chán ghét. Linh bảo cái gì ta đây không cần, Lâm Dương lĩnh sư Tôn pháp chỉ, tiếp dẫn thể lên núi, tính đi cái Lâm Dương trên người khí tức rất là miểu, có chút ít hư mặc dù không giống đạo hư vênh và ngạo nghệ ba khí Nhưng mà, giữa những hàm chữ, thực sự cứ nói hắn việc này mục đích, Tiên Tiên Lôi Thể, hắn tỉnh thế bắt buộc. Ta dục thu Tiên Tiên Lôi Thể làm đồ đệ, tự coi như ngươi phụng Ngọc Hư Quan pháp trị, cũng mơ tưởng ngàn ta, nếu không có hắn mong muốn, ngươi muốn tiếp đi Tiên Tiên Lôi Thể, tuyệt không khả năng. Tiếng sấm chân thiên, có mũi nhọn bại áp đại điện, Ngọc Thanh chân nhân mặt không biểu tình, trong bàn tay một thanh lôi điện dây dưa đạo kiếm tự trong cơ thể phù doanh mà ra, kéo dài ba thước bên ngoài, vô hình mũi nhọn, trực chỉ Lâm Dương. Hắc. Nói nửa ngày, hai người các ngươi tựu là đến người, Ngọc Hư Quan cùng lang già kiếm cùng tiểu phái hai người, người đầu tiểu tử đến không khỏi quá không đem chúng ta những lao già khòm này để vào mắt rồi. Túy đạo nhân thả ra trong tay bạch ngọc hồ lô, lắc đầu nói ra: "Bất quá một gần đất xa trời lao túy quỷ, chư ngươi cần hai người sao?" Đạo Lăng hư ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng, ngạo nghễ nói ra: "Ngươi túy đạo nhân nghe vậy, lập tức giận không kiểm được, khi toàn thân run rẩy, chỉ vào Đạo Lăng hư, nửa ngày nói không ra lời. Như thế, cũng không sao dễ nói được rồi, chiến a. Ngươi như thằng ta, tiên hội bên trên đều có ngươi ghế, tiên thiên lôi thể ngươi cũng có thể trấn độ, nhưng ngươi như thất bại." Trên người sư Hồ Minh Quang giáp rượu ra một đôi sáng chói cánh chim, Lư Tượng Thăng giọng nói như trung đồng, chữ chữ như thường, một đầu bóng ánh nóng bỏng tóc dài múa, giống như như một cây kim dương hỏa tinh, dương dựng phi thường, trung quanh chân không đều chịu vặn mèo, tựa hồ không chịu nổi cái này, một đầu bóng ánh hỏa phát. Thất bại, lại đương như thế nào? Lâm Dương nhìn qua đạo kia liệt như hạo nhật thân ảnh, lạnh nhạt hỏi: "Ở đâu ra, cút về nơi đó?" Thoại âm rơi xuống, Lư Tượng Thăng đạp bước hư không, hướng ngoài điện đi đến, thân đại thiên, dung nhập trong trời đất, thò tay nắm, một cây kim hồng sắc tự bản tay hóa, mà ra. Tựa hồ đốt luyện một phương thiên địa, luyện hóa hư vô, mây phong sáng như tuyết, kim hồng sắc thần quang diệu như lượn nhợt. Liếc qua đạo mạc như băng kính nguyệt chân nhân, Lâm Dương bật cười lớn, phất tay áo nhẹ vùng, theo sát phía sau, "Tốt, theo ý ngươi." Như Lâm Dương thắng, thực cho hắn trong điện thiết tiệc. "Chúng ta cứ như vậy làm nhìn xem." Bộ Nguyên phủ câm âm thanh hỏi. "Bất quá một tuổi trẻ tiểu bối mà thôi, mặc dù thiên tư tuyệt thế, bước chân vào quy nguyên chân cảnh, cũng thời gian ngắn ngủi, như thế nào sẽ là tướng quân Ngọc Hư quan lại để cho người này đến, không khỏi quá mức khinh thường." Lôi đầu, có chút khinh thường nói. Ta xem chứ hẳn, nổi danh chi hạ vô hư sĩ, Lâm Dương xuất từ Ngọc Hư Quan, bọn hắn đã dám để cho Lâm Dương lẻ loi một mình đến đây, nghĩ đến cũng đúng, có chỗ dựa, một trận chiến này, lưu tướng quân chưa chắc sẽ thắng. Cổ Lăng phong sắc mặt có chút nghiêm trọng, chậm rãi nói ra, "Chúng ta chung quy là khách, lưu tướng quân mới là thăng tiên đại hội người chủ sự, hắn đã đều nói như vậy rồi, không cam lòng thì phải làm thế nào đây?" Ưng hắn nói, "Hãy chờ xem." Đạo huyền nhìn xem trong hư không đạo Lăng hư, mà không biểu tình nói. Quy một chương 173, náo như thương thiên, tính là cái gì? Chương 173, náo như thương thiên, ngươi tính là cái gì? Wen Tư không chấn động, Lư Tượng Thăng bước ra đại điện, sừng sững không thiên, hắn thân như hạo nhật, bối dương hai cánh, thả ra vạn trượng ánh nắng. Quanh thân bay lên rồng ngầm, một đầu xích hỏa chân long hư ảnh hiện hóa, cái này xích hỏa chân long vô cùng ngút tụ, tựa như một đầu chân long giống như, có đậm đặc giống như là sơn hải viêm hỏa chân long chi khí chẳng ra, trấn áp tứ phương. Đây là một cố đáng sợ uy nghiêm, Long uy như ngục, trong điện rất nhiều tu sĩ tâm thần muốn nức, hồn phách đều run rẩy lên, thân hình ngăn không được địa lui ra sau, hắn cảm thấy một cô đến từ linh hồn thần phủ. Lâm Dương sắc mặt lạnh vi động, đứng một, hư mà lên, đón bánh liệt nóng Quan Thái Ken đã sớm nghe nói Lư Tượng Quân Hỏa tàng chân kinh huyền kỳ huyền thông, một thân đại nhập chân hỏa bá đạo vô cùng, thường nhân khó gần, hôm nay vừa thấy, mới biết đồn đại không uổng. Lư Tượng thăng đạp bức hư không, hỏa vũ run rẩy, xoáy lên lưu hỏa như sao, quát lạnh nói: "Lâm Dương, ta niệm tình ngươi là văn bối, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi tốt nhất tự hành rời đi, chớ để ta ra tay, tiễn đưa ngươi hồi mộc hư." Hắn thần minh, có một đầu nhau, thân bong bong mà minh, mỗi một tấc mang đều không, bên trong có đại khủng bố. Tinh thai đạo thể ta muốn dẫn đi, các ngươi có ý kiến gì không? Trong điện, Đạo Lăng Hư đã mạc quét mọi người liếc, ánh mắt định dạng tại kính nguyệt thực trên thân người, đối với đoạn sổ bọn người làm như không thấy. Không giống với Tiên Tiên Lôi Thế mãnh liệt phản đối, trong điện chư vị chân nhân mặc dù sinh lòng bất mãn, lại cũng không có quá nhiều can thiệp cùng ý kiến. Nói cho cùng, Tinh Hà Nguyên Thai Đạo thể tựu như Đạo Lăng Hư chỗ nói như vậy, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ai mang về tông môn, đều là phúc hỏa khó liệu, nghĩ sai thì hỏng hết, liền có khả năng chôn vùi tông môn ngàn vạn năm cơ nghiệp. Vì một cái thai thể, cùng Nha kiếm như vậy thánh địa tông môn mặt, đúng là không quân Hiện tại Tinh Hà Nguyên Thai Đạo thể đã bị Đoạn Sầu cướp đi, muốn sốt ruột cũng nên là hắn sốt ruột. Cả hai tranh chấp, Tinh Hà Nguyên Thai Đạo thể cuối cùng rơi vào trong tay ai, đều cùng bọn họ không quan hệ. Lôi Bách Xuyên càng là trong nội tâm cười lạnh, rốt gì Đoạn Sầu chính diện cùng Đạo Lăng Hư gạch bên trên, tốt nhất chết ở trong tay đối phương, như vậy hắn tiểu tiêu tan một cái trong lòng hòa lớn. Nghĩ đến Đoạn Sầu trên người có mang hai kiện Hậu Tiên Linh Bảo, Lôi Bách Xuyên tại quen mắt ngoài, cũng cảm thấy một trận hoảng sợ, như hắn ngày đó tại Big bên ngoài, thật sự không quan tâm cùng Đoạn đánh nhau, chỉ sợ sớm đã chết ở đối phương linh bảo phía dưới rồi. Tinh Hà Nguyên Thai đạo thể đã là đoạn đạo hữu dự định đệ tử, Đạo Lăng Hư, ngươi bây giờ nhưng lại hỏi nhà người, hắn nếu không nguyện, ngươi liền không thể đem người mang đi, nếu không, là cùng ta Hạo Miểu Tiên môn là địch." Tính Nguyệt chân nhân trong trẹo, nhưng lạnh lùng lắc đầu, lườm đoạn sẩu liếc, thản nhiên nói: "Ân, ngươi phương nào to gan như vậy, cũng dám thu nạp tinh hà nguyên thai đạo thể?" Đạo Lăng Hư sắc mặt lạnh xuống, nhìn chung quanh đại điện, lạnh giọng nói ra: "Không có ý tứ, người đó ân, Đạo Lan Hư đúng không? Ngươi đã tới chậm, cái này tinh hà nguyên thai đạo thể đã là đệ tử của ta rồi, ngươi còn lạ ở đâu ra hồi đi đâu à? Trong nội tâm sát ý bốc lên, Cố tăng không giảm, đoạn sâu trên mặt bất động thanh sắc, ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhìn xem trong hư không đạo kiêm náo nghệ đứng thẳng thân ảnh, chêu tức nói: "Lại là ngươi?" Đạo lăng hư hai con mắt như hai thành tiểu lưỡi kiếm sắc bén, trùng trùng điệp điệp đâm về đoạn sâu, một cố lăng lệ ác liệt khí thế giống như là bài sơn đảo hải tự hắn thân trên tuôn ra, hướng hắn nghiêng áp tới. Những nơi đi qua, liền không khí đều đang kịch liệt rung chuyển, coi như một thành tuyên cổ cũng đã tổn tại kình thiên kiếm đè xuống giống như, liền không khí đều muốn cứng lại ở. Đạo lăng mở miệng: "Ta có thể không muốn trên người của ngươi linh bảo?" Đem tinh hà nguyên thai đạo thể lại để cho dư ta, nếu dám lần nữa cản trở, cho dù là tại Thăng Tiên đại hội, có hạo miểu tiên môn cùng đại minh vương triều che chở, bổn tọa cũng chiếu giết không tha. Ngươi có đồng ý hay không? Cái kia thần sắc, nạo khí chi đậm đặc, mờ mờ ảo ảo có loại thiên lão đại, ta lão nhị khí thế, thật sự là ngạo đến vô biên. Vừa nói, một bên đem cái kia nhất trọng trọng lăng lệ ác liệt đáng sợ khí thế, giống như là thủy triều áp qua đi. Cái kia con mắt quang, như xem một con sâu cái kiến giống như, đến bây giờ đều không có chút nào đưa hắn để vào mắt. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc. Đoạn Sâu như vậy một cái vô danh chuyên nhân, vậy mà người mang hai chuyện linh bảo, là trọng yếu hơn là, hắn rõ ràng nhìn không thấu đối phương tu vi. Cũng chính là bởi vì điểm này, đạo Lăng Hư mới nhẫn nại tính tình cùng Đoạn Sâu nói chuyện, không có ngấp ngẽ trên người hắn linh bảo, đổi lại di Vãng, hắn đã sớm kèm nén không được sát nhân đoạt bảo rồi. Ngạo khí, hung hăng càn quấy. Bá đạo, người cường, ta càng mạnh hơn nữa. Lông Mi nhảy lên, Đoạn Sâu lại để cho thích tổ quốc coi được tiểu nha đầu, trong đám người kia mà ra. Một bước này bước ra, Đoạn Sâu đột nhiên biến mũi nhọn lợi hại, nếu như một thanh gia khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Một cỗ kinh thiên lăng lệ ác liệt khí tức bản thân thân thể trong phút lên mà ra, quan phá đại điện, thẳng vào Vân yêu. Đứng thẳng như kiếm, đứng tại trên đại điện, Đoạn Sâu nhìn thẳng Đạo Lăng Hư, sắc mặt đạm mạc như băng, quanh thân áo bảo vô phong di động, bay phất phới, mặc cho ngoài thân khí thế hạng gì mêng ngông, đều không thể cùng hắn so sánh với, lưỡng cổ vô hình mũi nhọn kịch liệt va chạm. Dầm rầm dầm. Trong không khí, vô hình vang lên trận trận chấn động tiếng phá hủy, mặc cho Đạo Lăng Hư khí thế như thế nào lăng lệ ác liệt, Đoạn Sâu đều chưa từng có nửa phần nửa bộ, dùng bản thân mũi nhọn phạt, phá vỡ vô hình đấu đá. Trong mắt bắn ra ra một vòng hàn quang, Đoạn Sâu lạnh lùng lên tiếng: Ngươi cho rằng ngươi là ai, bất quá là một cuồn vọng tự đại nó ít, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta tráng ít, ngươi đặc sao tính toán quá." Xâm lạnh trong lời nói mang theo nồng đậm kinh thường. Trong điện mọi người mặc dù nghe có chút khó hiểu, nhưng là tin tưởng cái này tuyệt không phải cái gì lời hữu ích, tối thiểu nhất, cuối cùng một câu, tất cả mọi người nghe hiểu rồi. Đoạn sâu lời kia vừa thốt ra, lập tức truyền khắp cả tòa đại điện, yên tĩnh quỷ dị trong không khí, tất cả mọi người là vẻ mặt qué dị nhìn xem Đạo Lăng hư, sắc mặt đỏ lên, muốn cười lại không dám cười, nhịn được thật là vất vả. Sau lưng một đám chân nhân sẽ không có nhiều cố kỵ như thế rồi, vốn là lắc đầu cười khẽ cảm thán đoạn sầu nói chuyện quá độc, đúng là cuộc đời ấy thấy. Cái này một câu, tại chỗ đem Đạo Lăng hư trọc giận, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, biến tương đương khó coi, quát lạnh nói, "Muốn chết." Trong tay toé ra một đạo kiếm chỉ, đối với đoạn sầu nơi trái tim trung tâm một chỉ. Phốc, một đạo kim sắc kiếm khí bắn ra như cầu vồng, vẫn còn như thực chất, như thiên điện phá không quản bắn, lăng lệ ác liệt khủng bố, lướt qua, kích thích trong điện trăm ngàn mũi kiếm rung động lắc lư thân nhẹ, ác liệt kiếm tại kiếm trung mà dấu Túy đạo nhân chứng kiến, cũng có chút hái nhìn xem, ám đạo, cái này Đạo Lăng hư không hổ là Lang Nha kiếm cung xuất đệ tử, cái này một đạo kiếm khí Tinh thuần vô cùng, quy nguyên cảnh phía dưới, chỉ sợ ít có có thể chống cự ở. Ngọc Thanh chân nhân mặt không biểu tình, nắm thật chặt trong tay Nguyệt Tiêu Lôi ảnh kiếm, mặc dù không nói được lời nào, nhưng này trong đôi mắt lộ ra nóng bỏng chiến ý, nhưng lại như thế nào đều không thể che giấu. Thấy một màn này, quanh mình chân nhân lập tức lén lút hướng lui về phía sau mấy bước, nhau nhau lắc đầu, cái lúc này, hay là cách cái tên điên này xa một chút thì tốt hơn. Quy một chương 174, xem tiên đạo, hư vật pháp. Chương 174, xem tiên đạo, hư vật pháp. Lâm Dương nhận được sư Tôn phách chỉ, thế tất muốn đem tiên, tiên lôi thể mang về tông môn có thể nào như vậy đơn giản rồi đi. Lưu tướng quân chớ để quá mức tự phụ, không chiến một hồi, ai thắng ai thua, khó nói. Lâm Dương lắc đầu, nhìn xem đối diện lưu Tượng Thăng, thản nhiên nói: "Tiểu tử, người muốn chết." Lưu Tượng Thăng quát lên một tiếng lớn, hắn cánh chim chấn động, thần mâu xuyên thủng chân không, tựa hồ một ngọn núi linh rơi xuống, trăm trượng chân không thoáng cái phấn vỡ đi ra, sắc bén mâu phong trực chỉ Lâm Dương. "Huyền hoàng hầu thổ, đại địa chi mâu." Lâm Dương toàn thân thịnh, hai tay của hắn tấn, vốn là bình thường bình thường trên thân thể nổi lên màu vàng đất quang, lưu chuyển không thôi, giống như lưu ly dương một quyền đánh ra. Trần Uy Minh Ngông, một cao vài chục trượng tượng thần tại sau lưng hiện hóa. Đại địa chi ống, thừa trạch vân vật, vật. Bành! Mâu phong bị một quyền nội thiên, chấn trọng như sơn xuyên đại địa lực lượng chấn động, Lư Tượng thăng sắc mặt khẽ biến, hỏa vũ kích động, thân hình nhanh lùi lại tầm hơn 10 trượng đứng lại, tay phải miệng hổ kim huyết róc rách, viêm hỏa hỗn tốn. Ngọc Hư tu thân lục. Con mắt quang chớp lên, Lư Tượng thăng nghĩ tới Ngọc Hư quan tình truyền đạo pháp, nghe đồn tại Trung cổ trong năm, tộc bị người, yêu, ma tam tộc liên thủ chôn cất diệt về sau, Có nhân tộc đại tu sĩ cách khác lối tác, căn cứ tỏ khắp tại trong thiên địa chư thần tàn hồn, thần đạo bảo vật cùng với thần huyết tàn thân thể, y theo thần đạo pháp môn, sáng chế ra một môn kinh thế hai tộc đạo pháp. Không giống với tầm thường thần đạo tu sĩ phụng thần tính thần, dùng thần làm chủ, mới có thể thi triển triệu thần dẫn linh chi thuật. Tu luyện loại này đạo pháp tu sĩ, nhưng lại dùng bản thân làm chủ, chư thần làm nô, nếu không có thể nô dịch chư thần tàn hồn, ý niệm, càng có thể khống chế chư thần lực lượng, dùng cái này độc thành thần đạo kim thân, tuy không làm thần, lại phảng phất giống như chúng thần chi chủ, thần uy vô lượng mà sáng tạo như thế tuyệt thế đạo pháp đại tu sĩ, đúng là Ngọc Hư quan một vị tổ sư, Ngọc Hư tu thần lục cũng đã trở thành Ngọc Hư quan lưỡng đại tuyệt thế đạo điện một trong, hậu đại môn nhân tu tập đạo này đều bị quan áp cùng thế hệ, danh trấn trong thiên. Ngọc Hư quan sở dĩ địa vị cao cả, có thể vị cư bốn đại thánh địa đứng đầu, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, liền là vì trong tông môn lưỡng đại tuyệt thế đạo điện, hắn truyền thừa cũng bởi vậy bị chia làm, xem thiên đạo cùng hư và pháp. Trong đó, hư và pháp là cái Ngọc Hư tu thần lục, số vi chư thiên đại nhất thần đạo pháp môn, thông thiên hạ và pháp, luyện thân đạo kim thân, thương sinh lực, nô dịch chư thiên vật thần, thần thông vô lượng. Pháp Thiên Tượng Điện. Mà cái kia xem thiên đạo, là Ngọc Hư Quan một cái khác bộ tuyệt thế đạo điện Ngọc Hư Quan Thiên Kinh, chính là tông môn lập mệnh trưởng tổn căn cơ đạo pháp. Tục truyền, là do Ngọc Hư Quan khai sơn tổ sư, theo Ngọc Hư Quan Thiên Kinh, Đô Thiên Đại Đạo Luân, Vạn Pháp Thiên rằng cái này bà kiện tiên tiên linh bảo trong lĩnh ngộ mà ra vô thượng đạo pháp. Tu luyện Ngọc Hư Quan Thiên Kinh tu sĩ, tâm như gương sáng, bất nhiễm u bặm, hai nghe chư thiên, nhãn quan vạn vật ở dưới, tỏ rõ thiên lý, nhìn xem thiên đạo, xem thiên hạ thường sinh vi quân cờ, nói là làm ngay, sắc làm tiên điện. Mà Lâm Dương sở tu luyện đạo pháp hiện nhiên không phải xem thiên đạo, mà là cái kia hư vạn pháp bên trong ngọc hư tu thần lục. Người đã nhuốm mau rồi, tối đa đón thêm hai quyền. Lâm Dương lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, Người còn không có thắng. Lưu Tượng thăng sắc mặt khó coi, hắn bông dưng hét lớn một tiếng, thần mâu phá khủng, kim huyết nhuộm thần mâu, một đầu xích hỏa chân long nối tiếp nhau thần mâu, cái này một mâu dẫn động viêm hỏa đại đạo, đẩy trời đại nhật chân viêm theo cái này một mâu nhưng rơi, đem Lâm Dương cả người chôn bùi. Thần uy vô lượng, tứ hải long thần. Vô biên thần ở bên trong, Lâm Dương điểm đuổi bất nhiễm, đạp bước mà ra. Hắn mỗi một bước đạp xuống, đều có thể kích thích ngập trời hải triều, tay kết tứ hải long thần ấn, trong hư không hiện hiện long thần hư ảnh, thần quang cuốn động chôn vùi thần hỏa, hắn lần nữa đánh ra một quyền, quyền ra rồng âm, mang theo tứ hải lậtút chi lực. Rang rắc. Thần mâu giận lực, rên rỉ lên tiếng, thượng diện hiển hóa xuất ra đạo đạo vết rạn, khoan, khai thoát ly lự tượng thăng hai tay. Phục. Miệng lớn nghịch huyết đổ ra, lự tượng thăng sắc mặt trở nên trắng, hắn quanh thân thần diễm tạt tán, một thân gân tướng quân thất bại. Cái này là bốn đại thánh địa mặc dù là mới vào quy nguyên cảnh môn nhân đệ tử cũng có thể nghịch loạn phạt bên trên, đơn giản trấn áp thế hệ trước cường giả. Trong điện thế cục dung chuyển hỗn loạn, ngoài điện tình hình chiến đấu cũng một mực vì mọi người chỗ chú ý, lúc này, mọi người mắt thấy bất quá ngắn ngủn hai lần giao phòng, lưu Tượng Thăng liền đã thân chịu trọng thương, bại cục đã định, vốn là tâm thần rung động lắc lư, không thể tưởng tượng nổi. Túy La Quỷ, người thấy thế nào? Đạo Huyền đồng tử hơi co lại, có chút chua sót mà nói, giơ lên cổ túi sủ khẩu rượu, Túy đạo nhân nổ ra một ngụm trọc khí, ngâm thật lâu, nói, "Rất cường, ta đến bây giờ không thấy thấu Lâm Dương sâu cạn, thực lực của hắn xa không chỉ như thế." cũng là thánh địa môn nhân, đạo lăng hư thực lực chỉ sợ không tại Lâm Dương phía dưới, loạn đạo hữu nguy hiểm. Kính nguyệt chân nhân đôi mi thanh tú nhíu chặt, có chút ít lo lắng nói, lời vừa nói ra, Lâm tiểu viện khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, lung lay sắp đổ, thích tội quốc cũng là mặt lộ vẻ sầu lo. Túy đạo nhân, đạo huyền, cổ lang phong nhìn nhau, lặng im không nói gì, phong tư sắc mặt bình tĩnh, ngọc thanh chân nhân trầm tĩnh suy ngẫm, mà lôi bách xuyên bọn người thì là nghe như không nghe thấy, trong lúc mơ hồ, đáy mắt còn nốt lấy một tia nhìn có chút hả hê. Ngoan, Hỏa Vũ ngang trời. Lư Tượng Thăng trong mắt lựa giận không thôi, tung tha thần mâu tái chiến, trong tay viêm hỏa cuộn quện, hiện ra một cây bá khí uy준 sợ phương thiên hỏa kích, cái kia kích thân mặt ngoài xích văn di động, tạm nên thần diễm ngập trời, phần tiên lượn vũ. Thoáng chốc, toàn thân xích hồng như hỏa trụ phương thiên hỏa kích tại vốn có trên cơ sở tăng vọt gấp đôi, đại nhật chân hỏa như quần quện giang hà cuồn cuộn dốc vào. Lư Tượng Thăng trên mặt hiện ra một vòng quỹ dị ửng hồng, khí thế bao tố trướng, kích, mang theo thế, ra. Cái một cái chớp hung hăng chém về phía Lâm Dương đỉnh đầu, lực bộ mà xuống, tối núi trầm nhạc, ngang không thiên phương thiên hỏa kích, trọng như núi, thậm chí lữ tượng thăng toàn lực phát trạm, đại nhật chân viêm đáng sợ sức bật, cái kia một kích kỹ năng, kinh thế hai tụ, đã là lữ tượng thăng đỉnh phong một kích, đủ để cho bất luận cái gì quy nguyên cảnh chân nhân thất sắc. Lâm Dương cũng không ngoại lệ. Cái kia một kích chém xuống thời khắc, cường như rừng dương như vậy ngọc hư đệ tử, trong mắt đều thoáng hiện một vòng ngưng trọng, động dụng chi cực. Lữ tướng bây giờ là quy nguyên cảnh Trung kỳ tu vi, nhưng này một lực, dĩ nhiên đã không thua gì quy nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Như thế vì thế, không hổ là đại minh mới một đời tướng tình. Phong tư mặt lộ vẻ nghiêm trọng, khâm phục nói: "Quá liều mạng, quá hung tàn rồi, Lư Tượng Thăng tình nguyện liều mạng trọng thương có cảng, cũng muốn áp bại Lâm Đồng Dương, Đại Minh Vương chiếu cùng bốn đại thánh địa mâu thuẫn, đã đến loại tình trạng này sao?" Đạo Huyền không nói, nhưng thần lưu ý lấy ngoài điện tình hình chiến đấu, con mắt quang chớp động, âm thầm kinh nghi. Quy 1 chương 175, 10 phương thế giới, chấn mục thần vương. Chương 175, 10 phương thế giới, chấn ngục thần vương. Hư không chấn bại, dương cánh trùng thiên, sau diễm. Hai tay nắm chặt phương thiên hỏa kích, toàn lực phát chạm, vô tận đại nhật chân viêm thổ lộ xung ra, ngưng tụ thành một vòng sáng chói chói mắt viêm dương hỏa ảnh, thoám như đại nhật sẽ rách chớ không. Giờ khắc này, Lư Tượng thăng toé ra đỉnh phong chiến lực, kinh người viêm dương chi khí động đến một đám động hư hằng rào, chân không nắt bẫy, hiển hóa ra một cỗ hỗn độn hình dạng, cái này một kích, tựa hồ muốn đánh nát hư không thiên cùng, phấn toé sơn hà đại địa. Mười phương thế giới, chấn ngục thần vương. To lớn thần hư không vang lên, và trọng, sau lưng, thủ sáu tay tay cầm pháp luân, kim chủy, cầm bả bình, gương sáng, thần uy mêng ngông, phảng phất tự mười phương thế giới mà đến. Nương theo lấy hắn quanh thân chói mắt oánh ánh tần quang, chấn ngục thần vương hở hững vô tình, đón đỉnh đầu đánh rất phương thiên hỏa kích, một quyền đạo ra, một quyền này phấn toái chân không, có thần âm chấn không, giống như, như thần vương trấn nộ, chấn áp luyện ngục. Quyền kích tương giao, toé ra đang sợ khí lãng, mang tất cả vài dạng chân không, tất cả đều nát bấy, tạo mặt bình tĩnh như thường, không thấy nào thường. Giang giác sắc kiếm như hỏa phương thiên hỏa kích bên trên, theo Nguyệt Nha nhận khẩu bắt đầu một đạo vết rạn mọc lan tràn, khoảng cách trải rộng đến cả cán phương thiên hỏa kích, tượng thần tiêu tán trong nháy mắt, phương thiên hỏa kích cũng tự lự tượng thăng trong tay biến mất, hóa thành đầy trời kim phấn, tung bay bỏ ra. Phốc. Vết thương cũ chưa lành, mới thương lại lên, lực lượng thăng lúc này lại là rốt cuộc không cách nào áp chế, quanh thân thần diễm ẩm diệt, hỏa vũ giảm đi, miệng lớn nghịch huyết phụt lên mà ra, còn chưa rơi, liền đã bị hết sức nóng trong điện cho ta một ghế. Có một chút liền ngừng lại, mắt thấy Lư Tượng Thăng đã không có tái chiến chí lực, Lâm Dương lạnh nhạt thu tay lại, "Hơi thi lễ," Ôn Tồn nói ra. "Hử?" Lư Mỗ tài nghệ không bằng người, giữ lời nói, "Trong điện tự nhiên có ngươi ghế, bất quá, ta lời nói muốn tìm sáng tỏ nói, Tiên Tiên lôi thể có đáp ứng hay không nhập các ngươi ngọc hư quan, còn muốn xem cá nhân ý nguyện, không thể cưỡng bức." Áp trong hạ thể phân loạn bắt đầu khởi động linh lực, Lư Tượng Thăng mặt nạ bảo hộ xương lạnh, lạnh lùng nói ra, "Có chút gật đầu, Lâm Dương khiêm nhưng cười nói, "Đây là tự nhiên, ta Ngọc Quan từ trước đến nay lấy đức tu người, dùng lễ đãi người, cái này đánh tước sự tình ta còn làm không đến." Nếu là vô duyên, tự sẽ không cư cầu. Lời nói mặc dù như thế, nhưng lời nói thần thái gian cái kia cực độ tự tin, nhưng lại như thế nào cũng không cách nào che giấu. Lưu Tượng thăng đối với cái này cũng không thể nói gì hơn, Ngọc Hư Quan chấp thiên hạ chính đạo người cầm đầu, ngàn vạn năm đến không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu anh hào, muốn bái nhập Ngọc Hư Quan mà không được. Dưới mắt, Lâm Dương lĩnh mệnh tự mình xuống núi tiếp tiên tiên lôi thể nhập xem, như thế tiên duyên, nghĩ đến là cá nhân đều sẽ không cư tuyệt. Phá. Trong điện, Đoạn Sâu sớm đã đem Tiên kiếm theo hư giới trong lấy ra, thủ đoạn động, kiếm vang bay lên, Tiên kiếm vung trảm ngàn trời. Màu vàng kim nhạt kiếm quang trước người kéo lên một đạo tuấn lệ quy tích, dưới chân không lùi mà tiến tới. Lệ cạch một tiếng, chân trái về phía trước trùng trùng điệp điệp bước ra, làm cho dưới chân địa mặt ầm một tiếng vang thật lớn, Thiên Lân kiếm rượu ra kinh thiên mũi nhọn, càng là mang theo một cỗ phá diệt hết thảy lăng lệ ác liệt khí thế vung chém ra đi. Phanh! Thiên Lân kiếm cùng kim sắc kiếm khí phách chạm cùng một chỗ, Thiên Lân kiếm bên trên pha tạp gỉ dấu vết tựa hồ lại có một chút chốc ra, núi nhọn xuất hiện, cả hai tấn công, chém ra trăm ngàn kiếm quang, huy hoàng lừng Đoạn sâu sắc mặt như băng, trong cơ thể Thiên Lân kiếm khí quán chú đến kiếm ở bên trong, thúc ra kiếm quang càng thêm sắc bén, cường hãn, tăng thêm Thiên Lân kiếm bản thân tựu là một thanh không thượng tiên kiếm, sắc bén vô cùng, lại một kiếm chém chết kiếm khí, đem cái tiêu kim sắc kiếm khí trong gần ra vạn kiếm hư ảnh đều chôn bụi. Cái này cũng chưa tính, Đoạn sâu một bước bước ra, trên người toé ra một đạo màu vàng kim nhạt kiếm quang, người đã biến mất tại nguyên chỗ, thân ảnh lại hiện ra dĩ nhiên tới gần đạo trước người phật giống như chỉ xích thiên ai. Dưới bộ pháp động liên tục, một bước tiếp một bước, về phía trước đạp đi, kiếm tùy thân đi, như như rùa long, quên thân đạo bảo phù danh bay trôi tự sinh, cái này trong nháy mắt đoạn sầu dĩ nhiên vận nổi lên thiên lân kiếm bộ, vân long tụ truyện, tiên phong vân thể nhiều loại thủ đoạn, chỉ vì tới gần đạo lăng hư trước người. Mà ở Tĩnh Nguyệt chân nhân sau lưng, thân độ thần kinh ngạc nhìn xem trong điện đạo kia dáng người rắn ra, ra, xây dịch như long thân ảnh, thoáng như gặp quỷ rồi bình thường, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Khí thế ngưng tụ kéo lên, đoạn sâu một mực tập trung đạo lăng hư, trong tay thiên lân kiếm dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, tự cao thấp tả hữu, bên trên bổ, hạ chọn, chém ngang, nghiêng hoa, góc độ hết sức xảo trá, phân liệt ra 36 đạo giống như thực chất ảnh, ba phủ chém xuống. Sắc cơ tận hiện, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn lộ ra vô cùng mũi nhọn, sẽ rách chất không, nghiền nát hết thảy. Đúng là đoạn sầu bản thân lĩnh ngộ kiếm kỹ, kiếm hóa vận ảnh, so sánh với kiếm kỹ sơ thành lúc 7 đạo kiếm ảnh, lúc này, đoạn sầu đã có thể ngưng tụ ra 36 đạo kiếm ảnh, uy lực xa thịnh trước kia. Kiến Càng Lệ cây, không biết tự lượng sức mình. Đạo Lăng Hư đứng nạo ngẽ hư không, đạm mạc nói ra. Mắt thấy mấy chục kiếm ảnh bao phủ vây cũng không hoàn loạn, lưng đeo cổ kiếm run rẩy nhưng không ra khỏi vỏ, hắn có chút hướng lui về phía sau đi, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn lựa chọn né tránh thời điểm tiếp được một màn, lại làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Kiếm thế khuất tán bao phủ, đạo lăng hư cả người khí tức phải biến đổi, giống như một thanh cổ kiếm, chém vỡ quang âm giới trướng, tự thượng cổ mà đến, sắc bén vô song, cắt liệt trời xanh. Trong điện mấy trăm trương thanh ngọc cán mấy bên trên, chuẩn bị xanh ngọc đũa chúc như bạc kiếm lên, bị đạo lăng hư kiếm thế bao phủ, lăng không bộc lên. Mỗi một căn đũa chúc cũng như kiếm, lấy dính đạo lăng hư kiếm thế mũi nhọn, đầu ra kiếm, một kiếm này, lâm phàm. Đạo lăng miệng, hắn kiếm chỉ dẫn động, Đo chúc ngưng tụ, hóa thành một ngụm tầm hơn 10 trượng trúc kiếm, đón đầy trời chụp xuống kiếm ảnh lăng không đâm tới. Một kiếm này ra, núi nhỏ lần lộ, phi dựn xuất trần, có thiên âm chấn động, giống như như thiên đế lâm phàm. Phốc phốc phốc, từng đạo kiếm ảnh giống như là huyễn ảnh phá diệt, vô thanh vô tức, căn bản không cách nào ngăn hắn núi nhỏ nửa phần. Đoạn sâu sắc mặt khẽ biến, không thể tưởng được cả hai ở giữa chênh lệch tự nhiên cái này thật lớn, thủ đoạn mình ra hết, tới gần đối phương 10 trượng trước người chém ra tất sát kiếm, tại đối phương xem ra, nhưng lại liền rút kiếm hung thú đều không đáp lại. Không hiểu, trong lòng lửa giận dâng lên, Loạn sầu cũng không có nửa phần nhượng bộ, chân bước tiếp theo bức ra, thân như rồng bay, hư không bạo phá, quanh thân tử vân biến ảo lở lở, nguy như thiên trướng, hàn kiếm khí ngâm nga, kiếm ý hội tụ mũi nhọn, vào đầu chém xuống. Chỉ một thoáng, 36 đạo kiếm ảnh phân liệt chu thiên, lại đang ngay lập tức hội tụ dung hợp, nương tại dưới kiếm phong, hóa thành một đạo gần trăm trượng kình thiên kiếm ảnh, uy áp cổ kim, hiện tại trên đỉnh đấu, mũi nhọn động thái đại điện mái võng. Phản chương 176, lang ra Chương 176, lang ra đệ kiếm, long tường thiên. Thật bá đạo mũi nhọn, chỉ lần này một kiếm, đoạn đạo hữu liền đủ để khai tông lập phái, không thẹn kiếm tu danh tiếng. Tú đạo nhân híp mắt mắt thấy trong trượng kiếm ảnh, tán thưởng nói ra: "Có như thế mũi nhọn, như thế nào môn hạ đệ tử tu không phải kiếm đạo, mà là tiếng đàn?" Thư Không Vũ nếu mày khó hiểu. Đạo Huyền Lường Ngọc Thanh chân nhân liếc đầu, chậm rãi nói ra: "Ai biết được, cái này Huyền Tiên tông chi chủ trước đây mới nghe lần đầu, thủ đoạn càng là thần bí khó dò, có lẽ hắn mạnh nhất cũng không phải là kiếm đạo, cũng không nhất định." Kính nguyệt, các ngươi đại điện mái nát. Ngọc nhân mặt không biểu tình, lạnh lùng nói: "Tiên Tĩnh nguyện chân nhân con mắt sinh dị sắc, kinh ngạc nhìn xem trong điện chiến cuộc, không nói một lời, theo tâm mà nói, nàng Tịnh nguyện tinh hà nguyên thai đạo thể vào Huyền Thiên Tông, cũng không muốn hắn rơi vào lang giả kiếm cung trong tay. Trảm! Lại đạp một bước, đoạn sâu quát lạnh một tiếng, Thiên Lân kiếm mang theo trăm trượng kiếm ảnh kiếm ảnh vào đầu chém xuống, thế như khai thiên. Một kiếm này chém xuống, kiếm khi ùng tùm, như ngục như thiên, chúc một cự kiếm vừa tiếp xúc, liền bị từ đó chém đúng ra, mũi kiếm không có chút nào đình dễ như trở bàn tay, phảng phất giống như thiên phạt. Con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến, bất quá vùng vây dây chết, dám ở trước mặt ta sử dụng kiếm. Ngươi thật to gan. Đạo Lăng Hương nạo nghệ như tiên, từ đầu đến cuối không đem đoạn sầu để vào mắt, lời nói đến cuối cùng, mỗi chữ môi câu, giống như quân vương trách cứ thần tử, coi như vạn kiếm xuyên tim. Lang ra để kiếm, một kiếm này, phán định. Cổ kiếm thăng nhẹ, Đạo Lăng Hương như trước không rút kiếm, ánh mắt trầm tĩnh, không động tâm vì ngoại vận, xa xa một chỉ điểm ra, đón trên đỉnh trăm trượng kiếm ảnh mà đi. Một kiếm này ra, đại đạo trung ương hai bên mấy trăm pháp kiếm, linh kiếm phù thăng hội tụ, như là tiên đế sắc lệnh, chu sát địch, lệnh, mấy trăm thiên hóa mà ra, bá khí lang Ngâm. Kiếm ngân vang tiếng vang lên. Đoạn sâu ánh mắt ngưng động thực chất, lưng hơi chấn, một thân mũi nhọn ngưng cô đọng bốn khẩu cương kiếm, xông ra chảm phạt, kiếm trong tay chiêu không thay đổi, kiếm ảnh ngưng xúc, vẫn còn như thực chất, lực chảm mà xuống. Không trên đỉnh, bốn khẩu Thiên Lân cương kiếm hóa cầu vồng trùng thiên, tự thanh minh truy lạc, chân không bị tách ra, trong thiên địa lưu lại bốn đạo vết rách quan rơi mà xuống, giống như thiên địa phân liệt, muốn trở lại hỗn độn. Phốc! Roèn! Bốn khẩu cương kiếm như buôn lôi trời giáng, chém vỡ vô số mũi kiếm, kiếm ảnh chảm phạt từ trên xuống dưới trùng trùng điệp, điệp kích tại kiếm khí nước lũ ở bên trong, sắc bén kiếm khí tổng số trăm thiên binh giúp nhau công phạt, dần dần hóa thành hư vô. Kiếm ánh lẫm đạm, một thanh chôi kiếm khí chôn bụi, hóa thành một mị, chỉ có hai cố mũi nhọn ở trên hư không phạt lục, kiếm minh bong bong, như long rít gạo cửu thiên. Cùng lúc đó, trong điện rất nhiều trúc linh cảnh, dưỡng hồn cảnh đệ tử, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, chán nạn ngã xuống đất, khỏe miệng thấm có chút ti vết máu, thậm chí, một ngụ mịch huyết dâng lên, phụt lên mà ra, trời đất quay cùng gian, người đã ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, chóng mặt mê bất tỉnh. Hiển nhiên, đạo lăng hư chém ra mấy trăm kiếm khí, phần lớn là xuất từ những đệ tử cấp thấp này trên người, lúc này, hai tướng trận phạt, vô số pháp kiếm, linh kiếm bị hủy, bị hao tổn gặp nạn tự nhiên chính là bọn họ đứng chịu xảo. Tại như vậy đánh tiếp, còn không có phân ra thắng bại, cái này đại điện sẽ bị hai người bọn họ cho hủy đi." Đạo Huyền thì thào tự nói, lúc này đoạn sầu trong lòng hắn hình tượng hoàn toàn phá vỡ, không tại trầm ổn lãnh nhạt, ngược lại là cùng Ngọc Thanh chân nhân có chút giống nhau, là cái mười phần phong tử. Giờ phút này, đoạn sâu tựu là một thanh duyệt kiếm, mũi nhọn vô cùng, tinh diễm vô song. Hắc hắc, Tĩnh Nguyệt muội tử đã sớm đem trong đại điện cấm chế toàn bộ mở ra, chỉ cần chúng ta ở một bên nhìn xem điểm, hai người bọn họ thật đúng là có thể lật trời không thành." Túy đạo nhân ngậm lấy rượu, khoác tay háo, có chút mơ hồ không rõ nói. "Phá Đoạn Sâu trong mắt mũi nhỏ ngưng động thực chất, khẽ quát một tiếng, Thiên Lân kiếm mang theo kiếm ảnh cùng kiếm kia khí thiên binh đâm vào một chỗ, mũi nhọn rợ tán, linh lực đình phong tàn sát bừa bãi, hư không đã bị linh lực phong bạo đè ép xuống tới, cơ hồ biến hình vật mèo. Vô tận dư ba khuyết tán ra như là vân nước tầng tầng mà đến, cũng tại trùng kích đến trước mọi người, bị một đạo vô hình màn sáng chô ngăn, hư không nổi lên tí tí rung động, dần dần quy về bình tĩnh. Đoạn Sâu đã ở một kiếm kia dư ba xuống, điện trước đợi ổn định, nhiên đứng ở đại điện ở chỗ trong. Hơi ngẩng đầu, Đoạn Sâu ánh mắt lướt qua Lập tức đồng tử co dù lại. Điện trước trung ương, kiếm khí tung hoành bắn ra bốn phía, linh lực phong bạo mang tất cả tán sát bữa bãi, Đạo Lăng Hư sắc mặt đạm mạc, lập vào hư không, quanh thân áo bào màu vàng phấn phấn, từ đầu đến cuối chưa từng rời qua nửa bước. "Hiện tại, cuối cùng hỏi ngươi một lần, tinh hà nguyên thai đặc thể, có cho hay không?" Đạo Lăng Hư bất bại như núi, vẻ mặt ngạo nghễ hỏi, "Không nói để cho hay không, mở miệng tựu là có cho hay không?" Hắn ba đạo hung hăng cản quấy làm vẻ ta đây, làm cho trong điện không ít chân nhân nhíu mày, sinh lòng không vui. Đoạn Sâu không nói, xem ánh mắt của hắn tựu cùng si giống như được, chưa thấy qua giả bộ như vậy người đã vô lực nhà danh rồi. Đã ngươi không tán thưởng, vậy ngươi tự chịu chết đi. Có thể tiếp hai ta kiếm mà không thường, ngươi có tư cách để cho ta rút kiếm, lại để cho ta biết một chút về ngươi cái kia hai kiện Hậu Thiên Linh Bảo, đã trộm, ngươi sẽ không tư cách xuất thủ. Đạo Lăng Hư trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng mà hơn nữa là hưng phấn, hắn ngữ khí đạm mạc, tóc đen cũng tựa hồ giấy lên kim nhuyễn, mũi nhọn ở trong đó xuyên thẳng qua, hắn tay phải Long Văn Cổ kiếm chậm rãi nâng lên, trên vỏ kiếm sinh ra luôi đột nhiên chia Mỗi một khối mảnh vỡ đều giống như là kiếm nhất lăng lệ liệt, vạch phá chân không, tản ra tứ phương, trực tiếp xuyên thủng màn sáng. Hám sâu đại điện, đáng sợ chiến lực làm cho trong điện chân nhân lúc này biến sắc. Đoạn sâu mặt không biểu tình, trong nội tâm sát ý cũng tại cấp tốc kéo lên, trong tay Thiên Lân kiếm vụ vụ không chỉ, ánh mắt chớp động, dĩ nhiên có chỗ quyết đoán. Long văn cổ kiếm tách ra thần mang, hoàng kim thần diễm sáng quắc, lôi khí hội tụ sinh diện, mũi nhọn sở xuyên qua, Đạo Lăng Hư cầm kiếm nơi tay, chỉ hướng Đoạn Sâu. Hắn bắt đầu hành tẩu ở hư không, mỗi một bước đạp động, dưới chân liền lưu lại một đạo kiếm ngân, cái này kiếm ngân chất chứa đại đạo, huyền ảo bộ pháp kỳ, dần dần phiêu miểu, bước như bay, tay áo múa, như thiên đế đi dạo. Một điểm kim mang từ kiếm tiêm xình ra, Trầm rãi hướng về sau kéo dài, rốt cục hợp thành một đạo sáng chói như thần ngải kỳ quang, mũi nhọn bắn tú tóe, như kim hoa truy lạc, Kim Liên Điệu Tuần, một thần long hư ảnh từ kiếm trong xung ra, đúng là sáp nhập vào đạo long hư trong cơ thể. Giờ khắc này, hắn thân như long thần, ngao du cửu thiên, hướng phía đoạn sầu lăng không đâm tới. Một kiếm đông lai, long tưởng tiểu thiên. Đạo long hư xuất kiếm, kiếm dẫn thần long, thần long hư ảnh cùng thần tương hợp, hắn như long thần đến thế gian, kiếm chỉ ra trời vân minh bạo, kim trói, có phủ, là to lớn màn, như long thần phạm, không thể ngụy chuyện. Thần Long kiếm thế hàng lâm, ba phủ dư không, bốn phía không gian bắt đầu sổ xuống, bị sinh sinh áp bại. Quy một chương 177, nhân sinh phải cao điệu. Chương 177, nhân sinh phải cao điệu. Âu tiểu tử ngươi trang ít còn cài đặt nhiệt rồi. Thực cho rằng Thiên lao đại, ngươi láo nhị. Lao tử nếu cởi bỏ phong ấn cùng ngươi đánh, một ngón tay tiểu ấn chết ngươi, tiểu ngươi cái này phế vật, cũng đáng được ta dùng linh bảo. Đoạn sầu ngưng lập đại cao, thấy cái này vô thượng một kiếm bại áp, mặt không đổi sắc, vẻ mặt khinh thường nói. Lời vừa nói ra, trong điện mấy trăm tu sĩ trên mặt kinh hoàng, thấy hôm nay bên ngoài một kiếm bay tới, tâm thần rung rung, Mà không, có chút máu, cũng không, có thận trọng tư chỉ nhận vi đoạn sầu bất quá là con vịt chết mạnh miệng, không chịu chịu thua mà thôi. Mà những lưu tâm kia đang xem cuộc chiến chân nhân, cũng tại đoạn sầu thoại âm rơi xuống về sau, trên mặt đều lộ ra có chút kinh nghi bất định. Đối mặt mạnh như thế thế bá liệt một kiếm, còn có thể như vậy mà không đổi sắc, đại phóng cùng luôn, hoặc là tiểu là cái không biết trời cao đất rộng kẻ đần, hoặc là tiểu là cái không có sợ hai phong tử. Hiển nhiên, đoạn sầu thuộc về thứ hai, đến nơi này lúc, trong miệng hắn phong ấn cũng có chút ý vị sâu xa rồi, hẳn là đoạn sầu tu vi cảnh giới xa không chỉ như vậy, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, tạm thời tính phong chặt. Ngọc Thanh chân nhân mày kiếm hơi nhíu, vẻ mặt nghiêm trọng, chăm chú mà nhìn chầm chằm vào trên đài cao thân ảnh, muốn xem xem hắn đến tuột cùng còn có loại thủ đoạn nào không ra, lại không kiêng nể gì như thế, hoàn toàn không đem đạo lăng hư để vào mắt. Phong ấn cái gì tự nhiên hoàn toàn giả dối hư ảo, Đoạn Sâu muốn thực sự tu vi cao như vậy cảnh giới, gì về phần nói nhiều như vậy nói nhảm, đã sớm không nói hai lời, một cái tát hổ trên mặt đem đạo lăng hư cho đập chết rồi. Nói cho cùng, hắn hay là tại trang, thông thường thủ đoạn chiến lược quá rõ ràng, Đoạn Sâu căn bản không phải đạo lăng hư đối thủ, toàn tâm đinh, lôi vân đạo bảo các loại linh bảo lại giới hạn trong đoạn sầu tu vi quá thấp, có thể phát huy ra huy năng quả thực có hạn. Đến lúc đó, vẫn không có thể đem đạo lăng hư như thế nào, chỉ sợ thực lực của hắn tiểu Triệt để bại lộ, muốn đối phó hắn, chỉ có thể dùng cái kia ẩn dấu ác chủ bài, thừa dịp còn có một lần thể nghiệm quyền được miễn, đoạn sầu quyết định toàn lực thi triển kiếm nhị thập tam. Giờ phút này, đoạn sầu vì bảo trì thân bí, muốn không trang ít đều không được, nhân sinh phải cao điệu. Người không phải rất chảy sao? Người không phải ngạo sao? Ngươi không phải cồn sao? Ta đây tựu nát ngươi phát quan, xé áo ngoài của ngươi, đem ngươi đánh trên mặt đất, tung người, người nước bùn. Đoạn sầu sắc mặt lạnh lùng, con mắt quang tính minh, hờ hững nhìn trăm chú thiên ngoại tuyệt sát một kiếm, quanh thân mơ hồ nổi lên một tia lưu ly li ki quang, nhận lấy cái chết. Kinh thiên tiếng gầm gừ tự đạo lăng hư trong miệng giống ra, thần sắc gian hiện lên ra trận trận cuồng nộ, mờ mờ hào hào có chút hỗn hẹn, gắt gao chăm chú vào đoạn sầu trên người. Cái kia trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Ngang, Kiếm rít như long, kim diễm sáng quắc, hóa thành một đầu kim long, rung không, cả tràn ngập tràn ngập ý, đoạn sầu tới. Chỉ có đoạn sầu nơi ở, không chút sức mẹ. Cả phiến hư không tựa như cứng lại, tựa hồ càng có một tòa thái cổ thần sơn trấn áp ở trên. Sắc mặt bình tĩnh giống như, như ao tù nước động, không dậy nổi nửa điểm rung động. Đoạn sâu dựng ở đại cao, lưu ly kiếm quang lưu chuyển quanh thân, kiếm thế hội tụ, một cố bảng bạc kiếm ý xông lên trời mà lên. Đoạn sâu tựa hồ hóa thân đại đạo, đám chìm tịch diệt, vạn vật không bận lòng, tịch diệt vĩnh hằng, tuyệt tận tương sinh, đối mặt cái kia thần long chi kiếm, hắn lạnh không giác, con mắt nhìn thẳng, như đại đạo vô tình. Trong hư không, đạo hư có chút hắn thu kiếm dừng lại, ngay lập tức về sau lần nữa kiếm. Ông Đạo thứ hai thần long hư ảnh sông ra, lần nữa dung nhập trong cơ thể hắn, khí thế của hắn càng tăng lên, long ngâm kửu tiêu, mũi nhọn chi khí càng là ngưng động thực chất, một kiếm này tiến vào chân không li địa, phân toái chất không. Đoạn sầu ánh mắt không thay đổi, như thương thiên đôi mắt, mất đi chúng sinh, thấy đạo Lăng hư xuất kiếm, tay trái cũng chỉ thành kiếm, chậm rãi nâng lên. Cái này một chỉ lưu ly kiếm quang trải rộng quanh thân, lưu chuyển không thôi, mũi kiếm hàm mà dầu giếng, dường như sinh ra huyền ảo bình thường, kéo lên một đạo không hiểu kiếm quý, kiếm quý hết thảy kiếm thức đều hiện hình. Đạo hư ánh mắt rốt cục lộ ra một vòng chấn động chi sắc, náo khí thu liễm. Mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn bộ pháp bất động, tay phải thu kiếm, ra lại kiếm, đạo thứ ba thần long hư ảnh sung ra, bị hắn dung nhập bản thân. Minh Mông Long Uy nghi áp đại điện, kiếm ngân vang xông lên trời, dẫn động trong điện vạn kiếm long con mình, lúc này đây, đúng là liền Long Hổ tu sĩ cũng khó có thể áp chế, đột nhiên sinh ra một cô vô lực cảm giác, nhìn nhau không nói gì, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Thích Độ Quốc lộ ra vẻ nghi hoặc, hai người đột thủ lại là có chút không thể tưởng tượng, chẳng lẽ đoạn đã cường đại đến mức này sao? Tiện tay dàn có thể phá vỡ đạo long hư kiều chiêu. Có lẽ, đây mới là hắn thực lực chân chính. Mà ngay cả Đạo Lăng Hư như vậy thiên kiêu, ở trước mặt hắn cũng không quá đáng là tiện tay chấn áp con sâu cái kiến. Vậy hắn, đến tuột cùng là dạng gì cảnh giới? Lang ra đê kiếm, Vân Thiên. Giờ phút này, Đạo Lăng Hư cắn răng ra kiếm thứ ba, đoạn sâu đậm mạc, hắn kiếm chỉ bình thân, xa xa tập trung Đạo Lăng Hư, mà hắn như thế nào biến hóa thân hình, mũi nhọn, thủy chung không có chút thoát thân. Giờ khắc này, Đạo Lăng Hư trong tay Long Văn cổ kiếm rung mạnh, đúng là giống như muốn rời tay bay ra bình thường, phát ra mãnh liệt chiến minh âm, giống như một tòa cổ sơn sổ đổ, kinh thiên động địa. Đạo Lăng thu kiếm, hắn lập vào hư không. Khí tức thuần thịnh, cơ thể thấu kim mang, mũi nhọn chạng chạng, cả người tựa hồ cũng rèn đã tạo thành một ngụm thần kiếm, một kiếm nơi tay, giống như cổ chi kiếm đạo quân vương, một kiếm đã ra, quân lâm thiên hạ. Liền phá ta ba thức lang ra đệ kiếm, còn chưa cẩn thận, đã hiện bại thế. Đạo Lăng hư không có vẻ này cuồng ngạo, trầm giọng mở miệng, ta kinh nghiệm vô số kiếm tu, dùng ngươi mạnh nhất. Hắn thập phần lạnh nhạt, trời sập cũng không sợ hãi, có một loại kinh người trầm tĩnh, như là muôn đời không thay đổi băng tuyết, căn bản không có cái gì có thể dao động của hắn kiếm tâm, chỉ có trong tay một ngụm cổ kiếm, mới có thể dẫn động hắn một thân mũi nhọn, cái này mũi nhọn chỗ chỉ, vô kiên bất tồi. Lúc này, Thánh Điệu Tông môn đệ tử xứng đáng phía độ, triển lộ không thể nghi ngờ. Chiến không chiến, đoạn sâu mặt lạnh như băng, đạm mạc vô tình, kiếm chỉ mũi nhọn nhưng lại càng phát sáng chói, quanh thân mọi âm thanh tĩnh lặng, tĩnh mịch khủng bố, hiển thị rõ cao nhân cảnh tượng, cho người một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Kỳ thực, trong lòng của hắn nhưng lại sớm đã dấy lên căm giận muốn trời, cuồng mắng không chỉ. Ba mẹ nó, lao tử đại chiêu đi mở, người đặc sao lầm bà lẩm bẩm tụu cho ta xem cái này. Đã nói rồi đấy, không đâu. Ngươi nha không phải là kinh sợ đi hả nha. Đây là muốn chạy xe không đại tiết đâu. Giữa người và người cơ bản tiến nhiệm ở nơi nào? Đoạn Sâu lúc này mũi kiếm ngưng tại một chỉ, thi triển kiếm nhị thập tam, không đến đại thành, chỉ có thể phóng không thể thu, nếu là lúc này Đạo Lăng Hư nhận thua nhượng bộ, trước mắt bao người, hắn thật đúng là không tốt quá phận bất bách. huống chi, ai biết có hay không cái đó tôn lão yêu quái, một mực tại yên lặng địa chú ý trong điện chiến cuộc, vạn nhất không chiếm lý, bị người đánh chết đều không có chỗ kế bàn. Đoạn Sâu thế nhưng mà nhớ rõ thanh thanh sở sở, trước trước Đạo Lăng Hư tiểu là bị cái kia cái gọi là thiên cương tiền bối chỉ điểm, lúc này mới khám phá trên người mình hai kiện linh bảo. Có trời mới biết, đó là một cái quỷ gì, Quy 1 chương 178, hoàng giả hư tượng, thời không bất động chưa 178, hoàng giả hư tượng, thời không bất động. Chiến. Lợi ít mà ý nhiều, đạo lăng hư mở miệng lần nữa, hắn giơ lên kiếm đầm già, một kiếm này phong cách cổ xưa tự nhiên, tứ phương hư không nhưng lại tự dưng địa sinh ra rồng âm, rồng âm gào thét, giống như thiên băng địa liệt, thứ tư tôn thần long hư ảnh xung ra, dung nhập trong thân thể của hắn. Thành ngàn trên trăm đạo kim mang tự trong cơ thể hắn lộ ra, đoạn sâu nhìn lại, giờ khắc này, tại đạo lăng hư trên người, hắn thấy được một vòng thần long hư ảnh, chỉ là, cái này long thần hư ảnh thập đạo, thực sự đạo vô song. Một kiếm này, tựa hồ Kiếm thế bắt đầu khởi động, mũi nhọn phần phần, chân không nắp bẫy, cơ hồ độ chạm đến hư không hàn giao. Trên người kiếm thế không ngừng ngưng tụ, lưu ly kiếm quang trùng thiên như trụ, cái này trong chốc lát, đoạn sâu trong mắt vạn vật bất tổn, chiến ý càng ngày càng đậm hơn, hắn đưa tay chỉ phía xa, còn chưa điểm ra, liền có một cỗ trùng thiên liệt địa mũi nhọn chi khí nhập vào cơ thể mà ra, tựa hồ muốn xỏ xuyên qua thiên không đại địa. Đạo Lăng hư trong nội tâm vô trần, chỉ có chiến ý ngập trời, giơ lên kiếm đâm ra, diễn hóa của mình kiếm mũi nhọn, long cổ kiếm bên trên kim sắc kiếm quang lưu chuyển bao hàm, đạo dấu vết diễn sinh, mũi kiếm lăng không đâm ra, long ảnh liên hóa Hiện ra một đầu đội cựu lang quan, mặc đế long bào hoàng giả hư tựa ngưng lập hư không. Chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ uy nghiêm, tay cầm vương kiếm, trực chỉ đoạn sâu, giống như chu sát phán định, thảo phạt không phù hợp quy tắc. Đoạn sâu ánh mắt ngưng mắt nhìn, kiếm đạo đại thế hội tụ phong vân bắt đầu khởi động, vô tận mũi nhọn ngưng tại một điểm, sấm lánh khắc nghiệt, diệt thiên tuyệt địa. Lưỡi kiếm còn chưa tương giao, vô hình kiếm thế liền đã cuồng bạo đụng vào nhau, lộn xộn đổi giết, giết phương, chân không nắc như là một chương vong hướng đại điện tứ phương bao phủ mà đi. Đạo Huyền chờ người thần sắc lại biến, đều hướng xa hơn chỗ thối lui, Kính Nguyệt chân nhân càng là thi triển thần thông, trực tiếp đem trong điện mấy trăm tu sĩ rời ra đại điện, để tránh bị dư ba gây thương tích, hai họa vô tội, gây thành thảm kịch. Vô hình núi nhọn mang tất cả, đáng ra đại điện, trầm trọng yên vân xoắn tán không còn, xa xa thành sơn vang tung tóe, từng tòa thành sơn sụp đổ, là một đạo núi nhọn rơi xuống, đều tiêu diệt một tòa ngọn núi, một đạo kiếm khí đoạn rơi, càng là chém đứt một tòa núi nhỏ. Thật là khủng khiếp mũi nhọn, bị cái này cổ mũi nhọn bao phủ, ta chỉ cảm giác toàn thân như băng, thần hồn sợ hãi, mà ngay cả rút kiếm dũng khí đều không có. Tú đạo nhân liền rót sổ khẩu rượu, thả ra trong tay bạch ngọc hồ lô, kinh hoàng nghẹn nào, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hai người này chiến lược lại kinh người như thế khủng bố, đều là quy nguyên cảnh chân nhân, nhưng hắn vẫn liền rút kiếm dũng khí đều không có, còn chưa chiến, cũng đã thất bại. Ngọc Thanh chân nhân mặt không biểu tình, con mắt quang lập lòe, nắm tay trong lôi quang sáng tắt đạo kiếm, chỉ trường trắng bệnh, gân xanh hiện lộ, tỏ rõ lấy hắn giờ phút này cũng không an tĩnh nội tâm. Lôi Bách xuyên mặt hơi bại, không dám tin nhìn xem trong điện thân ảnh, bờ môi chớp động, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời, hắn mặc dù đoán được đoạn sổ thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, hắn khả năng cũng không phải là thủ. Nhưng dưới mắt kinh khủng như vậy ý thế, nhưng lại triệt để tuyệt tâm tư của hắn, nếu không tưởng tận có thể thực hiện nhu đồ, căn bản vô lực tới chống đỡ, nói không chừng còn có thể bị đoạn sầu cho thuận tay làm thịt. Trong điện chiến cuộc, nói đến dài giằng giặc, cả hai tranh phong cũ bất quá tại ngắn ngủ ngay lập tức. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính xong, đạo lăng hư dường như còn có dư lực không ra, tại chém ra một kiếm, kia nháy mắt, long văn cổ kiếm lần thứ 5 nâng lên. Ngang. Rồng ngâm kinh thiên, quán triệt thiên cung, đạo thứ 5 thần long hư ảnh ra, dung nhập đến hắn trong cơ thể, cái kia hoàng giả hư tượng càng thêm rõ ràng, trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một phương ấn tỉ. Trên, có khắc văng mệnh với thiên, đã thọ vĩnh sương. Đạo Lăng Hư là bước, cái kia đế hoàng kiếm thế ngưng tụ tới được đỉnh phong, mơ hồ trong đó lộ ra một cốt, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cảm giác. Một kiếm chu sát, hoàng giả hư tượng đạp bước lâm không, uy nghiêm mắt vàng ở bên trong, diệu ánh sơn hà vạn dặm, tứ hải thái bình, hắn tay trái ấn tỉ, hoàn toàn hạ lạc, kiếm khí như núi, như một phương thiên khung bại áp mà xuống, tay phải vương kiếm ra vỏ, kim long vệ, không phù hợp quy tắc. Diệt địa, kiếm tam. Đoạn sầu thở mở miệng, mỗi chữ môi câu, tựu như bình tĩnh tự thuận, bình không có gì lạ. Nhưng mà, tại hắn thoại âm rơi xuống, đoạn sâu kiếm chỉ điểm ra, vô thượng mũi nhọn diễn hóa đại đạo, tịch diệt thiên địa, phá diệt vật pháp. Một cố lưu ly kiếm quang thấu chỉ mà ra, trong nháy mắt này, thiên địa lên tối, vô hình sát cơ bao phủ cả tòa linh miệu phong, sắt trời tạt bế, cầm điệu gãy cánh, phi bộ dừng lại lưu, thanh ngọc trên bậc thang tối nghĩa không ánh sáng, trong thiên địa một mảnh tịch liêu khắc nghiệt. Còn sót lại một đường quang minh, lại không có chút nào ôn hòa đáng nói, mang đến vô tận vọng, mất đi hết cơ, lại để cho cả tòa đại điện thậm chí cả tòa linh miệu phong, đều bao phủ tại một cỗ vọng khắc khủng bố không khí bên trong. Trong điện còn sót lại hơn 10 tên chân nhân, nhìn thẳng mũi nhọn kia quang, người phía trước uy hoàng lộng lẫy, lộ, như thiên đế lâm phàm, ngỗ nghịch người chết. Làm bọn hắn sinh lòng ý sợ hãi, lại còn có dư lực bình chết đánh cược một lần. Nhưng ở đoạn sâu nhất thức kiếm nhị thập tam gia tay về sau, sắc trời tất tận, vạn vật diệt sạch, mặc dù không có người bởi vì này cô kinh khủng tuyên sát mũi nhọn mà sủi lơ ngã xuống đất, bọn hắn vẫn đang bảo trì đứng thẳng, chỉ là toàn thân cứng ngắc, không có, có một xúc động đạn khả năng. Giờ khắc này, như thời không liên truyện, ngày loạn rời, thời không cũng tại thời này, Yên lại. người ánh mắt sợ hãi kinh hãi. Nhưng đồng tử nhưng không cách nào thu nhỏ lại. Ngoài điện mấy trăm tu sĩ, bọn hắn hoảng sợ hoảng sợ, muốn kinh âm thanh thoát lên, lại vô luận như thế nào đều mở không nổi miệng. Bọn hắn muốn cổ tận linh lực dễ dụa phản kháng, đang tiếc linh lực nhưng căn bản không cách nào đưa ra bên ngoài cơ thể. Thanh ngọc trên bậc thang, từ trên xuống dưới mấy ngàn người ảnh, bọn hắn há mồm thở dốc, nhưng ngực bụng giữa mũi miệng không khí lại không có nửa điểm lưu động, bọn hắn khí huyết nhân tử vòng tới gần, nhân một kiếm này siêu tuyệt diễm không thôi, nhưng huyết dịch cũng đã cứng lại tại trong mạch máu. Có người không khống chế, mà nước đái nhưng không cách nào ướt nhẹp quần áo. Không có một tia thanh âm, sở hữu thanh âm đều tại khủng bố kiếm thế cấu thành vô hình bình trướng trong ngăn cách không phát ra hơi thở, xanh thẳm như tẩy không tiên chuyển đến long long tiếng sấm, trong núi tiêu sắt mang tất cả tiếng gió, đều biến thành kịch câm phụ đề, chết đề trầm mặc. Mà ngay cả vô hình ánh nắng cũng không cách nào ngăn trở một kiếm này, không trung ẩn ẩn có thể thấy được vô số ánh sáng răng khắp nơi, chiếu sáng từng khỏa trong không khí ngưng trễ bất động không quan trọng bồi bậm, thực sự đồng dạng cứng lại Liêu Ly kiếm quang quán bắn như cầu vồng, cũng tại quỷ dị này trong không gian, phảng phất bị trời xanh chỗ đình trệ, kéo lại thời gian cái này còn ngựa trắng dây cương, sử giờ khắc này sáng lạng ngưng đốn, khiến người nhỏ có thể thấy do đã phát sinh hết thảy. Hết thảy đều bị định dạng trên không trung, mà ngay cả cái kia uy nghiêm minh mông quần quần hoàng giả hư tượng cũng không ngoại lệ, biến thành một bức áp lực, hít thở không thông, quỷ dị, vẻ sợ hãi hoảng. Thời không ngừng trệ, hết thảy đều lâm vào bất động, chỉ có cái này một chỉ mũi nhọn ngoại trừ, lánh Liêu Ly kiếm quang tại thời khắc này hết sức chói mắt, giống như như thần liêm đao, quyết lưỡi dao sắc Quy 1 chương 179 Trên trời dưới đất, đại có thể đi được. Chương 179, trên trời dưới đất, đại có thể đi được. Kiếm nhị thập tam vừa ra, tất cả mọi người đã mất đi tự chủ, không thể có chút lúc nhích, kể cả Đạo Lăng Hư. Đối mặt một kiếm này, tuy là kiếm trong đế hoàng cũng muốn túi đầu, Đạo Lăng Hư có thể làm đến, chỉ là ổn định chính mình gần muốn can đảm muốn nước tâm thần, cường tự tỉnh táo lại, đi quan sát, đi suy nghĩ, đi thể ngộ chiêu này kinh thiên động địa, khắc quỹ giật mình thần, có một không hai vô song kiếm nhị thập tam. Hán xuất từ kiếm đạo thánh địa kiếm cung, một thân kiếm đạo tu vi dĩ nhiên đang phong tạo cực, nhưng tụi bản thân kiếm đạo thế, mặc dù cũng bị động lại trong một này. Nhưng bởi vì tâm thần không mất, hắn có thể so thường nhân nhìn ra thêm nữa thứ độ vật, nhìn ra kiếm nhị thập tam bản chất. Đều nói kiếm tu nghịch thiên đoạn đạo, làm được là dết chóc, luận chính là hủy diệt, tu chính là điên cuồng, nhưng vô luận như thế nào biến nào, kiếm đạo thiên về loại nào bản chất, cuối cùng đều thủy chung không thoát được thiên đạo phạm chủ. Nghịch thiên, bất quá là một chuyện cười. Nhưng mà, chiêu này tuyệt đối không phải phù hợp thiên đạo, cũng tuyệt đối không phải đạo pháp tự nhiên, càng sẽ không là cùng đạo hợp thực, nó bản chất là đạo thiên đạo, tuyệt thiên giật điện. Tại một kiếm này phía dưới, cũng sơn hà biển Cát, Nhật Nguyệt Càn Khôn cũng phải vì chi tịch diệt, đã vượt qua sinh tử giới hạn, động lại không gian, thời gian, hóa thành huy hoàng uy uy, tràn ngập hư không vô tận kiếm thế, vậy mà đem xa vời khó lường thiên đạo quy tắc cũng sẽ mở một đạo khe hở. Thiên đạo như ngăn, vậy thì tán diệt thiên đạo. Kiếm này, làm được là người thiên. Tối tăm bên trong, đạo lăng hư phảng phất có thể chứng kiến một thanh tuyệt thế vô song thần kiếm, ngang thiên địa, cắt đứt thời gian trường hà, đóng đinh quang âm trôi qua, đem hết thể đều triệt để định dạng cứng lại. Đây là sinh linh độ thán một kiếm. Đây là diệt tiên tuyệt địa một kiếm. Đây càng là cuồng đạo, cùng tiên chống lại một kiếm. Vẻ này cực độ khủng bố, cực độ cường đại, cực độ vô biên, cực độ bác ngác, cực độ hoàn mỹ, mất đi hết thảy sinh linh, phản phất có thể sát thần, thí phận, diệt thiên, tuyệt địa vô địch lực lượng, đang tại thiên địa trong hư không cấp tốc chữa sinh, như chậm mà nhanh hướng đạo lăng hư quan bắn tới gần. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm, tử vong cách hắn đúng là gần như thế. Đạo Lăng Hư trợ mắt nhìn lưu ly li kiếm quang chém chết hoàng giả hư ảnh, không hù dọa nửa điểm rung động, mũi nhọn giảm, thẳng đến hắn cổ họng, một kiếm này như chạm tại trên người hắn, đoạn không đường sống đáng nói. Trong nội tâm kinh hãi muốn chết, sợ tới mức hồn phi phách tán, Đạo Lăng Hư dốc sức liều mạng rẽ rựa, không muốn ngồi chờ chết. Cứ việc trong lòng của hắn ý niệm trong đầu như nước thủy triều cuộn, đối sách thần thông tầng tầng lớp lớp, không biết làm sao hắn hiện tại liền con mắt quang đều lâm vào ngất trệ, thời không bất động, mặc dù không cam lòng, cũng không cách nào rẽ rựa cái này nghịch loạn càn khôn một kiếm quyết sát. Ngoan. Ngay tại Đạo Lăng Hư lâm vào tuyệt vọng chi tế, trong điện hư không phản phất toái kính bình thường, vết rạn trải rộng quanh mình, tại trong thiên địa một hồi trong ầm ầm hư không lung động thực chất, cũng tại bỗng nhiên bể đẩy trời lưu ly. Mênh mông quần quật lôi âm vang vọng thiên cung, một cỗ đại đạo mũi nhọn theo đạo lang hư trên người bay lên, tầm tầm kích động, hỗn loạn thời không. Đoạn sâu ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đạo lang hư hai đầu lông mày sáng lên một đạo kim sắc dựng thẳng văn, tại đây dựng thẳng văn bên trong, một thanh kim ngọc sắc đạo kiếm chậm rãi hiện hiện, từng bước giải ra. Cái kia tình cảnh, sắt la quỷ dị, đạo kiếm phong cách cổ xưa không có gì lạ, dài ước chừng ba thước, phản phất giống như kim ngọc nên, mỗi hiện hiện ra một thước, cái kia liền phần, trong hư không, không kích âm, cũng tùy theo nặng nghề vang giống như như thiên địa chi vi. Động tĩnh luân chuyển chỉ ở ngay lập tức, Kim Ngọc Đạo kiếm vừa mới hiện thế, liền giễu ra một cố kinh thiên núi nhỏ, đại đạo trầm ngưng trong đó, quanh thân lôi âm mênh mông cuồn cuộn, hư không ngưng kết vỡ vụn, tầng tầng địa đãng, không có rừng, khi đó không bất động một kiếm, tựa hồ đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Đinh! Đón quan bắn lưu ly kiếm quang, Kim Ngọc Đạo kiếm nên không tung phá, mũi kiếm đối với mũi kiếm, hai điểm hàn mang như sao, ở trên hư không giao kích, một bên lôi âm không ngừng một bên sinh cơ hết, thiên địa bất tổn. Thoáng như một khắc, lại như vĩnh hằng, đinh một tiếng giòn vang đến. Phản Phật đến từ sâu trong linh hồn thanh âm, một cỗ hữu hình không chất mũi nhỏ nhỏ nảy ra, từ điện trước trung ương lúc đầu, hiện lên hoàn trạng quyết tán, trong khoảnh khắc khắp chí linh trên đỉnh xuống. Lưu Ly kiếm quang chôn vùi ý mắng, đen tối giết hết, ba phủ linh phong vô tận khắc nghiệt cùng tàn vọng, cũng tùy theo cùng nhau tiêu tán. Thời gian gần kề đỉnh trệ một cái chớp mắt, đối với tất cả mọi người mà nói, lại phản Phật đã trải qua một thế kỷ giống như dài dằng giặc do tinh va động, khôi phục chi giác, khống chế thân thể lập tức, tất cả mọi người có một loại sống sót sau hai nạn tẩm rắc. Trong điện trước mắt sợ hãi, vắng lặng mắng, không Nhìn về phía đoàn sầu ánh mắt lộ vẻ tính sợ, vừa rồi cái tia một cái chớp mắt, sinh tử không khỏi mình, thật sự là quá mức khủng bố, ấn tượng quá sâu, mạnh tư cực sợ, cũng là có chút thất thần. Có đôi khi, người tu vi càng cao, sống được càng lâu, cũng lại càng sợ chết. Mà ở đại điện bên ngoài, mấy trăm tu sĩ ở bên trong, tuyệt đại đa số người đã sủi lơ trên mặt đất, toàn thân sợ run, trên người không có chút nào tổn thương, nhưng chính là ngăn không được sợ hãi, nhìn về phía cái kia đại điện ánh mắt, cũng như đã gặp quỷ. Thậm chí, đã đổ cắp đái quần lưu, thấm đúng quần, một cố gay mũi khó nghe mùi vị khát thưởng, tràn ngập quy tán. Quên mình người bên ngoài cố tình rời xa, lại vô lực lúc nick, muốn chào phúng hai câu, lời nói đến bên miệng, lại thủy chung nói không nên lời. Bất quá là chó chê mèo lắm lông, càng thêm trò cười mà thôi. Phong giới đỉnh, Thanh Ngọc Như Mang, thông thiên rủ xuống. So sánh với trong điện ngoài điện sở hữu tu sĩ sợ hãi kinh hoàng, dáng vẽ mất hết, cái kia hơn 2000 tên tầm tiên đệ tử, chỉ là cảm giác sắc trời tối sầm lại, giống như nhật thực bình thường, có một cô tận thế hai kiếp sợ hãi cảm giác, trong lòng gian loé lên tức thì. Rồi sau đó, trời sáng kỳ trong, hết thảy đều phảng phát tự không phát sinh qua bình thường, có người nghi hoặc, thực sự tại trong chớp mắt ném trừ sau đầu. Đương nhiên, cũng có một ít người cảm giác tương đối nhạy cảm, tại bất động cái kia một cái trước mắt, tâm thần cực độ tập trung, nhưng lại tưởng tận thể nghiệm cảm ngộ một lần, cái kia tịch diệt sinh linh, thời không ngừng đón vô thượng kiếm ý. Thật là khủng khiếp kiếm ý, tại một kiếm này xuống, thiên địa vạn vật đều muốn dữ dậy, đây mới thực là nghịch thiên tri kiếm, ta cảm giác kiếm này còn chưa và viên mãn, như kiếm này đẩy diễn đến đỉnh phong, sợ là thiên đạo đều nếu không tồn. "Nô tiểu tử, người là tiên tiên lưu thể, chính là đương thời ít có tuyệt thế có tư thế, nghi bị pháp, tìm được thi triển một kiếm này người, không tiếc hết thảy, cần phải bái nhập người này môn hạ." Như được hắn rốc túi thủ, Trên trời dưới đất, ngươi đại có thể đi được. Trong đầu, trấn cổ tiên quân kích động đến khó dùng tự kiềm chế, không để ý bị người phát hiện phong hiểm, không ngừng mà gào thét lên tiếng, đằng sau khôi phục một chút bình tĩnh, nhưng lại liên tục dặn dò Nô Trương, nhất định phải tìm được thi triển kiếm chiêu chi nhân, học được kiếm này. Mà Ngô Trương cũng là bị trấn cổ tiên quân một trận gào thét, trấn đắc hai mắt mất hồn, nhưng lúc này, hắn cũng lộ ra có chút kích động không hiểu, cái nhân trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói kia, như được hắn dốc túi tương thụ, trên trời dưới đất, ngươi có thể đi được. Quy 1 chương 180, vô danh kiếm trùng, kiếm chu tâm. Chương 180, vô danh kiếm trùng Vạn kiếm chu tâm. Cùng ngay địa lên tối, tuyệt tận quang minh thời điểm, linh miểu phong bị vô tận khắc nghiệt tuyệt vọng chỗ ba phủ, tại tới gần đỉnh núi cuối cùng một đoạn trên cầu thang, hơn 10 đạo thân ảnh bất động bất động, xuyên thấu qua sợ hai đôi mắt, có thể nhìn ra bọn hắn cũng không an tĩnh nội tâm. Trong đó, đứng ở nơi này cuối cùng 10 đạo trên cầu thang ba người, biểu hiện nhưng lại kỳ lạ hơn dị, hiển lộ bất phàm. Vừa đạp vào thứ 90 cầu thang tứ đồ linh, song mắt nhắm chặt, chân bóng trên trán, hiện ra một miếng hải lam sắc ấn sáng như tinh thần. Tại nàng đỉnh đầu hư không, Một phương màu xanh ra trời cổ ấn dắt năng lực, hải triều cuốn động, tinh quang rủ xuống, ánh diệu quanh mình phảng phì, tư độ linh tắm rửa dưới ánh sao, bên hai hồn ẩn truyền đến thủy triều lên xuống thanh âm, chỉ cảm thấy trước nay chưa có an tưởng yên lặng. Ngoại giới đen tối khắc nghiệt, cũng giống như bị cái kia sáng chói tinh quang ngăn cách tại bên ngoài, cùng nàng không quan hệ. Lại đến tứ giai, đạp tại thứ 94 cầu thang nô Việt, chỉ cảm thấy chính mình đặt mình trong tại một phương kiếm thiên địa, chuẩn xác mà nói, đó là một phương kiếm trùng. Hàng kiếm trong đó, hoặc nhận, hoặc lỗ nhận, hoặc vết rộ, hoặc vết loang lỗ. một mảnh khắc Lô Việt đạp tại kiếm trùng, nhìn qua trước mắt tàn bình kiếm gãy, gió thổi như nhận, cắt liệt lăng lăng ra, lập tức có ấn máu đỏ chảy ra, lưu là nhỏ. Lô Việt phản phất giống như chưa phát ra, ra, hành động tại vô danh kiếm trùng, đầu ngón tay mơn trớn một thành chuôi tàn phá mũi kiếm, đảm nhiệm gió kiếm tối thể, kiếm khí xâm thân, lòng hắn sinh bí thường, không hiểu đau tường, chỉ cảm thấy mỗi một đạo gió kiếm, mỗi một đám kiếm khí đều xuyên thấu qua làng lăng ra, xâm nhập, trong lòng của hắn chạm hạ một đạo đạo kiếm ngân. Trong nội tâm Tỷ Liêu, mình đầy thương tích. Cứ như vậy, Lô Việt đạp bước như núi Tại đây phương vạn vật bất tồn, chỉ có tàn kiếm trong thế giới càng chạy càng xa, không có mục đích, không có phương hướng, máu tươi rơi một đường, hắn đứng thẳng như kiếm, đi lại như núi, thủy chung không có một lát dừng lại. Không biết từ đâu lúc lên, hắn hai đầu lông mày đã là đầy tràn đạo thương, nam nhi bội thực mắt hổ rừng, rừng, mỗi môn chớn một thanh tàn kiếm, trong lòng của hắn liền nhiều thêm một đạo kiếm ngân, lưu lại một đoạn kiếm câu chuyện. Cũng không đau đớn, nguyên tự tâm thương. Không biết đi rất xa, không biết đã thành bao lâu, phản phất đạp biến sơn hà vạn đi qua thương hải tang điền. Lúc này Ngô Việt hình như khô lâu. Toàn thân ngoại trừ trắng bệnh không sương, không có một tia bộ lông huyết nục cỏ tồn, xuyên thấu qua âm trầm làm cho người ta sợ hãi xương sườn, mơ hồ có thể thấy được ở đằng kia kiêm trái chỗ, còn có một quả mình đầy thương tích, vẫn nhảy lên trái tim. Dừng bước lại, nô viện kinh ngạc ngẩng đầu, trống rống đen kịt trong con mắt tựa hồ lộ ra hai điểm linh quang, lặng lặng ngưng mắt nhìn phía trước, tại trung ương, trăm mét phạm vi không có một kiếm đứng lặng, chống trải cả vùng đất, đã có một thanh năm đen vô phương phong cách sừng sừng ngông, nhẹ, ca, rừng, ra khỏi sông vạn quanh mình trăm mét, vạn kiếm bất tổn, chỉ có hoàn toàn không có phong trọng kiếm hoàn hảo vô huyết, sừng sững chưương, trầm trọng như núi. Nô Việt suy nghĩ xuất thần, cái này kiếm hắn nhận thức, tại hắn đạt vào thứ 90 cầu thang, kinh nghiệm thượng cổ chiến trường lúc, trong tay trọng kiếm, tới độc nhất vô nhị, nếu như nhớ không lầm, thanh kiếm này, có lẽ gọi là sao Băng. Rang rắc rang rắc. Cảm nhận được sao Băng trọng kiếm truyền đến như có như không têu gọi tri âm, nô Việt tâm thần chấn động, trong tháng chốc, người đã bất chi bất giác đi đến phủ cận, rang cách mài mòn thanh âm, dị thường chói tai, tại đây tản kiếm lâm lập trong thế giới, lộ ra cực kỳ dị, khủng bố. Trong kiếm run rẩy, vụ vụ không chỉ, phản phất cảm nhận được nô việt tới gần, châm thấp kiếm ngân vang càng phát run rợn làm như kích động, lại như thái thúc dục, ngay tiếp theo cả phương kiếm trùng cũng theo đó rung rung. Rẻo rắt cao vút kiếm ngân vang âm thanh liên tiếp, như thiên lôi nặng nề, lại như rồng ngâm bá tuyệt, vang vọng cả phiến thiên địa. Nhưng mà, nô việt tại thời khắc này, lại có vẻ tâm không ngoại vận, trong mắt chỉ có trước mặt vô phong trọng kiếm, trong thai càng là nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Chưa từng có nhiều do dự, tại sao băng trọng kiếm thúc dục kiếm ngân vang ở bên trong, nô thủ, mực cầm sao kiếm kiếm. ánh rượu Kiếm ngân vang cao vút, như thiên phong lãng vân, nô việt ánh mắt chớp động, hai tay cầm kiếm, long lực trái tim lập tức kịch liệt bành trướng ngậy lên. Tại một hồi tiếng thét dài ở bên trong, nô việt cự lực dâng lên, tướng tinh vẫn trọng kiếm tự thương mang cả vùng đất trầm dãi rút ra. Trong kiếm như núi, tự độc kiếm đến nay, tại đây vô tận tuyết nguyệt trường hạ ở bên trong, mũi kiếm trên cổ bất hủ, trải qua thương hải tang điền, lại thủy chung không người có thể đè hắn nắm trong tay ở bên trong, cuối cùng, chủ, máu, liền đã bị Tựa hồ đã ở vì sao băng xuất thế mà cao hứng, nhưng mà, tại sao băng trọng kiếm triệt để thoát ly đại địa, bị nô viện rút lên, nắm trong tay bên trong một khắc này, hắn còn chưa tới kịp cao hứng, nhất thời, đất rung núi chuyển, cả phương kiếm trùng cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. Hàng tỉ tán kiếm chui từ dưới đất lên mà ra, hội tụ như long, giống như ngập trời kiếm hạ, tại nô Việt kinh hại trong ánh mắt, quan rơi mà xuống, mũi kiếm trực chỉ ngô Việt trái tim, thế như thiên phạt. A! dầm dầm rầm. Tại một hồi thảm thiết tiếng kêu ở bên trong, một thanh trui tán kiếm quan rơi phật lục, tự nô viện mặc trên người tâm mà qua, mặc dù đã hóa thành một cố lâu Nhưng này thống khổ đau đớn cha tấn nhưng lại xâm nhập thần hồn ở chỗ sâu trong. Đều rên dừng lại thanh âm, hàng tỷ tán kiếm không ngừng xuyên tim chảm phạt, nô viết dĩ nhiên không có dư lực tại gào thét kêu ra tiếng, một tay đứng im lặng hồi lâu kiếm, nửa quỵ dưới đất, lúc này, ngay cả chết đi, hôn mê cũng thành một loại hy vọng xa vời. Nhưng mà, nô viết chỗ không biết là, hắn mỗi chịu lên một kiếm, nơi trái tim trung tâm kiếm ngân sẽ gặp giảm đi một phần, trên người cũng sẽ thêm ra một đầu thật nhỏ mạch lạc, mà cái kia trắng bệnh cốt cách, cũng tùy theo nhiễm một tầng ô sắc, thời gian dần trôi qua chuyển thành đen kịp, như mực như ngọc. Thiên địa nhưng đang không ngừng số đổ, kiếm phạt nhưng đang tiếp tục, lúc này, ngoại giới linh miệu phong đỉnh trong đại điện, vạn vật bất động, chỉ có một đường lưu ly kiếm quang quan rơi trong không. Đoạn sầu trong mắt chỉ có xa xa đạo kia ngưng trệ ngạo nghệ thân ảnh, lại chưa từng biết được, tiên lạc ổn định hư giới trong sớm đã nổi lên kinh thiên bạo sóng. Một thanh năm đen vô phong phong cách cổ xưa trong kiếm, ở đằng kia hư giới trong không gian, tả sung hữu đột, như vào chỗ không người, kiếm ý như núi, lang không chẳng phạt, tạm nên không kiếm khí, chủng chủng điệp điệp đưa. Nếu không là hệ thống hư giới bên trong không gian giới chướng, chắc chắn vô địch, xa không tầm thường không gian pháp bảo có thể so sánh. Kiếm này sớm đã chém vỡ không gian, thoát đi đi ra ngoài rồi. Dù là như thế, hư giới bên trong phần đông pháp bảo, đồ vật cũng là bị thay bay vào gió, phần lớn bị kiếm khí chạm ở bên trong, nhẹ thì tổn thương, nặng thì hủy diệt, binh binh phảng phảng không biết bao nhiêu vật phẩm biến thành bụi. May mà, cái kiếm ngăm đen trọng kiếm cuồng bạo cũng chỉ duy trì ngắn ngủn một cái trước mắt, tại đoạn sầu bước ra cái kia kim ngọc cổ kiếm, hai tướng tranh phong lúc, kiếm nhị tập tâm, kiếm chiêu thế tận, hư giới bên trong ngăm đen trọng kiếm cũng lại lần nữa lâm vào lặng. Quy 1 chương 181, Tàn phá đại điện, ra vẻ cao thâm. Chương 181, Tàn phá đại điện, ra vẻ cao thâm. Tại tuyệt vọng khắc nghiệt kiếm ý tiêu tán về sau, mới từ kiếm trùng huyễn cảnh trong rẽ rùa đi ra, dĩ nhiên đạp vào thứ 90 năm cầu thang nô Việt, nhưng lại vẻ mặt kinh hồn chưa định, rất có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Hiện tại hồi tưởng lại, nô Việt vẫn có chút lòng còn sợ hãi, đương nhiên, làm như nghĩ tới điều gì, hắn chỉ trưởng mở ra, một đám núi nhỏ luẩn sinh. Kiếm khí chìm nổi tại chỉ trường, hùng hậu lăng lệ ác liệt, như sơn tự nhạc. Nô viện ngạc nhiên, suy nghĩ xuất thần, lộ ra là khó hiểu trong đó nguyên do, nhưng cái này bản tay đoản sinh hiện, hiện núi kiếm khí, nhưng lại thật tổn tại, sắc bén bức người. Phục hồi tinh thần lại Trong lòng của hắn cũng ngăn không được cô hỷ, như thế nói đến, ta có thể tu luyện. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là huyễn cảnh hay là thật thực, thực? Nếu như nô việt lúc này có thể thấy đoạn sầu hư giới bên trong trôi này nằm đen chọc kiếm, nhất định sẽ càng thêm rung động, bởi vì kiếm kia, đúng là hắn tại cái kia kiếm trùng huyễn cảnh trong rút lên sao băng. Cùng lúc đó, đạn tại thứ 97 trên cầu thang lưu trấn, vẹn vẹn phát ra một hồi kinh thiên động dài, âm sóng cuồn cuộn, âm thanh như rồng ngâm, lúc này, hắn khuôn mặt cực độ và mẹo, to như hạt đậu mồ hôi như mưa chảy xuống, nhỏ bậc tiên ngọc, tán toai hào Trên người đẹp đẽ quý giá cẩm bảo đã ở cái kia rống ngâm tiếng thét dài ở bên trong, bị cái kia do trong và bên ngoài mạnh mẽ lực lượng xé rách chấn vờ bắn ra bốn phía tán rơi, giống như đầy trời thải điệp, phi vụ bay xuống, lộ ra rắn chắc chặt chẽ trên thân. Nô Việt ngẩng đầu, vừa vận thấy trước mắt một màn, lập tức đồng tử co rụt lại, âm thầm kinh hãi. Chỉ thấy lưu chấn dần dần dừng lại thanh âm, phản phất dư lực dùng hết bình thường, hai đầu gối quy sát đầy đất, chính식, trần truồng trên thân, đưa lưng về phía nô Việt. Mà ở cái kia màu đồng cổ trên vai Trần, cô sống phù doanh, như long và mèo, quen mình kinh mạch như ẩn như hiện, phát ra nhàn nhạt hào quang. Xuyên thấu qua làng ra, nhìn thẳng lưng kinh mạch, mơ hồ có thể thấy được huyết tuôn ra như nước thủy triều, bánh chướng mãnh liệt. Bộ dáng kia, cực kỳ quỷ dị, tựa thật giống một đầu thần long khắc ở lưu chấn trên lưng, theo hô hấp, như ẩn như hiện, vũ trụ du thân, coi như vật còn sống. Linh miệu phong đỉnh, đại điện. Lưu Ly kiếm quang từng khúc chớp bụi, một cỗ hữu hình không chất mũi nhọn khuyết tán mà ra, trong điện trước mắt đóng mờ bụi, đổ nát thê lương, gồ ghề, vô số rậm rạp hẹp kiếm ngấn như mạng bình thường, giăng khắp nơi trải rộng cả tòa đại điện, mà ngay cả nhất đen tối nơi hẻo lánh đều không có vùng tha. Uy nghiêm đẹp đẽ quý giá mái cũng bị sốc lên hơn phân nữa. Trán ăn cương đại lỗ thủnh như phồn tinh làm đẹp, huy hoàng sắc trời theo cái kia nguyên một đám lỗ thủng, nghiêng rơi xuống, chiếu sáng cả tòa đại điện. Lư Tượng Thăng cùng Lâm Dương hai người vừa vừa tiến vào đại điện, liền trong chăn cảnh tượng chỗ sợ ngây người, kinh ngạc nhìn xem cái này giống như miếu đổ nát bình thường địa phương, nhìn nhau, vốn là im lặng. Đại điện ở chỗ sâu trong biên giới một đám chân nhân đứng yên bất động, ánh mắt ngưng vào hư không, không có một lát phân thân, đối với Lư Tượng Thăng hai người đến cũng thờ ững. Đoạn sầu cùng Đạo hư kiếm đạo mạnh, dĩ nhiên vượt qua bọn hắn nhận thức, trong chiến cuộc thay đổi trong nhe mắt, nhưng lại ai cũng không muốn bỏ qua cái gì. Tu Vi đã đến bọn hắn cảnh giới này, chỉ dựa vào tích lũy tháng ngày tu luyện đã là vô dụng, hắn núi chi thạch có thể công ngọc, cho nên, cường giả gian chiến đấu, mỗi một lần càng ngộ, nhận thức đều lộ ra đặc biệt chân quý. Cái này tình huống như thế nào? Các ngươi tiểu mặc hắn lượng đánh như vậy, sau đó đem đại điện cho hủy đi. Lưu Tượng Thăng đi đến phụ cận, có chút khó tin nói, lời nói là đối với tất cả mọi người nói, nhưng mà ánh mắt của hắn lại đã rơi vào kính nguyệt chân nhân trên người, hiển nhiên đang đợi trả lời thuyết phục của nàng. Vừa rồi cái kia tịch diệt tiên điệu một kiếm, không có cảm nhận được, hay là nói ngươi có lá gan tiến lên ngăn, lại để cho bọn hắn đánh tới một nửa? Đột nhiên thu tay lại, hòa khí sinh tài. Không đợi kính nguyện chân nhân trả lời, túy đạo nhân đã là nhịn không được xem vào, âm dương quái khí phản phú một câu, chưa xong còn đánh nữa cái dịu khủng. Lưu Lư Tượng Thăng hô hấp cứng lại, cương nghị trên mặt lập tức lộ ra một chút xấu hổ, cái tiêu kinh thiên một kiếm, hắn tự nhiên cảm nhận được, thời không bất động lúc, hắn cũng bị ngưng trệ tại trong hư không, có nhiều khủng bố, tất nhiên là lòng dạ biết rõ. Chỉ là vừa tiền đến, liền trông thấy đoạn sầu cùng đạo lăng hư trực tiếp trong điện đánh nhau, không hề cố kỵ, tuy nói cái này không phải là của mình địa bàn, không cần dùng đau lòng. Nhưng hai người như vậy không nể tình đánh đập tạm nhẫn suýt nữa đem đại điện cho hủy đi thành phê tích hoặc nhiều hoặc ít lưu tượng thăng trong lòng vẫn là có chút quả khí nói như thế nào hắn cũng là lần này thăng tiên đại hội người chủ sự cứ như vậy bị người tại trên đại hội đập phá chẳng tử nói ra mặt mùi hướng cái đó là ta xa xa l lưu tưởng thăng mọi người nghị luận đoạn sâu tất nhiên là không có nghe thấy tiểu tính toán nghe thấy được cũng sẽ không để ý lúc này hắn khuôn mặt đạm mạc không hề bận tâm trên người lôi vân đả bảo đó tán loạn mang tất cả kiếm khí bạo phong phần Phật di động từ địa lậplòân hà L đoạn sâu chắp tay dựng ở trên đại cao thông trong chấn định bất bại như núi Hiển thị do cao nhân cảnh tượng Một màn này, rơi vào đạo huyền, phong tư bọn người trong mắt, tất nhiên là lộ ra thần bí khó lường, nghĩ đến trước trước hắn nói, chỉ cần mình cởi bỏ phong ấn, một chỉ đầu có thể ấn chết đạo lang hư. Tại được chứng kiến đoạn sầu đưa tay tùy tiện một cái kiếm chỉ, thì có phong cấm không gian, đình trệ thời gian rất lớn uy năng về sau, tất cả mọi người lựa chọn đã tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Lúc này, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn lộ ra có chút rắc rối phức tạp, có sợ hãi, có kiêng kỵ, có kính nể, có hàm đạm. Không ít người trong nội tâm càng là âm thầm nghi kỵ, đoạn sầu chính thức tu vi cảnh giới đã đến loại nào cấp độ, siêu thoát cảnh hay là đã đạt đến luân hồi cảnh? Vậy hắn lại tại sao lại bị Phong Ấn Tu Vi? Cửu trong điện một đám chân nhân suy nghĩ hỗn loạn, ám tự suy đoán thời điểm, đứng ngạo nghệ tại trên đài cao đoạn sầu, cho dù không bằng biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Vì đối phó đạo Lăng Hư, đoạn sầu không tiếp thi triển kiếm nhị thập tam, vận dụng chính mình lớn nhất át chủ bài, vốn tưởng rằng tiểu tính toán giết không được đối phương, cũng có thể lại để cho hắn thiếu cánh tay thiếu chân, thu cái trọng thương cái gì. Lại không nghĩ rằng, đạo Lăng Hư lông tóc không tổn hại không nói, còn dẫn ra một thành kim ngọc đạo kiếm, nhìn về phía trên phú quý bức người, tiểu như thế tục lễ khí, cũng không có gì quá mức thần kỳ địa phương. Nhưng chỉ có cái thanh này, bình thường đến cực điểm kim ngọc đạo kiếm, đã ra đại đạo luân âm, cây kim so với cộng dâu, trực tiếp đem kiếm nhị thập tam biến thành lưu ly kiếm quang trôn vùi thành hư vô, mà cái kia kim ngọc đạo kiếm nhưng lại không hư hao chút nào. Đoạn Sầu hai mắt một phèn, trong nội tâm phiền muộn, có chút tức giận khó bình. Có thể có như vậy uy năng đạo kiếm, không cần nhiều lời, tối thiểu nhất cũng là tiên tiên linh bảo cấp bậc này. Ý niệm tới đây, Đoạn Sầu tiểu là một hồi im lặng, chắc không được đối phương Liếc có thể khám phá chính mình người mang linh bảo, khó trách không có thèm đồ đạc của mình. Thánh Điệu tông đệ tử không dạy nổi đúng không, đi ra ngoài đều mang tiên tiên linh bảo thân. Khai treo có ý tứ sao? Đánh không lại Tiểu An Gian, có dám hay không không tiếp tục hổ thẹn một điểm. Đoạn sầu trong nội tâm đoán giận có bình, tốt một hồi chửi ầm lên, đương nhiên, trên mặt hay là bảo trì cao nhân xứng đáng rụt rẻ. Thật tình không biết, hắn mình mới là cái kia nhất không biết xấu hổ, một thân bốn sự tám thành dựa vào trang, đánh không lại phải dựa vào trang bị đến con gót, hiện tại đụng phải đạo lăng hư như vậy thiên tri kiêu tử, xem như triệt để không còn cách nào khác rồi. Quy một chương 182, nếu không phải phục, tái chiến một hồi. Chương 182, nếu không phải phục, tái chiến một hồi. Luân tu vi cảnh giới. Đoạn Sầu chỉ là hóa đỉnh cảnh sơ kỳ, cùng Đạo Lăng Hư cái kia phản bản quy nguyên quy nguyên thực cảnh, kém Khá Sa, căn bản không phải một cái cấp bậc tổ tại. Luận đạo pháp thần thông, Đạo Lăng Hư xuất thân lang già kia cùng, tu luyện lang già đế kiếm cũng kiếm đạo thánh điển, tung thì không bằng Đoạn Sầu sở tu luyện tiên lân kiếm điển, cũng sẽ không kém quá mức Khế Sa. Người phía trước càng là ngưng tụ kiếm đạo lại thế, đã bắt đầu trùng kích kiếm tâm thông minh chi cảnh, so sánh với Đoạn Sầu vẫn còn đạo tâm kiếm, hồi, kiếm đạo phần trang bị bảo, đã là vô nhà dẫnh rồi, trước thủ đoạn ra hết, liền rút kiếm đều không có Thật vất vả tiếp hai chiều, thành công làm cho đối phương rút kiếm, hắn lại như thế nào cũng cao hứng không nổi. Bởi vì, hắn coi như là thi triển kiếm nhị thập tam như vậy sát chiều, cũng không thể làm gì được đối phương, ngược lại bước ra đạo lăng hư trong cơ thể ẩn nút tiên thiên linh bảo, hết phát nổ đoạn sầu trên người hai kiện tàn thứ phẩm. Cái này đặc sao là cố ý đến khắp ta sao? Trang bị tốt như vậy, còn đánh cho cái giám a. Lần thứ nhất, vô luận là tu vi cảnh giới, đạo pháp thần thông, hay là trang bị pháp bảo, đều bị đối phương nghiền áp hết bạo. Dùng hết tất cả thủ đoạn, đều không gây thương tổn đạo hư một sợi lông, đoạn sầu trong nội tâm bị quất, đường đề cập có nhiều khó chịu. Đương nhiên, tối thiểu nhất, đoạn sâu không có chạy xe không đại, trang ít hiệu quả hết sức rõ ràng, trực tiếp chấn nhiếp rồi trong điện mọi người, trong đó tiểu kể cả Đạo Lam hư, cùng cái tiếp kiện tiên tiên linh bảo cấp đạo kiếm, Thiên Cương Lôi Âm kiếm. Cái này Thiên Cương Lôi Âm kiếm chính là Lang Gia kiếm cùng một vị Vũ Hóa cảnh tổ sư, lấy nghiêm trình đầu lôi tinh mạch khoáng, dùng luyện Thiên Cương Lôi Thiết, phóng lôi mộng phách, tại Cửu Tiêu Thiên bên ngoài dùng Thiên Lôi rèn luyện, cuối cùng mấy ngàn năm, huyết tế mấy vạn yêu ma, vừa rồi thành hình xuất thế. Từ nay về sau, Thiên Cương Lôi Âm kiếm đi theo Lang kiếm cùng cái vị kia Vũ Hóa cảnh tổ sư, chém giết vô số yêu thánh, ma thần Ngo bụng ẩm trăm vạn yêu ma mà máu tươi, cuối cùng nhất, Hầu Thiên lại tiễn tiền, thành Cựu Tiên Thiên Linh Bảo, vĩnh viễn trấn lang già kiều cùng. Để tránh hạ miểu tiên môn siêu thoát cảnh chân quân, không để ý mặt lấy lớn hiếp nhỏ, lần này, Thiên Cương Lôi Âm kiếm cũng là nhận được lang già kiếm cùng pháp chỉ, theo đạo lang hư cùng nhau xuống núi, tiếp dẫn tinh hà nguyên thai đại thể. Đa tạ Thiên Cương tiền bối hộ ta chu toàn. Phục hồi tinh thần lại, đạo lang hư đã là kinh gia một thân mồ hôi lạnh, hướng về trong hư không thiên kiếm khom âm tạ, đầu, nhìn về đoạn ánh mắt, đã là không một chút miệt, thật sự là lòng còn sợ hãi. Một cố vẻ lo lắng cháo chạy lên áo Lại đi không được, lúc này, Đạo Lăng Hư nhìn xem trên đài cao đứng chắp tay thân ảnh, trong đôi mắt lộ vẻ thật sâu kiêng kỵ, nếu không có Thiên Cương Lôi Âm kiếm thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở đằng kia một chỉ mũi nhọn phía dưới rồi. Lôi Âm chấn động, một đạo minh hoàng hư ảnh tự Thiên Cương Lôi Âm trên thân kiếm trồi lên, nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều khách sáo, ánh mắt đặt ở đoạn sẩu trên người, đột nhiên mở miệng. "Đạo hữu," một thân tu vi nguyên thân khó dò, Thiên Cương mắt về, nhưng lại nhìn không thấu sâu cả, bất quá, ngươi thân là siêu thoát quân, hạ minh quý tham gia Thăng đại hội, lấy lớn hiệp nhỏ, không khỏi có mất mặt. Âm thanh như lôi đình, Long long hội hộith thiên cương ngưng mắt nhìn vào sầu cũng nhìn không thấu tu vi cho nên có chút kiếm kỵ lời vừa nói ra trong điện một đám chân nhân hoảng sợ biến sắc không nghĩ tới đoạn sầu vậy mà thật sự là một vị siêu thoát cảnh chân quân nghĩ đến chỗ này trước mọi người còn cùng một chỗ cùng điện uống rượu hiện tại hồi tương lại nhưng lại cảm giác cực không chân thực tại một nhị phẩm tông môn ở bên trong siêu thoát cảnh chân quân cũng không phải là không có chỉ là tu vi đã đến cảnh giới này ngoại trừ nhất phẩm tiên môn cần một vị siêu thoát cảnh chân quân tiếpmt chủ vị bên ngoài còn lại chất quân hoặc là tiểu là tim cư ở ẩn ộnông mô hoặc làểu là dạo chơi chư thiên tìm kiếm cơ duyên chứng thực đại đạo. Ít có đột phá đến siêu thoát cảnh tu sĩ, còn si cầm quyền lợi, không muốn bung tay, tới lúc này, đại đạo trưởng sinh, mới là bọn hắn mục tiêu duy nhất. Mà bây giờ, trong điện lại rõ ràng tồn tại một cái dị loại, đoạn sầu. Ngươi nói ngươi đường đường một cái siêu thoát cảnh chân quân không biết xấu hổ giả heo ăn thịt hổ sao. Không có việc gì giả trang cái gì non. Cùng chúng ta một đám chân nhân hôn cùng một chỗ, ngươi cứ như vậy có cảm giác thành hiểu Có thể hay không có chút tiền đồ. Lôi bách xuyên trong nội tâm bi phẫn, rơi lệ không ngừng mà trong lòng khiển trách đoạn sâu đủ loại tội ác, làm cho người tức luận ruột, quả thực là nghe thấy người thường tâm, người nghe rơi lệ. Trong nội tâm kinh ngạc, âm thầm một cười, đoạn sâu trên mặt bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói ra, ngươi cũng không cần cầm lời nói đến ép buộc ta, ta trên thân đã hạ phong ấn, áp chế tu vi, nếu không phải cái kia tiểu bối làm việc hung hăng cản quấy bưng bình, ta cũng sẽ không xẻ ra tay giáo huấn cho hắn. Đối với Thiên Cương Lôi Âm kiếm lời nói, đoạn sâu đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, đề cập phong ấn, lại cũng không nói áp chế mấy thành tu vi, trong miệng càng là gọi thẳng đạo lăng hư tiểu bối, lưu cho bọn hắn một cái mô hình lăng, cái nào cũng được đoán, chính mình đi đoán cũng hoàn toàn là lời nói này, có lý có cứ, vừa vẫn đem trong điện tất cả mọi người cho hù dọa rồi, nghe được đoạn sầu bị trên người phong ấn áp chế tu vi, lập tức yên tâm không ít. Đương nhiên, các người lang ra kiếm cùng nếu không phải phục, chúng ta có thể tái chiến một hồi. Thoại âm rơi xuống, một cô tịch tuyệt thương sinh kiếm ý theo đoạn sầu trên người bay lên, lúc này đây, đoạn sầu giơ kiếm, mũi nhọn trực chỉ thiên cương lôi âm kiếm. Thấy một mặt này, chư vị chân nhân kể cả Lâm Dương, đạo lăng hư ở bên trong, vốn là sắc mặt khẽ biến, trong nội tâm nhảy dựng. Minh Hoàng hư ảnh tiêu tán. Thiên Cương Lôi Âm trên thân kiếm kiếm quang mù thịnh, mũi nhọn trầm ngưng, lôi âm trấn thiên, bị người như thế bức chiến, bổn ý thượng thiên cương là không muốn lùi bước, không biết làm sao nó còn phải bảo vệ Đạo Lăng Hư Chu toàn, nhưng lại không thể tùy hứng, đoạn sâu khiêu chiến, nó cũng chỉ có thể chịu được. Trong lúc nhất thời, trong điện hào khí lãnh lực cứng lại, đoạn sâu giơ kiếm, trong mắt mũi nhọn bắt đầu khởi động, chiến ý cuồn cuộn, Thiên Cương Lôi Âm kiếm vũ vụung động lắc lư, tiếng sấm long long, lại thủy chung chưa từng tỏ thái độ. Mắt thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, một lúc sau, không thể nói trước đánh nhau, lư trong mặc dù gì gãy kiếm, chém Hư nhưng đã đến hiện tại, để tránh sinh thêm sự cố, hắn hay là kiên trì đứng dậy. Thiên cương tiền núi, Lão lang hư, Đoạn tiểu nghịch, Đoạn huynh đệ, tại như vậy đánh tiếp, cái này đại điện tiểu thực bị các ngươi hủy đi. Theo Thiên đại hội quy tắc ở chỗ này, Đoạn huynh đệ đại biểu Huyền Tiên Tông, đã theo Long văn kim bảng bên trên nhếp đi tư độ linh đạo văn tiên khắc, tinh hà nguyên thai đạo thể, nhưng bây giờ là thuộc sở hữu Huyền Tiên Tông môn hạ. Như Đoạn huynh đệ không muốn nhường cho, các ngươi lang già cũng, cũng không thể không theo quy củ, cường tự cấp phi, mình ta khai chiến. Nói đến phần sau, lực lượng thăng tiếng nói dần dần sấm quét bên cạnh Thân Lâm Dương liếc, cuối cùng nhất đem ánh mắt ngừng tại Đạo Lăng Hư trên người. Mày kiếm dương lên, Đạo Lăng Hư chầm chậm vào Lư Tượng Thăng, nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Ta lĩnh sư môn pháp chỉ, tiếp tinh hà nguyên thai đạo thể lên núi, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Đại Minh chạm mặt, Lư tướng quân thân là Đại Minh tướng lãnh, môi tiếng nói cử động, tính xin thận trọng." Quy một chương 183, lòng còn sợ hãi, đâm Lao phải theo lao. Chương 183, lòng còn sợ hãi, đâm Lao phải theo lao. Cái gì nên nói cái gì không nên nói, Lư Mộ trong lòng hiểu rõ, lời nói ta đã nói rất rõ ràng, Tư Đồ Linh đã thuộc Tông, môn hạ tử. Điểm này trong điện chân nhân đều có thể làm chứng, ta chỉ là theo như quy cụ làm việc, hy vọng ngươi không muốn tự lầm." Lư Tượng Thăng trong nội tâm cười lạnh, trên mặt lại không có lộ ra chút nào khát thượng, nhìn qua trong hư không đại đạo trầm ngưng, mũi nhọn bao hàm thiên cương lôi âm kiếm, thản nhiên nói, lời này đã nói cho đạo lang hư nghe, cũng là nói cho thiên cương lôi âm kiếm nghe. Tiên thiên linh bảo sinh ra đời linh trí, có thể tự chủ tu luyện, mà như thiên cương lôi âm kiếm loại này tự thượng cổ truyền thừa, hậu thiên lại thiên thiên, thành tựu tiên cấp đạo kiếm, tính toán không người ngự sự, cũng có thể so với thoát thai cảnh chân quân, mà ở tâm trí Lực duyệt bên trên, càng là có thể cùng những luân hồi cảnh kia, thông thiên cảnh lão quái vật so sánh. Lưu Tượng Thăng mặc dù không phải đối thủ của nó, nhưng là không sợ, hắn đại biểu Đại Minh Vương Triều, Linh Thánh Thượng chỉ dụ chủ sự Thăng Tiên Đại hội, không có sợ hãi. Bốn đại thánh địa ai cũng không dám động đến hắn, Lâm Dương như thế, Đạo Lăng Ngư, Thiên Cương Lôi Âm kiếm cũng như thế, trừ phi bọn hắn muốn tại ngoài sáng bên trên cùng Đại Minh Vương Triều ngả bài, triệt để vạch mặt, quyết liệt khai chiến. Nhưng điều này có thể sao? Đại Hán cùng Đại Minh mặc dù là tử địch, nhưng cả hai người gắn bó như môi răng, biết rõ ra chi bất tổn bảo đem yên phụ đạo lý, nếu như đại hán vương triều thật sự sống chết mà bê, lại để cho lang gia kiếm cung hoặc là ngọc hư quan đem đại minh đã diệt, chỉ sợ kế tiếp gặp nạn đúng là đại hán. Tịnh thổ Thiền Tông cái kia bảy con lựa trọng, cùng Hạo Nhiên học phụ đám kia giả nhân giả nghĩa nhõn sinh, cũng sẽ không có nửa phần nửa tay. Đại Hán đông tổ phỉ nhiều, không có vương triều cả tay, thành lập chùa miếu Phật am truyền giáo tiến hạ, mở học cung phụ đường giáo hóa chúng sinh, đem trở nên dễ như trở bàn tay, cái này có thể vẫn luôn là bọn hắn tâm nguyện, điểm này so về ngọc hư quan cùng lang ra kiếm cung đến không kém lắm, ngược lại càng lộ ra lòng nông giả thú. Gặp lực lượng thăng nhúng tay, cùng đạo lăng hư bọn hắn Hàn Nguyên, Đoạn Sâu trong nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại thế nhưng mà một cái rõ đầu rõ đuôi động tác võ thuật đẹp, tiêu tính toán buông tha một thân tu vi không muốn, cũng thi triển không được mấy lần kiếm nhị thập tam, căn bản không làm gì được đối phương. Rất tự nhiên, Đoạn Sâu thuận thế thu kiếm, cũng không hề loáng tạo hình rồi, cứ như vậy vẻ mặt như bức rầm rầm, a không, vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên đi đến phụ cận. Một cử động kia, rơi vào lưu tượng thăng trong mắt còn không có gì, nhưng lại lại để cho đối diện tiên cương lôi âm kiếm tốt một hồi vù vù, như Lâm đại địch, đạo lăng hư cũng là vẻ mặt kiêng kỵ cảnh giác, còn kém không có quay người bỏ chạy rồi hết hết rồi, lòng còn sợ hãi, thật sự là bị sợ hãi. Lưu tướng con ý của người là để cho ta cứ như vậy trở về phục mệnh. Đạo Lăng hư mặt không biểu tình, nhìn xem Lư tự thằng, lạnh lùng nói, nếu không phải trong nội tâm có chút cố kỵ, lúc này hắn sớm đã đánh đập tàn nhẫn. Từ hắn bái nhập Lang gia kiếm cung, tu đạo đến nay, bất kể là tại trong tâm môn hay là xuống núi lịch lãm rèn luyện, đều bị thụ tôn kính, người bên ngoài nịnh bợ còn không kịp, lúc nào tụ qua bực này là nhạt. Nhất là đang tại Ngọc hư quan Lâm Dương mặt, nhưng hắn là biết đến thanh thanh sở, sở ngoài điện trận chiến lúc này đã là thăng đại hội thượng khách rồi. Như vậy hai tướng vừa so sánh với so sánh, Đạo Lăng Hư trong nội tâm tiểu khó chịu rồi, đây không phải rõ ràng tại rơi hắn mặt sao? Hướng nhỏ hơn nói, là hắn Đạo Lăng Hư không bằng lầm dương, hướng lớn hơn nói, cựu là Lang gia kiếm cũng không kịp ngọc hư quan. Lúc này, Đạo Lăng Hư đã đâm lao phải theo lao, không có khả năng bởi vì lời lưỡng tướng thăng hai câu nói, cứ như vậy bị hắn đuổi trở về núi rồi, cái này nếu truyền đi, không nói trước không mặt mũi nào đối mặt tông môn sư trưởng, cựu là lúc sau, hắn cũng không mặt mũi tại Trung Thiên Đại Lục chạy về thủ đô đi lịch lẫm luyện. Hắc, tiểu tử, có phải hay không lầm cái gì? Lư tướng quân lợi nói không có nói rõ ràng hay là ngươi lô thải không dùng được. Tinh hà nguyên thai đạo thể vào ta Huyền Thiên tông môn hạ, ngươi lang gia kiếm cùng tiểu tính toán lại khủng bố, cũng phải theo như quy củ đến, không phục, hai ta tiếp tục đánh. Đoạn Sầu lườm đạo lang hừ liếc, vẻ mặt khinh thường nói. Trong mắt lựa giận ẩn hiện, đạo lang hừ cảm giác mình không thể nhịn nữa rồi, coi như là siêu thoát cảnh cường giả thì sao, như vậy một cái vô sĩ lão lưu manh, có thể nhẫn mại không, có thể nhẫn được. Còn nữa, đoạn Sầu trên người không phải còn có phong ấn tại hư, mình còn có cương tiền bối hỗ trợ, thực chiến, hắn còn không nhất định sẽ thua đấy. Ý niệm tới đây, đạo lang hừ trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt. Trong nội tâm dĩ nhiên làm ra quyết đoán. Một màn này rơi vào một mực vụng trộm lưu ý đạo lăng hư phản ứng đoạn sầu trong mắt, lập tức trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát. Không phải đâu, tiểu tử này ra mặt như vậy mỏng. Tâm lý tố chất cũng quá kém a. Xong đời, cái này vui đùa khai lớn hơn, ta muốn hay không chạy? Đoạn sầu trong nội tâm cười khổ, âm thầm tự định ra đối sách, đánh hắn là đánh không lại, thật muốn làm khởi không đến, đoán chừng lập tức sẽ lộ hãm, nếu là nhắm trúng thiên cương lôi âm kiếm ra tay, chỉ sợ hắn muốn đi gặp tông liệt vào tổ sư rồi. Mắt thấy đạo lăng hư lại có dấu hiệu động thủ, Lư Tượng Thăng trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, chấm giọng nói ra, "Đạo Lăng Hư, ngươi tốt nhất đừng có lại xúc động, Lang ra kiếm cung cho ngươi đến, cũng không phải muốn ngươi hủy đi ta cái này đại điện, phá hư Thăng Tiên đại hội, thực đã xảy ra chuyện gì, ngươi cảm thấy ngươi có thể gánh chịu?" "Hừ, cái này không tốn sức lưu tướng quân phi tâm, ta thật muốn làm chút gì đó, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực ngăn trở ta." Trong nội tâm không có cố kỵ, Đạo Lăng Hư tựa hồ lại khôi phục ngày xương ngạo khí, lạnh lùng nói, "Nếu là hơn nữa chúng ta đây" Đạo Lăng Hư, ngươi hung hăng cản quấy không có nghĩa là Thiên Cương Tiễn Bối cũng như ngươi không kiêng nể gì cả, ngươi bây giờ mỗi tiếng nói cử động không không có nghĩa là lấy lang ra kiêu cùng, làm chuyện gì tốt nhất nghĩ lại cho kỹ. Kính Nguyệt Chân Nhân một đoàn người đã đi tới, còn chưa tới gần, liền truyền đến Kính Nguyệt Chân Nhân trong trẹo, nhưng lạnh lùng như băng thanh âm. Mà ở Kính Nguyệt Chân Nhân thoại âm rơi xuống về sau, Thiên Cương Lôi âm kiếm chấn động, trực tiếp hóa thành một vòng kiếm quang, chui vào Đạo Lăng Hư giữa lông mày thần đỉnh, đến rồi cái mắt không thấy vi tĩnh, nhưng lại dùng hành động tại nói cho trong điện mọi người, không, cố ý làm dối, không muốn lại khởi sự đoan. Thấy chính mình lớn nhất bại vào Thiên Cương Lôi Âm kiếm trực tiếp lần độn không xuất ra, Đạo Lăng Hư sắc mặt tự nhiên khó coi, không biết làm sao Thiên Cương Lôi Âm kiếm là tiên tiên linh bảo, tại Lang gia kiếm cung địa vị lại cực kỳ tôn sủng, nó nếu không nguyện, mình cũng không có biện pháp bức bách đối phương, dù sao hắn còn không phải linh bảo chủ nhân. Tình thế so người cường, Đạo Lăng Hư mày kiếm giương lên, ánh mắt tại Đoàn Sở, Lâm Dương trên người khẽ quét mà qua, cuối cùng nhất đem ánh mắt định dạng tại lưu Tượng Thăng trên người, trầm mở miệng. "Ta tôn trọng Thăng đại hội quy tắc, chỉ hi vọng Lư quân có thể xem tại ta Lang ra kiếm cung trên mặt mũi, cho ta một cái cơ hội." Cùng Lâm Dương đồng giọng đại biểu tông môn chọn tuyển tầm tiên đệ tử nhập môn, về phần thành công hay không, toàn bộ bằng người khác ý nguyện. Đương nhiên, nếu là Lư tướng quân có chủ tâm muốn khảo so sánh thoáng một phát đạo mộ thực lực, ta cũng có thể cùng ngươi tái chiến một hồi. Lời nói đến đằng sau, Đạo Lăng hư nhưng lại lộ ra rất mạnh tự tin, chỉ cần không phải chống lại đoạn sầu cái này biến thái, trong điện mọi người, coi như là Lâm Dương, hắn cũng có năm chắc một trận chiến. Quy một chương 184, ở trước mặt Dương Ưu, chính cũng không thể tránh. Chương 184, ở trước mặt Dương Ưu, cũng không thể tránh. Đạo Lăng hư lời này vừa ra, nhưng lại tương đương với trực tiếp khiêu chiến. Lư Tượng Thăng hoặc là đáp ứng điều kiện, hoặc là ứng chiến, nếu không tiểu là ra mặt mất hết, ném không chỉ có là mặt của hắn, còn có Đại Minh Vương chịu mặt. Lư Tượng Thăng đại biểu Đại Minh chủ sự tiên hội, thân là Minh Triều tướng lãnh, hắn trận chiến đầu tiên thua ở Lâm Dương trong tay, thứ hai chiến nếu là tranh chiến, hoặc là lại bại, nên cái gì mặt cũng bị mất, đây là Dương Lưu, chẳng cũng không thể tránh. Trong đôi mắt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, Lư Tượng Thăng cũng không phải người ngu, chính mình đánh không lại Lâm Dương, hơn phân nửa cũng sẽ không là đạo lăng hư đối thủ, lúc này, đạo lăng hư lấy lui làm tiến, nhưng lại đem hắn dồn đến một cái góc chết. Biết rõ là cái bồ đồ có muốn đi đến bên trong toàn, Lư Tượng Thăng trong nội tâm có nhiều bị khuất, mà ngay cả đạo huyền bọn người cũng có thể cảm giác đến, trong nội tâm cụ là có chút khó chịu, nhưng đây là Đại Minh Vương Triều cùng Lang gia kiếm cùng ở giữa đọ sức, bọn hắn cũng không có thể tùy ý tham gia trong đó, để tránh vi tông môn gọi đến tai họa. Mà tâm trầm, Lư Tượng Thăng không muốn lùi bước, cũng không thể lùi bước, chỉ muốn mở miệng ứng chiến, một bên kính nguyệt chân nhân mở miệng. Lư tướng quân vừa cùng Lâm Dương đạo hữu một trận chiến, thương chưa lành, hiện tại đã là vô lực tái chiến, không giống với chưa định thuộc sở hữu tiên thể, thai đạo thể đã thuộc mặc ngươi khẩu sẵn liên hoa, cũng không đổi được sự thật này. Đạo Lăng Hư, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, thứ nhất, chờ đợi hai canh giờ về sau, lên núi thí luyện chấm dứt kết quả, vừa rồi ta dùng nước kính nhìn một chút, Tư Đồ Linh đã leo lên thứ 92 cầu thang, hoàn toàn có khả năng tại thí luyện chấm dứt trước khi, bên trên được đỉnh núi, đến lúc đó, nàng có quyền trong điện tự do sư môn. Nếu là như thế, ta có thể cho ngươi cùng Lâm Dương đạo hữu bình thường, cạnh tranh tinh hà nguyên thai đạo thể, cuối cùng, như nguyện tuyển lang cùng, là được đem hắn mang đi, chúng ta cũng không hội ngăn. Nhíu mày, Đạo lang Hư ánh mắt như kiếm, chằm chằm vào kính nguyệt chân nhân tiếp mở miệng đánh gãy, cái này đệ nhất không cần cân nhắc, không biết tính quá lớn, ngươi nói thẳng thứ hai lựa chọn là cái gì? Bị đạo lăng hư trực tiếp đánh gãy, Kính Nguyệt chân nhân cũng không tức giận, quanh thân hơi nước mà mịn, dưới bàn chân nổi lên gợn sóng rung động, chân ngọc đạp động, điểm mũi bất nhiễm, đến gần đoạn sầu trước người, nhẹ nói nói, như đoạn đạo hữu nguyện ý đem cơ hội lại để cho dư ta định đoạt, ta nguyện thay thế lưu tướng quân cùng ngươi một trận chiến. Thắng, vô luận tư độ linh chăng cơ hội tuyển tinh nguyên thai thể, nếu là thất bại, mọi sự lưu đệ, xin mời ngươi trở về các ngươi lang già kia cùng. Lời nói đến đằng sau, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, mỗi chữ mỗi câu, giống như vạn năm hàn băng, quanh năm không thay đổi, Kính Nguyệt Chân Nhân bá khí hiển lộ, lộ ra là đối với đạo lang hư chán ghét đã đến cực hạn. Nói thật, mà ngay cả Lâm Dương cũng xem hắn có chút không vừa mắt, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, ỷ vào Lang ra kiếm cung đích đương đại công chủ là hắn lão tử, lại có một thái thượng trưởng lão làm sư tôn, tổng cho rằng tiên lão đại, hắn lao nhị, vốn đại thánh địa mặt đều bị hắn mất hết. Bởi vậy, từ đầu đến cuối, hắn cũng không phát một lời, tựu như quần chúng bình thường, ai cũng không rốt, cũng không có thể, mà là không muốn. tựu như Kính Nguyệt Chân Nhân nói, ta như thất bại." Lập tức phản hồi tông môn, Tình hà nguyên thai đạo thể một chuyện, tuyệt không nhắc lại. Chỉ là, Đoạn Sầu, ngươi dám đem danh ngạch tặng cho Kính Nguyệt chân nhân đánh bạc sao? Đè xuống lửa giận trong lòng, đạo lăng hư lạnh lùng đáp ứng, nói đến cuối cùng, còn hơi khiêu khích nhìn Đoạn Sầu liếc. Không có gì không dám, ta Đoạn Sầu thu đồ đệ, từ trước đến nay coi trọng duyên pháp, nếu là vô duyên, tiêu tính toán đã có cái này danh ngạch, cũng là vô dụng, nếu có duyên, ta Huyền Thiên tông đệ tử, ngươi cũng đoạt không đi. Kính Nguyệt đạo hữu, ta cái này danh nghịch tự lại để cho dư ngươi đoạn, không cần có áp lực, thắng thua không trọng yếu, hướng chết đánh hắn. Trong lòng vô danh lửa cháy, Đoạn Sầu thừa nhận chính mình hành động theo cảm tính rồi. Nhưng chính là nuốt không trôi cái này khẩu khí, nếu không phải làm bất quá tiểu tử này, hắn đã sớm thủ mới hận đựng cùng tính một lượt, cho tiện bang tô mặc cái này tương lai đồ đệ, đem đạo lăng hư tiêu diệt. Trót nha, cái này há mồm quá thiếu, hoàn toàn tìm đánh. Được nghe lời ấy, đạo huyền bọn người vốn là liếc mắt, trong nội tâm thật là im lặng, cái gì gọi là không cần có áp lực, thắng thua không trọng yếu, vậy ngươi còn làm cho người kính nguyện hướng chết đánh, đây không phải rõ ràng, chỉ có thể thắng không thể thua ấy ư, quá vô lại rồi. Túy đạo nhân lên một lát không rời tay Lô, mắt, âm thầm tư xấn, đạo hữu hơn phân nửa là ngọc quỳnh tương nhiều quá. Mùi rượu thượng cấp, bây giờ nói chuyện mơ hồ, vừa bãi. Lúc này, tính nguyện chân nhân Trình được Đoạn Sầu đồng ý, tất nhiên là lòng tràn đầy chiến ý xục sôi, không cần Đoạn Sầu nhiều lời, nàng cũng chuẩn bị cho tốt tốt giao huấn thoáng một phát đối phương, về phân thua, nàng thật đúng là không muốn qua. Trước trước, Đạo Lăng Hư cùng Đoạn Sầu cái kia vừa đứng, nàng ở một bên xem thanh thanh sở sở, thực lực đối phương tuy mạnh, nhưng nàng cũng không phải là bừng nạt, trong nội tâm đã sừng có đại khái đối sách, cho nên lực lượng mười phần, không có sợ hãi. Không gọi Đạo Lăng Hư xuất thủ trước, lại trong điện đánh nhau, Tĩnh Nguyệt chân nhân dưới bản chân thăng liên, tay áo tung bay, bay thẳng đến ngoài điện mà đi. Hừ. Hư lệnh một tiếng, Đạo Lăng Hư thu kiếm vào vỏ, chắp tay Lăng Hư, từng bước một theo sát phía sau. Dầm dầm. Ngoài điện trì hoang quá mức đến mấy trăm tu sĩ, thấy Kính Nguyệt Chân Nhân hai người đi ra, lập tức như thủy triều bình thường, dầm dầm phân loại ra, từ đó nhượng suất một đầu qua đạo, hướng hai bên tối lui. Đoạn sâu bọn người nhìn nhau, cũng không biết hai chiếc khởi đầu, cũng đều là một ố hương đi ra, vây xem Kính Nguyệt Chân Nhân cùng Đạo Lăng Hư một trận chiến. Hiển nhiên, nhân loại yêu xem náo nhiệt tối hư tật xấu, là chẳng phân biệt được không gian địa vực, chẳng phân biệt được phàm nhân tu sĩ, mà ngay cả quy nguyên cảnh chân nhân cũng thì không cách nào ngoại lệ. Băng Lam Sắc Thần Quang tự điện trước lượn lờ mà đi, mấy tức thời gian, dĩ nhiên rơi xuống linh miểu phong hơn 10 dặm bên ngoài thành trên núi, lơ lửng lang vân. Đó là một đóa vài tứ phạm vi băng liên, băng lam sắc thần quang doanh doanh, hơi nước mờ mịt, dưới mây thanh sơn dĩ nhiên chụp lên một tầng sương lạnh, tại ánh nắng chiếu xuống, phóng ánh lóe sáng. Băng liên nóng ánh sáng long lanh, hơi nước lưu chuyển, mấy trăm tu sĩ giật mình lập ngoài điện, ánh mắt lần nữa bị tác động, rất nhiều người mở to hai mắt, tâm trí hướng về, ánh lộ ra phía trên, nàng mạo như tiên, lông mi hàm uy, lùng trường, một thủy lam tố sa y váy. Tiên môi mơ thủy, eo nhỏ nhắn giống như liễu, một thân ngọc cốt băng cơ, ngùi chân không đến mảnh vải, trong suốt như ngọc phách, duyên duyên nắm chặt. Nếu là không có cái kia cự nhân sa ngàn rặm bên ngoài trong trẹo nhưng lạnh lùng, có lẽ sẽ càng thêm quân thành, mà cái kia đầy mặt đi nghi, lăng lệ ác liệt hai con người, cùng với cái kia lái đi không được xâm nghiêm khí độ, càng là làm cho người sợ. Trong thiên hạ, cũng chỉ có tú đạo nhân không sợ lạnh như băng sông nghiêm, mười năm như một ngày, tiên nhẫn, đau khổ truy cầu. Đương nhiên, hiện tại hắn còn nhiều thêm một cái tình địch, Lâm Dương. tâm sáng, không vui không buồn, lên chân ngọc, đạp Lâm hư không. Dưới chân hơi nước hóa liên, tiên quang chợt chợt, đượm như liên hoa tiên tử, chích lạc phàm trần, có hương thơm chợt chợt, rất nhiều tu sĩ tâm động, mà ngay cả nữ tu cũng là say mê trong đó, mắt lộ hâm mộ hướng tới. Quy một chương 185, đỉnh độc mũi nhọn, kiếm thế sơ thành. Chương 185, đỉnh độc mũi nhọn, kiếm thế sơ thành. Linh Miểu Phong đỉnh, hơi có vẻ tàn phá trên đại điện, cánh cửa mở rộng, một đạo kiếm quang bay vút mà ra, sáng chói như kim hùng dương, to lớn đường hoàng, tựa hải, Tam Sơn ngũ nhạc. Đó là một nguồn màu vàng kim óng ánh long văn cổ kiếm. Bốn thước thần kiếm thiêu đốt kim diễm, giống như mặt trời mới lên ở hướng đông, đẩy ra một đạo không nứt chân không gợn sóng, trong chốc lát xuyên qua trăm trượng hư không, đạp Lâm ngoài mấy chục giảm thành sơn mịch trên hồ. Một cỗ vô hình mũi nhọn chi khí quét tán ra, mịch trên hồ, thành ngàn trên trăm đạo kiếm ngân tại trên mặt hồ hiện ra, một mực kéo dài đến bên cạnh bờ, Thanh Sơn chấn động. Tựa hồ bị cái này cổ mũi nhọn dẫn dắt động, đoạn sâu trong tay Thiên Lân kiếm run rẩy chấn động, vụ vụ không chỉ, trong nội có cái gì bị xúc động, trong mắt mơ lộ ra một vòng màu vàng kim nhạt nhú nhọn, rất nhanh lại chôn mấy sau lại hóa, lại lần nữa không thấy. Ngâm Giờ khắc này, một đạo kinh người kiếm ngân vang âm thanh tại thần đỉnh bên trong bay lên, lưng bốn phía yên lặng nguyên thâm kiếm khiếu phun ra nuốt vào, lần nữa chuyển động, một đám núi nhọn đại đạo thúc dục, vô số thật nhỏ núi nhọn ngưng động mạnh kiếm xung suất kiếm khiếu, du đậu cùng quanh thân kinh mạch, thoang cái xuyên vào đan điền khí hải bên trong, hướng linh đài bên trên đạo đỉnh hội tụ. Tựa hồ có sóng to gió lớn tại tử phủ trong bay lên, giờ khắc này, đoạn sầu con mắt quang một mảnh bình tĩnh, vô hòa hợp về hồ, lúc nào, Lâm tiểu viện đến gần Nang hắn có chút kỳ quái địa đánh giá Đoạn Sầu vài lần, nói: "Sư phụ, ta như thế nào cảm giác ngươi cùng trước khi không giống với lúc trước." Khí sâu một hơi, Đoạn Sầu đưa thay sở sở tiểu ra hòa đầu, hắn nhìn về phía xa xa bích trên hồ ngạo nghệ thân ảnh, cười nói: "Đích thật là không giống với lúc trước." Ngâm. Từ phủ thế giới, tựa hồ hỗn độn nghiến nát, có ngàn vạn mũi nhọn luân sinh, Đoạn Sầu tâm thần chấn động, từ khí phiên cuồn, nhấc lên ngập trời sương mù sóng, một thanh chuôi mảnh kiếm phá diện đột, dòng kinh đảo sóng lớn bên trong, trung thẳng lên, giống như kiếm hạ, dựng ở đạc đỉnh phía trên. Màu vàng kim nhạt thật nhỏ cương kiếm nhất đạo cao hơn một đạo đến cuối cùng kiếm khí phá vân, xâm nhập không thiên, ngưng tụ thành một thanh óng ánh thần kiếm, thai nghén tại đạo đỉnh phía trên, núi nhọn trầm ngưng như tiên, tuy cổ bất diệt. Đỉnh độc núi nhọn, kiếm thế sơ thành. Đây hết thảy đều thật sâu khắc ở thần hồn ở chỗ sâu tròng, cùng đạo lăng hư một trận chiến, đang thi triển kiếm nhị thập tam về sau, lúc này tính hạ tâm lai, đủ loại cảm ngộ xông lên đầu, lại để cho đoạn sâu đối với kiếm đạo đã có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ. Lúc này đang xem cuộc chiến, bị hắn động, trong động tự chuyển, khí lộ như sông trực tiếp vào đan Tại tự phủ đạo đỉnh bên trên núc luyện đạo kiếm, ngưng tụ kiếm thế. Nhưng lại một hồi phục duyên trời giáng, lại để cho hắn tại vô thanh vô tức gian, ngưng tụ bản thân kiếm thế, tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng mà hắn tại kiếm đạo một đường, nhưng lại luôn cố gắng cho giỏi hơn. Từ xưa đến nay, có thể ở hóa đỉnh cảnh ngưng tụ kiếm thế người, không xuất ra 5 người, cổ vi môn đời khó ra kỳ thiên tự nghiệm, mà bây giờ, nhưng lại vừa muốn thêm nữa một người. Đoạn sâu tử phủ thế giới gió nổi mây phun, núi nhỏ liêu mà ngoại giới nhưng lại mây trôi nước chảy, hết thảy tựu như nhọn giống như, bình vô hình. Thanh trên hồ, đạo dựng ở mặt hồ, Hắn núi nhọn rất thịnh, một thân áo bào màu vàng, liền một đầu tóc đen đều nhiễm lên mũi nhọn, mỗi một cọng ti đều sắp bén, tựa hồ từng ngụm cổ kiếm, đều có thể chặt đứt không khí, vượt qua thương mang, diễn hóa chân không thế giới. Hắn lưng đeo Long Văn cổ kiếm, Huy Hoàng kiếm cưng ở phía trên thiếu đốt, có vạn kiếm hư ảnh hiển lộ chân không, cổ kiếm rung động lắc lư, ẩn có tiếng long âm, đạo lang hư con mắt quang trong suốt, giờ phút này cất tiếng cười to, hắn tiếng cười như sấm, trong mắt lộ ra hai đạo núi nhọn chi khí, tại trước mặt mở ra hai đạo chân không không lộ, không có giữa hồ. Thân là Lang gia kiếm cung thiếu công tử Đạo Lăng Hư hoàn toàn chính xác là một cái nhân vật, hắn ngông nghênh thiên thành, chỉ vào xa xa thanh sơn bên trên bóng hình xinh đẹp, cười vang nói, "Lạc thủ tồi hoa không phải ta mong muốn, đao kiếm không có mắt, Kính Nguyệt chân nhân cẩn thận rồi, chớ để cho ta dưới thân kiếm vung hồn." Rồng ngâm bay lên, mũi kiếm ra khỏi vỏ. Trong tay hắn Long Văn cổ kiếm chiến minh, trên thân kiếm thần diễm sáng quắc, hiện hóa ra một vòng thần long hư tượng, tại kim dương thần diễm bên trong gào thét bay ra, đây là một cô rất lớn kiếm thế, cơ hội liền chân không đều chạng phá, không, có lòng thương hương tiếng ngọc, hướng phía một kiếm tới. Thân hình hắn rất chậm, như chân vân hà, lại tránh cũng không thể tránh. Bởi vì kiếm thế đã phong tỏa, hiển hóa ra phi long chi tự tượng. Một đạo chân không kiếm ngân dưới chân của hắn diễn sinh, bích hổ chi thủy vỡ ra một đạo kiếm thật lớn ứng, hắn dọc theo kiếm ngân bay qua, kiếm chỉ tính nguyệt chân nhân. Lang ra đệ kiếm, Tô Long. Đạo Lăng hư không có nương tay. Lang ra kiếm cung danh bất hư truyền. Bên hai nghe cổ Lăng hư cùng đạo huyền bọn người nói chuyện với nhau, đoạn sầu không khỏi ra mặt có chút khó nhúng. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, đạo Lang hư tại vừa chống lại hắn thời điểm, liền rút kiếm hướng thú đều không có, hiện tại cùng tính nguyệt chân nhân một trận chiến, nhưng lại vượt lên trước xuất kiếm, cẩn thận như vậy. Đây là tại nói Hắn còn không bằng một cái nữ nhân. Thấy một mặt này, Đoạn sâu sắc mặt hơi trầm xuống, bởi vì ngưng tụ kiếm thế, tâm tình thật tốt hắn vừa mới đối với Đạo Lăng Hư có chút đổi mới ý niệm trong đầu, cũng là lập tức mất đi. Hiện tại, thấy thế nào đều cảm thấy tiểu tử này không vừa mắt, chắc không được là Tô mặc Số mệnh đối đầu, trời sinh nhân vật phản diện buốt, quá đắc sao cặn bã rồi. Nếu là Đạo Lăng Hư biết rõ Đoạn Sầu trong nội tâm suy nghĩ, nhất định sẽ cực độ im lặng, Quý Nguyệt Chân Nhân thân là Tiên môn thủy vân phong thủ tọa, lại là thành danh đã lâu chân nhân cứng, giả, hắn đoán xuất thủ trước, làm sao lại tạt bã. Rõ ràng là ngươi lòng dạ hẹp hòi rồi. Thanh trên núi muối nhọn tung hoành mà đến, Kính Nguyệt chân nhân đạp liên lơ lửng, tay áo đón gió múa, trong trẻo nhưng lạnh lùng lên tiếng, nghe Đồn Lang ra kiếm cùng Lang ra đế kiếm mũi nhọn vô song, vị Trư Thiên bạn kiếm đứng đầu, liền lại để cho Kính Nguyệt đến thử xem cái này đế kiếm mũi nhọn. Nàng rũa ra như ngọc đầu ngón tay, phiên trưởng gian, trong tay dĩ nhiên nhiều ra một kiện cẩn giải viên tính, mặt kính óng ánh ngưng đọng băng tinh, tứ phía đều có ẩn phù, mặt sau khảm có linh châu, tối nghĩa huyền liền rượu, linh quang kính, kính biểu tình, tâm thần, đậu, thần thoáng, giỏi, trước người hóa ra một ngụm màu xanh lam lớn. Dùng băng liên phía dưới Bích Hồ Vi Biển, đại đạo khí tức ngưng mà không tiêu tan, Bích Lam thần mang chiếu rọi tứ phương, hướng phía Đạo Lăng Hư sông tới mà đến. Thủy Kính Băng Phách thần thuyền, một cỗ băng hàn khí cơ tại trong hư không lan tràn, huyền băng đại đạo tại kính nguyệt chân nhân quanh thân hóa hình, kính quang rủ xuống chiếu, Bích Ba không dương phía trên, một chiếc thần thuyền lẻ qua, cứng lại vĩnh hằng. Muối kiếm chạm thần thuyền, Đạo Lăng Hư cổ kiếm phong mang bắn tung tóe, chân nát. Lăng Gia đệ kiếm, hiện thánh. Đoạn sâu sắc mặt nướng lại, phong tư bọn người tất cả đều động, dùng Tĩnh Nguyệt chân nhân băng phách thần thuyền uy năng có bao nhiêu, bọn hắn vốn là lòng dạ biết rõ. Nhưng mà, Đạo Lăng hư lúc này mới ra kiếm thứ hai, liền rách nát rồi thần thông, so sánh với trước tiền điện trong một trận chiến, lúc này đã có càng thêm trực quan đối lập, bọn hắn đối với Đạo Lăng hư thực lực đã có càng sâu phán đoán, Lăng Gia đệ kiếm danh bất hư truyền, vậy mà bá đạo đến tận đây. Quy 1 chương 186, thận trọng từng bước, thủy kính Chương 186, thận trọng từng bước, thủy kính bị đánh phá. Hàn khí lan tràn, đóng băng tầm hơn 10 trượng mặt hồ, hàn khí phân phật, gió núi quét, đem mấy hồ bên trên vô tận rét lạnh đưa đến ngoài mấy chục dặm linh miệu phong đỉnh. Rất nhiều tu sĩ lui ra phía sau, vốn là một ít dưỡng hồn cảnh đệ tử cấp thấp, bọn hắn mặc dù khí lực cường kiện, khí huyết cương thịnh, nhưng tại này cổ đông lạnh cốt ngưng hồn hàn ý trước mặt, và ngựn trong cơ thể của bọn họ yếu ớt linh khí, căn bản không thể thụ ở như vậy hàn ý, nếu là cường chống đỡ, hơn phân nửa muốn rơi xuống bệ căn. Lâm tiểu viện toàn thân đập vào run rẩy, lại cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cường tự xuống, một bước không lùi, chợt mà, một cái đại thủ rơi xuống trên vai của nàng. Giáp giáp o o nhiệt lưu lập tức tự quanh thân mỗi hẻo lạnh bay lên, toàn thân ấm ấm áp áp, tựa hồ ngồi xuống một ngủ bếp lò bên cạnh. Sư phụ. Lâm tiểu viện nhìn về phía Đoạn Sầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ cảm động, không thể tưởng được Đoạn Sầu tại ngương Thần đang xem cuộc chiến ngoài, còn phân ra một tia tâm thần thời khắc tại chú ý nàng lúc này tình huống, như vậy như thầy như cha, tất lòng chiếu cố, có thể nào không cho nàng cảm động. Đoạn Sầu hướng nàng cười cười, ánh mắt lần nữa rơi xuống Thanh Sơn trên hồ. Tại sĩ đại không xuất ra thời đại, nguyên nhân liền đại biểu một cái tông môn lượng, tại Liệt Dương kiếm tông, Sơn như vậy tạm môn thậm chí đã là đỉnh cao nhất lực lượng, đủ để trấn áp tông môn, uy áp một phương. Mà lúc này, đứng hàng thập đại tiên môn một trong Hạo Miểu Tiên môn, cùng bốn đại thánh địa trong Lang Gia kiếm cũng ở giữa đọ sức, càng là khiên động nhân tâm. Hai người đều là quy nguyên cảnh chân nhân, Vĩnh Nguyệt chân nhân thân là Hạo Miểu Tiên môn 6 mạch bát phủ ở bên trong, Thủy Vân Phong thủ tọa, Đạo Pháp Tiên Thông, từ lúc 60 năm trước liền đã bước vào quy nguyên chân cảnh, danh chấn thiên hạ, hiện tại tu vi ngày càng tiến, đã có quy hư, dài, cung, chủ chi tử, địa vị cao cả, Càng là đương đại thế chỗ hiếm thấy thiên kiêu, tu vi của hắn mặc dù chỉ ở quy nguyên cảnh sơ kỳ, so sánh với Kính Nguyệt Chân Nhân cấp 1 cái cảnh giới, nhưng hắn chiến lực mạnh, lại đủ để nghịch loạn phạt bên trên, tại đây Big Ba đảo thành sơn Big trên hồ, hai người một trận chiến, thắng bại càng cũng chưa biết. Đạo Lăng Hư mũi nhọn không giảm, xuất liên tục lực kiếm, diễn hóa ra hai cái thần long hư ảnh, thân hình hắn không chỉ, Long văn, cổ kiếm phong mang vô song, kiếm thế phong tỏa Kính Nhân, bản cũng không thể tránh. con mắt quang bình tĩnh, bất vi động, ngọc không hiện, không, thả ra quang, ý như đào Băng phong muôn đời, mà ngay cả chân không đều ngưng lên một tầng phấn bạch. Dưới bàn chân băng liên chuyển động, dẫn rơi kính quang dụ xuống chiếu, chỉ một thoáng, bích trên hồ huyền xương tan trạng, ba đạo dừng lại lưu, đúng là tại nháy mắt, đem cái này bích hồ từ trong ra ngoài băng phong cứng lại, mà ngay cả động phá chân không mũi nhọn cũng không ngoại lệ, mắt thường có thể thấy được, hư không ngưng kết. Mà ở mũi nhọn cứng lại nháy mắt, Tĩnh Nguyệt chân nhân cũng không dừng tay, mà là ngự động huyền xương băng phách kính dụ xuống đạo đạo bay lên một bang, hư phủ ở bên trong, không ngừng co rút lại xuống. Xa xa thần thông tụ Một chiếc càng thêm khổng lồ băng vách thần châu, hiện ra huyền sương lạnh khí, phá băng nghiền áp mà đến, thượng diện truyền ra hải khiếu thanh âm, có big ba hải triều tại truyền thân diễn hóa. Cái này còn không chỉ, Kính Nguyệt Chân Nhân hai tay kết ấn, dẫn động huyền băng đại đạo, trong hư không hơi nước mà mịn, nương kết đóa đó chén ăn cơm đại băng liền truy lạc như mưa, thượng diện hơi nước lở lở, ẩn có tinh lam lừng lánh. Ngoài ra thần thông lại hóa, đúng là thu hút ra một mảnh bích lam đại hải, thần cuộn cuộn, đại hải đạo, là cực kỳ đáng sợ một kích. Đoạn kinh hải, Kính là quy cảnh cứng, giả, nhiều loại thủ đoạn đầu được bố. Nếu không kiếm nhị thập tam nơi tay, hắn gặp chiêu này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Sương đại đạo ngưng thiên sơn, thủy hành thần thông hóa tinh liên, Hàn Tương vạn trượng phong tiên cổ, Băng Phách thần truyền thông cửu vũ. Thần trọng từng bước, kính nguyệt xuất liên tục bốn thức đại thần thông, đây là muốn nghiền áp đạo lăng hư. Phong Tư sắc mặt ưng lại, kinh vừa nói đạo. Còn chưa đủ, các ngươi xem thường đạo lăng hư rồi. Lâm Dương lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng, lời vừa nói ra, mọi người mắt, trong mắt vốn là ngăn không được kinh ngạc. Không hổ thủ tọa, đơn Đạo Lăng Hư thanh âm đạm mạc, ngạo đến không có bên cạnh, hắn thân như cổ kiếm, một đường phá băng mà đi, vạn trượng tường băng xuống lại sổ xuống, hắn kiếm thế như hoàng, diễn hóa vạn mũi kiếm mang, chạng lục phát không, kiếm bộ xuyên qua, không có chút đình trệ trì hoãn trễ. Hư không băng liên như mưa rất xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền đã nở rộ nổ, thả ra đầy trời băng tinh hàn đông, chút xuống sát phạt. Kiếm thế ngưng tụ, Đạo Lăng Hư mắt lộ ra mũi nhọn, mũi kiếm động, một kiếm ra. Lang ra đới kiếm, Vân Thiên. Thần Long Hư ảnh ra, dung hợp biến ảo, hóa thành một giả hư ảnh lại ra, như thiên đế lâm ba quát nhân gian. Vương kiếm chém ngang, núi nhọn bắn tung tóe, như long nan trời, phiên vân phúc hải, một cô cực kỳ đáng sợ kiếm thế xung ra, trong chốc lát nát bấy đầy trời băng liên hàn âm. Băng tinh bụi hư không rơi, đạo lăng hư ngạo khí càng hơn, lại chạm một kiếm. Lang gia đế kiếm, thiên mệnh. Vạn kiếm chiếu bái, kiếm thế như núi, hóa thành một phương vương ấn, trấn áp liền xuống, lập tức, hải triều chôn bụi, băng hồ nghiền nát, thần châu mất nước, truy lạc đại địa, đạo lăng hư thần, thủng, thần quét, hư hợp, phế, ai cao ai thấp, liền có thể nhìn ra. Lúc này Hai người cách xa nhau bất quá trong chưởng. Đạo Lăng Hư, ngươi thực đã cho ta không làm gì được ngươi." Kính Nguyệt chân nhân trên mặt lạnh nhạt như trước, không có chút kinh hoàng, trái lại khóe miệng nàng chứa đựng một tia như có như không vui vẻ, chân ngọc nhẹ đạp, dưới chân mấy trượng băng liên vi thần kính chỗ nhiếp, hóa thành một đám muối nhỏ ánh sáng, phá vỡ mà vào bích hồ ở chỗ sâu trong. Dầm dầm, nàng hai tay hấn quyết như bay, mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh, bích hồ như nguyệt, hóa thành lồng giam kết giới, hắn nước mờ mịt, Ngưng ra 365 mặt thủy kính, lập quanh mình vi, phản chiếu ra Hư lên, Hư kiếm chạm trong thủy kính lại không hù dọa chút nào rung động, mũi kiếm trầm lụ, thủy kính nhìn nát, cũng tại ngay lập tức đúc lại, xinh xinh bất tức. Đạo Lăng Hư, ta nói số Kính Nguyệt, cũng không phải là chỉ là thiện dụng tính hoa thủy nguyệt, hôm nay tiểu cho ngươi thử xem ta cái này thủy kính nguyệt lao chi thuật. Kính Nguyệt chân nhân Lăng Hư mà đứng, lông mi nghiêm nghiêm như ngục, ngay tiếp theo tiếng nói cũng mang lên một chút tăng tốc. Có chút ý tứ, đáng tiếc ta không có hứng thú. Đạo Lăng Hư mắt lộ ra khinh thường, như lòng, trong tay kiếm trực nguyệt, tại cổ kiếm, ngang quần quần kiếm kính, lên cơn trời. Hàng trăm hàng ngàn đạo nước chạy hư không hội tụ, bị một kiếm này mũi nhọn dẫn động, hóa thành bách chiến thiên binh, chu trạm không phù hợp quy tắc. Loảng xoảng lang loảng xoàng lang. Phái kiếm không ngừng bên hai, cơ hội chỉ ở ngay lập tức, 365 mặt tóe ánh thủy kính, cỗ vi đạo lang hư một kiếm phá diệt. Lang ra đế kiếm, phần địch. Quy 1 chương 187, nguyên vòng phòng suối, băng phách thần quân trận. Chương 187, nguyên thân phòng suối, băng phách thần quân trận. Bích chiến hổ, to lớn phạt, binh, lủ, cơ chỉ ở ngay lập tức, 365 mặt thủy kính, tất cả đều tóe diệt tiêu tán không có một khối hoàn hảo. Đạo Lăng hư, biết rõ ta vì cái gì tuyển nơi này và người một trận chiến sau. Người cuồng vọng tự phụ, không khỏi quá coi thường ta." Kính Nguyệt Chân Nhân Đạp hư Lâm Không, đón phần Phật gió núi, nhàn nhạt, nhạt nói ra, thanh âm không lớn, lại đủ để rơi vào tay đối phương trong hai. Thoại âm rơi xuống, không chờ Đạo Lăng hư kịp phản ứng, mênh mông rộng lớn bích hồ bên trên đột nhiên nổi lên thâm thủy u quang, sáng như tiểu nguyệt, tạo nên tí tí rung động. Mới đầu vẫn chỉ là một đám gợn sóng, bất quá mấy tức, dĩ nhiên lật qua lật lại như nước thủy triều, dùng Đạo Lăng hư làm trung tâm, hướng về xa xa tán kích động lại một hồi nặng nề trong tiếng nổ, bích hồ lóng tròn vẹn phương viên trầm lặng, hình thành một cái đại vòng xoáy, nguyên thâm đen tối, phản phất giống như hung thú há miệng, thôn thiên phệ nhật, vốn là trong suốt bình tĩnh hồ nước, bắt đầu chậm rãi lưu động, hơn nữa nguyên lai càng nhanh. Nước chảy chảy xiết, điên cuồng xoay tròn, một cỗ kinh khủng áp lực tự đáy hồ vòng xoáy bắn ra, đem đạo Lăng hư lôi kéo hướng phía dưới, kiếm quang quét thoái, tự cả trên trời phi điều, cũng bị từ không trung mặt xuống, đạo Lăng hư vội vàng ổn, rơi xuống dưới nhưng lại không có ngờ tới kính nguyện chân nhân còn có như thế sát chiêu, trực tiếp bị cái này thăm viên vòng xoáy lộn xộn trói buộc, trong lúc nhất thời vậy mà dễ rùa không được, bị hít vào nguyên tâm đáy hồ. Dầm dầm. Dầm dầm tiếng nước long long hội hai, trước đập vào mặt chính là bích ba thủy chiều, tiếp theo là cực lớn hồ nước nghiêng áp sẽ rách, phản phất muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, cái này tại đạo lăng hư trong mắt, những điều chỉ này có thể xem như tiểu trở ngại, chính thức làm hắn cảm thấy không ổn, nhưng lại đáy hồ bắn ra, ra khủng bố hấp lực, lại để cho hắn cảm giác toàn thân chậm chạp, nửa bước khó đi, tựu như hãm sâu vũng bùn bên trong. Chẳng biết lúc nào, bầu trời đáy hồ Lần nữa vận ra 365 mặt tóng ánh thủy kính, thay đổi liên tục luân chuyển, biến hóa không phát ra hơi thở, trong kính cảnh tượng, mặc dù góc độ bất đồng, độ lệnh khác nhau, nhưng lại vốn là đạo lăng hư không thể nghi ngờ. Không có cho đạo lăng hư phản ứng thời gian, tính nguyệt chân nhân biết rõ cái này đáy hồ vòng xoáy cuốn hắn không được bao lâu thời gian, cho nên tốc chiến tốc thắng, tay nâng ấn quyết, hoàn toàn đè xuống. Thủy kính băng phách thần công trận. Thoại âm rơi xuống, 360 mặt thủy kính ngưng bên trên một tầng xương, ngay lập tức, như trụ quan trên trời dưới đất, 365 đạo băng phách quang, một mực chặt lại đạo Không, có một lát dừng lại. Dầm dầm dầm. Mũi kiếm chém ngang bổ tùng, bên trên trêu chọc hạ đầm, ngăn cản từng đợt rồi lại từng đợt lăng lệ ác liệt thế công, thần quang phái diệt, băng sương ngưng kết hồ nước, cũng tại nháy mắt hòa tan tiêu tán. Nhưng mà, lạnh lẽo thấu xương nhưng lại có tăng không giảm, ngay cả ngũ giác phản phất bị cùng nhau đông lại, mà ngay cả phóng ra ngoài thần thức, cũng tựa hồ bị cái này lạnh đến mức tận cùng băng phách thần quang chô băng phong. Trên người động tác càng lộ ra châm đạo hư mặt trầm như nước, trong mắt lựa giận nhiễm, hắn thừa nhận chính mình hay là tiểu nhìn đối phương rồi không nghĩ tới Kính nguyện chân nhân còn có mạnh như thế tuyệt sát chiều, trong lúc nhất thời luồn cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Thỉnh thoảng còn có một đạo luồng đạo thần quang sai rọ, xuyên qua kiếm khí phong tỏa, trực tiếp vênh tại trên người của hắn, ngưng bên trên một tầng băng xương, trường này xuống dưới, bị thua chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí còn có lo lắng tính mạng. Thật ba đạo thần thông, Kính nguyện có thủ đoạn như thế, vì sao ta trước đây theo không biết được. Đạo Huyền ánh mắt ngưng mắt nhìn với hồ, nhìn qua cái phương viên trăm vòng xoáy khổng lồ, trên trời dưới đất thần quang bay vút, đan vào như lưới, không khỏi hít sâu một hơi thì nói ra. Lời này, giống như đang hỏi người khác lại hoặc như là tại tự nói. Mọi người im lặng, cũng là bị Kính Nguyệt Chân Nhân lúc này triển lộ cường đại chiến lực kinh trụ, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được Kính Nguyệt danh tiếng chính thức hẳn nghĩa Không giống với đoạn sầu chỉ là lần đầu tương giao, bọn hắn những người này giữa lẫn nhau mặc dù không nói hiểu rõ, giao tình thâm hậu, nhưng dầu gì cũng quen biết mấy chục năm. Như Đạo Huyền, lưu Tượng Thăng hai người, càng là cùng thế hệ đệ tử, từ lúc Kính Nguyệt Chân Nhân hay là hóa đỉnh cảnh lúc cũ tới tương giao, thành làm hảo hữu, cho nên Lư Tượng Thăng vẫn luôn là miệng nói Kính Nguyệt thực nhân vi sư muội, có thể nói quan hệ rất sâu. Nhưng mà Tĩnh Nguyệt Chân Nhân có thần thông như thế, bọn hắn cũng là lần đầu tiên các nhìn, trước đây chưa từng nghe nghe thấy. Các ngươi không biết không phải là rất bình thường. Đời ta tu sĩ, tầm tiên vấn đạo, hải cốt khắp nơi trên đất, vô luận tu vi cao thấp, ai không có át chủ bài che giấu. Túy đạo nhân cơ cơ trong tay bạch ngọc hồ lô, ngồi một mình ở cự nham phía trên, rừng ở Thanh Sơn bên trên thức tha bóng hình xinh đẹp, tinh thần hướng hướng, có chút phất tận nói. Lâm Dương nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, dỗng nhiên mở miệng, nói như vậy, ngươi bày kiến. Lương Lâm Dương liếc, đạo nhân trong nội tâm cười lạnh, uống rượu không nói. Lâm Dương nhìn Nhân tâm tư, hắn nhìn ở trong mắt Tiểu tử này tựu là cái tính địch, ra xúc động cơ không tinh kiết, rõ ràng muốn của Non Uy Lãng Ngưu, uổi hắn như nước trong veo rau cả trắng, hắn căn bản chẳng muốn phản ứng đối phương, nếu không phải xem tại Kính nguyện muội tử phân thượng, hắn đã sớm một kiếm chọc chết cái này ra xúc rồi. Không phải là ngọc hư con sao? Lão tử chân trần không sợ đi rảy, người cái này ra xúc nếu thật dám cùng ta đoạt tính nguyện muội tử, lão tử sớm muộn gì làm thì ngươi. Cùng lắm thì thoát ly thuộc sơn kiếm phái, không để cho tông gây phiền toái, trời đất bao la, còn sợ không có chỗ dung thân không thành. Túy đạo nhân tự lo tới mấy ngụm tương vào bụng, có chút điên cuồng thầm nghĩ. Hắn yêu sát kính nguyện chân nhân, không được phép tiểu tử này thông đồng nữ nhân của hắn, vì thế, hắn không tiếc đắc tội Ngọc hư quan. Đụng nhằm Tây Đinh, Lâm Dương trong mắt hiện lên một vòng tăng cốc, cũng tại thoáng qua tức thì, trên mặt lạnh nhạt như trước, mây trôi nước chảy, tựa hồ vừa rồi cũng tiểu thuận miệng vừa hỏi, lý đạo nhân đáp cùng không đắp cũng không từng để ở trong lòng. Đoạn sâu lại không nghĩ nhiều như vậy, ánh mắt đặt ở bích hồ bên trong băng phách hàn quang trong trận, trận này cùng hắn kỳ lần thiên kiếm trận có chút tương tự, có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là không cần trận đồ cơ sĩ, tựu có thể ngay lập tức bố trí xuống sát phạt trận pháp. Như hắn sở liệu không sai, trận này có lẽ có hai cái mắt trận, Nguyệt lao vòng xoáy chính là do đáy hồ băng liên chân áp, chỉ cần trong nội tâm không sợ, không kháng, cự dãy rùa, thuận thế xâm nhập đáy hồ, chém vỡ băng liên, tựu có thể thoát khốn mà ra. Mà cái kia băng phách hàn quang trận mắt trận, nhưng lại do cái kia mặt huyền sương băng phách kính chân áp, mắt trận cụ thể trô phương vị, quỷ dị khó dò, đoạn sâu cũng là không thể nào suy đoán, tiêu tính toán sâu vào trong trận, chỉ sợ cũng hơn phân nửa là hữu tử vô sinh, tìm không được phá trận chi pháp. Đương nhiên, cả hai vẫn có khác nhau đó, cái này thủy kính nguyệt lao thần thông, mặc dù năng rất lớn, nhưng lại hạn chế rất nhiều đến một lần chế ngự thiên địa hoàn cảnh, hơn phân nửa muốn tại hồ hải giang trong sông, phương có thể thi triển. Thứ hai trấn áp mắt trận trận khí không cách nào ẩn độn hư không, chỉ cần tìm được mắt trận, phá vỡ trận khí, thần thông đại trận tự nhiên tan thành mây khói. Cái này thứ ba, nhưng lại duy trì cái này thần thông đại trận, cần thiết tiêu hao mênh mông linh lực, đoạn sâu có thể nhìn ra, vô luận là nguyệt lao vòng xoáy hay là băng phách hàng quan trận, đều không thể từ thiên địa gian hấp thu linh khí duy trì, cần tính nguyệt chân nhân liên tục không ngừng vận lực. Một lúc sau, tuy là quy nguyên cảnh chân nhân, cũng chống đỡ không nổi kinh khủng như vậy tiêu hao Đến lúc đó, linh lực cung cấp không kế, cái này thủy kính nguyệt lão tự nhiên không cách nào duy trì. Quy 1 chương 188, thấu xương gió lạnh, mênh mông tuyết vực. Chương 188, thấu xương gió lạnh, mên mông tuyết vực. Linh Miểu Phong, thanh ngọc cầu thang. Thân ở thứ 94 cầu thang tư đồ linh, nhìn qua thỏ tay có thể đụng đỉnh núi, trong mắt dạng khởi một vòng lưu hỏa, cố nén trên người mệt mỏi bối rối, một bước bước ra. Cũng không gặp như thế nào biến ảo, liền một kia dấu hiệu đều không có, cảnh sắc trước mắt vẻn vẹn mà bắt đầu biến ảo. Định mắt nhìn đi, thân ở địa phương đã hoàn toàn không giống mới. Lúc này Lô Việt đã cùng Lưu Chấn ở vào cùng một bậc thang, thứ 98 bậc tiên ngọc, hắn bên trên còn sót lại hai đạo cầu thang, là được trèo lên đỉnh núi. Làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chẳng biết lúc nào, một phong dĩ nhiên giấy rũa huyến cảnh, leo lên thứ 90 cầu thang, hướng về rất cao chỗ rảo bước đi lên, đồ Lưu Lục Hồng Lãng một người, vẫn còn thứ 89 cầu thang ngồi hồi, mê mang hãm sâu mà không biết. Các tiểu thiếu, tư độ linh toàn thân vẹn vẹn đánh nữa dùng mình một cái, một cố hàn khí thấu xương, vậy mà tựa hồ bỏ qua nàng đạo thể, quỷ dị tự quanh thân trong lỗ chân lông nhanh chóng tràn vào trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, nàng còn chưa tới kịp hiểu rõ tình huống, trong miệng đã là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhưng ở lúc hít vào thời điểm, một cỗ hàn khí rót vào yết hầu, băng hàn hơi lạnh nhập vào cơ thể, phản phất liền toàn thân huyết dịch đều muốn triệt để cứng lại. Hô, trung trung điệp điệp thở ra một hơi, vốn nóng hầm hập khí, một độ ra, ngay tại trước mắt kết xuất điểm một chút băng tinh, rơi xuống tại dưới chân, ra thanh thúy tiếng vang. Cuối cùng là cái gì hàn khí, vì cái gì trong cơ thể ta kỳ dị thủy châu đều bị đông lại rồi, như vậy thấu xương băng hàn, mà ngay cả huyết dịch đều cơ hồ muốn đông cứng, cái đó đến đáng sợ như vậy hàn khí. Tư độ linh hoa dung tất sát. Mặt lộ vẻ kinh hoàng, từ khi tại bản Long Thông Thiên chủ xuống, đã thức tỉnh tinh hà nguyên thai đạo thể về sau, trong cơ thể của nàng liền nhiều hơn một miếng kỳ dị thủy châu. Rồi sau đó, nàng dù tính toán không vận chuyển linh khí, cũng có thể cảm giác được trong hư không thủy linh chi khí thân cận, bất kể là khốc nhiệt hay là giến lạnh, đều không thể đối với nàng sinh ra bất luận cái gì tổn thương. Có thể ở chỗ này, lại phản phất cùng ngoại giới khác nhau rất lớn, một khi xuất hiện, thì có hàn khí dốc sức liệu mạng hướng trong thân thể toàn, coi hắn hiện tại thân thể, căn bản không có biện pháp chống cự, quả thực là đáng sợ. Như vậy sâu hàn rét thấu xương, trên chín tầng trời cựu âm lạnh cũng không gì hơn cái này. Tại cổ hàn khí kia xuống, Tư đổ Linh cũng không khỏi không vận chuyển đả pháp, lại để cho trong cơ thể điểm này ít gọi linh khí, không ngừng ở trong kinh mạch lưu chuyển, đem vẻ này đáng sợ hàn khí sinh sinh ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. Thấy trong thời gian ngắn ngủi, nàng lúc này mới có tâm tư bắt đầu đánh giá đến bốn phía cảnh tượng đến. Cái này hơi đánh giá, Tư đổ Linh không khỏi có chút nhăn lại đôi mi thanh tú, cái kia giống như là cắt nước thu trong mắt lộ vẻ mệt hoặc. Chỉ thấy, bốn phía, khắp nơi là trắng xóa một mảnh, đỉnh đầu còn có lông lông rơi nhiều bay lả tả rơi xuống. Dưới chân đạp trên chính là một mảnh dày đặc băng cứng. Văng cứng bên trên, đã tích lũy khởi hai ba thốn dày màu trắng tuyết tầng. Đông tuyết nương theo lấy gió lạnh, vù vù quét mang tất cả. Tại đây là địa phương nào, kỳ quái, ta giống như có lẽ nhớ rõ cái gì, như thế nào cảm giác có đồ vật gì đó quên đồng dạng. Tư lỗ Linh mở mịt nhìn xem bốn phía mênh mông bắt ngát đất tuyết, thường như là một chỗ thuộc về phong tuyết thế giới, muốn cẩn thận ngắm lại cái này là địa phương nào thời điểm, trong đầu rồi đột nhiên chuyển đến một hồi đau đớn. Đau nhức đến đáy lòng, tiêu nộn ngọc thủ kìm lòng không được 5 năm đấm. Dùng sức hướng trên đầu đập, phản phất như vậy có thể giảm bớt đau đầu. Đột nhiên, trong đầu hiện hiện một thân xuyên tử sắc đạo bảo tuổi trẻ thân ảnh, lại tựa hồ minh bạch đến cái gì đồng dạng. Ta nhớ ra rồi, ta thông qua được cuối cùng bối cảnh kiểm tra, hôm nay muốn tiến hành cuối cùng khảo hạch thí luyện, sau đó lại đột nhiên đến nơi này. Tư độ linh nhỏ giọng nói thầm thoáng một phát, thì thao tự nói, nghiêm nhiên là nhớ lại chính mình trước khi sự tình, bốn phía quét một vòng, không khỏi khẽ như mày, kỳ quái nói, tại đây đến cùng là địa phương nào, ta không phải là tại Linh Miểu Sơn hạ sao? Như thế nào lại đột nhiên đi tới nơi này cái băng hàn chi địa? Hắn trong ngôn ngữ, dường như hồ một chút cũng không nhớ rõ, trước khi bản lòng thông thiên trụ Chắc Linh cảnh tượng, cùng đằng sau lên núi thí luyện, trí nhớ của nàng không hiểu thấu dừng lại tại Chắc Linh trước khi tụ tập tại Linh Miểu Sơn hạ thời điểm. Tình hình này, quả nhiên là vạn phần quỷ dị, đáng sợ chính là tư độ linh chính mình lại hoàn toàn không biết. Kỳ quái, ta là tiên hội tầm tiên đệ tử, có lẽ tại Bích Ba đảo, nhưng tại đây khắp nơi đều là trắng xóa một mảnh, thậm chí ngay cả nửa cái bóng người đều không có chứng kiến. Hơn nữa tại đây hàn khí thật sự quá không bình thường, nói như thế nào ta cũng là dưỡng hồn cảnh hậu kỳ tu sĩ, như thế nào hội liền nửa điểm rét lạnh đều chịu đựng không được không được, tiếp tục như vậy, ta sẽ cô phụ ra gia, gia nhắc nhở, ta phải ly khai tại đây. Gió lạnh cuốn động, Tư Đồ Linh nhìn quét bốn phía, trong đầu tựa hồ lại có cái gì quên bình thường, nhưng mà nàng không chút nào chưa tỉnh, chỉ nhớ rõ chính mình bị gia gia đưa lên Big Ba đảo, phải nghĩ biện pháp bái nhập tiên môn. Nhưng nàng bản thân linh trí cũng không có bị hao tổn, tại đây hàn khí mặc dù đã vận khiêng linh cự đi khí hết sức chống cự, vẫn như trước không cách nào triệt để ngăn cản, có chút ti sợi lũ, hướng trong thân thể dùng sức toàn, đi vào trong thân thể, làm cho huyết khí lưu chuyển tốc độ đều trở nên chậm. Tư Đồ Linh đánh giá tính toán một cái, nếu là ở tại đây đợi lâu rồi, chị sợ muốn sinh sinh đông lạnh chết tại đây cái mạc danh kỳ diệu địa phương, ta không thể chết ở chỗ này, ta còn không có chính miệng đối với hắn nói cảm ơn. Trong đầu tuổi trẻ đạo nhân thân ảnh càng phát rõ ràng, Tư đổ Linh mím môi, kiên định mà thầm nghĩ. Xoẹt. Ý niệm tới đây, Tư đổ Linh không do dự nữa, giơ chân lên bước, đi thẳng về phía trước, đạp tại Bạch Tuyết bên trên, phát ra một tiếng hãm sâu tiếng vang, chọn tuyển một cái phương hướng, quả quyết khởi hành đi về phía trước. Đỉnh đầu phong tuyết cuộn thịnh, phong gào thét không chỉ, nghe cực kỳ khủng bố. Mên vực, Mên Ngông Bắc dưới loại tình huống này, Tư Đồ Linh căn bản là không dám để thân tung khí. Về phần ngựa khí phi hành, đó là chỉ có trúc linh cảnh đã ngoài tu sĩ mới có thể làm được. Tại đây rất cổ quái, ta như để thân tu khí, không thể nói trước sẽ bị cuốn tiến mãnh liệt trong gió lạnh, cái này vô biên vô hạn, một lúc sau, căn bản khó có thể ngăn cản, lớn như vậy phong tuyết, cũng nhìn không tới phương hướng, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Bởi vậy, tư độ linh căn căn bản không làm ý khác, từng bước một tại trong đống tuyết, cố định hướng về đông nam phương hướng kiên định đi đến, Mỗi đi một đoạn, nàng liền từ trong túi trữ vật lấy ra một viên thuốc ăn vào, mặc dù không cách nào loại trừ hàn khí, nhưng lại có thể khôi phục trong cơ thể chính đang không ngừng tiêu hao linh khí. Về phần như vậy có thể kiên trì bao lâu, nàng cũng không biết, chỉ có thể ở đáy lòng âm thầm chờ đợi, cái này tuyết vực sẽ không quá lớn, nàng tuyển phương hướng đúng, có thể chậm rãi đi ra ngoài. Nếu không, nàng thật muốn táng thân ở chỗ này rồi. Rang rắc rang rắc. Tư độ linh mạo hiểm Phong Tuyết, tại trong đống tuyết đi tròn vẹn 3 canh giờ, thủy trung cố định hướng trước khi tuyển định tốt phương hướng đi đến, lúc này, nàng chỉ nhớ rõ tại Nam Hải bên trên gặp đại nạn, nếu không có có người kịp rút, nàng cùng ra ra đã táng thân tại thâm hải huyết trong miệng. Thời gian chậm trôi qua, ngay tại nàng càng chạy, tâm càng đi ngọn thời điểm, đột nhiên, cách đó không xa, bất ngờ chỉ có một hồi tại trong đống tuyết giao thiệp với đi về phía trước tiếng vang. Quy 1 chương 189, nghiền nát thần thông, cổ trung phá trận. Chương 189, nghiền nát thần thông, cổ trung phá trận. Linh miệu phong bên ngoài hơn 10 dặm thanh sơn bích chiến hồ, sắc trời huyền tính, bích hồ sinh sóng lớn, một cái bao trùm phương viên trăm dặm u ám vòng xoáy điên cuồng chuyển động, đen kỳ thiên thâm, bộc phát ra vô cùng áp lực, chim bay khó lọt, làm cho người sợ. Loanh thoáng, xuyên thấu qua đầy trời quan quang, trong hồ nước lờ mở hiện ra một đạo thân ảnh, bị hút vào trong đó, không ngừng xuống, trong nước khủng bố lượng, tựa hồ muốn hắn xé thành nhỏ. Thần thông không phải trận, cũng dám của ta. Đông Dương, đạo lăng hư chìm quát một tiếng, tựa hồ thật sự nổi giận, hắn toàn thân bắn ra ra đáng sợ mũi nhọn chi khí, một cỗ mũi nhọn chi khí rủ xuống, hóa thành lồng lộng thiên hà, choang, cái đem cái kia đầy trời thần quang chôn vùi xoạn tán. Rồi sau đó, hắn thân hoa kiếm quang cùng Long văn cổ kiếm tương hợp, hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, tính cả kiếm khí thiên hà thuận thế rọi thẳng đáy hồ, phá vỡ vạn khảnh cư áp, tầng tầng mạn, liền, không, tán, mang tất tọa bí hồ, mực nước thẳng hàng mấy mét, phản phất bị liệt diễm bốc hơi. Cái gì? Kính Nguyệt Chân Nhân kinh khủng như vậy thần thông rõ ràng bị cưỡng ép nghiền nát rồi. Cái này là lang gia kiếm cung nội tình ấy ư? Một cái bức vào quy nguyên chân cảnh không lâu đệ tử, chỉ bằng vào mũi nhọn, có thể nghịch loạn phạt bên trên, nghiền áp thế hệ trước chân nhân, mà ngay cả hạ miểu tiên môn kính nguyệt chân nhân cũng khó ức han phong. Linh miểu phong đỉnh một mảnh xôn xao, lúc này, mọi người tận mắt nhìn thấy đạo lang hư mũi nhọn quá lớn, rõ ràng hóa thành thiên hà long, chẳng những chôn vùi đẩy trời quan quang, là thuận dùng thần đối với thần thông, trực tiếp nổ lao vòng phá khốn mà ra. Kim Long lên không, rống ngâm vang vọng thanh sơn mê hồ, xa xa đặng đến linh miểu phong bên trên, đinh thai như cốc, đạo lăng hư đạp bước mà ra, bộ pháp đặc động, ẩn có vạn kiếm bái phụ, giống như như thiên đế đi tuần, uy nghiêm mênh mông. Cái này trong chốc lát, hắn lướ qua mấy trăm kinh quang, đi vào kính nguyệt chân nhân trước mặt, ánh mắt như kiếm lợi hại, nhìn thẳng cái kia khuynh thành dung nhan, không, có một lát do dự, Long văn cổ kiếm lập tức chém ra, không hề đẹp, kim sắc ngưng trên thân kiếm, trực tiếp Kính Nguyệt Chân Nhân con mắt quang trầm tĩnh, không có chút dị sắc, cứ như vậy ngạnh xanh xanh bị thủ đạo Lăng Hư một kiếm, thân như lưu ly, li, phảng phất giống như thái kính, một kiếm này chạm phạt, đúng là trực tiếp đem hắn bổ thành phân vụn, hóa thành đầy trời bóng ánh rơi trừng không. Đạo Lăng Hư khẽ giật mình, mày kiếm nhu chặt, tổng cảm giác mình coi như bỏ sót cái gì, nhưng mà đang ở sau một khắc, bầu trời đáy hồ, 365 mặt thủy kính, càng không ngừng, xanh thảm sâm lãnh băng phách thần quang, đan vào như lưới, đem hắn quanh thân không gian một tỏa, bao phủ vây sắc mặt biến, đạo Lăng Hư như thế nào cũng không đi tới, Kính Nguyệt Chân Nhân vậy mà hộ như vậy khó chơi vội vàng phía dưới, hắn cũng không kịp né tránh, chém ngang chẻ dọc, kiếm khí huy hoàng, cũng chỉ chém vỡ quanh thân hơn 100 đạo băng phách thần quang, mà phía sau hơn 200 đạo băng phách thần quang, nhưng bây giờ vô lực ngăn trở, chỉ có thể cắn răng nh nháng. Trong ngầm ầm nổ vang, hang khí xâm thể, đạo lăng hư từ đầu đến đuôi liên quan quanh thân ánh diệu huy hoàng kiếm khí, cốt bị dày đặc băng xương nơi bao bọc, nương tụ thành một đống băng tinh, rơi vào trong hồ. Thanh chiến uý, gió núi quét, điểm một chút Đoạn Sâu thấy một màn này, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt kinh ngạc nói: "Cổ Lăng Phong nghe vậy, lắc đầu, vuốt râu cười nói, đoạn đạo hữu mắt vụng về rồi, Kính Nguyệt Chân Nhân thi triển thần thông, hẳn là huyễn cảnh một loại thuật pháp, lại để cho chính mình đặt mình trong tại băng phách thần quang trận ở bên trong, lợi dụng cái kia 365 mặt thủy tính, thi triển thần thông, sự tính quang hư không chết xạ biến ảo, hư hư thật thật, làm cho người thật giả khó phân." Khẽ gật đầu, Đoạn Sâu cảm thấy dần mình, nghe xong Cổ nói về sau, lại ngưng thần nhìn kỹ, nhưng lại nhìn ra vài phần manh quẻ. tóc không hao gì, nhìn như huyền kỳ quỷ dị. Giống như kính hoa thủy nguyệt bình ngượng, lần tránh sinh tử, kỳ thực bất quá lợi dụng tính quang biến ảo, lẫn lộn hư thật mà thôi. Kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh, lúc này bị tụ cổ Lãng Phong chỉ điểm, Đoạn Sầu dĩ nhiên nhìn ra vài phần chân thật, như hắn đoán không sai lời nói, hiện tại Lâm Hư đạt lập Kính Nguyệt chân nhân như trước chỉ là huyễn ảnh, hắn chân thân có lẽ trưởng ngự lấy Viền Sương Băng Phách kính ẩn nấp. Nếu là tìm được hắn chân thân chỗ, hơn phân nửa cái này Băng Phách thần quang trận cũng sẽ tùy theo phá Một đạo mênh quần quần kiếm bay thẳng đến trời, đạo hư nứt vỡ hàn từ đáy hồ bay lên, hắn sắc mặt trầm trọc, con mắt nén giận hỏa. Đây đã là hắn lần thứ hai rơi vào đáy hồ rồi, như hắn như vậy của ngã người, bị người bước đến, cái này phân thượng, quả thực là vô cùng độc nhã. Theo hắn đạp Lâm bích bá đạo, đi vào đại điện đến nay, liên tiếp lâm chiến, vốn là suýt nữa mệnh tang đoạn sổ chi thủ, hiện tại lại bị Kính Nguyệt chân nhân luân phiên khắc chế, lúc này, trong lòng của hắn đã là nghẹn đủ nóng tính, thực đương hắn là buồn nặn hay sao? Đạp trên kiếm bộ phân hồ pha sóng, Đạo Lăng Hư nhìn chúng quanh quanh mình thẩn quang ánh rượu thủy kính, như đoạn bình thường, đoán được trận này chỗ, cho nên cười lạnh. Đã cho ta tìm không thấy ngươi, mượn cái này trận không có biện pháp. Cười lạnh gian Đạo Lăng Hư trong tay hiện ra một tòa sinh sắn phong cách cổ xưa trung đồng, tâm niệm vừa động, cổ trung huyền không lập cách đỉnh đầu, lăng không chấn vang. Trước trước không cần bảo vật, không có nghĩa là hắn không có bảo vật, chỉ là đạo Lăng Hư thân làm một cái thuần tuy kiếm tu, có chính mình cố chấp, hắn gần đây chỉ thói quen dùng trong tay mũi kiếm chém vỡ hết thảy, mà không thuận theo lại hắn luật. Chỉ là cho tới bây giờ, vì phá vỡ cái này băng phách thần con trận, nhưng lại không thể không dùng pháp bảo rồi. Đông. Cổ trung huyền cách đỉnh đầu, linh khí trong địa tụ, Hư vươn như kiếm, liệt không, hắn tóc đen lên, trong bàn tay long cổ kiếm rung động lắc lư vù vù xuyên suốt hơn một xích mũi nhọn, lại ngưng động tức chất, quanh mình kiếm thế như thiên, hóa thành một phương chân không thế giới. Đỉnh đầu cổ trung chấn động, trung âm không lộ ra chấm thấp, không lộ ra cổ lão, ngược lại lộ ra một cổ bá đạo, một cỗ mũi nhọn, hữu hình không chất sóng âm như thủy triều bị ngừng, hướng về bốn phía khuếch tán, giống như, như vạn kiếm long con minh, mêng nông quần quần nghiền động, chân không bật mèo, cơ hồ bị vỡ ra đến. Nứt vỡ. Nứt vỡ. Bá đạo động, không, lấy mắt thường có thể được tốc độ, áp nứt vỡ ven đường hết thảy, lâm mục, cỏ, thạch, cầm điểu, thú, đều vỡ vụn trong bụi mà ngay cả cái kia quần quần kích động hồ nước đã ở trung âm qua đi, bình phục như kính. Lúc này, băng phách thần quang chợt nghiêm thành một chuỗi cười, mấy trăm đạo băng phách thần quang còn chưa cẩn thân, liền đã bị nứt vỡ thành lưu li tinh phấn. Theo sát phía sau, là cái kia 360 mặt tỏa ánh thủy kính, vỡ vụn, phục hồi như cũ, vỡ vụn, phục hồi như cũ, tiếng trung kích động, nhiều lần không ngớt. Rốt cục, lại lại một lần nứt vỡ phục hồi như cũ thủy kính về sau, một vị màu thủy lam tố sa váy dài nữ tử theo trong nga xuống, mặt như giấy trắng, trong tay cán dài viên kính ám không sáng, ở đằng kia bóng ánh mặt kính bên trên, bất ngờ nhiều ra một đạo thật nhỏ vết rạn. Đương nhiên đó là biến mất vô tung tích Kính Nguyệt chân nhân. Hừ, Thứ lạnh một tiếng, Đạo Lăng Hư kiếm ra như lòng, trong hư không thần long hình ảnh như ẩn như hiện, người đã hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp vỡ ra chân không, xuyên thẳng qua mà qua, một kiếm bay vút, trực chỉ Kính Nguyệt chân nhân. Quy một chương 190, một kiếm sát phạt, thế như lôi đình. Chương 190, một kiếm sát phạt, thế như lôi đình. Bích Thiên Hồ, một đạo kim sắc sáng chói kiếm quang mênh mông cuồn cuộn như lòng, vỡ tan chân không, chân nhân, không tưởng tượng nổi độ, bay vút phạt. Sát phạt vẹn, vẹn tại một cái mắt, thế như lôi đỉnh. Kính Nguyệt Chân Nhân mặt trầm như băng, nàng không nghĩ tới Đạo Lăng hư cái này thuần túy kiếm tu, ngoại trừ Long Văn cổ kiếm bên ngoài, lại vẫn có cái này loại bảo vật hộ thân, cũng là bị bá đạo này trung âm kích thương nội phủ, nghẹn xanh xanh phá vỡ thần thông đại trận, đem nàng tự trong mây quấn rơi. Giơ lên hiển nhiên Đạo Lăng hư đỉnh đầu cổ trùng, sắp phát tới, trong nội tâm nàng mặc dù kinh, nhưng cũng không lộ ra có nhiều bối rối, quanh thân ba quang lưu chuyển, hơi nước mờ mịt, nhược vũ màn rủ xuống, không, có một lát trờ, một bước bước ra, qua màn nước, người đã xuất hiện tại vài bên ngoài. Ven đường tính quang lư, từng đạo từng bang, cao du và trưởng Tử Bích Hồ trong không ngừng bay lên, liên tiếp phản phất vô cùng vô tận. Kim sát kiếm quang thế như kim hồng, vạnh phá bầu trời, mũi nhọn nghiền động, cái kia từng đạo vạn trượng tử băng, tựu như giấy mỏng bình thường, bị hắn động phá mà qua, mũi nhọn không có chút ngăn trở, kiếm thế có tăng không giảm. Tĩnh Nguyệt chân nhân tạm lánh mũi nhọn, vì chính mình kiếm được một tia khe hở, đưa tay gỡ xuống trên đầu tinh ngọc châm gài tóc, lập tức mái tóc như vân rối tung, nàng lại giống như không thấy. Quanh thân rót vào trong đó, tại kiếm phạt trước một khắc, tay ngọc tóc sáng như hành tinh, từ hư không hoa rơi. Chỉ một thoáng, một đường xanh thảm hư không lưu ngân, coi như là tại Liệt Dương Huyền Không Bang này, cũng không lộ ra chút nào ảm đạm, sáng chói như tinh quang, coi như là đứng tại cách xa hơn 10 dặm linh miểu phong bên trên, cũng có thể thanh thanh sở sở trông thấy, Thanh Sơn Bích trên hồ cái kia một đường xanh thảm. Kiếm quang mênh mông cuồn cuộn vô biên, thế như thiên địa tài quyết một kiếm, kim sắc mũi nhọn gần trong gang tấc, lại phảng phất giống như thiên ngai. Một đạo nguy nga băng xuyên như bình chướng cao chọc trời mà lên, dựng ở hồ, lại không lộ ra chút nào xuống, ngược lại hướng về mà đến hành không phá, thế to lớn như Mũi kiếm như long Lăng Lệ ác liệt mũi nhọn chém chết hết thảy, giờ khắc này, kiếm thế ngưng tụ, một kiếm chảm phạt, nguy nga băng xuyên tùy theo vỡ vụt, trong thiên địa chỉ có một tiếng âm vang kiếm ngân vang, thật lâu không thôi. Tựa hồ muốn trong lòng vô tận lửa giận tiết ra, đạo lăng hư sắc mặt lạnh lùng, đạp bước mà ra, đỉnh đầu cổ trùng chấn vang, đã giạt tiên vân hàn vũ, ánh mắt của hắn thủy chung không có một lát dao động, lạnh lùng dừng ở ven hồ bên trên bóng hình xinh đẹp. Sau lưng gió lạnh kích động, hậu như băng xuyên từ vỡ ra, vỡ xuống. Người thắng. Kính nhân mặt không biểu tình, bang, đang nói không liên hệ sự bình thường, thua bằng phảng. Cho nên không có không cam lòng, không có cho Đạo Lăng Hư lần nữa xuất kiếm cơ hội, thoại âm rơi xuống, Kính Nguyệt Chân Nhân liền đã thu hồi vết thương băng vết kính, nhìn xem Bích Hồ cái bóng, vẻ mặt bình tĩnh vén lên tóc đen mái tóc, đem trong tay băng ngay cổ chân một lần nữa sắp đặt cố định, từ đầu đến cuối không có lại nhìn Đạo Lăng Hư liếc. Kính Nguyệt Chân Nhân như thế gọn gàng mà linh hoạt thản nhiên nhặt vừa, ngược lại là sâu sắc ngoài Đạo Lăng Hư dự kiến, sắc mặt xanh lét hồng chuyển, có loại dùng đem hết toàn lực không chỗ xử cảm giác. Ánh mắt của hắn rủ xuống, kinh ngạc nhìn xem dùng hồ vi kính, dịu dàng bó phát thành cho, trong nội tâm không hiểu nổi lên một tia rung động, tựa hồ mới chú ý tới Tĩnh Nguyệt Chân Nhân cũng có khuynh thành tuyệt thế có tư thế, so với Diệp Huyền cũng không thua may. Xa xa, linh miệu phong đỉnh. Đoạn sâu đón mảnh liệt gió núi, nhìn qua đạo lăng hư một kiếm kia mũi nhọn, đồng tử co rút lại, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng mà, nhưng trong lòng thì thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mặc dù rất không cam, nhưng hắn vẫn là không phải không thừa nhận, tiểu tử này là tự nhiên ngạo vu liếng, tối thiểu nhất, hắn hiện tại còn không phải đạo lăng hư đối thủ. Còn nói các ngươi không phải đến đập phá quán, bốn đại thánh địa có thể thật là uy phong. Lư Tượng Thăng lườm Lâm Dương liếc, gặp hắn thần tình lại nhạt, phảng phất sớm có đoán trước bình thường, lập tức sinh lòng khó chịu, nhìn qua xa xa, có chút chán nề nói: "Lâm Dương nghe vậy cười nhạt một tiếng, biết rõ Lư Tượng Thăng hiện tại đầy mình lựa giận không chỗ phát tiết, chính bắt mớ ai cắn ai. Hắn cũng không có để ý, càng sẽ không mở miệng tương kích. Cùng đạo lăng hư cùng ngạo bá đạo, bộc lộ tài năng bất đồng, Lâm Dương làm người thấp điệu, thiện cùng người kết giao, lần này xuống núi, nếu không là nhận được ngọc hư pháp chỉ, hắn thật sự không muốn đến chuyện cái này tranh vào vũng nước đục, đổ gây kính nguyệt chân nhân không khoái. Đương nhiên nhưng không phải tất yếu, hắn cũng không muốn đắc tội Lư Tượng Thăng cái này đại minh vương triều mới một đời tồn tinh, phải biết rằng, lưu Tượng Thăng hiện tại danh tiếng chính thịnh, hắn nam hiểu nhất cũng không phải là một mình đấu đấu pháp, mà là chiến trận chấm giết. Như loại này quân công sạc sỡ tướng lãnh, thứ phép hắn, không thể nói trước lần sau tìm một cơ hội, liền mang theo mấy vạn, mấy chục vạn đại quân lên núi tiêu diệt rồi. Dân không cùng quan đấu, hắn tựu tính toán càng lợi hại, cũng đánh không lại đại minh thiết viết chiến trận, tổng không có khả năng một mực dừng lại ở Ngọc Hư Quan không xuất ra Thăng Thiên Đại hội là đại minh vương triều cùng Hạo Tiên môn kết tổ chức, mà hắn lại cùng Kính Nguyệt Trân nhân phân biệt đại biểu lượng thế lớn. Chủ sự Thăng tiên Đại hội, theo lý mà nói, bốn đại thánh địa nếu là có chủ tâm làm dối, vô luận là Hạ Miểu Tiên môn cũng hoặc là Đại Minh một phương, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vô luận là siêu thoát cảnh chân quân, cũng hoặc là luân hồi cảnh cự đầu, thậm chí là thông thiên cảnh yêu nghiệt, bọn hắn đều sớm đã đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, không sợ ngươi quấy rối, chỉ sợ ngươi không đến. Nhưng mà, làm bọn hắn mở rộng tầm mắt chính là, bốn đại thánh địa ở bên trong, Ngọc Hư Quan cùng Lang ra Kiếm cung mặc dù sát thực người tới làm rối rồi, nhưng lại cũng không phải là như bọn hắn cho nghĩ như vậy, gióng trống phái tông môn cường giả ra tay can thiệp, rối mà là trực tiếp phái hai người trẻ tuổi một đời môn nhân đệ tử xuống núi. Vô Luận là Lâm Dương hay là Đạo Lăng Hư, vốn là một đời tuổi trẻ nhân tại kiêu xuất, Long Hổ bảng bên trên bài dành top 3 tồn tại, hiện tại càng là đột phá đã đến quy nguyên chân cảnh, 10 năm sau tiềm long bảng tranh đoạn, tất có hai người một chỗ cắm rủi. Nhưng bất kể thế nào nói, vô luận hai người bọn họ tư chất như thế nào yêu nghiệt, đều chẳng qua là hai cái vừa mới đặt chân quy nguyên chân cảnh từ bối, cùng Ngọc Tinh Thần, Tạ Kỳ, một cái bối phận đệ tử, lưỡng kính nhân lại bọn hắn, đều có lấy lớn hiệp nhỏ chi ngại, vô thua đều cứ cắm ngồi thật, tại Lâm Dương hai người vô thanh vô tức phá vỡ hải thiên kết giới thời điểm, cũng đã kinh động đến Hạo Miểu Tiên môn cùng Đại Minh Vương Triều Đại năng tu sĩ, trở ngại song phương tu vi cảnh giới kém quá mức cách xa, bọn hắn cũng không thể xuất thủ ức hiếp, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Vốn tưởng rằng Lâm Dương cùng Đạo Lăng Hư chỉ là bốn đại thánh địa quay rối làm dối một cái lấy cớ, cố ý đưa tới cửa đến thêu dệt chuyện, đánh nữa tiểu nhân, dĩ nhiên là hội dẫn xuất những tiềm ẩn kia cường giả ngoi đầu lên. Kết quả, lại để cho bọn hắn im lặng chính là, tụi cái này hai cái hậu xanh tiểu bối, đơn giản chỉ cần đem đại điện hủy đi thành miếu donut, càng là trực tiếp áp trong điện mấy trăm tu sĩ, không người dám lên tiếng. Mặc dù, ở đằng kia trong lúc có một huyền tiên tông tiểu tử, về ngoài giống như như khí thoảng một phát, nhưng hắn vẫn không thuộc về hạ miểu tiên môn cùng đại minh vương triều bất luận cái gì người, nói cho cùng cũng chỉ là cái ngoại nhân. Mà bọn hắn ủy thác trách nhiệm lưu tượng thăng cùng kính nguyệt chân nhân, lại trước sau bị Lâm Dương cùng Đạo Lăng Hư cho trọ lấy, cái này một đôi so, càng lộ ra vô năng. Quy một chương 191, mụ mụ, ta phải về nhà. Chương 191, mụ mụ, ta phải về nhà. Ngọc Hư Quan cùng lang gia kiếm cung bãi minh Sa Mã, trước mắt bao người, tiểu phái lượng đệ tử tới lặng rối, kết quả vẫn thật là bị cái này lượng tiểu bối phía dưới khất lên. Hai tướng vừa so sánh với so sánh, càng lộ ra hạ hậu miểu môn, đại minh vương triều vô năng. Người bên ngoài ở trong tối kinh bốn đại thánh địa nội tình tâm hậu, tán thưởng kỳ môn người đệ tử đều không có người thường có thể so sánh thời điểm, cũng tránh không được sinh ra hạ hậu miểu môn, đại minh vương triều, không biết lựa sức, khiến càng lay cây ý niệm trong đầu. Cái này mặt đánh cho, ba ba đau nhức, lại để cho lượng thế lực lớn ở bên trong, không ít tận nấp ở trên hư không ở chỗ sâu trong đại năng tu sĩ, đều là sắc mặt tái nhợt, trên mặt không ánh sáng, vẫn không thể trực tiếp ra tay, một chỉ đầu chết lâm dương cùng hư, hết lần này tới lần khác bọn hắn vẫn không thể làm cái lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Lúc này, Bích Ba đạo bên trên nhìn như bình tĩnh, kỳ thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, không biết bao nhiêu tông môn thế lực, đại năng cường giả đang âm thầm chầm chậm vào tại đây, bọn hắn nếu không phải chú ý mặt lấy lớn hiếp nhỏ, tất nhiên khiến một phát mà động toàn thân, phía sau quả, không cách nào đánh giá. Cách thí luyện chấm dứt còn có một cái canh giờ, bởi vì kính nguyệt sơ sẩy, khiến lại điện tổn hại nghiêm trọng, lúc này trong điện có chút lộn xộn, nhưng lại không hề thích hợp đi vào an tọa, xin mời chư vị đạo hữu tại đây đỉnh núi lặng chờ một lát, chờ đợi thí luyện chấm dứt, tốt chứ. Kính chân nhân tay bay, đạp liên mà đến. Thấy tất cả mọi người ở ngoài điện suy phong, không khỏi vô ý thức nhìn thoáng qua tàn Phá đại điện, nhìn chung quanh mọi người, chắp tay lại náy lên tiếng. Sau lưng, Đạo Lăng hư mặt không biểu tình đạp hư rơi xuống, ánh mắt nhìn quét, thấy cách đó không xa đoạn sầu thân ảnh, lập tức đồng tử hơi co lại, ánh mắt lộ ra một vòng kiêng kỵ chi sắc, mất máy miệng, lặng im không nói gì, trên người nào ý, tựa hồ thu liễm một chút. Một màn này, rơi vào Lâm Dương trong mắt, nhưng lại cảm thấy ngoài ý muốn, không tự kìm hãm được nhìn đoạn sầu liếc, thứ hai cũng xem đi qua, khóe miệng mỉm cười có chút quay ham thủ. Lâm Dương khẽ giật mình, phục hồi tinh thần lại, cũng làm mỉm cười gật đầu. Ánh mắt hạ xuống tại Đạo Lăng hư trên người, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Thật tình không biết, Đoạn Sầu lúc này buồn nôn phải chết, trong nội tâm tựu cũng ăn phải con rồi giống như được, tóc gay đứng thẳng, trong nội tâm cũng là có chút sợ hãi. Cái này Lâm Dương tình huống như thế nào, không có cái gì đặc thù yêu thích a. Ngươi đặc sao nếu là dám đối với lao tử có cái gì không an phận chi mớn, ta nhất định phải ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Nếu là Lâm Dương biết rõ Đoạn Sầu lúc này trong nội tâm suy nghĩ, trên mặt biểu lộ nhất định sẽ thập phần đặc sắc, không thể nói trước muốn cùng Đoạn Sầu dốc sức liệu mạng rồi. Nghe được Tĩnh Nguyệt chân nhân hơi hễ nái lời nói, một đám chân nhân tất nhiên là mỉm cười lắc đầu, ý bảo không sao cả. Đối với bọn họ mà nói ở đâu đều đồng dạng, Tĩnh Nguyệt chân nhân đã mở miệng, nói như thế nào cái này mặt mũi cũng là muốn cho, tổng không có khả năng ở thời điểm này của ý pha Về phần những trong kia môn phái nhỏ tu sĩ, càng là liên tục quắt tay, kinh sợ, không nói trước trong điện ngoài điện thay nhau đại chiến, đánh cho bọn hắn ra đầu run du lên, giống như tẩy sấy, căn bản không người dám đứng ra nháo sự. Đơn tiểu Tĩnh Nguyệt nhân nguyện ý tự chiết thân phận, cùng bọn họ giải thích một chút, đã là lại để cho bọn hắn cảm động đến cực điểm, cảm thấy khuất phục. Lúc này Mắt thấy một đám chân nhân đại lão đều không sao cả, nguyện ý ở bên ngoài suy phòng, bọn hắn lại nào có oan khí đang nói. Nguyên một đám ngoan ngoãn đứng tại Lãnh Phong ở bên trong, dùng 45 độ giác hơi có vẻ yêu thương nhìn lên bầu trời. Xuyên thấu qua đôi mắt, nếu là cẩn thận, lờ mờ có thể đọc lên trong đó ý tứ. Mụ mụ, tại đây quá nguy hiểm, ta phải về nhà. Mắt thấy không có người phản đối, tất cả mọi người nguyện ý chấp nhận thoáng một phát, kính nguyện chân nhân trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Nàng thân là Hạo Miểu Tiên môn người chủ sự, tại nhà mình tông môn trên địa bàn ra như vậy đừng dễ, bất kể thế nào nói, nàng đều cảm thấy chính mình có tất yếu đứng ra giải thích một chút. Điểm này, có thể nói là cầm được thì cũng không được, không có chút nào làm ra vẻ, càng không có cố kỵ chính minh hạo miểu tiên môn thủy vân phong thủ tọa thân phận, cũng không có bảy cái kia quy nguyên cảnh chân nhân cái giá đỡ, thật ra khiến đoạn sầu cao nhìn thoáng qua. Mà trong lời nói của nàng nội dung, càng làm cho đoạn sầu mặt ra đỏ lên, hổ thẹn không thôi, cái này đại điện bị hủy thành như vậy, hắn cũng ra một phần lực, nếu như nhớ không lầm, cái kia mái vòm tiểu là tự mình đánh nát. Đủ bấc nhếch mũi, Kính Nguyệt chân nhân chân thành đến gần đoạn sầu trước người, con mắt thẳng vào nhìn đối phương, thật lâu không nói gì. Một màn này rơi vào túi đạo nhân, Lâm Dương trong mắt, nhưng lại sinh lòng bất an, cảm thấy ghen tị cảm giác, cảm thấy hai người hỏa hoa văng khắp nơi, tựa hồ tùy thời đều có gian tình phát sinh. Mà ngay cả đạo huyền bọn người cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt có chút ý vị thâm trường. Túy đạo nhân mặc dù biết hai người không có gì, trước kia càng không có cùng xuất hiện lui tới, quan hệ đơn giản cực kỳ khủng khiếp, về phần vừa thấy đã yêu cái gì, phàm trần thế tục ngược lại là có khả năng phát sinh, nhưng là tại trong tu tiên giới, cái kia chính là hoàn toàn vô nghĩa. Có này một màn, hơn phân nửa là bởi vì Kính Nguyệt chân nhân bại bội đạo Lam hư, lại để cho đoạn sầu tổn thất ổn thu tinh hà nguyên thai đạo thể cơ hội, cảm thấy không có ý tứ, lúc này mới nửa ngày không mộng được. Nhưng là loại vật này biết rõ quý biết rõ, thực muốn nhìn thấy rồi, còn là rất khó làm cho người không dậy nổi cái gì tâm tư. Lâm Dương giờ phút này cũng là vẻ mặt hồ nghi. Kính nguyệt chân nhân tuý tâm đại đạo, không có ý nhìn nữ tình trường, điểm ấy hắn yên tâm, nhưng cái khó bảo vệ, đoạn sâu không phải cái gì ra súc cầm thú, vạn nhất hắn hiểu sai ý, hoặc là nổi lên cái gì không nên có tâm tư, vậy thì khó mà nói rồi. Đoạn sâu thực lực thâm bất khả trắc, kiếm đạo thông huyền, hết lần này tới lần khác lại lớn lên có chút xoái, khí chất ôn hòa lại nhạn, so với chính mình còn trang. Hết lần này tới lần khác không có việc gì tiểu hưa thích cho mình sau phản ứng, trà trộn tại một đám chân nhân cấp thấp tu sĩ bên trong, còn chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ, xem xét ựu là tình trường lão luyện, làm không tốt còn tinh thông cái gì âm dương thái bộ chi đạo, thật sự là âm hiểm đến cực điểm. Ý niệm tới đây, Lâm Dương trong lòng cũng là có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm đoạn sầu, sợ hắn đem ma chảo vươn hướng bất nhiễm chân thế, ngây thơ vô tri kính nguyệt chân nhân. Túy đạo nhân không có chú ý, nhưng hắn là lưu ý chú ý tới, kính nguyệt chân nhân tọa hạ cái kia tên nữ đệ tử Ngọc Tinh Thần, nàng xem đoạn ánh mắt ựu có chút không đúng, ánh mắt thỉnh thoảng ở đối phương trên người, khẽ quét mà qua, trong ánh mắt càng là ẩn ẩn lộ ra ưu oán. Ở trong đó, nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết hắn đều không tin, nghĩ đến Ngọc Tinh Thần cũng là tiền tư xuất trần tuyệt thế mỹ nhân, lâm Dương cũng có chút ghen ghét. Mẹ trứng, đầu năm nay, thật trắng đồ ăn đều bị heo cho hủy rồi. Anh cái kia ấn mái vòm là ta đánh nát, ta thừa nhận, nhưng là đại điện chủ nếu hủy ở Đạo Lăng hư tiểu tử kia trong tay, ta chỉ có thể ra tiểu đầu, chủ yếu trách nhiệm không tại ta. Đoạn sâu trán sinh mồ hôi lạnh, bị Tĩnh Nguyệt chân nhân xem có chút hoảng hốt, nghĩ đến chính mình điểm này yếu đòi của cải, lại nhìn thoáng qua tàn phá đại điện, trước mắt bao người, hắn cũng không nên quy nợ, bất quá vẫn là đem Đạo Lăng hư lôi xuống nước rồi. Thời khắc chốt, từ Đạo không chết bắt Dù sao việc này hắn vốn thì có thăm dự, còn nữa, Đạo Lăng Hư không phải lang gia kiếm cung thiếu cung chủ đấy ư, thân gia phàm phú, nhiều ra chút huyết cũng lặn nên phải đấy. Quy một chương 192, khẩu Phật tâm xả, lật ngược phải trái. Chương 192, khẩu Phật tâm xả, lật ngược phải trái. Ngươi hử. Không thể nói lý. Đạo Lăng Hư sắc mặt tái nhợt, cố tình phát tác, hết lần này tới lần khác lại có chút kiêng kỵ đoạn sổ thực lực, không có thiên cương tiền bối xuất thủ tương trợ, hắn cũng không dám lại trêu chọc đối phương, lập tức chỉ phải hừ lạnh một tiếng, như vậy thôi. À, tiểu tử, vừa đánh một trận ngươi tiểu như bức có phải hay không? Không phục, hai ta lại khoe tay múa chân khoa tay múa chân. Ngươi dám nói đại điện bị hủy thành như vậy, ngươi không có phần. Xuyên dạng chó hình người, gậy thành cái dạng này. Đạo Lăng Hư không mở miệng khá tốt, cái này mới mở miệng tựu cùng đút tổ ong vỏ ve giống như được, Đoạn Sâu lập tức nóng tính dâng lên, rim lên đảm bảo, chiếc khởi tay áo, muốn đánh nhau. Nếu không phải tiểu tử này, hắn có thể đem lại điện mái vòm đánh nát. Hiện tại làm không tốt, liền dự định đồ đệ đều muốn cùng người ta chạy, còn muốn trốn tránh trách nhiệm, cái gì đồ chơi. Cái này quả thực đem tất cả mọi người sợ ngây người, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn Đoạn Sâu đứng cái kia khóc lóc om Vịnh vào hò hét, so đạo Lăng hư còn hung hăng càng quấy, hết lần này tới lần khác thứ hai còn tái nhật lấy khuôn mặt, nhìn qua xa xà không nói một lời. Cái này đây là sợ. Một màn này rơi vào từng cái trong môn phái nhỏ tu sĩ trong mắt, ngoại trừ khiếp sợ cũng chỉ còn lại kính sợ rồi. Bọn hắn có thể là vừa vận được chứng kiến đạo Lăng hư công bố, không nghĩ tới bây giờ lại bị người chỉ vào cái mũi lên án mạnh mẽ, còn ẩn nhẫn lấy không nói một lời, đây không phải sợ là cái gì? Bất quá có tâm tư thâm trầm, nghĩ đến trước khi trong điện khủng bố một kiếm, mơ hồ trong đó tựa hồ đã minh bạch cái gì. Mà ngay cả đạo huyền, tư chờ một đám chân nhân, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới đoạn sầu tại trước mắt bao người, như vậy không câu nệ tiểu tiết, lập tức có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. túy đạo nhân càng là đại giao động đầu của nó, cơ cơ trong tay bạch ngọc hồ lô, có chút thất vọng nói, còn tưởng rằng đoạn đạo hữu là cái không tệ bạn rượu, không nghĩ tới như vậy không thắng tự lực, cái này mới uống bao nhiêu, sẽ xây thành cái dạng này rồi. Lời kia vừa thốt ra, quanh mình mọi người càng là ám ngắt đem mồ hôi lạnh, cảm thấy hoán thầm không thôi, ai có thể cùng ngươi so tự lượng, nha đúng là một thùng rượu. Đoạn sầu sau lưng Lâm Điểu Viện được nghe lời ấy, cũng là mặt hơi bị phỏng, cho rằng nhà mình sư phụ hơn phân nửa là uống nhiều rượu thượng cấp, miệng đầy hồ ngôn luận ngữ, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nghe được đoạn sẩu nói như vậy, Kính Nguyệt chân nhân cũng là trong nội tâm im lặng, nhịn không được cười lên, gặp hắn không chút nào để chính mình bị thua sự tình, vốn tiểu khiến cho có chút không có ý tứ, cái này lại có vẻ càng thêm hổ thẹn rồi. Có phụ đoạn đạo hữu nhờ vả, Kính Nguyệt tài nghệ không bằng người, bại bởi đạo lăng hư, mong rằng trách. Trong ngâm nửa ngày, Kính chân nhân thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là xấu hổ nói ra. Việc này cho xử lý, lúc trước là nàng lời thề son sát, đưa ra lại để cho đoạn sầu đem tinh hà nguyên thai đạo thể danh nghịch, lại để cho dư nàng đi theo đạo lăng hư đổ đấu, kết quả, người ta tin tưởng nàng, nàng lại thất bại, lúc này gặp lại chính chủ, đổi ai cũng không mặt mũi rồi. Nhìn vẻ mặt xấu hổ ấy náy kính nguyệt chân nhân, đoạn sầu khóc không ra nước mắt, trong nội tâm một hồi run rẩy, ngươi nói ngươi không có buồn sự này, giả trang, cái gì lao sói với đuôi, làm hại ta dự định đệ tử, đều muốn cùng người ta chạy. Đương nhiên, việc này hắn cũng có trách nhiệm, nếu không phải hắn nhất thời xúc động, đem quyền quyết định cho kính nguyệt chân nhân, cũng sẽ không xảy ra cái này việc sự tình. Hiện tại kính nguyệt chân nhân trước mặt nhiều người như vậy tới xin lỗi, đoạn sâu cũng không nên nói cái gì, nên có phong độ hay là muốn có, chỉ phải cường tự tại trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, ra vẻ lạnh lùng nói, "Không ngại, kính nguyệt chân nhân không cần lo lắng, ta nói, chúng ta huyền tiền tông thu đồ đệ, từ trước đến nay coi trọng duyên pháp, nếu vô duyên, cũng không cưỡng cầu được, nếu có duyên, người khác cũng đoạt không đi." Lời này nói trong giọng bình tĩnh, hiển thị rõ cao nhân khí độ, làm cho từng cái trong môn phái nhỏ tu sĩ trong nội tâm thuyết phục, tự là một đám chân nhân, kể cả kính nguyệt chân nhân ở bên trong, cũng là âm thầm đầu, cảm thấy tán thưởng. Chỉ có Đạo Lăng hư thủy trung gương mặt lạnh lùng, im lặng không nói, xem Đoạn Sầu một hồi khó chịu. Phốc, người khẽ truyền đến, Đoạn Sầu mày kiếm trao lên, theo tiếng nhìn lại, nhưng lại Ngọc tinh Thần cảm thấy buồn cười bở cười, nhất thời nhịn không được, che miệng cười khẽ một tiếng, nhìn thấy Đoạn Sầu xem đi qua, trên mặt nét mặt tươi cười không dừng lại, ngược lại càng lộ ra làm cản, cái kia điển như thu thủy trong mắt sáng cũng dạn lấy một chút vui vẻ. Đoạn Sầu có việc muốn nàng hỗ trợ xử lý, Sư Tôn Cửu ở bên cạnh, trung quanh nơi này lại có nhiều như vậy tiền bối đồng đạo tại, Ngọc Tĩnh Thần không có sợ hãi, cũng không phải sợ Đoạn hội trách tội tại nàng. Cảm thấy im lặng lúc đầu, Đoạn sâu quét nàng liếc, trở ngại Kính Nguyệt chân nhân ở trước mặt, cũng không nên nói cái gì đó, chỉ là trong nội tâm hận đến nghiến răng ngửa, âm thầm quyết định, lần sau tìm được cơ hội, nhất định phải làm cho nàng học sẽ như thế nào tôn kính tiền bối. Kính Nguyệt chân nhân đôi mi thanh tú hơi nhíu, cảm thấy kinh ngạc quay đầu lại nhìn Ngọc Tinh Thất Liệp, đồ đệ mình làm người bà tính, nàng lòng dạ biết rõ, từ trước đến nay dịu dàng đoan trang, ngoại trừ cực kỳ người thần cận trước mặt, ít có như vậy thất lễ bộ dáng. Thứ hai phát giác được sư tôn ánh mắt kinh ngạc, lập tức khuôn mặt một túc, khôi phục trước lối vào trang tính, cái gì đều không có phát sinh. Kính Nguyệt chân nhân khẽ lắc đầu, Ánh mắt hạ xuống tại đoạn sẩu trên người, ý Hữu sợ chỉ nói, tiểu đô bất hảo, làm cho đạo Hữu chế cười, chỉ là, đoạn đạo Hữu cùng tinh thần tựa hồ sớm đã quen biết. Ân, tinh thần tiên tử là ta Huyền Thiên Tông khách quý, ta hai người có thể nói không đánh nhau thì không phải biết, mấy tháng trước nàng mang theo một đám đệ tử, đến ta Phương Thốn Sơn đập phá quán, vừa vặn đụng phải ta trên chân núi tiêu diệt. Cuối cùng, ta hai người kết xuống giao tình, cũng bởi vậy lấy được một khối tiên môn lệnh, cho nên may mắn tới đây tham gia Thăng Tiên đại hội, nói đến, còn muốn cảm tạ tinh thần tiên tử cho ta cơ hội này. Vô mạnh và muồm, Đoạn Sầu có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, chưa xong, còn vẻ mặt trịnh trọng hướng Kính Nguyệt Chân Nhân sau lưng Ngọc Tĩnh Thần nói tạm. Thứ hai nhưng lại rất hắn đi tâm đều đã có, không thể tưởng được báo ứng đến nhanh như vậy, mắt thấy lấy Đoạn Sầu ở đằng kia khẩu Phật tâm xả, lật ngược phải trái, nàng tiu tức giận trong lòng. Nhìn xem sắc mặt hơi trầm xuống Kính Nguyệt Chân Nhân, Ngọc tinh Thần lập tức sinh lòng không ổn, nhịn không được sốt ruột mở miệng, "Sư tôn, ngài không thích nghe Đoạn Sầu phi, đệ tử chưa bao giờ dẫn người đi phương Sơn thêu chuyện, một bụng xấu, cái này một nước gấp, nhưng lại liền Đoạn chủ, bối đều giảm đi, mở miệng gọi thẳng danh." Yĩ Miệm, Kính Nguyệt chân nhân vốn là đối với Đoạn Sầu rất có hảo cảm, đổ đấu thua, càng là trong nội tâm ấy nấy, lúc này lại nghe được Đoạn Sầu nói ra như vậy một đoạn chuyện cũ, càng là trên mặt mũi không nhịn được. Nàng mặc dù cũng hiểu được dùng Ngọc Tinh thần phẩm hạnh, có lẽ làm không xuất ra loại này cố tình gây sự sự tình, nhưng Đoạn Sầu tu vi viên thâm, cũng không đáng nói dối, đi cố ý khó xử một cái tiểu bối. Hùng chi, Đoạn Sầu lúc này nói đến, những câu thành tâm, cũng không có hỏi trách trí ngược lại là đang không ngừng cảm tạo Ngọc Tinh thần tặng cho hắn tiên môn lệ, kể từ đó, Kính Nguyệt thực trong lòng người đã là đã tin tưởng hơn phân nữa, chỉ cảm thấy trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm quy mô chương 193, cực hạn oán hận, phệ cốt phệ tâm. Chương 193, cực hạn oán hận, phệ cốt phệ tâm. Làm càn, còn không ngừng miệng. Kính Nguyệt Chân nhân thấy Ngọc tinh Thần nói năng lô mãng, cực kỳ vô lý, trên mặt mũi có chút không nhịn được, rốt cục nhìn không được mở miệng, lạnh giọng đánh gãy, ngắn gọn trong tiếng nói, càng là để lộ ra khó giấu thất vọng. Ngọc tinh Thần cất miệng, oán hận nhìn đoạn Sở Liệp, gặp đối phương sắc mặt lạnh nhạt, không thẹn với Lương Tâm bộ dáng, nàng tiểu hận không thể tại cái khuôn mặt kia trên mặt, hung hăng giẫm lên mấy cước. Nhưng mà lúc này, nàng cũng không dám tranh cái nữa biện cái gì, bởi vì nàng có thể cảm giác được Sư tôn lần này là thật sự có chút tức giận rồi. Kính nguyện thực trong lòng người quả thật có chút xính khí, nhưng là tại nhiều như vậy mặt người trước, cũng không nên nhiều hơn trách cứ, chỉ là mơ hồ cảm thấy, Ngọc Tinh Thần sẽ như thế làm việc, hơn phân nửa là bởi vì chính mình ngày bình thường quá sủng ái nàng, này mới khiến nàng có chút không biết lớn nhỏ, mục không tôn trưởng. Cũng bởi vậy nhìn ra, chính mình ngày bình thường chỉ túy tâm tu luyện, nhưng lại không để ý đến môn hạ đệ tử tâm tính phẩm hạnh vấn đề, thủy vân phong cao thấp, ngoại trừ thân thần cái này một cái nam đệ tử bên ngoài, vốn là Cái này nếu không tu lễ phép đức hạnh, về sau môn hạ đệ tử ra ngoài hành tẩu, Hoân Vân nữa muốn bại hoại sư môn Thanh Đình tiêu căng làm bậy, còn không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu tai họa. Kinh này một chuyện, Kính Nguyệt chân nhân rút kinh nghiệm xương máu, cảm giác mình phải tu luyện, phẩm hạnh hai tay chảo, không thể tại như vậy sủng ái các nàng rồi, mà ngay cả Ngọc Tinh Thần cái này, đại sư tỷ đều thói quen ra một thân tật xấu, đệ tử còn lại có thể nghĩ. Vì vậy, bởi vì đoạn sẩu miệng đầy nói bậy, từ nay về sau lại để cho Hạo Miểu tiên môn thủy vân phong nhất mạch chịu nhiều đau khổ, ngoại trừ hàng ngày tu luyện bên ngoài, các nàng còn muốn nghiên cứu tu tập cẩm kỳ thư họa, lễ nghi đạo đức, thỉnh thoảng cũng sẽ bị Kính Nguyệt chân nhân đột kích kiểm tra. Toàn bộ trên đỉnh Hạ Khảo Hạch các nàng nhân nghĩa lễ trí tín, ôn Lương cung kiệm lại để cho, nhiều loại mỹ đức, so với Hạo nhân học phủ còn muốn khoa trương. Mấy chục năm về sau, Trung Thiên Đại Lục bên trên phẩm nhân, tu sĩ, phàm là gặp phải Hạo Miểu Tiên môn đệ tử, đều đối với hắn nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, lễ nhượng ba phần, như không phải tất yếu, ít có việc bình đao từng kiến. Mà Thủy Vân Phong đệ tử Hiền Lương tộc đức, dịu dàng xuất trận, cũng là danh dự trong Thiên, làm cho vô số tông môn nam tu sĩ tâm động đến cực điểm. Rất nhiều người cuộc đời này lớn nhất tâm nguyện, thiểu là có thể cùng Hạo Miểu Tiên môn, Thủy Vân Phong bên trong một gã nữ đệ tử làm đạo hữu, dắt tay trường sinh. Điểm này nhưng lại làm cho người bất ngờ, Hạ Miểu Tiên môn cũng bởi vậy thanh danh đại thịnh, phồn vinh nhất thời, ẩn có áp đảo mặt các 9 tông tiên môn thế, dẫn tới tất cả đại tiên môn tranh nhau noi theo. Đương nhiên, đây đều là hậu sự, nếu để cho Ngọc tinh thần bọn người biết rõ, các nàng sở dĩ muốn bị phần này tội, đều là bãi đoạn xấu ban tặng, chỉ sợ nếu không sẽ không cảm tạ, còn có thể bị toàn bộ Thủy Vân Phong đệ tử cho ghi hận bên trên. Đoạn đạo hữu thật sự thật có lỗi, ta cái này đệ tử bị làm hư rồi, bất hảo kiêu căng, sau khi trở về ta nhất định nghiêm tra quản giáo, khi mong đạo hữu không muốn chú ý. Tĩnh Nguyệt chân nhân quay đầu, Sắc mặt có chút khó chịu nổi, nhìn xem đoạn sâu này nói, lườm cắn môi không nói Ngọc Tinh Thần, đoạn sâu trong nội tâm buồn cười, nhưng cũng biết muốn có chừng có mực, không thể để cho đối phương quá mức khó chịu nổi. Đang nghe Kính Nguyệt Chân Nhân lời nói về sau, đoạn sâu lắc đầu, vẻ mặt nghiêm mặt nói, "Kính Nguyệt Chân Nhân nói quá lời, Tinh Thần tiên tử là ta Huyền Tiên tông khách quý, cũng là bạn tốt của ta, ta hai người ngang hàng từng giao, không quan hệ người khác, nói chuyện tùy ý một ít cũng rất bình thường." Đây cũng là tự cấp Ngọc Tinh Thần tìm lối thoát rơi xuống, thứ hai nghe nói, trong nội tâm mặc dù có một chút trấn an, nhưng càng nhiều nữa hay là đi hận. Hai ta lúc nào ngang hàng kết giao, Ta rõ ràng một mực hầu ngươi tông chủ được rồi. Phiến cái bàn tay cho cái ngọc táo, ngươi cho ta là trong núi vô chi trẻ nhỏ. Đoạn Sầu, ngươi chờ, hai ta không để yên. Ngọc tinh Thần mặt không biểu tình, có chút chết lặng, bị Đoạn Sầu vô sỉ cho chấn kinh rồi, nhưng hết lần này tới lần khác nàng vẫn không thể biểu lộ ra, chỉ có thể ở trong nội tâm phát điên. Lời vừa nói ra, Kính Nguyệt Chân Nhân giật mình ngay tại chỗ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra một chút dị sắc, lộ ra là không có ngờ tới Đoạn Sầu vậy mà sẽ cùng Ngọc Tĩnh Thần ngang hàng từng dao. Quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Ngọc Tĩnh sắc mặt trầm tĩnh dịu dàng, giống như như lặng yên Kính Nguyệt Chân Nhân đè xuống trong nội tâm nghi hoặc, phục hồi tinh thần lại, cũng là mỉm cười quay hàm thủ, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Được nghe lời ấy, đạo huyền bọn người cũng là khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới đoạn sầu như thế tiêu sái theo tính, lại nguyện ý tự chết thân phần cùng tiểu bối kết giao, quả nhiên là không câu nệ tiểu tiết, siêu phàm thoát tục. Cũng có một ít trong lòng người khinh thường, cho rằng đoạn sầu tâm tư âm độc, gian trá giống như quỷ, bình dị gần gũi là giả, sợ là không có hảo ý làm thật, hơn phân nửa hay là thèm thuồng Kính Nguyệt Chân Nhân sắc đẹp, muốn tiên môn cây to này. Trong đó, Lôi Bách Xuyên, Lâm Dương, Đạo Lăng Bỗ Nguyên Phục bọn người tựu là nghĩ như vậy. Một bên thân đồ thần thủy trung mặt không biểu tình, con mắt như băng băng, hắn nhìn không chớp mắt, cứ như vậy lặng lặng đứng ở đó, cho người cảm giác tựu là một khối núi đá, một mảnh cỏ hoang, hào không sinh, cơ đang nói. Phản phất ngoại giới phát sinh hết thể đều tới không quan hệ, chỉ có cái kia đôi mắt ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng hiện lên ra rét thấu xương rét lạnh toán độc, mới có thể tỏ rõ ra hắn giờ phút này cực không an tĩnh nội tâm. Tại đã trải qua sư tôn chết hầm, lưu vân tông tan thành mây khói về sau, thân độ thần tâm tính biến hóa không thể bảo là không lớn, đơn giản chỉ cần nhận thụ lấy tông môn sư huynh đệ lầm, thoả mãn, bái nhập hạ miểu tiên môn chịu đụng. Vì cái gì? tự làm một ngày kia có thể tự tay chém đoạn sầu, tại Phương Thốn Sơn bên trên trùng kiến Lưu Vân Tông. Cái này mấy tháng thời gian, đối với hắn trợ giúp lớn nhất có hai người, vừa là Kính nguyện chân nhân, không để ý tông môn phản đối, lực bài chúng nghị, phá lệ thu hắn làm đồ đệ, chẳng những truyền hắn đạo pháp thần thông, còn tự hạ mặt hôn vào nước Liên Phong, cầu được hóa đình an, trợ hắn đột phá, ân cùng tái tạo. Cái này thứ hai, thì là Ngọc Tinh thần cái này đại sư tỷ, ngày đó cũng chính bởi vì nàng, thân độ thần mới may mắn theo đoạn sầu trong tay nhặt về một cái mã Tại bái nhập Hạo Miểu Tiên môn về sau, Ngọc Tinh Thần cũng là nhiều lần tương trợ, thường xuyên thay sư truyền đạo giải thích nghi hoặc, vì hộ hắn thậm chí không tiếp cùng với khác tất cả mạch đệ tử chống lại, đánh đập tán nhẫn, nhắm chúng lời đồn đãi chuyện nhảm không ngừng, nàng nhưng lại chưa bao giờ để ở trong lòng, như sư như tỷ. Nếu nói là trên đời này còn có ai có thể ảnh hưởng thân đồ thần cảm xúc, chỉ có Đoan Sầu, Kính Nguyệt chân nhân cùng Ngọc Tinh Thần, người phía trước vi tử thủ, thứ hai vị trí thân. Mà bây giờ, hắn lại chơ mắt nhìn cái chết của mình thủ cùng chính mình hai cái chí thân, đàm thật vui, thân độ thần trong nội tâm đổ máu. Hết lần này tới lần khác trên mặt vẫn không thể có chút khác thường, mà ngay cả tránh lui rời xa đã thành một loại hy vọng xa vời. So sánh với Lôi Mạch Xuyên, đạo lăng hư bọn người đối với đoạn sầu gán hận, hắn hận càng thêm phệ cốt phệ tâm, tuy là dốc hết giang hà hồ biển chi thủy, cũng khó có thể rửa sạch. Thân độ thần hận ẩn nấp vô cùng sâu, tăng thêm băng phách ngọc tâm quyết đạo pháp huyền kỳ, cảm xúc nội liễm tại tâm, chưa có chấn động, tuy là đoạn sầu ngay tại hắn đối diện, cũng không có phát giác, nếu không, không có khả năng lưu thân thần đến bây giờ. Bản thân thực lực trên diện rộng tăng lên, tiếp xúc nhân vật cấp độ cũng khác nhau rất lớn, lúc này thân đồ thần trong mắt hắn, thật sự bên trên không được cái gì mà bản, cho nên cũng không có quá nhiều lưu ý. Lưu Vân Tông đã đã trở thành quan đi, hiện tại tiểu tính toán nhậm không vẫn còn, hắn cũng chưa chắc sẽ thêm liếc mắt nhìn, lật tay có thể đem hắn trấn áp, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hồ giấy. Đáng tiếc, đoạn sâu hiện tại đánh cờ đối tượng, đã không phải là ngày xưa chúc linh cảnh, hóa đỉnh cảnh có thể xưng hùng làm chủ Lưu Vân Thông, mà là so với hắn càng cường đại hơn tồn tại, một nước đi không cẩn thận cả bản cờ đều thua, kết quả của hắn, chưa chắc sẽ so nhậm không tốt đi nơi nào. Quy 1 chương 194, đây là tại trại nạn. Chương 194, đây là tại chạy nạn. Rang rắc rang rắc. Mên Ngông Tuyết vượt bên trong, Tư Đồ Linh không rõ phương hướng, mà hiểm phong tuyết, tại trong đống tuyết đi gần nửa ngày, ngoại trừ lạnh thấu xương gió lạnh, rét thấu xương gào thét, lại không có vật gì khác. Ngay tại nàng càng chạy, tâm càng đi ngọn nguồn chìm thời điểm, đột nhiên, cách đó không xa, loang thoáng hình như có một hồi tại trong đống tuyết giao thiệp với đi về phía trước tiếng vang. Tư Linh trong lòng không khỏi vui vẻ, từ trong trữ vật đại lấy ra một miếng linh khí đan đan vào, vận chuyển đạo pháp hóa khai lược, vội vàng bước nhanh về phía trước đến. Xem ra, cái này phiến tuyết vực trong cũng không phải hoàn toàn không có co sinh mạng, tuyết vực rộng lớn không sợ, sợ là sợ không gặp được những thứ khác sinh linh, chỉ cần có tánh mạng tồn tại. Lưu ý nghĩa, tại đây cũng tuyệt đối không phải một chỗ tuyệt địa, đợi khi tìm được bọn hắn, hỏi một câu đừng ra, có thể có biện pháp đi ra ngoài. Trong mắt hiện lên một vòng mừng rỡ, Tư Đồ Linh thầm suy nghĩ đạo. Thanh âm là theo một chỗ phía trước tuyết đồi hậu truyện ra, Tư đổ Linh gấp rút bộ pháp, về phía trước phi đạp, nhanh đổi đến vài bước, bò lên trên tuyết khâu, về phía trước nhìn lại. Ồ, cái này xem xét, Tư Đồ Linh nhưng lại nhăn lại đôi mi thanh tú. Ngọc thủ khẽ che ở môi, lại cuối cùng không có có thể nhịn được, kinh nghi lên tiếng, hiển nhiên thập phần kinh ngạc. Ở phía trước, sắp thực có nhân loại tồn tại hoạt động, đang trông xem thế nào khí tức cũng không có cái gì rõ ràng linh khí chấn động, nhưng mà, tại đây mênh ngông tuyết vực bên trong, lại có vẻ cực kỳ quỷ dị, cái nhân nàng trô đã thấy đám người kia, vậy mà cũng chỉ là bình thường phạm nhân. Phạm nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bọn hắn đây là tại trại nạn Tư đồ linh đôi mi thanh tú nhữ chặt, mặt lộ vẻ khó hiểu. Cái này tuyết vực gió lạnh, mà ngay cả nàng cái này dưỡng hồn cảnh hậu kỳ tu sĩ đều không chịu được nổi, bọn họ là như thế nào sống đến bây giờ hay sao? Càng nghĩ càng mở mịt, Tư đổ Linh chậm rãi đi theo theo ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi, cũng không có bạo lộ chính mình. Tuyết vực bên trong, lạnh thấu xương gió lạnh như đau cuốn động, thời gian dần qua, Tư đổ Linh mà ngay cả thằng tiên đại hội đều đã quên, trong đầu chỉ có một tuổi trẻ đạo nhân thân ảnh thủy chung không cách nào phai mờ. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết người này đến tuột cùng là ai, chỉ là mơ hồ cảm thấy, người này đối với chính mình rất trọng yếu, không thể quên. Tuyết vực bên trong, không thấy được kim sắc tiêu dương cũng không thấy được sáng tỏ ưu nguyệt, chỉ có sáng ngợi như tuyết sắc trời, cùng cái kia đen tối đen kịt tinh mịch, mới có thể chứng minh một cái ngày đêm luân chuyển. Tìm không được đi ra tuyết vực phương hướng đường nhỏ, cũng không biết mình đến tột cùng là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, tư độ linh chẳng có mục đích, chỉ phải theo sát lấy phía trước lặn lội đường xa đám người, e sợ cho là đường. Sở dĩ không muốn bạo lộ, cũng là trong lòng còn có nghi hoặc, nàng đến bây giờ còn là không muốn tin tưởng, phía trước đám người kia, thật sự chỉ là bình thường phàm nhân. Ở đằng kia trong phàm nhân, có bốn người là trưởng thành tinh trang nam tử, xách thương cầm kiếm, thể trạng to lớn, khí huyết như nước thủy triều. Hành tẩu tại tuyết vực bên trong, tuyết động hóa khai, ẩn có nhiệt khí bốc hơi, hiển nhiên là nội công thành công người trong võ lâm. Bọn hắn hành tàu phía trước, phân loại tà hữu, thỉnh Phảng đảo mắt nhìn quét, lộ ra là ở cảnh giác để phòng lấy cái gì. Chỉ là một người trong đó, hơi có bất đồng, hắn dùng bố rèn sợi bông bó chặt lấy một cái mới sinh ra không lâu hài nhi, đem hắn một mực hệ tại chính mình trước ngực, đón đầy trời phong tuyết, đàn ông vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng quét tới hắn bố rèn bên trên bông tuyết. Nhìn hài nhi tình huống, đã bị cái này bốn phía không chỗ nào không có hàn khí đông lạnh có chút rạng co, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, cũng sẽ bị chết. Bốn người bên cạnh nhưng lại hai gã ôm ấp trẻ nhỏ phu nhân, trên người của hai người mặc dù đậy vài kiện quần áo, nhưng như cũng khó giấu đây đà tư thái, theo trên khuôn mặt đến xem, ngoại trừ khỏe mắt vẫn mảnh, Tuế Nguyệt cũng không tại trên người của hai người lưu lại quá nhiều dấu vết, cũng làm cho người kinh diễm. Có thể mới gặp, các nàng tại lúc còn trẻ, tất nhiên có khuynh thành mỹ mạo, hiển nhiên không phải tầm thường nữ tử. Bất quá lúc này, tại đây mênh mông bắc ngát tuy vực bên trong, tất cả mọi người là đầy cõi lòng sầu lo, vô tâm mà khác, hai gã phu nhân cũng là riêng phần mình ôm chặt trong ngực trẻ nhỏ, dùng nhiệt độ cơ thể cung cấp hắn sự ấm. Tư Độ Linh đã đi theo đám bọn hắn đi một ngày một đêm. Lúc này, trong túi chữa vật đang lược, linh thạch dĩ nhiên không nhiều lắm, mà bọn hắn lại vẫn còn một mực đi phía trước không ngừng đi về phía trước lấy. Tuy hồ, muốn đến đến một cái địa phương đồng dạng chuyển nhà, bọn hắn tiểu là đang lận chút khó. Chư vị, thỉnh dừng một cái. Theo đuôi quan sát một ngày, cũng không có xem xảy ra vấn đề gì đến, Tư Đồ linh đệ xuống lòng nghi ngờ, quyết định hiện thân tương kiến, hỏi thăm tuyệt vực tình huống, giao đi lâm lừ, người đã như yên bay sa, thẳng rơi xuống mọi người trước mặt, mở miệng gọi lại cước bộ của hắn. Đồng thời, tâm niệm vừa động, đạo mông lung màn hào quang tự trong cơ thể tán phát ra đem trùng quanh mấy mét phạm vi cùng một chỗ bao phủ ở, bốn gã đàn ông cùng hai vị phu nhân cũng ở trong đó, trong lúc nhất thời, ngăn cản được bên ngoài phong tuyết xâm nhập. Trên người linh khí vốn là mờ manh, trong túi trữ vật đang dược, lực, linh thạch cũng cực kỳ có hạ, nhưng là tư đổ linh hay là lựa chọn phóng ra ngoài linh khí, đến một lần lấy lòng, thưởng bọn hắn cho thấy chính mình cũng không ác ý, thứ hai triển lộ thực lực, trấn nhiếp bọn hắn, để tránh đối phương khởi cái gì ý đồ xấu. Tư đổ linh niên kỳ tuy nhỏ, nhưng gia tộc xuống dốc, nàng tự nhỏ đi theo gia gia, nhìn quen ngươi lửa ta gạn, nhân tình ấm lạnh, tại đây một phường Nang Lịch Duyệt, trong nội tâm tuổi lại là xa xa đại ở hiện tại mấy tuổi. Thiên sư, bái kiến tiên sư. Phong tuyết bị ngăn trở, liền hàng khí cũng đã cách trở hơn phân nữa, chỉ có một tia xuyên qua đến, nhưng so với không có ngăn cản trước khi, không biết muốn tốt bên trên bao nhiêu. Thấy trước mặt thiếu nữ bày ra như thế không thể tưởng tượng lực lượng, bốn đã đàn ông vốn là động dùng, trong nội tâm mặc dù có chút cảnh giác, nhưng nhìn đối phương không có ác ý, nên cũng không dám rút kiếm tương hướng, ngược lại là một bên thanh y liễu bố áo phu nhân, nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Đó lấy, tại thanh y phu nhân xuất lĩnh xuống, mọi người nhao nạp đầu tham Lúc này, bọn hắn cũng hiểu được, trước mặt thiếu nữ tiểu là trong Giang Hồ thịnh chuyển tiên sư, có thể phi thiên độ địa, trưởng xanh bất lão. Phạm Nhân may mắn thấy trong truyền thuyết tiên sư, tự nhiên là kinh sợ, kính sợ đến cực điểm, bởi vậy, tư đổ linh hỏi sự tình đến, cũng là đặc biệt nhẹ nhõm. Đối phương có sao nói vậy? Không, có chút dấu diếm. Không biết tiên sư ngài gọi lại chúng ta có chuyện gì. Tại đây bốn gã võ lâm hiệp sĩ ở bên trong, tên kia ôm ấp Hải Nhi đàn ông, đi tiến lên đây, cùng âm thanh câu hỏi. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là trong bốn người này đầu lĩnh, như thế lại để cho tư đồ linh có chút ngoài ý muốn. Ân. Tư đồ linh mặt đạm mạc. Nhìn không ra hỉ nộ, nàng nhàn nhạt xem hướng ra phía ngoài phong tuyết, cũng không có quanh coi lòng vòng, quay đầu, trực tiếp mở miệng hỏi thăm: "Ta nộ nhập nơi đây, khắp nơi đều là một mảnh phong tuyết mênh mông, lại không rõ ràng lắm đi ra ngoài con đường. Hiện tại lại đụng phải các ngươi, cho nên, tựu muốn hỏi một chút, tại đây đến tụt cùng là địa phương nào? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy hà khí? Còn có, các ngươi tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, vì sao không ngại?" Những này đều là nàng đấy lòng tồn tại nghi vấn, hiện tại cũng một tia ý thức hỏi lên, chỉ mong bọn hắn có thể cấp cho giải đáp. Quy 1 chương 195, Uốc Đạo Sơn Thành, thanh la vòng tay Chương 195, Cốc đảo Sơn Thành, Thanh La vòng tay. Nơi đây trời đông giá rét, phong tuyết vô biên, chính là ta ngộ nhập nơi đây, nhất thời cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài, cái này băng xương hàn khí thấu xương ngưng hồn, các ngươi vì sao có thể ở chỗ này sinh tồn? Chưa từng có nói nhảm nhiều, Tư đổ Linh nhìn qua bên ngoài bên mông phong tuyết, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi ra trong nội tâm nghi hoặc. "Tiên sư." Đầu linh đàn ông thỏ tay phủi nhẹ trước lực tá lót bên trên bông tuyết, trong mắt toát ra một vòng đằng chắc thần sắc, nói, "Kỳ thật, chúng ta cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng, trước kia, nơi này là một mảnh đại sa mạc, bao cát lục lạc, đại sa mạc Cô Yên." Thương khách kinh này chạy các quốc gia, mặc dù không nói phù hoa, nhưng là không vắng lạo. Mà chúng ta tiểu là sinh hoạt tại đây hoang mạc sa mạc bên trên thương nhân thế ra, dùng mậu dịch đi thương mà sống, cũng không biết vì cái gì, thoáng cái tiểu biến thành cái dạng này, khắp nơi tại Hạ Tuyết còn có hạ khí, đại sa mạc biến thành tuyền nguyên, rất nhiều tộc nhân cũng đã bị chôn sống đông lạnh chết rồi. Các ngươi cũng không biết. Tư đổ Linh trong nội tâm hơi trầm xuống, lập tức cảm giác một hồi không ổn, Nếu mày hỏi, vậy các ngươi tại sao phải ở chỗ này chạy nạn, xem ra hẳn là ý định đi mỗ cái địa phương a. Không dám lừa gạt thượng tiền, ở chỗ này Có một chỗ ốc đảo sơn thành, tên cứ gọi Thanh La thành, ốc đảo một năm bốn mùa như mùa xuân, linh tuyền vẩn quanh, thanh la hoa luôn nở rậm rạp, trải rộng ốc đảo, sơn thành cũng bởi vậy được gọi là Thanh La. Đại sa mạc đột nhiên phát sinh biến cố, sinh hoạt tại đây phiến địa vượng lên đệ, phần lớn đều tiến đến Thanh La thành rồi, chúng ta bởi vì phải đợi hài tử sinh ra, sẽ không có cùng một chỗ khởi hành, hiện tại, bên ngoài càng ngày càng lạnh, không thể không khởi hành chạy đi. Mà chúng ta sợ dĩ có thể chống cự phong hàn, dựa vào là cũng tất cả đều là cái này ốc đảo nở rộ hoa La. Thoại âm rơi xuống, tại đầu linh đàn ông ý bảo xuống, một đám người vén lên tay háo lộ ra thủ đoạn, mỗi người đều đeo một cái do thanh sắc dây leo xoắn xuýt quấn quanh, làm đẹp lá xanh hoa hồng vòng tay. Diệp bóng ánh như phỉ thúy, hoa hồng như lửa khói, ôn nhuận như ngọc phách, cái này là hoang mạc ước đạo thanh la hoa, cũng có người gọi hắn là Hỏa Thanh La. Hỏa Thanh La, không biết chư vị nhưng còn có còn thừa, ta nguyện cùng các người trao đổi. Mắt nhìn đàn ông trước ngực tà lót, cùng hai vị phu nhân trong ngực trẻ nhỏ, tư đổ linh ím lặng, tại nhìn thấy thanh la hoa kết thành vòng tay về sau, con mắt rồi đột nhiên sáng ngời. lúc này tiểu truy hỏi tới. Cái này đầu lĩnh đàn ông sắc mặt có chút chần chờ, lườm bên cạnh phu nhân liếc, lộ ra do dự. Tư đồ Linh thấy thế, trong nội tâm đã có số đo, xem hắn thần thái liền đủ để nhìn ra, bọn hắn xác thực còn có còn thừa, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân khác, không quá nguyện ý lấy ra trao đổi, bởi vậy, ra vẻ không vui, lạnh giọng nói ra, "Như thế nào, ngươi không muốn?" Một cú kinh khủng khí tức tự Tư đồ Linh trên người bay lên, bàng bạc minh mông, vượt qua xa phạm tục vũ phu có thể so sánh, mọi người sắc mặt đại biến, đầu lĩnh đàn ông mồ hôi lạnh toát ra, sau lưng ba người càng là mặt lộ vẻ cảnh giác, để phòng bất chắc Lúc này, một bên ngậm miệng không nói đoan trang phu nhân, nhưng lại đoạt tại đầu lĩnh đàn ông trước khi, nhiên mở miệng, "Tiên sư, Thanh la vòng tay cũng không phải cái gì đáng giá chi vật, bất quá tầm thường thảo hoàn, bởi vì không dễ dẻo dữ, cho nên trong nhà tiểu bị đi một tí làm sính sức. Chỉ là vừa gặp trời dáng xuống tuyết, cái này thanh la vòng tay cũng đã thành khan hiếm chi vật, có thể bảo vệ tính mạng hộ thân, chống cự phong hàn. Chúng ta còn có một chút còn thừa, không cần giao đổi, tiên sư có cần, tiểu hiến cùng tiên sư rồi. Nói xong, phu nhân không để ý một bên đàn ông ánh mắt, đem trong ngực trẻ nhỏ giao cho một vị khác trong tay phu nhân, rồi sau đó cầm lấy bọc hành lý, lấy ra năm chỉ thanh la vòng tay, hai tay nhẹ nâng, đưa về phía Tư Lỗ Linh. Ta chỉ cần một tay hoàn là được nhiều hơn vô dụng. Tư đồ Linh Đôi Mi thanh tú nhẹ nhăn, thản nhiên nói: "Thân sắc cử chỉ đều không giống ngày xưa thiếu nữ xinh đẹp, ngược lại là ra dáng phong phạm mười phần, trong lúc lơ đáng tiểu sẽ khiến người xem nhẹ hắn tuổi. Nếu để cho Đoạn Sầu thấy một màn này, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm, tổn thức không thôi." Đầu năm nay, thế đạo hiểm ác, người gian giống như quỷ, tựu liền một cái dưỡng hồn cảnh tiểu tiểu nhà đầu, cũng dám bước lên ra hổ làm áo khoác, ra vẻ cao thông. Phu nhân mặt chứa ý cười, lắc đầu, nói: "Tiên sư có không biết, cái này hỏa thanh la mặc dù có thể chống cự phong hàn, nhưng lại dùng không được bao dài thời gian." Bên trong nhiệt khí ôn hòa sẽ dần dần tiêu tán, một tay hoàn cũng gần kể có thể duy trì một ngày, không coi ôn hòa, vòng tay bất quá một lát sẽ gặp héo rũ đông lại. Tư đổ linh im lặng, làm như nghĩ tới điều gì, đống nhiên hỏi, xem bộ dáng của các người, cái này thanh la vòng tay chắc hẳn cũng không nhiều rồi, thoáng cái phân đi ra 5 cánh tay hoàn, các ngươi còn có thể đi đến thanh la thành sao. Tiên sư, chỉ cần một mực hướng đông nam cái phương hướng này đi, lại đi 4 ngày tả hữu, có lẽ có thể trông thấy ốc đảo, ngày thứ 5 đi ra thanh la thành rồi. Tiên sư, ngài đạo pháp cao thâm ta cho ngài năm chỉ thanh la vòng tay, theo cái phương hướng này đi, mới có thể đổi tới Thanh La Thành, chỉ là, chúng ta cái này một nhà, sợ là đi không đến đến rồi, thanh la vòng tay tiểu tính toán nhiều hơn nữa, cũng là lãng phí. Phu nhân tiếp nhận trẻ nhỏ, nhìn xem trong ngực cái kia hơi có vẻ cứng ngắc khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc cảm động, trong mắt lệ quang ẩn hiện. Còn lại mọi người cũng là ảm đạm không nói, bọn hắn chỉ là bình thường phàm nhân, tu tính toán đeo thanh la vòng tay, như trước ngăn không được cái này tuyết vực sâu hẳn, một lúc sau, hàn khí xâm thể, coi như là đại la kim tiên cũng khó có thể chậm trễ cứu chữa. Chuyện nhà, tại đây băng hàn thấu xương thời tiết trong đi xa, Bọn hắn đại tạm thời còn có thể chống đỡ, thế nhưng mà vừa sinh ra trẻ nhỏ nhưng lại chịu đựng không được, tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn muốn chết con trên đường. Thanh La Thành, đến không được nữa. Đi thẳng xuống dưới, chỉ là một cố tín niệm tại ủng hộ lấy mà thôi. Mọi người vẻ mặt tạm đạm đau thương, nhưng lại đều không có mở miệng đi cầu tư độ linh. Có lẽ là bởi vì nàng đòi hỏi Thanh La vòng tay, gặp hắn tự cứu đều thành vấn đề, hiển nhiên là vô lực lại đi đáp cứu bọn họ, bởi vậy không người mở miệng cầu cứu. Tại đây dạng hàn khí xuống, Thanh Như phu nhân theo như lời, chỉ cần mang theo cái này nằm chỉ Thanh La vòng tay, tư độ linh chỉ cần một mực kiên trì 4 ngày một mình đi về phía trước lời nói, xác thực có thể đi ra Tuyết vực Ba Nguyên, đến Thanh La Thành, sống sót, có thể phải mang theo bọn hắn, chỉ sợ ai cũng sống không được, dù sao, nàng cũng chỉ là một cái dưỡng hồn hậu kỳ tiểu tu sĩ. Tư đổ Linh ngay xong, chỉ cảm thấy dị thường khó chịu, trong đầu rồi đột nhiên có trùng chủng, chủng cảm xúc tại di động. Gió lạnh như dao, tại Màn Hào Quang bên trên thổi bay một hồi gọn sóng, Tư đổ Linh trong nội tâm hỗn loạn, suy nghĩ không yên, mơ hồ trong đó tựu ngay cả mình qua lại kinh nghiệm đều đem quên đi, duy có một đạo tuổi trẻ thân ảnh, thỉnh thoảng trong đầu thoáng hiện, lại không biết hắn đến tụt cùng là ai, nghi không thông. Đã quên chính mình chuyện cũ trước kia, đoàn trang phu nhân ngôn ngữ, tại tư đổ lĩnh trong đầu có thể nói bác chuyển thiên hồi. Nàng tâm tư trầm trọng, các loại cảm xúc, ánh mắt tại mọi người đau thương trên mặt khẽ quét mà qua, định dạng tại đầu lĩnh đàn ông cùng đoàn trang phu nhân ôm ấp trẻ nhỏ, lẫn nhau dựa sát vào nhau lấy sự ấm tình cảnh. Bốn phía khắp nơi đều là trắng xóa một mảnh đất tuyết, hàng khí càng ngày càng nặng, hiện tại, bọn hắn những đại nhân này dựa vào thanh la vàng tay, cùng với bản thân vô công, còn có thể chèo ở. Có thể con gái của bọn hắn lại đã sớm đông lạnh toàn thân bắt đầu cứng ngắc, liền khí lực đều không có, muốn không được bao dài thời gian Còn nhỏ tính mạng sẽ khí tức đều không có, đón thêm xuống dưới, tựu là hai vị phu nhân, cuối cùng, tất cả mọi người sẽ chết trên đường, Quy một chương 196, một bước hắn, giả thần giả quỷ. Chương 196, một bước hắn, giả thần giả quỷ. Linh Ngự Phong, mấy trăm tu sĩ ngồi xếp bằng đỉnh núi, tính toán hư không thủy kính, trong kính bóng người lăn lừ, hiện ra thanh ngọc bậc thang bên trong cảnh tượng, cách cuối cùng nhất thí luyện chìm giấc, còn sót lại cuối cùng một canh giờ. Lúc này, một Phong đạp tại thứ 93 đạo cầu thang, tư độ linh nhưng hám tại thứ 95 đạo cầu thang cảnh. Mà Lưu Chấn cùng Ngô Việt, dĩ nhiên đứng ở thứ 99 cầu thang, hai người nhìn nhau, lẫn nhau đều có một loại tỉnh táo tương thích cảm giác. Khoảng cách trèo lên đỉnh, bất quá một bước ngắn. Lưu Tượng Thăng nắm tay trong Long Vân Kim Bảng, nhìn qua thủy kính bên trong hình ảnh, ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn xem đối diện cùng Tú đạo nhân uống rượu đàm tiếu đan sâu, có chút ý vị thâm trường nói, thật sự là ngoài dự đoán mọi người, không nghĩ tới Ngô Việt cái này tiên tiên lối thể, liền thứ 90 cầu thang đều không có leo lên, ưu dẫn đầu buông tha cho, ngược lại là ca ca của hắn Trường, hiện tại cùng Lưu Chấn cùng nhau đứng ở thứ 99 cầu thang. Đoạn đạo hưu mắt sáng như đốm. Ta ngược lại là coi thường cái này nô trường, không nghĩ tới kẻ này có như thế nghị lực, một con đường riêng tâm chi kiên, thế chỗ hiếm thấy, trong điện sợ là không có có bao nhiêu người có thể cùng hắn so sánh với. Phong tư trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, hào không kêu kiệt táng lương, càng là thẳng thắn nói trong điện không có có bao nhiêu người có thể cùng hắn so sánh với, tự nhiên là đem những trong kia môn phái nhỏ tu sĩ, một đám chân nhân tọa hạ đi theo đệ tử, bao hàm ở bên trong. Liên cái không cách nào tu luyện phế vật cũng không sánh bằng, đây không phải nói rõ tại dưới cợt bọn hắn đạo tâm không kiên, hèn hạ kém tài sao? Lời vừa nói ra, Tất nhiên là khiến cho trong điện tuyệt đại đa số tu sĩ bất mãn, nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, mắt lộ ra không vui, chỉ là trở ngại đối phương cảnh giới uyên thâm, lại là vạn thú môn tiên xả phụ phụ chủ, không người dám ở trước mặt chỉ trích phản bác, chỉ có thể âm thầm cám thầm, đem không phục để ở trong lòng. Lôi Bạch Xuyên sẽ không có nhiều như vậy cố kỵ rồi, hắn vốn cùng với đoạn sầu không đúng lắm phó, lại trông thấy lưu tự thằng, phong tư hai người đều tại tán thưởng Lô Trương, trong nội tâm có chịu, lạnh lùng nói ra, tiên đạo duy gian, cũng không phải là chỉ dựa vào nghị lực là được, mặc dù đạo tâm chắc chắn, nhưng hắn nội tình quá kém. Cho hắn 10 năm cũng chưa chắc có thể thành công đoạt khí luyện thể, đặt ở Huyền Thiên Tông, gánh nước đốn, tuổi cũng là phù hợp. Đoạn Sâu mặt không biểu tình, tại túy đạo nhân đau lòng trong ánh mắt, tiện tay đem thuận gạt đến 10 đàn ngọc Quỳnh Tương để vào hư giới. Ngẩng đầu nhìn Lôi Bạch Tuyết Liệp, Đoạn Sâu thản nhiên nói: "Ta Huyền Thiên Tông đệ tử, cùng cảnh giới vô địch, vượt cấp có thể chiến, chỉ có bổn môn đệ tử có thể giúp nhau tranh phong, phân cao thấp. Trong mắt của ta, còn lại những cái gọi là kia thiên tiêu, đều chẳng qua là cỏ rạ. là ta Huyền Thiên Tông đệ tử, tự nhiên cũng đương như thế." Lời vừa nói ra, khiến cho một số sao, vốn là tĩnh lặng núi Lập tức ồn ào náo động bụi bên trên, mà ngay cả mảnh liệt gió núi tiếng thét, đều bị che giấu, mấy trăm đạo ánh mắt hội tụ, vốn là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đoản Sầu, ánh mắt kia, tựu như xem phong tử. Quanh mình chân nhân nhao nhao ghé mắt, hoặc nhiều hoặc ít trên mặt đều có chút kinh ngạc, im lặng, vốn cho là tại đây kiêu ngạo nhất chính là Đạo Lăng Hư, vai trò thấp nhất đúng là Đoản Sầu. Hiện tại, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, chính mình sai có nhiều không hợp tói thượng. Thằng này đạt sau một mực tại cao điệu, người còn không có đạp vào Big Ba Đạo, cũng đã tại đạo bên ngoài, đem liệt dương kiếm tông chấp kiếm trưởng lao chém, và ở linh truyền phong không lâu trong ngàn năm chưa từng xuất hiện qua dị thường địa tâm tuyển, lại đột nhiên đã mất đi linh tính. Lại về sau, càng là bỏ qua tiên hội quy tắc, tại trước mắt bao người, đích thân tới Ngọc Đài quan trường, đơn giản chỉ cần bảo kê Ngô Viện, nô chương hai huynh đệ đã qua bối cảnh kiểm tra, ngay tại trước đó không lâu, liền linh miễu phong đỉnh đại điện đều suýt nữa bị hắn cho hủy đi. Trong nơi này thấp điệu rồi, quả thực không muốn quá kiêu ngạo, hết lần này tới lần khác đoạn sầu trên mặt còn thủy chung treo một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, chợt nhìn cả người lẫn vật vô hại, không để ý, đều có thể bắt hắn cho đã quên. Trong lúc nhất thời, một đám chân nhân ngây ta, ta nhìn người, hai mặt nhìn nhau trên mặt viết kép hai chữ, xấu hổ. Nếu phụ họa cái kia thật sự là quá mọi lấy lương tâm rồi, nhiều người như vậy nhìn xem, Đoạn Sầu không biết xấu hổ, bọn hắn còn muốn mà đấy. Muốn nói phản bác à, bọn hắn lại có chút bỡ ngỡ, thằng này hỉ nộ vô thường, nói động thủ tiểu động thủ, sức chiến đấu càng là bạo bên ngoài, nếu câu nào không chúng nghe, Đoạn Sầu đột nhiên tiểu thẹn quá hóa giận, thi triển cái gì kia kiếm nhị thập tam, cũng không có mấy người có năm chắc có thể ở hắn dưới thân kiếm, nhặt về một cái mảnh nhỏ. Có thể tu luyện tới quy nguyên cảnh tu sĩ, ai cũng không phải dễ dàng thế hệ, tướng so những long hổ cảnh kia, hóa đỉnh cảnh tu sĩ chỉ trích ồn ào động bọn hắn tại khiếp sợ về sau, nhưng lại thần kỳ ý tĩnh, hoặc cười nhạt một tiếng, hoặc là im không nói gì, không đồng ý, cũng không phản đối. Tin hay không, bọn hắn trong nội tâm sớm có số đo, không cần phải nói ra miệng, đồ sinh sự đoan. Cái này ghi hệt lên. Không phải đâu, đại ca, ta cũng tùy thuận miệng vừa nói, người giàu gì cũng là nhất tông chi chủ, có thể hay không có chút phong độ. Lôi Bách Xuyên cũng là vẻ mặt im lặng, đoán thầm không thôi, nhìn xem đoạn sẩu cái kia nhàn nhạt tho nhìn, lập tức trong nội tâm nhảy dựng, có chút run như cầy sấy, sợ hãi ngoài, càng nhiều nữa hay là khó chịu nổi. Đoạn tông chủ lợi hại ta là đã linh giáo rồi cũng không biết học trò của ngươi những đệ tử kia, có phải hay không cũng như như lời ngươi nói, cùng cảnh giới vô địch, vượt cấp có thể chiến. Đạo Lăng hư hiển nhiên không có cố kỵ nhiều như vậy, hắn đôi mắt sáng mở ra, như kiếm lợi hại, nhìn thẳng Đoạn Sầu, mỗi chữ môi câu, như mũi kiếm long con mình, chữ chữ chủ tâm. Vừa nghe Túy đạo nhân nói, ngươi trước kia tại Long Hổ bảng bên trên bài danh thứ ba. Đoạn Sầu không đáp hỏi lại, thản nhiên nói, "Mày kiếm hơi nhíu," Đạo Lăng hư nhẹ gật đầu, nói, "Là thì như thế nào?" Mười năm sau, Thánh Hoàng Sơn Tiên Kiêu Thánh, ngươi sẽ không bỏ qua tiềm long bảng đổi bảng chi tranh a. Đoạn như trước không có trả lời, lần nữa hỏi Cơm chế trong nội tâm nộ khí, đạo lăng hư mặt hàn như băng, chỉ cảm thấy đoạn sầu một mực tại đùa nghịch hắn, nhưng vẫn là không dám trở mặt, theo trong miệng lạnh lùng vẽ đi ra hai chữ, sẽ không. Cái kia tốt, đã ngươi sẽ đi, ta đây huyền thiên tông đệ tử thủ đoạn như thế nào, ngươi có lẽ cũng có thể kiến thức một hai, không thể nói trước còn có thể tự mình lĩnh giáo thoáng một phát. Đoạn sầu nhẹ gật đầu, thả nhân nói. Đoạn sầu, ý của ngươi là 10 năm sau thiên kêu triều thánh, các ngươi huyền thiên tông sẽ đi. Ngọc Thanh Trân nhân bỗ cũng nên lại để cho trong môn đệ tử nhiều xuống núi đi đi lại lại, đi đi lại lại rồi, lúc cách quá lâu sợ là đã không có người nhớ rõ ta Huyền Thiên Tông rồi. Đoạn Sầu đứng dậy đón phần Phật giòn núi, đứng tại phong ngai chi đỉnh, đưa lưng về phía mọi người, chắc tay ngắm nhìn xa xa liên tục thanh sơn, tiếng nói tiêu điều, có loại ở ẩn quá lâu, cao xử bất thắng hàn tịch mịch. Được nghe lời ấy, những trong kia môn phái nhỏ tu sĩ tâm tư khác nhau, vẻ mặt khiếp sợ, mà quanh mình một đám chân nhân, nhưng lại trong nội tâm chấn động, có chút bán tín bán nghi, kinh nghi bất định. Nghe Đoạn Sầu khẩu khí, bọn hắn Huyền Tông trước kia tựa thịnh, chỉ là hiện nay ở ẩn không xuất ra bị thế nhân quý lãng, cổ lăng phong trong mắt hào quang lập lòe, âm thầm suy tư. Lâm Dương thân hình hơi chấn, đồng tử co giật lại, trong mắt cũng nhiều thêm vài phần nghiêm trọng, sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo tra thoáng một phát cái này Huyền Thiên Tông, đến tột cùng là hạng gì tồn tại. Giả thân giả quỷ, đạo lăng hư trong nội tâm kinh thường, căn bản không tin. Huyền Thiên Tông nếu thật tiên tĩnh nhất thời, nội tình thâm hậu, như thế nào lại ở ẩn không xuất ra? Đợi tiên hội chấm dứt, nhất định phải tìm Tĩnh Thần hỏi rõ ràng tâm tư chuyển động, đã có quyết đoán. Lâm Tiểu Viện mặt không biểu tình, đứng ở một bên, cứ như vậy lặng lặng nhìn đoạn sầu chao ít, cũng không bình tĩnh, mà là sớm được nhà mình sư phụ vô sự sợ mấy người, một ngày tại chỗ. Quy một chương 197, Bạch niên một lần, Thiên Tiêu Triều Thánh. Chương 197, Bạch niên một lần, Thiên Tiêu Triều Thánh. Lâm Tiểu Viện mục tại nguyên chỗ, nhìn xem nhà mình sư phụ đứng tại phong nhai chi đỉnh, đưa lưng về phía mấy trăm tông môn tu sĩ rón rạc, nói sát có chuyện lạ, không khỏi một hồi im lặng. Hơi một kia cứng ngắc quay đầu lại chung quanh, lại phát hiện đại đa số người đều là vẻ mặt phục, mà ngay cả những quy nguyên cảnh kia chân nhân, đều là vẻ mặt khiếp sợ ngưng trọng. Hiển nhiên là đã tin tưởng đoạn sầu chuyện ma quỷ. Nếu như nàng nhớ không lầm, Lao tông chủ cho đến tọa hóa đều không thể đột phá hóa đỉnh cảnh, mấy tháng trước khi Huyền Tiên Tông còn mặt gặp tiêu diệt nguy cơ, hiện tại bề ngoài giống như toàn bộ tông môn, chỉ có bọn hắn thầy cho hai người a. Nhưng mà, đoạn sầu tiếp được lời nói, cũng không phải là sợ mê người, quả thực cựu là kinh hãi. Mười năm sau Thiên Kiêu Triều Thánh, mới một lần đổi bảng tranh đoạn, nô việt cùng Lâm tiểu viện đều thăng ra, vẫn đỉnh long hồ bảng, Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Đoạn quay đầu, nhìn mọi người, thản nhiên nói, "Đoạn sầu, người là nói cười?" Đạo Lăng hư sắc mặt trầm xuống, gọi thẳng kỳ danh Hai con người lăng lẹ ác liệt, ẩn có kiếm quang huy hoàng, cắt liệt chân không. Phốc. Mới vừa vào miệng còn chưa kịp nuốt xuống rượu một ngụm phun ra, túy đạo nhân ho khan lên tiếng, khục khục, đoạn huynh đệ, ngươi cái này chê cười một chút cũng không tốt rồi, nô trương là một phế nhân, tựu như lôi bách xuyên theo như lời, cho hắn 10 năm cũng chưa chắc có thể đoạt khí luyện thể. Lâm nha đầu ngược lại có thiên tư không tầm thường, chỉ là 10 năm thời gian, quá mức ngắn ngủi, tiêu tính toán nàng tu luyện thần tốc, có thể tựu long Đan, đều đã thuộc diễm, có lẽ có cơ hội vào khỏi long Hổ bảng trước 20, nhưng lại như muốn vấn đỉnh bảng, hay là trên lệch quá lớn chỉ sợ kết nối với bảng tranh đoạn tư cách đều không có. Hai người kề vai sát cánh uống vài hũ rượu, cảm tình cấp tốc cấm lên, túy đạo nhân hiện tại cùng đoạn sầu đã là xương huynh gọi đệ, cho nên nói chuyện có chút huyền chuyện, không để cho đoạn sầu quá mức khó chịu nổi. Trên thực tế Lâm Tiểu Viện tiểu tính toán 10 năm trong thành tựu Long Hồ Kim Đan, túy đạo nhân cũng không cho rằng nàng có thể vào khỏi Long Hồ bảng top 50. Dù sao, có thể tại trên bảng chiếm cứ một chỗ cắm rủi Long Hồ tu sĩ, không khỏi là kinh tài tuyệt diễm, nghịch loạn phạt bên trên thiên kiều, Lâm Tiểu Viện tuy là có vài phần thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu ưu thế. Về phần tiềm long bảng, cái kia càng thuộc lời nói vô căn cứ. Nộc Tính Thần cùng Tân Độ Thân nhìn nhau, ra mặt co rúm, trong nội tâm vốn là im lặng. Huyền Tiên Tông xuống dốc đã lâu, tại đoạn sầu trước khi, trong môn liền cái hóa đỉnh cảnh tu sĩ đều không có, bất bến xuống, đã sớm không có người nhớ rõ có như vậy một tòa thượng cổ chuyển thừa xuống tông môn. Cho nên, trên trận hơn 300 tất cả lớn nhỏ môn phái, kể cả Lục Tông nhất phẩm tiên môn ở bên trong, đối với Huyền Tiên Tông đều là biết rất ít, chưa từng nghe người qua có khối người. Chỉ là ngày gần đây, có tới gần Phương Thốn Sơn mấy trăm rằm 3 cái môn, thông qua môn hạ đệ tử tin, đều thoáng được biết đi một tí tin tức, kết hợp đoạn sầu thâm bất khả trắc thực lực, cùng với cái kia nửa che nửa đậy, ra vẻ thần bí tư thái, lại là có chút hết lòng tin theo, Huyền Tiên Tông có lẽ tự là cái nào đó ở ẩn cổ lão tông môn. Mấy tháng trước, có đại năng tu sĩ tại Phương Thốn Sơn thi triển vô thượng thần thông, nghịch chuyển tạo hóa, khiến linh sơn bay vụt màn trượng, một cái tên là Huyền Tiên Tông môn phái từ đó có thời, càng có cực kỳ khủng bố hộ sơn kiếm trận, ngay lập tức đãn diệt mấy trăm tu sĩ. Trong đó, Liệt Dương kiếm tông chấp kiếm trưởng lão chi tử Phương Thiên, linh sơn trưởng giáo thân truyền lôi Triều, đã bị chết ở tại trong trận. Nhưng mà Đoạn sầu có thể gạt được người khác, nhưng lại không lừa được Ngọc tinh Thần cùng Thân Độ Thần. Hai người bọn họ đối với Huyền Tiên Tông hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hiểu rõ, mặc dù đoạn sầu tu vi cảnh giới lại để cho bọn hắn nghĩ mại không thông, nhưng môn phái chỉnh thể thực lực, Thân Độ Thần nhưng lại lại tin tưởng bất quá rồi. Mà tự mình đến tham qua Phương Tốn Sơn Ngọc tinh Thần, cũng không có tốt như vậy lừa gạt, đối với đoạn sầu chuyện ma quỷ, nàng căn bản cũng không tin. Thân Độ Thần trong nội tâm càng là có loại khó có thể ức chế xúc động, hắn lúc này đặc biệt tưởng nhớ đứng ra, trước mặt mọi người vạch trần nói dối, hung hăng địa rơi hắn ra mặt. Nhưng hắn còn sót lại lý trí lại đang không ngừng điệp nhắc nhở khuyên bảo lấy chính mình, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miêu, hắn hiện tại còn xa xa không phải đoạn sổ đối thủ, lúc này đứng ra trêu chọc đối phương, người khác tin hay không còn lượng nói, lời vừa ra khỏi miệng, chỉ sợ hắn lập tức muốn phơi thây tại chỗ. Được chứng kiến này thời không bất động một kiếm, thân độ thần cũng không nhận ra Kính nguyện chân nhân có thể bảo vệ chính mình. Mà ngay cả Lâm Tiểu Viện bản thân cũng là trợn to hai mắt, vẻ mặt ngơ ngẩn, nhìn xem lạnh nhạt tự nhiên sư phụ, đột nhiên có loại bị lừa bịp cảm giác, nếu không phải thân thể sớm đã chết lặng, chỉ sợ nàng muốn sợ tới mức ngã xuống đất rồi. Lâm Tiểu Viện cứ việc tu vi không cao, cũng không có xuống núi lịch lãm rèn luyện qua, lịch duyệt kiến thức đều thập phần có hạn, nhưng Bạch Nhiên một lần thiên, tiêu triều thánh, nàng vẫn có nghe thấy. Thánh Hoàng Sơn là thời kỳ thượng cổ, nhập táng Thánh Hoàng Hiên Viên Thánh Sơn, từ Hiên Viên Thánh Hoàng vẫn lạc về sau, vì lớn mạnh nhân tộc, Hiên Viên nhất tộc nhiều thế hệ cần tuân Thánh Hoàng di huấn, tại Trung Thiên Đại Lục ban bố 4 đạo tiên bảng, phân vi nhân kỳ bảng, long hồ bảng, tiệm long bảng, thiên tiêu bảng. Cái này 4 đạo tiên phân biệt đối ứng cảnh, cảnh, cảnh, cảnh, thiên, bảng đổi, thần không lường được độ, còn lại 3 đạo tiên đều vi Bạch Nhiên chép tốt 100. Trên bảng nổi danh người, phàm là có người vẫn lạc, tên khác sẽ gặp từ phía trên bảng biến mất, không đưa ra vị, tạm gác lại Bách niên đổi bảng trọng khai, trong lúc không người có thể dự bị thượng vị. Mỗi gặp Bách niên một lần đổi bảng tranh đoạt, vốn là một hồi thảm thiết tàn khốc chém giết đọ sức, hội tụ trung thiên đại lục nhân tộc tu sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất thiên kiêu, vào khỏi thiên bảng liền có thánh hoàng số mệnh giá trị. Trong đó, top 3 đạo thiên bảng trong nổi tiếng top 10 người, đều có giải thưởng lớn, nhân kiệt bảng top 10 có thể, thể đỉnh, đứng hàng người, được truyền pháp thần thông. Long bảng top 10, càng có thể đạp vào thánh hoàng thiên cung. Nhập Thần Hoàng bảo khố, Đạo pháp, thần thông, pháp bảo, linh đan, phụ triện các loại, nhiều loại bảo vật, có thể đảm nhiệm chọn một mà thôi, bài danh tốt ba người, nên hậu thiên linh bảo một tiện. Vào khỏi Tiềm Long bảng, liền có Long hồn hộ thân, nổi tiếng tốt 10 người, có thể hiển hóa chân long đạo thể, trừ ta bất xâm, 3000 đại thần thông, đảm nhiệm chọn một mà thôi, to lớn tốt ba người, càng khả quan cảm giác thánh hoàng hình ảnh, được hắn tự mình chuyển pháp. Tại Lâm tiểu viện xem ra, cái loại lợi hội tựu là một đoạn truyền kỳ câu chuyện, sau khi nghe xong có thể ước mơ, nhưng tuyệt đối sẽ không có năng truyện gì. Nhưng hiện tại xem ra giống như hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, đoạn sầu bề ngoài giống như tại tất cả mọi người trước mặt, điểm danh lại để cho chính mình thăng ra, còn muốn đi tranh đoạt tiệm long bảng đứng đầu bảng. Ý niệm tới đây, Lâm tiểu viện chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, một hồi trời đất quay cuồng, trong nội tâm càng là mất hết can đảm, dị thương nguy khuất, nhà mình sư phụ trang ít, lại để cho tọa hạ đệ tử tới chống đỡ vạc, cái này tính toán chuyện gì à? Lâm tiểu viện là nghĩ như thế nào không có ai biết, mọi người chỉ nhìn nàng mặt không biểu tình, lạnh nhạt ngọc lập, cái kia vinh nhục không sợ hãi, lạnh nhạt tự nhiên thần thái, phảng phất đã sớm cùng nàng đã từng nói qua bình thường, lộ ra khí định thần nhàn. đã tính trước Người bên ngoài gặp sau lắc đầu im lặng, trong nội tâm cảm thán, quả nhiên là Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người dùng bảy phân, cái dạng gì sư phó rẻ rấu cái dạng gì đồ đệ. Đồ đệ của ta trong lòng ta biết rõ, nhiều lời vô ích, 10 năm sau thiên tiêu triều thánh, chư vị xem xét liền biết. Bỏ qua quanh mình ánh mắt khát thường, đoạn sâu ngồi trở lại túy đạo nhân bên cạnh thanh sắc cự nha bên trên, một thanh cúp đi hắn trong tay bạch ngọc hồ lô, liền rót sổ khẩu quân tương, thản nhiên nói, "Tú đạo nhân bi biết, vừa không phải cho ngươi tiếp 10 đàn hư, tại sao lại lao rượu?" Đạo Lăng một tiếng, ngậm miệng không nói, bọn người nhìn nhau cười cười, cũng không có để ở trong lòng chỉ khi đoạn sầu khó có thể tự bảo chữa, cho nên con vịt chết mạnh miệng, mình ở cho mình tìm lối thoát xuống, 10 năm sau chỉ sợ lại là một cái khác bộ đồ lý do thoái thắt rồi. Quy một chương 198, Phong Vân kích động, lòng chắc ẩn. Chương 198, Phong Vân kích động, lòng chắc ẩn. Linh Miểu Phong, tới gần đỉnh núi Thanh Ngọc trên bậc thang, vẫn yên tụ tán, một phong mắt lộ ra kiên nghị, nhặt giày mà lên. Thứ 99 cầu thang, hai đạo thân ảnh nhìn nhau cười cười, không phân trước sau, một bước bước ra, Phong Vân kích động. Mà lúc này, tư độ linh như cũ hang tại giữa, qua lại, có thể tự kềm chế. Tuyệt vực rộng lớn vô biên, hàng khí xâm thể ngưng hồn, tại dưới tình huống như vậy, nếu không người cứu, phổ người bình thường muốn chuyển nhà tiếp tục hành động, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Có lẽ bọn hắn trong những nói, cái này tuyết rơi nhiều, là đột nhiên xuất hiện, căn bản cũng không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng, chỉ có ốc đảo Thanh La thành tình huống đặc biệt, mới có thể ở hoàn cảnh như vậy ở bên trong, như trước bảo chỉ 4 mùa như mùa xuân tình cảnh. Dừng lại tại nguyên chỗ, không thể nghi ngờ, tử vong là chuyện sớm hay muộn, ốc đảo bên trong Thanh La thành, chung là có thêm một hi vọng đại, vì cái này hi vọng, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng đáng giá thử một lần. Bọn hắn lúc này mới hội tụ nhà, tại đây phong tuyết mèo khổ thời tiết trong đi lên phía trước, thật sự là không có cách nào bên trong cử động, biết rõ hẳn phải chết, lại gắng phải liều cái kia một đường sinh cơ. Một mình ly khai, Tư Độ Linh có chút nhíu mày, tại trong lòng âm thầm nhỉ non thoáng một phát. Xác thực, tại đã biết phương hướng, có thanh la vòng tay duy trì 5 ngày thời gian, nếu muốn tìm đến Thanh La Thành, đối với nàng mà nói, thực sự không phải là thập sao chuyện khó khăn, có thể chính mình vừa đi. Trước mắt những người phàm tục này, chỉ sợ đều muốn mai một tại đây phong tuyết chính giữa. Con mắt quang rơi vào chăm chú tựa ở cha mẹ trong ngực cái kia hai cái tiểu nộn trẻ nhỏ bên trên giống như có lẽ đã đói bụng thật lâu, chính ủi lấy thân thể, hư chương lấy bàn tay nhỏ bé, muốn tại mâu thân trong lực tìm uống sữa, ngu ngơ bộ dạng, thật sự là đáng yêu. Trong lúc bất chi bất giác, tư đổ linh tựa hổ nhớ tới chính mình khi còn bé, cùng cha mẹ cùng một chỗ thời gian, mặc dù ngây thơ nhằm nhắn, lại ẩn chứa nồng đượm ấm áp hình ảnh, chỉ là xa hơn xa mớn, trong đầu nhưng lại một mảnh mơ hồ, nàng đã đã quên gần chút ít năm thời gian là như thế nào vượt qua. Khi còn bé từng màn ẩn sâu trong đầu hình ảnh, tựa hổ bị trước mắt tràn cảnh dẫn động đi ra. Từng ly từng tí, đã sớm thật sâu lạc ấn trong đầu, tự nàng ghi việc lên, cha mẹ xung lục, dạy bảo, nghiêm khắc, ở trách cười vui cùng với cuối cùng ly biệt đi xa nàng không biết cha mẹ đến tột cùng đi phương nào chỉ biết là tại nàng 9 tuổi năm đó mẫu thân cho nàng một chui trung đồng sau đó cùng phụ thân đạp trên tàn dương đi xa từ nay về sau tự không còn có trở lại có lẽ ta lúc nhỏ cũng là như thế này bị bịẫu thân ôm vào trong lượng sủng lịch che chở không lịch sự mưa gió không lịch nóng lạnh dần dần lớn lên mà thôi ta trung quy không phải ý chí xác đá muốn ta hiện tại trơ mắt nhìn xem mấy người kia mang theo mới sinh ra không lâu trẻ nhỏ cứ như vậy tán thân tại đây phiên trong độcuyết ta đây cũng hưởng là người tử không xứng tuạ rồi khi sâu mà hơi Tư độ linh tự nhận nhìn quen nhân tình nấm lạnh, thị thị phi phi, tâm địa coi như cứng cỏi, cũng coi như lãnh khốc, nhưng trước mắt một màn này nhưng lại thật sâu xúc động nàng. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một vị 17 tuổi thiếu nữ, tu vi bất quá dưỡng hồn hậu kỳ, đạo hạnh không sâu, còn đoạn không hết hồng trấn hỗn loạn, chẳng không được thất tình lục dục. "Tốt rồi, các ngươi đã cho ta chỉ rõ con đường, ta cũng không thể cứ như vậy đem bọn ngươi vứt bỏ ở chỗ này. Yên tâm, coi như là bởi vì các ngươi vừa mới giúp cho ta bề bộn, nguyện ý liều mình xuất ra thanh la vòng tay tặng, ta như thế nào đều có lẽ hộ được các ngươi chu toàn. Đến đây đi, đến của ta phủ Vân truyền đi lên." Chúng ta cùng nhau tiến về thành La Thành. Lên không được thiên, chẳng lẽ Dương Chừa Tuyết vẫn không được sao? Tư Đồ Linh nhìn chung quanh bên cạnh mọi người, cái này bốn gã tu tập võ kỹ trưởng thành chẳng hắn cũng thì thôi, nhưng này hai vị phu nhân cùng với ba cái mới sinh ra không bao lâu trẻ nhỏ, nếu như dựa theo trước khi cách đi, dù là nàng có thông thiên bản lĩnh, cũng đừng muốn đến cái kia ốc đảo Thanh La Thành. Trước khi, Tư Đồ Linh xem thấy mình trong túi chữ vật có chiếc phù vân truyền, cũng nghĩ qua muốn dùng phù vân truyền thượng thiên ngự không mà đi, có thể nàng linh thạch không nhiều lắm, bầu trời phong quá lớn, xông đi lên, nói không chừng có thể trực tiếp bị đâm lại, từ phía trên bên trên rơi xuống. Lúc này, Tư đổ Linh Ý tưởng đột phá, Phù Vân Truyền vốn chính là thuyền bộ dáng, mặc dù không thể phi không rồi, nhưng phóng tới trên mặt tuyết, để gặt linh thạch đem ra sử dụng, trở thành chượt tuyết để di chuyển, hay là không thành vấn đề, mặc dù Phù Vân Truyền sẽ có chút ít tổn hại, nhưng ít ra tại tốc độ bên trên, muốn so với nguyên lai like không biết nhanh lên bao nhiêu. Hắn bản thân phòng ngự, cũng ít nhiều có thể trợ giúp chống cự bốn phía hàn khí xâm lấn, mang theo người khác rất là thuận tiện. Ý niệm tới đây, Tư đổ Linh vung tay lên, đem Phù ra. Thành quang lưu chuyển, lung, một chiếc dài ước chừng 10m chiều rộng 3 mét kinh chu xuất hiện tại mọi người trước mắt, nhưng lại đủ để dung nạp ở đây tất cả mọi người. Đa Tạ tiên sư, chỉ cần có thể đến Thanh La Thành, chúng ta về sau theo tại ngài bên người, lên núi đao xuống biển lửa tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đầu lĩnh đàn ông không khỏi đại hỷ, cùng bên cạnh phu nhân ôm nhau mà khóc, những người còn lại đã ở chứng kiến Tư Đồ Linh Phật tay biến ra một đầu thuyền về sau, không tiếp tục sầu lo, trong mắt của bọn hắn cũng chầm chậm hiện ra hy vọng hào quang. Không có nhiều lời, hai đôi vợ chồng, cùng với khác hai gã đàn ông cùng tiến lên đến phụ vân thuyền bên trên. Tư Đồ Linh lấy ra linh thạch, theo tự phóng vào trong trận, rồi sau đó khởi động trận pháp, nàng đứng ở đầu thuyền Tâm niệm vận động, thúc ra phủ vân truyền bản thân phòng ngự, hình thành một đạo vòng bảo hộ, ngăn trở bên ngoài phong tuyết, chỉ là cái kia màn hào quang mờ mành, lại thì không cách nào chống cự vô cùng bất nhập hàn khí xâm nhập. Khởi. Hết thấy sẵn sàng, tư đổ linh trong miệng một tiếng hét lên, lập tức, phù vân truyền bên trên hiện ra trận trận bạch quang, theo đất tuyết, tụ cùng trượt tuyết đồng dạng, nhanh chóng về phía trước trượt đi xa, trong lúc nhất thời, tốc độ còn một chút cũng không chậm. Phanh. Trong trường hợp đó, vui quá hóa buồn, tại đây trên mặt tuyết, có hiếp. Không chỉ có riêng chỉ là cái kia không cách nào ngăn cản hàn khí cùng phong tuyết, ngay tại tư độ linh điều khiển phù vân truyền mới đi phía trước trượt ra bất quá 3 dặm chỗ, phù vân truyền toàn bộ thân truyền mãnh liệt chấn động, băng tuyết bay tán loạn. Cả tòa phù vân truyền tại chỗ bị nhấc lên bay rất ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trong đống tuyết một hồi động đất núi dao động, một chỉ toàn thân nhược băng cực lớn băng hùng hung manh phá băng mà ra, từ dưới đất vọt lên, khoảng chừng mấy mét chi cự, móng vuốt vánh trên mặt đất, sinh sinh ở băng trên mặt đất vánh ra vô số cực lớn vết rách. Cái này hoàn toàn là một cái do băng tinh hình thành quái vật, toàn thân trong suốt, giống như là đá núi thú đồng dạo, chỉ có điều Quái vật kia là do băng tinh ngưng kết mà thành, giống như cự gấu. Băng hùng từ dưới đất leo ra, trùng trùng điệp điệp ở ngực mãnh liệt nề lấy, phát ra băng băng nổ mạnh, âm thanh như sấm rền, hai con mắt huyết hồng huyết hồng chằm chằm vào bị nó nhấc lên đi ra ngoài phụ vư truyền. Đây là cái gì quái vật? Tư đồ linh trước đó, cho tới bây giờ sẽ không gặp được qua tập kích, vừa rồi cũng không có phát giác được chút nào khí tức chấn động, thẳng đến bị nhấc lên đi ra ngoài thời điểm mới cảm giác được, có thể đã tới không kịp, sinh xinh bị nhấc lên ra trăm trượng xa. Nhưng bởi vì phụ vư chế bảo hộ, đối với nàng bản thân cũng không có tạo thành cái gì tổn thương quy một chuôi 199, một chuôi trung đồng, một thanh Hàn Nguyệt. Chương 199, một chuôi trung đồng, một thanh Hàng Nguyệt. Bá. Bá một tiếng, tư độ linh ngọc thủ tại bên hông sẽ qua, hoàn quang một đường, một thanh như tuyết thanh phong tại hắn bàn tay hiện ra, chỉ xéo dưới chân. Kiếm này là nàng 6 tuổi tu đạo năm đó, phụ thân tặng cho nhuyễn kiếm, tuy là pháp khí, nhưng mũi nhỏ liệt kim xuyên thạch, sắc bén không dưới linh khí. Tư độ linh yêu thích không buông tay, thường xuyên buộc ở bên hông, đặt tên là Hàn Tới hiện tại, mỗi lần nhìn vật nhớ người, cha mẹ lưu cho nàng chỉ có một chuôi trung đồng, một thanh Hàn Nguyệt. Nhìn xem cái kia cổ quái băng hùng, tư đổ linh không khỏi có chút những mày, tại băng hùng trên người, nàng không có có cảm giác đến đâu sợ một tia yêu khí, nghiêm nhiên, cái này căn bản cũng không phải là yêu thú. Tiên sư cẩn thận, ta đã quên nói cho ngài, tại đây phiến trong đống tuyết, còn có dấu rất nhiều do băng tuyết hình thành băng phách quái vật, chúng không có trí tuệ, thực lực cao có thấp có, phần lớn như rừng gian hổ báo đồng dạng sân thú, trong đó, cũng có cực cá biệt thực lực khủng bố giống yêu thú. Ta hai ngày trước tựu gặp một chỉ cực lớn băng bò cả, nó một ngụm hàn khí thổ lộ, băng phong ta hơn 10 vị huynh đệ, nhưng là chỉ cần ra lãnh địa của bọn nó phạm vi, chúng tựu không dây dưa nữa, chúng ta cũng chính là bởi vậy, may mắn thoát được một mạng. Tiên sư có một điểm, ngài cần nhiều hơn chú ý, nó trên người chúng hàn khí thập phần đáng sợ, cùng chúng đánh, hàn khí tùy thời đều xâm lấn đến trong cơ thể, ta đeo thanh la vòng tay cũng chống cự không được, dùng nội lực khó có thể số tán. Như vậy băng phách quái vật, trên đường đi, còn không biết có bao nhiêu, tiên sư hay là bất kể chúng ta, tìm được cơ hội, ngài tựu chính mình ly khai a, để cho chúng ta ngăn trở đó. Đầu lĩnh đàn ông tràn đầy đáng chắc nói: "Ta đã nói muốn mang bọn ngươi cùng đi Thanh La Thành, vậy thì nhất định sẽ làm được, ta tư đổ linh như thế nào hạ người ham sống sợ chết." Tư đổ linh đôi mi thanh tú trao lên, trên đầu tóc đen múa, tại nàng cái trán ẩn có một miếng xanh thảm ẩn phù như ẩn như hiện, nàng ánh mắt trầm ngưng, nhìn về phía cái con kiến kia cực lớn băng hùng, trong tay hàn nguyện một quyển, bộc lộ tài năng. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ phụ nữ khí khái hào hùng, hiên ngang bước người. Tư độ linh đứng tại bên trên, thân như như, đón gió mà động, tại thân một về sau, kiếm trong tay phong như tuyết hoa bay xuống. Che kiếm trường không, đối với Băng Hùng Bao phủ sát phạt. Hàn Nguyệt phát ra trận trận kiếm dít, như cuồn phong cuốn động, tuyết trắng kiếm quang ánh rượu trường không, nhược tuyết hoa tung bay, phóng ánh lóe sáng. Sàn rộng núi nhọn, lại tại trong náy mắt, ngăn chặn xé rách ngoại giới sương tuyết hàn phong, đóa đóa kiếm hoa bao phủ ám sát, lại nhanh như thiểm điện, căn bản không để cho Băng Hùng bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Cho đến một kiếm đem hắn đâm thành tổ ong vò vẽ, qua. Có thể bị dị chính là, Hùng bị kiếm phủ, chưa kịp dãy đã bị động nguyên một đám đồng lớn nhỏ lỗ thủng, cơ không có một khối hoàn hảo đã chết tại chỗ. Cũng may nó vốn là băng phép hình thành, tử trạng cung tỉnh không cùng bố. Chỉ là, cũng không phải là như trong tưởng tượng cái kia dạng lưu lại thi thể, ngược lại tại hắn ngã xuống lập tức, tại chỗ nổ tung, hóa thành một cô vẫn còn như thực chất hàn khí hướng Tư Độ Linh nào tới, phản phất nhận ra nàng đồng dạng. Tư Độ Linh nhíu mày, thủ đoạn chuyển động, kiếm quang như tấm lụa, đem bốn phía một mực bảo vệ, mua đến chật như nêm tối, như muốn chém đứt ra, nhưng lại không, có như nguyện, cái kia hàn khí giống như hư vô, căn bản không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Thoang, cái xuyên thấu qua tầng tầng kiếm mạn, trực tiếp ủy nhào tới trên người của nàng. Lạnh quá. Hàn khí vừa mới bổ nhào vào trên người, lập tức liền từ quanh thân vô số trong lỗ chân lông nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, Hàng khí mạnh thịnh, so về trước khi tiến vào trong cơ thể, cái kia quả thực như tiểu vu gặp được đại vu. Cơ hồ tại trong nháy mắt, tư độ linh quanh thân khí huyết đều muốn dừng lại, cứng lại ở đồng dạng. Nếu không là kịp thời dùng linh khí hộ thể, chỉ sợ muốn làm trường sẽ bị chết quổng. Hàng khí xâm thể, tư đổ linh phản phát người được tử vong ký tức. Đáng sợ, cái này băng phách quái vật sau khi chết Hàn khí, vậy mà có thể đối với ta sinh ra đáng sợ như vậy tổn thương, nếu như mỗi một chỉ băng phách quái vật đều là như thế này, một chỉ hai cái ta có thể thừa nhận. Có thể mười chỉ chăm chỉ, ta cần phải đông thành băng khối không thể. Trong lúc nhất thời, Tư Đồ Linh trong nội tâm cũng không khỏi hiện ra một tia nghĩ mà sợ, minh bạch đến băng phách quái vật trô đáng sợ. Đi. Tư Đồ Linh chỉ trong đầu chuyển động một hai cái ý niệm trong đầu, không chần chờ, đoạn quát một tiếng, người đã như một hồi thành phong lần nữa trở lại phù vân truyền bên trên, tâm niệm vừa động, lần nữa đem ra sử dụng phù vân truyền đi phía trước trường. Dù là phía trước có băng phách quái vật thì như thế nào? Kỳ thật, Tư Đồ Linh hiện tại đã ẩn, ẩn phát hiện không đúng, chỉ là không muốn nghĩ lại, lại càng không nguyện tí tượng. Trước đây tại đây Minh Ngông vực ở bên trong, theo đuôi phía sau Một mình đi một ngày nhiều thời giờ, nhưng lại cái gì băng tuyết quái vật đều không có gặp phải. Thế nhưng mà, tại nàng quyết định cứu những người phàm tục này về sau, nguy hiểm liền lập tức hàng lâm, không quá nhiều lâu, nàng liền bị băng phách quái vật tập kích. Là trung hợp hay là định số? Trên đường, đầu lĩnh đàn ông cùng đoàn trang phu nhân cũng là mấy lần, khích lệ tư đổ linh đưa bọn chúng vùng, nhưng đều không có đáp ứng, bị nàng quả quyết từ tuyệt. Đây không phải tại mạnh, mà là một loại trách nhiệm, hoặc là một loại những thứ khác cái gì đó, lại để cho tư đồ linh căn bản không có tới, muốn đưa bọn chúng bỏ mất, bất kể là ai, dưới đáy lòng Cuối cùng có nhiều thứ cần đi kiên trì. Tuy là bởi vậy nguy hiểm không ngừng, Tư Đồ Linh là chết rồi, cũng mơ hối. Hai ngày thời gian, một đường đi về phía trước, trong lúc lại đụng phải mấy lần băng phách quái vật, thực lực cao cũng chỉ là nhị giai yếu tố, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng Tư Đồ Linh cũng có thể ứng phó. Chỉ là, chém giết băng phách quái vật dễ dàng, có thể chúng sau khi chết hóa thành hàn khí, lại hết thể xâm nhập đã đến Tư Đồ Linh trong cơ thể, cơ hồ đem nàng toàn thân huyết dịch, khí huyết đều đóng băng ở. Đáng sợ kia hàn khí, chính lần lượt trong thân thể tàn sát bữa bãi, du tẩu cùng quanh thân kinh mạch, vốn là hồng nhuyễn sơn sinh đẹp sắc mặt cũng đều biến tái nhợt một mảnh. Lúc này, tư đổ linh trong túi chữ vật đan dược cơ hồ dùng hết. Có lẽ, sau một khắc, nàng cũng sẽ bị cái này cổ cực hạn xâm lánh hàn khí chết quỗng, vẫn lạc tại cái này phiến băng tuyết chi địa trong. Không biết đi ra rất xa, không biết chém giết bao nhiêu băng phách quái vật. Tư đổ linh trong cơ thể liền linh khí cũng dần dần bị đông lại, tâm thần cũng bắt đầu mơ hồ, lúc này nàng đã đã quên mất quá khứ hết thảy, trong đầu chỉ có một cái đạp trên tử sát thải vân, từ trên trời giáng xuống tuổi trẻ đạo nhân thân ảnh, từ từ rõ ràng, thủy chung không cách nào phai mở. Nàng có thể kiên đến bây giờ, cùng cái này tuổi trẻ đạo nhân không không quan hệ, mỗi lần nghĩ đến Nàng đều có thể bộc phát ra mãnh liệt muốn sống ý chí chiến đấu, tự như tín ngưỡng bình thường, chèo chống lấy nàng không có ngã xuống, thủy trung không ngừng đi lên phía trước lấy. Phanh. Hai ngày sau, tư đổ Linh mang theo những người phàm tục này, xuất hiện tại một châu ốc đảo trước, linh tuyền róc rách, vờn quanh như mang, màu xanh hoa cỏ như lệm, cổ thụ che trời, khắp ốc đảo khắp nơi đều nở rộ lấy xanh tươi như ngọc, hoa nở như hỏa hỏa thanh la. Mà ở cái kia phía đảo trung ương, một ngọn núi có vài thành, ẩn ẩn là, xa xa có thể thấy được. Quy 1 chương 200, băng tuyết tán nô viết chèo lên đỉnh. Chương 200: Băng tuyết tan rã, nô việt trèo lên đỉnh. Nhưng mà, tư đổ linh bản thân đã triệt để không có bất kỳ ý thức, trên người của nàng bao trùm lấy dày đặt băng tinh. Tại cuối cùng dương mắt chứng kiến ốc đảo khắp nơi nở rộ hỏa thanh la về sau, tư đổ linh trên mặt nở một nụ cười, giống như là loan dương sáng lạn, cả người coi như một căn mục đầu đồng dạng, âm ầm ngã vào băng tuyết ở bên trong, ý thức triệt để yên lặng. Hoa hoa, Thiên sư, tiên sư, ngươi tỉnh. Chúng ta đã đến. Loang thoáng, nàng tựa hồ nghe đến trẻ nhỏ thút thít nỉ non, mọi người bi thiết, mà đang ở nàng ngã xuống về sau. Dưới thân băng tuyết, lại tại chậm rãi hòa tan. Linh Miểu Phong đỉnh, mấy trăm tu sĩ ngồi xếp bằng trong đó, hoặc nhắm mắt ngồi xếp bằng, hoặc châu đầu gật hai, hoặc buồn ngủ, hoặc cảm ngộ đột được, phàm loại này loại không phải trường hợp cá biệt. Một đám chân nhân cũng hư ngồi trong đó, y bất nhắm mũi, tiên quang nóng mảnh thể, hoặc nằm ngồi trên thanh thạch, hoặc ngồi một mình tại nhai đỉnh, hoặc ngồi cao tại vân giường, hoặc đầu ngồi dưới đất, không nói một lời, lặng im imắng. Nhưng vào lúc này, đỉnh núi bên trên, vân đảo phiên cổn, không khí như mặt nước nổi lên đạo đạo rung động, phảng một chỉ vô hình bàn tay lớn, tại trong hư không kéo ra một đạo hữu hình không chất màn che. Sắp trời tối xâm lại, cũng tại ngay lập tức trong sáng, vô thanh vô tức gian, đỉnh núi bên cạnh một đường giường tiểu thanh ngọc con đường ở bên trong, bất ngờ nhiều ra một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Thanh niên quần áo mộc mạc, khuôn mặt kiên nghị, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ, không giống cái tuổi này nên coi cho mồn, vinh nhuục không sợ hãi, như núi trầm trọng, đúng là Ngô Việt. Không thể tưởng được cái thứ nhất hoàn thành thí luyện lại có thể biết là Ngô Việt, các ngươi nói, tiểu tử này hội bái nhập nhà ai tiên môn? Trương lão đầu, ngươi có phải hay không đốc, bốn đại thánh địa, có Ngọc Hư Quan cùng làng gia kiếm cùng. Cái này hai nhà trấn cổ thái tông ở đây, nô việt tiểu tử kia có thể đảm nhiệm tuyển tông môn, ngươi cảm thấy hắn hiện tại còn sẽ xem xét nhất phẩm tiên môn sao? La ta nhìn hoa mắt sao? Tiểu tử này thật sự là nô việt, không phải nô trưởng. Nghe nói Lưu Trấn là thuộc trung vương Lưu Văn Tú chi tử, thân có long linh Đạo thể, tư chất như yêu, trước đó xếp hạng vị trí đầu não vẫn luôn là Lưu Trấn, không nghi tới, cuối cùng dẫn đầu trèo lên đỉnh nhưng lại nô việt. Cái này có trò hay để nhìn, ngoại trừ đoạn sầu nguyện ý lại để cho nô việt bái nhập ngoài, đang ngồi chân nhân, cũng không ai nguyện ý hắn, nhưng bây giờ là không muốn tu đều không được rồi. Nhìn thấy Ngô Việt hoàn thành thí luyện, cái thứ nhất leo lên đỉnh núi, tất cả mọi người rõ ràng sửng sốt một chút, kịp phản ứng, nhưng lại một mảnh xôn xao, tại khiếp sợ ngoài, không ít người đều nổi lên xem náo nhiệt tâm tư. Thăng tiên đại hội quy tắc tất cả mọi người nhất thành nhị sợ, chỉ cần tại thí luyện quy định trong thời gian, trèo lên đỉnh núi, trước trước tiên môn lệnh trong bị thu lấy đạo văn tên khắc liền tính toán hết hiệu lực, quyền tự chủ tắc thì nắm giữ ở leo lên đỉnh núi tầm tiên đệ tử trong tay. Theo như tiên hội quy tắc mà nói, ưu tính toán Ngô Việt là một cái không có linh thuộc đạo thể phế vật, chỉ cần hắn leo lên đỉnh núi, như trước có thể tùy ý lựa chọn tông môn gia nhập, nhắm người bài trừ, đây là mọi người đều biết quy tắc cũng là tất cả mọi người ngầm đồng ý thừa hành luật thép. Hiện tại, nô việt có thể tự do sư môn, không người có thể cự. Trong đó, kể cả Ngọc Hư Quan cùng Lang gia kiếm cùng, trừ phi bọn hắn nguyện ý nhượng suất Tiên Tiên Lôi Thể cùng Tinh Hà Nguyên Thai Đạo Thể, lúc này ly khai bích Ba Đảo, phản hồi tông môn. Rất rõ ràng, bọn hắn cửu là vì thế mà đến, hiện tại muốn bọn hắn buông tha cho Tiên Tiên Lôi Thể cùng Tinh Hà Nguyên Thai Đạo Thể tranh đoạt, căn bản không có khả năng. Cái này, Tư Không vụ nhíu mày, thấy nô việt leo lên đỉnh núi, trong lòng không khỏi thán nhỏ, đảo mắt nhìn lại, lại phát hiện ở đây chân nhân ngoại trừ đoạn sầu cùng tú đạo nhân như trước tại không có tim không có phổi tự lo cuống rượu, những người còn lại đều là sắc mặt hơi chầm xuống, mắt lộ ra kinh ngạc. Mà ngay cả Lâm Dương cùng Đạo Lăng Hư cũng là trong nội tâm trầm xuống, nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Thông qua quanh mình tu sĩ luôn luận tranh luận, bọn hắn đối với Ngô Việt tình huống đều đã có đại khái rất hiểu rõ, biết do hắn tựu là tiên thiên lỗi thể, thì ra là Ngô Trương huyết thân ca ca. Làm người đau đầu chính là, Ngô Việt không chỉ có không có đệ đệ của hắn Ngô Trương như vậy nghịch thiên chất, mà ngay cả linh thuộc cũng không có, thậm chí, hắn đều không chuẩn bị tu tiên thể chất. Người như vậy, nếu là cô y muốn bái nhập Ngọc Hư Quan hoặc là Lang gia kia cùng, lại để cho hai người bọn họ lĩnh hồi tông môn. Phía sau quả, ngẫm lại đều không rét mà run. Kim Dương nô lên cao, bỏ ra sang choi ánh nắng, nô việt mới từ địa ngục huyễn cảnh trong dãy rửa, trên mặt vẫn mang theo thống khổ cùng dữ tợn, phảng phất bị vạn quỷ lâm thế, đau nhức triệt nội tâm, trên người tản mát ra một cố khó tả thảm thiết cùng không tâm lòng. Chỉ vì hắn không phục Diêm La thẩm phán, không muốn uống xong mạnh bà thang, quên mất trước kia, thích thú bị nhập 18 tầng địa ngục, nhận hết tất cả cực khổ, đến chết bất khuất. Hắn một thân bong bong ngâm nền, như như thiên, cuối cùng nhất có thể trèo lên đỉnh. Lúc này, kinh đoán dương một chiếu, lập tức trong nội tâm vẻ lo lắng giật hết, nô viết dần dần bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra một vòng tường hòa, hắn mở ra hai con ngươi, nhìn chung quanh quanh mình. Nhưng mà, ánh vào trước mắt hình ảnh, nhưng lại lại để cho hắn một hồi kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối. Phóng nhãn nhìn lại, ánh mắt cuối cùng, một tòa nguy nga to lớn đại điện sừng sững đỉnh núi, che khuất bầu trời, to lớn trang nghiêm. Ân, thôi có vẻ tàn phá. Tại đại điện phía trước, đông một mảnh bóng người ngồi xếp bằng trên đất, có tân nhân, có kiếm khách, có đạo sĩ, có nho sinh, thậm chí hắn còn trông thấy, y xuyên trăm nạp, túi tùy thân tay cầm trúc đồng tên ăn mày, cùng với cái kia xinh đẹp động lòng người, nghe thưởng vu y ca cơ vũ nữ. Khá lắm, tam giáo cửu lưu tận tụ không sai, tuổi lớn nhỏ tất cả không giống nhau, lớn tuổi người, xem bề ngoài mặt, hình như khô đằng gốc cây già, dù xuống chi tướng chết, mà tuổi nhỏ người, theo hình thể khuôn mặt đến xem, lại hình cùng trẻ con, hoạt bát đáng yêu. Bọn hắn cửu là các môn các phái tiên sư. Nô Việt Nam nào, nào, phục hồi tinh thần lại, cũng mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn xem xếp bằng ở địa mấy trăm thân ảnh, ngũ vị trầm tạm, được phép cùng trong lòng của hắn suy nghĩ sai biệt quá lớn, không khỏi đã là có chút thất vọng. Chẳng biết tại sao Lúc này ở trong đầu của hắn, nhưng lại không hiểu hiện ra, đoạn sâu bước trên mây đi xa thân ảnh, phiêu miểu xuất thần, một thân giống như tiên. Trong hai tựa hồ vẫn tiếng gọi lấy, ngày đó hắn rời đi lúc nhàn nhạt, nhạt lời nói, "Tiểu tử, ta tại Linh Miểu Phong bên trên chờ ngươi." Khi sâu một hơi, nô việt đè xuống trong nội tâm cảm niệm, ánh mắt ngưng tại lưu Tượng Thăng trên người, nhìn không chớp mắt, thuận lên trước mắt thanh ngọc con đường, đặt bước đi về phía trước. Lưu Tượng Thăng là Thăng Tiên Đại hội người chủ sự, điểm này, Ba đạo bên trên hiện tại không người không biết, nô việt làm hội bên trong tầm đệ tử, tự nhiên cũng tin tưởng thân phận của hắn. "Tiểu tử nô việt, bái kiến tướng quân." Dừng bước tại ba trượng bên ngoài, nô việt bật hơi mở lời, không người ỗ quyền, không kiêu ngạo không tự ti, cũng không thất lễ độ. Nhẹ gật đầu, lưu Tượng Thăng trong mắt hiện lên một vòng phức tạp, đến bây giờ, đây đã là lần thứ hai gặp mặt. Bởi vì đoạn sầu nguyên nhân, tại nô việt vừa mới lên đảo thời điểm, hắn liền bái kiến cái này huynh đệ hai người, chẳng qua là khi lúc hắn chưa từng có ở lâu ý, hai người cho hắn ấn tượng, cũng là côn vọng mù muội, không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà, tại chắc gia Ngô Trương vi thế chỗ hiếm thấy tiên tiên lôi thể về sau, Lư Tượng Thăng cũng lộ ra cực kỳ khiếp sợ, đối với đoạn sầu con mắt xem người, cũng rất là khâm phục nhưng hắn vẫn như trước không có đem nô việt để ở trong mắt, đồng thời cũng đúng đoạn sầu thu hắn nhập tông cử động, rất là khó hiểu. Không nghĩ tới, nô việt lại đã trở thành cái thứ nhất hoàn thành thí luyện, leo lên đỉnh núi tầm tiên đệ tử, mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ đã minh bạch một mấy thứ gì đó. Quy một chương 201, bao biện làm thay, tối không biết xấu hổ. Chương 201, bao biện làm thay, tối không biết xấu hổ. Nô việt, bất luận ngươi thiên tư như thế nào, đã đăng phong nhập đỉnh, ngươi liền có tư cách tại Thăng Tiên môn, xuống trong nội tâm phức tạp suy nghĩ, Lư Tượng thăng bỏ qua quanh mình tức mắt, cao giọng nói ra: Nô việt giật đầu, thần sắc lạnh nhạt không thấy hỉ nộ, theo những chân nhân này tu sĩ trên nét mặt, hắn không khó nhìn ra trong đó bài xích lãnh đạm, hiển nhiên, ai cũng không muốn thu hắn nhập môn. May mà, đối với cái này loại tình huống, nô việt trong nội tâm sớm có đoán trước, cũng không có cảm thấy quá mức khó đủ. Thiên hạ rộn ràng rằng đều vi lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vi lợi hướng, hắn một kẻ phế nhân, căn bản không lợi có thể đổ, mặc kệ bái nhập cái đó tòa tông môn, đều là một chuyện cười, một cái sỉ nhục, bị người lãnh đạm đối đãi, tại bình thường bất quá. Lư tượng Thăng có chút qua hàm thủ ánh mắt lộ ra một tia khinh ngợi, tiểu tử này tâm tính nghị lực cụ vi thật tốt, đáng tiếc thiên tư căn cốt quá kém, không vào được những chân nhân này mắt, bất quá nhưng lại một cái tham gia quần ngũ tốt có khí hiệu hữu chất vải, loại người này, dù con mẹ nó có lẽ tiến quân doanh. Trong nội tâm cảm thán, lưu Tượng thăng ánh mắt nhìn về phía mọi người, nhìn chung quanh một vòng, tự nhiên nói ra, cách thí luyện chấm dứt còn có nửa canh giờ, lúc này, tới gần đỉnh núi cuối cùng một đoạn cầu thang, còn có lưu trấn, một phong hai người, những người còn lại đều đã bỏ đi, chư vị cũng không cần đợi lát nữa rồi, cầm tiên môn lệnh đi tìm riêng phần mình môn hạ đệ tử a. Nếu không phân tranh, có thể như vậy rời đi. Lư Mỗ Cựu không lưu trừ vị rồi. Lưu tượng thăng chắp tay, thanh âm mỏng, đã là hạ lệnh chủ khách, hiển nhiên, đằng sau sự tình đã cùng những trong này môn phái nhỏ không quan hệ, nhưng lại không muốn lại lại để cho bọn hắn đứng ngoài quan sát. Đã như thế, Tứ Hải môn cáo tử, A Di đà Phật, Minh Quang tự cáo tử, nhận được lưu tướng quân chiếu cố, Hắc thủy môn cáo tử, Vô lượng ti tôn, Thương Vân quan cáo tử, trong khoảng thời gian này làm phiền, Liệp Sơn môn cáo tử. Mọi người mặc dù rất muốn lại đợi một hồi, xem xem náo nhiệt, nhưng chủ không lưu khách, bọn hắn cũng hết cách rồi, tình thế so người cưỡng như bọn hắn như vậy trong môn phái nhỏ có thể cùng một đám tiên môn chân nhân, thánh địa truyền nhân ngồi cùng một chỗ, đã là dính thăng tiên đại hội hết. Cho nên nguyên một đám dẫn môn hạ đệ tử, hướng quanh mình chân nhân hành lễ, từ biệt lưu tự thằng, thẳng xuống núi tìm người, nếu không cước mắt, bọn hắn sẽ gặp như vậy rồi đi, phản hồi riêng phần mình tông môn. Trong lúc nhất thời, bóng người lắc lư, cáo tử bãi biệt thanh âm, liên tiếp, linh miểu phong đỉnh từ từ chống trải. nhưng mà, một đám chân nhân nhưng lại tơ vân không động, không có chút nào đứng dậy cáo từ chi ý. Hiển nhiên, trong nội tâm cũng còn tại nhớ thương lấy tiên tiên lối thể. Mặc dù biết có Lâm Dương cái này Ngọc Hư quan đệ tử ở đây, mọi người hy vọng cũng không lớn, nhưng là nếu không tranh bên trên một tranh, lại có thể nào cam tâm. Cửu Như đoạn sầu hết lòng tin theo Mã lao sư trố nói như vậy, ngẫm tưởng hay là mới có, vạn nhất gặp quỷ rồi đâu. Ngô Việt ngươi trước lặng chờ một lát, ta trước phái người đi đón đệ đệ của ngươi Ngô Trương lên núi, đến lúc đó hai người các ngươi tại làm quyết định. Lưu Tượng Thăng dứt khoát ác nhân làm đến cùng, lại để cho bọn hắn huynh đệ hai người cùng một chỗ thương lượng chọn tuyển sư môn, làm như vậy, ngoại trừ muốn chiếu cố thoáng một phát Ngô Việt, càng nhiều nữa, ý chính là vì buồn chư vị chân nhân, lại để cho bọn hắn khó chịu đổi. Mà ngay cả đoạn sầu cũng là nhũ mày, Lư Tượng Thăng làm như vậy, nhưng lại tăng thêm chuyện xấu, cuối cùng Ngô Việt có thể hay không bái nhập Huyền Tiên Tông cũng không tốt nói, hắn đã đã mất đi tư đồ linh, cái này đồ đệ sẽ không liền Ngô Việt đều muốn chạy theo người khác à. Nếu là cứ như vậy tay không đi trở về, vậy lao tử đặc sao vượt qua Dương Qua Biển, chính là vì chạy cái này tới thăm các người một đám lao hổ ly lục dục với nhau. Sắc mặt một hắc, đoạn sầu đem bạch ngọc hổ lô ném hồi túy đạo nhân trong tay, tự thanh nham bên trên nhẹ xuống, trong nội tâm sớm đã không tại đoạn hồi hầu, thân thuộc gia nhân. Tiểu tử, lại giậm mặt, không thể tưởng được ngươi thật đúng là lên đây. Nghe được lưu Tượng Thăng nói và nô trưởng, nô việt nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, chính muốn mở miệng nói chút gì đó, một đạo hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm chuyển đến bên hai, thấy Hoa Mắt, trước mặt dĩ nhiên nhiều ra một người. Nô việt vốn là sững sờ, phục hồi tinh thần lại, đối với hắn thấy rõ người tới về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui vẻ, không mình hành lễ, nói: "Thưởng công tiền bối ngày đó thực rút, tiểu tử một ngày không dám tưởng quên, cho nên, may mắn không làm được mệnh, lên đây." Khẽ gật đầu, đoạn sâu cũng không có nói thêm cái gì, đánh qua đối mặt, thấy hắn không có quên lạ tốt rồi. Đoạn sâu ngày đó đích thân tới Ngọc Đài quan trường, che chở Ngô Viện huynh đệ một chuyện, đang ngồi chân nhân đều đã biết hiểu, mới đầu còn không có quá mức để ý, nhưng bây giờ là hoặc nhiều hoặc ít, trong nội tâm đều nổi lên một tia cảnh giác. Thằng này sẽ không hẹp dân báo đáp, mượn cái tầng quan hệ này, đem cái này huynh đệ hai người đều cho ngoạt hồi Huyền Thiên tông a. Ý niệm tới đây, tuy là Ngọc Thanh chân nhân cũng là nhíu mày, trong nội tâm trầm xuống, khó được gặp được một cái tư chất tuyệt hảo, lại cùng Tử Tiêu ngự lôi kiếm quyết tướng xứng người, Ngọc thật sự động thu đồ đệ chí niệm. Tĩnh thần, ngươi xuống núi đem Lôi Trường, chúng ta quyết dẫn tới Tĩnh Nguyệt chân nhân nhàn nhạt phân phó nói, đây cũng là tại ủy vào chính mình tiên hội người chủ sự thân phận, trực tiếp nhảy vọt qua lưu thượng thăng, bao biện làm thay, lại để cho tọa hạ đệ tử dẫn người lên núi. Sau lưng Ngọc Tinh thần hé miệng cười cười, đã tin tưởng sư tôn ý đồ, vừa vặn mượn này lập công chỗ tội, lúc này không có một lát chần chừ, linh mệnh mà đi. Thấy một màn này, không ít người ra mặt có rúm, thầm mắng vô sỉ, mà ngay cả Lâm Dương cùng tú đạo nhân cũng là khuôn mặt chỉ trệ, âm thầm im lặng. Linh Miểu phong cao trượng, hiện tại ở sườn phần đoạn, từ nay về sau chỗ bên trên được đỉnh núi, thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Chúng chi còn muốn thuận tiện mang lên trung tư kiệt cùng nhau lên núi, không thể nói trước này thời gian, còn muốn kéo bên trên một lát. Rõ ràng có tả khâu kỵ ở đây, lại đơn giản chỉ cần muốn phân phó ngọc tinh thần, dùng cái gì tâm tư, tưởng tượng liền biết. Nô Chương bất quá là một cái huyết khí phương cương mao đầu tiểu tử, bản thân vừa rồi không có tu vi tại thần, bên người nếu là nhiều ra một cái thiên kiều bá mỹ, tư nhan như tiên ngọc tinh thần, chỉ sợ dùng không được bao lâu, cũng sẽ bị mê được thần hồn đi nào. Quỷ gối tại hắn váy quả lựu rơi xuống. Đoạn sâu lắc đầu cười khổ, điểm này hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thân độ thần bề ngoài giống như chính là như vậy bị bắt cóc, chỉ là Hắn căn bản là đối với Ngô Trường không cảm giác, dạ, mặc kệ bái ai là sư, đều cùng hắn không quan hệ. Khô khục, cái kia Kinh Phong a, ngươi đi đem người đó nghịch lục Hồng Lãng đúng không? Đem hắn dẫn tới. Túy đạo nhân mặc dù ưa thích Tĩnh Nguyệt chân nhân, nhưng là còn chưa tới sắc làm cho trí bất tỉnh tình trạng, đang mang thuộc sơn kiếm phái tương lai, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn hay là phần đích tính tưởng, lập tức giày lấy một tấm mặt mo này, lại để cho Kinh Phong xuống núi tiếp lục Hồng Lãng đi lên, thuận chầm chầm vào Tinh Thần. còn chưa kết thúc, một phong tiểu như lưu trấn bình thường, đạo tên khác mặc dù đã bị Túy đạo nhân cùng Tĩnh Nguyệt nhân thu lấy, Nhưng cuối cùng nhất là hay không như nguyện bái nhập tục sơn kiếm phái, hạ miểu tiên môn còn chưa biết được. Ngươi còn lễ mạ lễ mễ làm gì? Còn không mau đi. Quay đầu xem kinh phong còn ngây ngốc sử tại đâu đó, túy đạo nhân khí tựu không đánh một chỗ đến, nhấc chân liền đem hắn theo thanh nham bên trên đạm xuống dưới, chỉ vào cái mũi hùng hùng hổ hổ. Xem tính thần nha đầu kia nhiều thông minh, câu nói đầu tiên đã hiểu, đều là thân chuyển đệ tử, như thế nào chính mình cái đồ đệ tử lộ ra đặc biệt ngu xuẩn đạo nhân mấy tương, càng nghĩ càng Quy 1 chương 202, cuối cùng Chương 202, cuối cùng một khắc, thí luyện trong rừng. Kinh Phong hơi có vẻ chật vật theo trên mặt đất bò lên, cười khổ lắc đầu, hướng lưu tượng thằng xin lỗi một tiếng, một giây chạy chấm đi xuống núi, e sợ cho chậm hơn nửa phần, lại bị lao túy quỷ tìm được cơ hội một trâu đoạn điểm. Tại Thục sơn kiếm phái, túy đạo nhân buồn sự không có giáo hắn bao nhiêu, ngược lại là không ít bị đánh, ba ngày một ít đánh, 5 ngày hung hạ đánh, mị kỷ danh viết, thực chiến huấn luyện. Công bố, cao thủ chân chính đều là trong chiến đấu lĩnh ngộ, động tác thuật đẹp học được cũng không có điều dụng. Có túy đạo nhân gương cho binh sĩ, làm ra chính xác làm mẫu, lập tức, một đám chân nhân cũng đều không muốn ra mặt rồi, học theo giếng phần mình phân phó môn hạ đệ tử, lập tức đi đón tương lai sư đệ các sư muội lên núi. Trong đó, bộ môn phục cắt giật thu hai người, càng là cho môn hạ đệ tử nhiều lần nắm chỉ, lại để cho bọn hắn không cần vội vã trở lại phụ mệnh, muôn một, một chút cũng là có thể, cùng với tất cả tông thân truyền đệ tử nhiều đi đi lại lại, mọi người đồng khí liên tri, nên cùng tiến cùng lui. Đương nhiên, cũng không thể lạnh nhạt những tầm tiên kia đệ tử, nhiều người bằng hưu lô tốt. Cái kia thối không biết xấu hổ bộ dạng, xem đoạn một hồi im lặng, mắt trợn trắng. Ngoại trừ Ngô Việt bị mơ mơ màng màng, không biết hắn trong lời nói tầng sâu ý tứ bên ngoài, ở đây đều là người tình, luận tâm, cơ lòng, dạ ai cũng không thể so với ai trên lệnh. Bởi vậy, Bộ Minh phục cắt giật thu lời vừa ra khỏi miệng, bọn hắn đã biết rõ hai người này khởi cái gì tâm tư, đơn giản cửu là lại để cho đệ tử của mình không muốn như vậy ngay thẳng, chầm chậm nhanh các phái người, âm thầm tìm cơ hội lôi kéo nô trường các loại. Kinh phong chân trước vừa đi, một đám chân nhân liền riêng phần mình phân phó xuống dưới, Mạnh Lịch, Kế Tiêu, Tiên Chí Hành, Tề Trinh, Đoan Mục Ân, Trần Viêm, Du Thiên Vương bọn người vốn là không mình lễ, hướng Lư Tượng xin lỗi một tiếng, ngay ngắn hướng đi xuống núi, đi như bay, nhưng lại ai cũng không muốn rơi ở phía sau. Đoạn trong nội tâm mỉm cười. Dương mắt nhìn về phía Lưu Tượng Thăng, thứ hai vỗ trán không nói, lộ ra là phiền muộn đến cực điểm, nhưng như loại tình huống này, hắn cũng không nên nói cái gì. Tính Nguyệt chân nhân nổi lên đầu, mọi người nói theo, tất cả mọi người là đi đón môn hạ của chính mình đệ tử, hợp tình hợp lý, cũng không thể chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn a. Việc này nói cho cùng, cũng là bởi vì hắn cố ý buồn nôn mọi người, xếp đặt mọi người một đạo, hiện tại túy đạo nhân bọn người không muốn chịu thiệt, dứt khoát rõ rẽ đến, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền đương không phát hiện. Tĩnh Nguyệt chân nhân càng là không lời nào để nói, chỉ là trong nội tâm cười lạnh, mặt nạ bảo hộ xương lạnh, lạnh lùng nhìn xem những này lão lưu manh, không nói một lời. Ánh mắt kia tiểu như lao tử lợi hại, làm cho người lông mao dựng đứng, tốt không được tự nhiên. Đây là tiếp theo, trên trận nhất chịu thiệt, không ai qua được Ngọc Thanh chân nhân cùng Lâm Dương rồi, từ tiêu quan đến nay một người không thu, tại cuối cùng đổ đấu tranh đoạt ở bên trong, từ quân lại bại bởi thân đồ thần, lại là căn bản không cần phái người xuống núi. Về phần Lâm Dương thì càng không có việc cớ, chỉ có thể ngơ ngác ở cái kia ngồi, khổ đợi tiên tiên lôi thể lên núi. Cho nên Lúc này Ngọc Thanh chân nhân cùng Lâm Dương sắc mặt đều có chút khó coi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mạnh lịch bọn người đi xuống núi, im lặng không nói. Một màn này rơi vào từ quân trong mắt, nhưng lại vẻ mặt xấu hổ, chỉ cảm thấy chính mình thẹn với sư môn, phụ sư tôn những năm gần đây này dốc lòng dạy bảo. Cho tới bây giờ, coi như là kẻ đần cũng có thể nhìn ra trên trận hào khí không thích hợp rồi, nô Việt trên mặt thần sắc không thay đổi, kỳ thực trong nội tâm xấu hổ không thôi, khổ không thể tả. Ta cứ như vậy đứng tại giữa đường, có thể hay không quá đáng chú ý. Lâm tiểu viện được phép nhìn ra Ngô Việt lúc này xấu hổ hay hoặc giả là xuất phát từ tâm tư khác, nàng sáng ngời trong đôi mắt xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác ra hoạt. Lập tức, Lâm tiểu viện không coi ai ra gì càng bước mà ra, tại một đám chân nhân ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, đi đến Ngô Việt bên cạnh, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái, tiểu lôi kéo hắn đi trở về, trong miệng vẫn còn lớn tiếng ồn ào. Chớ ngu đứng tại con đường chính giữa a, người cao to, người e ngại các tiền bối tính tu rồi. Vừa nói còn bên cạnh hướng đoạn sẩu trong náy mắt, thứ hai ngầm hiểu, Tán Dương nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tiểu nha đầu có tiền đồ, tuổi còn nhỏ đã biết rõ thay vi sư sắp xếp lo giải nạn rồi. Mắt thấy Lâm Tiểu Viện lôi kéo Ngô Việt đã đi tới, đoạn sầu trong nội tâm cao hứng, nhưng mà trên mặt nhưng lại một mảnh lạnh nhạt, ra vẻ dửng rẻ, lườm Ngô Việt liếc, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, đứng đằng sau ta. Hết lần này tới lần khác Ngô Việt còn tiểu ăn hắn cái này một bộ, nhìn thấy đoạn sầu mở miệng, cũng không cần Lâm Tiểu Viện lôi kéo rồi, trực tiếp đi đến đoạn sầu sau lưng, lặng lặng đứng đấy, trầm mặc như núi. Vô sĩ, quá vô sĩ rồi. Hai thầy cho một cái đức hạnh, đều là lưu manh, tối không biết xấu hổ. Một đám chân nhân ra mặt co rúm, trong nội tâm cuồng mắng không chỉ, không ít người thầm cảm thán, nhà người ta hại tử quả nhiên dựng cũng quen. Vừa đưa ra ngoài không bao lâu linh khí, đảo mắt thì đem bọn hắn đem quên đi. Túy đạo nhân càng là trong nội tâm bực bội, chỉ phải uống rượu giải buồn, nhà người ta đệ tử nguyên một đám người gian giống như quỷ, hết lần này tới lần khác kinh phong tiểu tử kia ngay thẳng như cái kẻ ngu, nửa điểm không biết biện báo, thật sự là càng nghĩ càng giận. Thời gian từng phút từng giây chậm rãi trôi qua, Ngọc Tinh Thần bọn người như trước vẫn còn trong núi, nhưng mà, bầu trời kim sắc yêu dương lại càng lộ ra nóng bỏng, hào quang và chiếu sáng sơn xuyên đại địa, hà biển. Gió sớm mát mẻ, trong rừng bách điệu tiếng hót, tiên vũ trường không, hạt lệ Lư tượng thăng sắc mặt một lúc, con mắt nhắm lại, hắn cầm trong tay Long văn kim bảng, đứng dậy đạp bước lên không, lăng lập đám mây, quanh thân thần diễm sáng quắc, ẩn có chân long quay quanh, đang muốn tuyên bố thí luyện chấm dứt, lại không nghĩ rằng, tại cuối cùng này một khắc, Linh Miểu phong đỉnh gợn sóng tái khởi, một đạo nhỏ nhắn sinh sán thân ảnh, đột ngột hiện ra đến. Tư đồ linh. Tinh hà nguyên thai đại thể. Đoạn sâu cùng đạo lăng hư hô hấp cứng lại, riêng phần mình nền nào, lúc này bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt đều rơi vào Tư linh trên người, vẻ mặt kinh ngạc. Vượt quá mọi người dự kiến, không nghĩ tới tại cuối cùng này một cái chớp mắt, đặt vào đỉnh núi lại có thể biết là Tư đồ linh. Ở sau lưng nàng mây trôi nước chảy, không tiếp tục bóng người, hiển nhiên, Lưu Chấn cùng một phong cũng còn hãm tại huyền cảnh bên trong, không cách nào thoát thân. Thí luyện trống rức, lập tức lên, ở trên đạo tầm tiên đệ tử, đều theo riêng phần mình sư trưởng phản hồi tông môn, không được dừng lại. Trong vòng 20 năm, tầm tiên đệ tử học có sở thành, cần xuống núi triều bái lịch lẫm rèn luyện 5 năm, kỳ này chưa đến người, theo như đại minh luật lệ, phế bộ thần thông, truy na bộ thủ, chọn đời không thấy mặt trời. Lư co như là tại đạo bên ngoài cách xa vài dặm, như trước rõ ràng có thể nghe. Việc này tất cả đại tông môn tu sĩ vốn là biết được, lúc này lần nữa đề cập, đơn giản là nói cho cái kia 2600 hơn nhiều tên tầm tiên đệ tử nghe. Thoại âm rơi xuống, lưu tượng thăng lăng không triển khai Long Văn Kim Bảng, cấu kết đại đạo hiển hóa chân long, uy thế như thiên, hội tụ vô biên số mệnh, diệu khởi sáng chói kim quang, trước kia tự kim bảng bên trên biến mất đạo văn tiên khắc, cũng từ hư không chậm rãi hiện hiện, lần nữa khắc ở Long Văn Kim Bảng chính giữa. 2653 người một cái không thiếu, ngoại trừ Ngô Việt, Nô Trường, tư độ linh ba người chưa định sư môn. Tạm không rõ xác thực, còn lại sở hữu tầm tiên đệ tử môn phái tin tức, cô đã ở Long Văn Kim Bảng bên trên bộ toán, không có bỏ sót. Lưu tượng thăng mặt lộ vẻ uy nghiêm, phất tay thu hồi Long Văn Kim Bảng, tự trong mây rơi xuống, thí luyện mặc dù đã chấm dứt, nhưng cái này thăng tiên đại hội lại còn chưa chính thức kết thúc. Quy 1 chương 203, thế gian và pháp, độc yêu kiếm đạo. Chương 203, thế gian và pháp, độc yêu kiếm đạo. Linh Miểu phong đỉnh. Tư độ linh mới từ huấn thân, có chút chân ổn, đợi ổn định thân hình, không khỏi dương mắt chúng quanh. Đỉnh núi chống trại, Hơn 20 đạo thân ảnh mịt mù nhưng xuất trận, thuần có tiên quang nóng ánh thể, khí tức quen thâm nếu không, thương ngồi quân mình, lộ ra không tầm thường tu sĩ có thể so sánh, tại mọi người sau lưng thì là một tòa bị xốc lên hơn phân nửa cái mái vòm tàn phá đại điện. Tư đổ linh trong nội tâm một bẩm, mặt lộ vẻ cung kính, đang muốn hành lễ, nhưng vào lúc này, bên thai của nàng chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc. Thân thể mềm mại khẽ run, tư độ linh bỗng nhiên quay đầu, theo tiếng nhìn lại, nhưng lại thấy đối diện có một thân xuyên tử sắc đạo bào, cực kỳ uy nghiêm bởi trẻ đạo nhân mị mụ cười mà đứng. Hai người hai mắt nhìn nhau, tư độ linh lại như giống như bị chẩm điện. Cuốn quét rời ánh mắt, đặt đến thủ buông xuống ngưng mắt nhìn mặt đất, nàng mặt phấn sinh hạ, cái kia giống như là cắt nước thu trong mắt đầy tràn kinh hỷ, muốn nói điểm gì, nhưng mà trong nội tâm ngượng ngùng, lời nói đến bên miệng nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Ta lớn lên có như vậy giỏi người. Đoạn sầu trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, tinh thần nhập chuyển, nhưng lại nghĩ mại không thông, xem tư đồ linh phản ứng, hiển nhiên là nhận ra hắn rồi, chỉ là, cái này có chút quá kích phản ứng, lại để cho đoạn sầu triệt để một vòng. Về phần đạo hư, thì là hoa lệ lệ trở thành một lần bối cảnh bạn, vị tư đồ linh lựa chọn tính không để mắt đến, tựu như trên trận mặt khác chân nhân thấy một màn này, mà ngay cả đạo sĩ sau lưng nô việt đều có thể nhìn ra, hai người rõ ràng quen biết đã lâu, chỉ là tư đồ linh phản ứng có chút kỳ quái, làm cho người không mò ra được ý nghĩ, người bên ngoài hiếu kỳ ngoài, cũng không muốn quá nhiều. Ngược lại là Lâm tiểu viện nhìn nhiều tư đồ linh liệp, lại có chút hầu nghi nhìn xuống nhà mình sư phụ, con mắt luẩn chuyển, làm như nghĩ tới điều gì. Đạo Lăng hư sắc mặt một hắc, có chút khó chịu nhìn đoạn sĩ liệp đang muốn mở miệng, đột nhiên, tại tư đổ linh sau lưng đỉnh núi bên cạnh, lục tục ngo ngoe nghe đi ra hơn 10 đạo thân ảnh, nhưng lại ngọc tĩnh thân bọn người dẫn một đám tầm tiên đệ tử trở lại phụ mệnh. Trong đó Lưu Chấn cùng một Phong cũng bởi vì thí luyện chấm dứt, bị Ngọc Tinh Thần cùng Kinh Phong theo hướng cảnh trong tỉnh lại, cùng nhau dẫn theo đi lên. Đoạn Sâu nhìn quét một vòng, trong chàng hơn 10 người, ngoại trừ Lôi trường, Lục Hồng Lãng, một phòng, Lưu Chấn những tư chất này tuyệt hảo người bên ngoài, còn có một chút thể chất tương đối thượng thừa, linh thuộc khan hiếm tầm tiền đệ tử, cũng ở trong đó, lộ ra là bị mặt khác chân nhân xếp vào môn tượng. Lôi Trương đứng trong đám người, thân cao dung mạo cũng không thấy được, tại thí luyện trong cung cũng không có quá mức ra vẻ yếu kém chỗ, nhưng mà, hắn vừa vừa xuất hiện, liền đã trở thành trên trận tiêu điểm, một đám chân nhân con mắt quang xuống, vẫn còn như trước trước. Phàn Phật muốn đem hắn từ trong ra ngoài xem cái thông thấu. Hiển nhiên, đối với tinh hà nguyên thai đạo thể, bọn hắn cũng chỉ là hơi cảm thấy hứng thú, không hề giống đoạn sầu cùng đạo lăng hư bình thường, bức thiết như muốn thu nhập một tượng, chính thức lại để cho chỗ có người để ý, hay là tiên tiên lỗi thể. Rất nhanh, tư đổ linh cũng đến đến bị người bỏ qua thư vị, đứng tại mọi người chính giữa, biến thành ngôi chương đối cảnh bản. Không thể không làm cho người cảm thán, thế gian vạn vật, một tầm một mổ, đều có định số. Đúng vào lúc này, lưu tượng thăng tự trong mây rơi xuống, quét đỉnh núi mọi người liếc, trong nội tâm thâm nhỏ Hắn sở dĩ lại để cho những trong kia môn phái nhỏ tu sĩ xuống núi rời đi, chính là vì dọn bãi, không muốn làm cho quá nhiều người trông thấy, để tránh nhiều người nhiều miệng. Có nhiều thứ không đến nhất định cấp độ, mà ngay cả đứng ngoài quan sát tư cách đều không có. Lại không nghĩ rằng, ngồi đầy chân nhân vậy mà không có một cái nào bất lo, đơn giản chỉ cần trực tiếp đem những tầm tiên kia đệ tử tiếp đi lên. Việc đã đến nước này, lưu Tượng Thăng đã không còn gì để nói, dù sao mọi người cũng không có ý kiến, hắn nhiều nhất bất quá là tiên hội người chủ sự mà thôi, chỉ cần thăng tiên đại hội có thể thuận lợi tiến hành cho đến kết thúc, những người này muốn thế nào đều cùng hắn không quan hệ. Mắt thấy lấy tất cả tông đệ tử nhau nhau trở lại riêng phần mình sư trưởng trước mặt phụ mệnh, trong chàng chỉ để lại nô viện, nô trường, tư đổ linh ba người, lưu Tượng Thăng ngồi ngay ngắn vân giường, tư cao ba quát, chậm rãi mở miệng. "Thí luyện đã chấm dứt, theo tiên đại hội bên trên 2653 tên tầm tiên đệ tử, trừ bọn người ra ba người bên ngoài, đều đã có riêng phần mình môn phái thuộc sở hữu, hiện tại, các người có thể theo như trong lòng mình suy nghĩ, tại đây hơn 20 vị chân nhân ở bên trong, đảm nhiệm tuyển một người nhập, phải chăng bái sư, toàn bộ bằng tự nguyện." Thoại âm rơi xuống, chư vị chân nhân còn chưa như thế nào, Hắn sau lưng những tầm tiền kia đệ tử tất cả đều chấn động, dừng ở trong chàng ba người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút âm mộ. Không ít người càng là âm thầm sinh nộ, trong nội tâm gào thét gào thét, tràn đầy ghen ghét cũng không cam lòng. Trong mắt bọn hắn, nô viện chính là một cái phế nhân, vốn dĩ không có lẽ tham gia thí luyện, căn bản không có tư cách tu tiên. Về phần nô chương, mặc dù thiên tư kỳ cao, nhưng hắn cũng không thể leo lên đỉnh núi, thậm chí còn tại mấy người về sau, biểu hiện lơ lửng bình thường. Theo lý mà nói, nên cùng bọn họ bình thường, theo tất cả tông chân nhân tự hành lựa chọn. Một cái không rõ lai lịch phàm nhân tiểu tử, ỷ có vài ngày phú, hà đức há năng áp đảo bọn hắn phía trên. Đối với Tư Đồ Linh, bọn hắn ngược lại là đều không có ý kiến đến gì, lớn lên xinh đẹp động lòng người không nói, thiên tư càng là không tại tiên tiên lôi thể phía dưới, hứng chi đối phương có thể toàn bộ bằng bản thân thực lực đăng phong nhập đỉnh, có bực này đãi ngộ đúng là nên, người bên ngoài cũng chỉ có thể sợ hai thán phục cực kỳ hâm mộ. Người khác nghĩ như thế nào ba người không biết, cũng không muốn biết, Tư Đồ Linh lúc này một lòng chỉ muốn bái nhập Đoạn Sâu môn hạ, ngoại trừ Huyền Tiên cái khác đều không cân nhắc. Lô cũng muốn bái nhập Huyền Tông tu tiên vấn đạo, không biết làm sao hắn tư chất quá kém, Đoạn Sâu chưa hẳn chịu thu, hắn đối với cái khác chân nhân đều không có cảm tình gì. Người ta cũng không muốn thu hắn, bởi vậy, hắn căn bản không có ý bái sư, chỉ nguyện Ngô Trương có thể tuyển được minh sư, bái đối với tiên môn. Lô Trương tiểu lộ ra có chút phức tạp rồi, trong lòng của hắn nhớ kỹ trấn cổ tiên quân cùng lời hắn nói, đầy trong đầu đều muốn cái kia thi triển kinh thiên một kiếm đại năng tu sĩ, e sợ cho bái sai người khác, vào nhà khác môn tượng. Ý niệm tới đây, Lô Trương cũng không cùng Lô Viện thương lượng, lúc này tiến lên một bước, trên mặt cung kính thi lễ một cái, nói: "Tiểu tử ngu dốt, mắt thường phàm thai, không nhìn được tiên gia môn đạo, Lư tướng quân có thể cho chúng ta giảng giải một hay. Chư vị chân nhân nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ khẽ ngợi, nhìn nhau cười cười. Tình cảnh này, Nô Trương còn có thể bảo trì lý trí cần luôn thủ lễ, vì chính mình nudo, khi bọn hắn xem ra đã là hiện lộ bất phàm. Đoạn sầu nhất miệng, âm thầm ngắn thầm, nói cho cùng còn là vì đối phương là tiên tiên lối thể, đạo thể huyền kỳ thế chỗ như thấy, bởi vậy, có cái ưu điểm gì, đều bị vô hạn phóng đại rồi, đối với hắn chỗ thiếu hụt thì là lựa chọn tính làm như không thấy. Nói trắng ra là, tựa là một đám mắt trợn. Lưu Tượng Thăng cũng đúng Ngô Trương không có cảm tình gì, được nghe lời ấy, rướn mắt nhìn phía sau hắn Ngô Việt cũng tư độ mà không đổi sắc thản nhiên nói, nhiều loại đạo môn, ai cũng có sở chừng riêng, hoặc đang đạo luật khí. Hoặc thuật pháp thần thông, hoặc ngự kiếm hàn ma, hoặc khu quỹ dị thú, hoặc thông thần bảy trận, Tam thiên đại đạo, đều có thể thành tựu trưởng sinh. Nói đến đây, Lư Tượng Thăng cố ý dừng lại một chút, quét quanh mình tính toán chân nhân lực, thấy mọi người không có dị nghị, liền nói tiếp, Hạo Miểu Tiên môn, Thiên Hỏa môn, Lôi Linh Sơn, Thần Hỏa Cung, hắn trong môn đệ tử nhiều tu thuật pháp thần thông, khống chế phong lôi điện hỏa, giở sông lấp biển, dị tinh hoàn đấu. Ngọc Quan, Sơn, Lăng Tiêu Cung, tông, thuật, cơ, tử, quỷ, nhất chân đều có thể sơn đoạ Vạn thú môn, Lang Vân tông, Thiên Cơ cốc, Thiên Đạo môn, tự ý ngự linh thú chủng cổ, Tinh thông cơ quan phối lỗi, Trận pháp kỳ môn, dùng vừa đỡ vạn, bên trên thông, Cựu Tiêu thành mình, hạ giọ sét hoàng truyền địa phủ, Phong Thiên ấn điệp. Lang gia kiếm cung, Tử Tiêu quan, thuộc Sơn kiếm phái, Huyền Tiên tông, môn hạ đệ tử đa số kiếm tu, Tinh thông ngự kiếm hàng ma chi thuật, mũi nhọn vô cùng, sát tính mạnh nhất. Lưu Tượng Thăng chậm rãi mà nói, thuộc như lòng bàn tay, đem tiên đạo pháp môn đại khái phân thuộc loại, mỗi và một loại, liền mạch tới gần tất cả đại môn, công bằng, càng không có nói và tất cả tông nội tình, thực lực Toàn bộ bằng 3 người chính mình tự định giá. Chỉ là nói khởi kiếm đạo tông môn lúc, Lư Tượng Thăng đem Huyền Thiên tông cũng khái quát ở bên trong, hắn lộ ra có chút không có ngôn luận. Nói như vậy, mỗi một vị thân truyền đệ tử đều là trải qua ngàn trọn vạn tuyển người trong nhân tài kiết suất, do hắn sư tự mình truyền thụ đạo pháp thân thông, mặc dù không nhất định tận thụ ý bác, nhưng thân truyền đệ tử sở học, có lẽ cụ làm vật truyền, đạo pháp đồng nguyên. Đoạn sâu kiếm đạo huyền, nhưng hắn đệ tử tu nhưng lại tiếng nhạc, cả hai người kém lớn, hết lần này tới lần khác Tiểu viện hay là đoạn thân đệ tử, điểm này lại để cho hắn cực kỳ khó hiểu. Bởi vậy Hắn chỉ có thể âm thầm phỏng đoán, đoạn sâu có lẽ cũng tinh thông khúc đàn một đạo, nhưng môn hạ đệ tử có lẽ đa số kiếm tu. Trên trận một đám tầm tiên đệ tử nghe xong Lư Tượng Thang đại khái khái quát, đối với tiên đạo pháp môn đã có càng thêm trực quan khác sâu nhận thức, đồng thời cũng đúng riêng phần mình tông môn sợ trưởng đã có nhất định được hiểu rõ. Dù sao, có nhiều thứ, có như là đã tu đạo vài năm gia tộc đệ tử, cũng chưa chắc có thể biết bao nhiêu. Đối với Phùng Lân, Đông Phong Dục, Mạc Tích Tuyết, một phong vực này chưa bao giờ tiếp xúc qua tiên đạo phàm nhân hiệp sĩ mà nói, là giống như mở ra một đạo tân thế giới lại môn. Lô tỉnh táo nhẹ gật đầu. Kỳ thật đối với Tiên Đạo Pháp môn, chư phái sở trường, trước đó, trấn cổ tiên quân cũng đã cùng hắn nhiều lần đề cập, mặc dù còn chưa chính thức tu đạo, nhưng là đối với cái này chút ít, hắn sớm đã nghe nhiều nên tục, sở dĩ có này vừa hỏi, bất quá là để cho tiện đăng sau lựa chọn. Tiểu tử bất tài, muốn học cái tiên ngự kiếm hàng ma thần thông, bái một kiếm tiên vi sư. Lô chương túi người hành lễ, khiêm vừa nói đạo. Hắn lời kia vừa thốt ra, có người vui mừng có người buồn, Ngọc Thanh chân nhân thần sắc hơi chỉ hoán, Đạo Lăng hư mặt lộ ngoài ý muốn, tú đạo nhân càng là vui vẻ ra mặt, chỉ có đoạn sầu thờ ơ. Đạo Huyền bọn người hắc lấy cuốn mặt, sau nửa ngày không nói gì. Cuối cùng, Lôi Bách Xuyên thật sự nhịn không được, trách mắng, ngu dốt, ngươi chính là Tiên thiên đạo thể, vì thiên Địa sủ nhi, tại Lôi Pháp Thần Thông một đạo, có khác hẳn với thường nhân tiên phú, sao có thể bỏ gần tìm xa, học cái kia sát nhân không tính toán, tự chịu diệt vòng kiếm đạo. Phía trước nghe còn không có gì, lời nói đến đằng sau lại rõ ràng nhất thân nhân công kích, Túy đạo nhân liếc mắt, không khách khí nói, Lôi Bách Xuyên, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, đừng không lựa lời nói, nếu không ta cho ngươi lĩnh giáo thoáng một phát, cái gì gọi là sát nhân không tính toán? Ngọc Thanh chân nhân mặt không biểu tình, trước người đã nhiều hơn một thanh lôi quang kiếm diệu đạo kiếm, mũi nhọn chấn động, một mực khóa chặt lại lối Bắc xuyên, thứ hai tâm thần dung dung, hắn không chút nghi ngờ, giờ phút này chỉ cần mình lại loạn nói một câu, đối diện cái kia phong tử sẽ rút kiếm rồi. Đạo Lăng hư mặt lộ vẻ khinh thường, cao ngạo tự ngạo, căn bản không muốn lý cái này lao tằm bao, bằng hắn, cũng xứng vọng đạm kiếm đạo. Đoạn Sầu tiểu đơn giản nhiều hơn, nhàn nhạt mở miệng, ngươi chỉ cần tại nói bừa một câu thị phi, ta liền Lời vừa nói ra, linh miệu phong bên trên hoàn toàn yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người bị đoạn sầu lời này sợ ngây người, không ít người ra mặt có rúm, nhìn nhau á khẩu không trả lời được. Một lời không hợp, muốn tránh mạng người. Quả nhiên kiếm tu đều là phong tử, còn nói không phải sát nhân không tính toán. Mọi người trầm mặt không nói, lôi bách xuyên càng là sắc mặt tái nhận, trong nội tâm đoán hận gần muốn nổi giận. Đang tại nhiều như vậy hổ bố đệ tử mặt, bị túy đạo nhân, Ngọc Thanh chân nhân như vậy khiêu khích vi hiệp, đã là mặt mất hết. Đoạn càng là trực tiếp tuyên bố muốn lấy tính mệnh của hắn, xem hắn như cái rác, như vậy nhã, lại để cho hắn cơ đánh mất lý trí, lập tức tiểu muốn liều lĩnh cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Có thể hắn một đôi bên trên đoạn sầu cái kia đạm mạc như thương thiên đôi mắt, trong nội tâm thì có loại không hiểu sợ hãi, trong đầu không tự giác tự hồi tưởng lại này thời không bất động một kiếm, lập tức, như là một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, đem trong lòng của hắn cái kia cố lửa giận triệt để dội tắt. Hừ, đã bất đồng bất tương vi miu, các vị tự giải quyết cho tốt. Hừ lạnh một tiếng, Lôi Bách xuyên cuối cùng không dám động thủ, nhưng hắn cũng không mặt mũi lại sống ở chỗ này, trong miệng nói một câu không đến nơi đến trốn mà thoại, ống tay lên, lúc này mang theo trong môn đệ tử đạp không đi. Cùng hắn đồng hành, còn có năm tên thăng tiên đại hội bên trên bị hắn chọn chúng tầm tiên đệ tử đứng tại một đám chân nhân sau lưng thân truyền đệ tử, tầm tiên đệ tử, nguyên một đám càng là trợn mắt há hốc mồm, cho tới bây giờ bọn hắn mới chính thức cảm nhận được đoạn sầu lợi hại. Câu nói đầu tiên lại để cho toàn trường hơn 20 vị quy nguyên cảnh chân nhân lặng im không nói gì, càng là trực tiếp lại để cho trong đó một vị xuống đài không được, phất tay háo rời đi, quả thực không muốn quá kiêu ngạo. Quả như là, chằm mặt lúc như trong vỏ cổ kiếm, lặng im không người hỏi, mở miệng nếu như thần kiếm lợi hại, không người dám nhìn thẳng hắn phong. Đáng sợ đến cực điểm. Lớp tiểu viện đứng tại đoạn sầu sau lưng, cố gắng nâng cao độ ngực nhỏ, vẻ mặt kiểu, bộ dáng kia, cùng có quan viên nhân Khúc cục, nô chương, Chư Thiên Vạn Pháp, Đạo môn 3000, cũng không phải là chỉ có kiếm đạo có thể hàn ma, điểm ấy ngươi cũng biết hiểu. Ho khan một tiếng, Lâm Dương tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ, lườm đoạn Sở Liệp, ánh mắt bên cạnh rời, rơi vào nô chương trên người, hàm cười hỏi: "Đoạn Sở kiếm đạo tuy mạnh, Lâm Dương lại cũng chưa chắc sợ hắn, Ngọc Hư Quan đồng dạng ban thượng hắn bảo vật hộ thân, hơn nữa hắn tin tưởng chính mình một khi gặp nạn, Ngọc Hư Quan tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, sở dĩ như vậy thận trọng từ lời nói đến việc làm, bất quá là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện mà thôi." như không phải tất yếu, Lâm Dương cũng không muốn đi trêu chọc đoạn sâu như vậy phong tử, trong mắt hắn, kiếm tu đều có điểm không thể nói lý, đoạn sâu như thế, đạo lang hư, ngọc thanh chân nhân, túy đạo nhân cũng như thế. Lôi Chương phục hồi tinh thần lại, dị thường kinh ngạc nhìn đoạn sâu liếc, mà phía sau hướng Lâm Dương, gật đầu trả lời, tiểu tử biết được, chỉ là thế gian và pháp, ta độc yêu kiếm đạo, dĩ nhiên quyết định, không phải kiếm đạo không học. Luận tử chắc chắc, mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực, hiển nhiên, trong lòng của hắn sớm có quyết đoán. Si nhi, chớ để tử lầm. Đạo Huyền không được mở miệng quát lớn. Quy 1 chương 204, Ngọc Hư tiên truyền. Đại đạo trưởng sinh. Chương 204, Ngọc Hư Tiên Truyện, Đại đạo trưởng sinh. Lão trưởng, ngươi vi tiên tiên lỗi thể, không học lôi pháp quá mức đáng tiếc, ngươi như bài ta làm thầy, nhập ta vô lượng sơn môn tưởng, ta đều có diệu pháp tiến đan, bảo vệ ngươi bách niên bước vào quy nguyên trấn cảnh, truyền cho ngươi đại đạo thần thông. Cổ Lăng phong đuất râu nhíu mày, lắc đầu thở dài. Phong tư con mắt quang chớp động mặt trầm như nước, ngắt lời nói, ta vạn thú môn có một tiểu thiên thế giới, tên viết Lôi thú vực, chỗ đó thiên địa sơ khai không lâu, một phương lôi đỉnh bên trong thai nghén lôi thú tỷ, theo ta tông, ta có thể cho ngươi thành tựu luân hồi, thông thiên khống chế tiểu thiên, là một phương thế giới chốn tệ. Chư vị chân nhân đồng tử co rú lại, không nghĩ tới vạn thú môn vậy mà chịu hạ lớn như vậy vốn gốc đi lôi kéo nô trường, hắn có thể nói như thế, tất nhiên là đã nhận được vạn thú môn trong những thái thượng trưởng lao kia cho phép. Nhưng vào lúc này, Kính nguyện chân nhân lạnh nhạt lên tiếng, "Ta Hạo Miểu Tiên môn có thái thượng tổ sư đi khắp chư thiên vạn giới, tìm được một cây phá đạo lôi chúc, có thể phá tận vạn pháp, vi thiên địa chốn không dùng. Này lôi mỗi năm một ích cốc, vạn mỗi kinh một một tộc, hiện tại phá đạo lôi trải qua 3 vạn 3000 năm, chiều dài 3 3 tốn, ngươi như nhập ta Hạo Miểu Thái thượng tổ sư Nguyễn Thu ngươi vì quan môn đệ tử, chuyển cho ngươi vô thượng lối pháp, càng muốn bỏ đi cả gốc phá đạo lối chúc, vì ngươi luyện tiểu bổn mạng pháp bảo, giúp ngươi niết bàn ngũ hóa, thành tiểu tiên đạo. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Đoạn Sâu có chút khó tin lúc đầu, cuối cùng là thấy được thiên mệnh chi tử nhân vật chính mệnh cách, thật sự là quá mức khủng bố, người bên ngoài âm mộ không đến. Hắn không nghĩ tới Ngô Trương vậy mà như vậy bà tay, hiện tại cổ lang phòng, phong, phong tư, nguyện chân nhân khai ra điều kiện thẻ đánh bạc, đã không phải bọn hắn có khả năng quyết định, tất là bị phần mình tông môn thái thượng truyền âm cho phép, mới có thể có được như vậy lực lượng, thả ra như thế hằng luôn. Ban thượng hạ tiên đang thánh dược, lực bảo vệ Bạch Liên bước vào quy nguyên chân cảnh. Thanh Cựu luôn hồi, thông thiên, chúa tể tiểu tiên thế giới. Thái thượng trưởng lão thân thu quan môn đệ tử, nguyện ý dùng cả gốc phá đạo lôi trúc luyện chế bổn mạng pháp bảo, giúp người thành đạo. Nhiều loại điên cuồng điều kiện, so đúng là tất cả tông tiên môn nội tình tích lũy, như là tư không vũ, bộ nguyên phục, cắt giật thu bọn người, hiện tại đã sợ đến hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Mà ngay cả đoạn sầu cũng là hô hấp dập, động, qua thải, tông tông phận, xúc động. Lúc này, đà kích lớn nhất, muốn thuộc những chân nhân kia sau lưng thân truyền đệ tử, cùng với còn chưa chính thức nhập môn tầm tiên đệ tử, nguyên một đám ngây người tại chỗ, giống như sự ngu dại. Người với người, quả nhiên là không thể so. Ở đây trong mọi người, cao hứng nhất cựu thuộc Nô Việt rồi, đối với hắn mà nói, đệ đệ càng thụ coi trọng, tự đại biểu cho Nô trường về sau con đường càng phát ra bằng phẳng, đại đạo đều có thể. Hắn tự đáy lòng địa cảm thấy cao hứng. Một đống viên đạn bọc đường nện tới, nô chương cũng có chút đầu óc choáng váng, nhưng thời khắc mấu chốt, cái kia vô địch nhân vật chính quang hoàn phát sáng lên, tuân thủ nghiêm ngặt trong nội tâm điểm mấu chốt, đạo tâm cứng như bàn thạch, dứt khoát nói, "Tiểu tử tâm ý đã quyết, không hề sửa đổi." Tiểu tử ngươi đạo huyền có chút khó thở, thật muốn triệt khởi tay áo cho hắn lườm bàn tay. Ngay tại vừa rồi, trong môn Thái thượng trưởng lão đã mở miệng hứa ra nhiều loại chỗ tốt, lại để cho hắn cần phải đem Tiên Tiên Lôi thể mang về lang tiểu cung. Túy ý muốn liếc, ra trong tay bạch ngọc lô, nói, gì?" Người ta tiểu hình đệ lời nói đã nói rất rõ ràng, không phải kiếm đạo không học, ngươi tự bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Ân, không tệ, là cái luyện kiếm tốt tài liệu, nên nhập ta thuộc sơn kiếm phái. Đoạn sầu sắc mặt khẽ giật mình, biết vậy nên không biết nên khóc hay cười, cao thấp đánh giá liếc, nhẹ gật đầu, xác thực là cái luyện tiện tốt tài liệu. Lâm Dương sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới tiểu tử này như thế gian ngoan mất linh, đang muốn buông tha cho. Đông nhiên, hắn bên thai chuyển đến một hồi nói nhỏ, giống như theo trong nội tâm vang lên. Lâm Dương liền giật mình, trong đôi mắt thần quang hiện lên, lộ vẻ khiếp sợ. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ Chỉ phải quên nữa, nô chương ta niệm tình ngươi một kẻ phàm tục, ngu muội vô tri, hiện tại ta cho ngươi một phần tiên duyên, Ngọc Hư Quan chủ nguyện thu ngươi làm nô đệ, bảo vệ ngươi được chứng nhận tiên đạo, trưởng sinh lâu xem. Ngươi có bằng lòng hay không?" Tiếng nói bình thản như thủy, lại tràn đầy một cố không cho cự tuyệt nạc khí, cũng không có ban thưởng hạ cái gì tiền đan gì bảo, càng không kinh động thái thượng, nhưng mà rơi vào trong mắt mọi người, lại không thua gì đất bằng kinh lôi, long long hội hai. Đây là Thánh Địa tông môn nội khí, cái khác đều không có, cho đúng là một phần tiên duyên, Ngọc Hư Quan chủ thu nô đệ, cam đạo, được hưởng trưởng sinh, chỉ bằng vào điểm này Liên áp đã qua ở đây sở hữu tâm môn. Khiến người ngoài ý chính là, Lô Trương sau khi nghe xong nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, mà không biểu tình lạnh nhạt mở miệng. Ngọc Hư Quan Thánh địa danh hảo, Tiêu Tính Toán tiểu tử sinh ở Sơn Giã nông thôn cũng là nghe qua, nhân tộc có thể có hiện tại an bình, bốn đại thánh địa đương cư công đầu. Thoại âm rơi xuống, Lô Trương đối với Lâm Dương, đạo lăng hư cúi người hành lễ, thứ hai nhìn nhau cười cười, cho rằng đã nói động đối phương. Lâm Dương mặt chứa ý cười, ấm giọng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, dùng tư của ngươi, Tiêu Tính Toán tại ta cũng thấy, đệ, là đối với ngươi khẳng định. Bình tĩnh lắc đầu, Lô Chương Nhạc nói từ chối nhã nhặn, ta mặc dù kính trọng bốn đại thánh địa là nhân tộc lập hạ đích bất thế chi công, nhưng lại không muốn bái nhập Ngọc Hư Quan, chỉ sợ muốn bỏ qua quan chủ có hảo ý rồi. Lời vừa nói ra, lại là chân chính đem tất cả mọi người kinh trọng. Tại Ưng thuận Tiên Đồ, đại đạo trưởng sinh về sau, rõ ràng còn có người nguyện ý bỏ qua, đầu góc không có bệnh a. Phong Tư bọn người hai mặt nhìn nhau, cụ đều không ngữ, trong nội tâm đã không hứng nổi nửa điểm tức giận, bị tiểu tử này mài đến triệt để không có tính tình rồi. Lâm Dương trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, không thể tin nổi, ngươi mới vừa nói, ngươi không muốn. Thứ hai kiên định gật, gật đầu, dứt khoát nói: Không muốn, cái này không có sai rồi, tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, mà ngay cả ẩn nấp ở trên hư không ở chỗ sâu trong những đại nhân vật kia cũng nghe rõ ràng, "Tử La không muốn, tích chữa như vàng, chém đinh chặt xác." Vài vạn năm đến, cái này còn là lần đầu tiên có người như vậy nói thẳng cự tuyệt Ngọc Hư Quan ban thượng hạ tiên duyên. Lúc này, Đoạn Sâu ngồi ngay ngắn một bên, trên mặt cùng mọi người khiếp sợ tức giận, kỳ thực trong nội tâm sớm đã cười xa khí, người khác không biết Ngô Trương vì cái gì như vậy quyết đoán trực tiếp cự tuyệt Ngọc Hư Quan, hắn nhưng lại lòng dạ biết rõ. Trấn Cổ Tiên Quân đã cho rằng xấu hắn chuyện tốt, thiếu chút nữa lại để cho hắn hồn phi phách tán chính là Ngọc Hư môn nhân, đã sớm đối với Ngọc Hư quan hận thấu xương, lại có thể nào lại để cho Ngô Trương bái nhập Ngọc Hư môn hạ. Trấn Cổ Tiên Quân là Ngô Trương lão gia gia, Ngô Trương tự nhiên tin hắn, hai người cùng chung mối thủ, tất nhiên là đối với Ngọc Hư quan không có nửa phần hảo cảm. Điểm này, tuy là Ngọc Hư quan chủ có bản lãnh thông thiên, cũng coi như không xuất ra trong đó nguyên do. Cho đến lúc này, dù tính toán Lâm Dương lại tốt, cũng không khỏi sinh ra vài phần giận đi, nói ra, không rõ số trời, tự khó điều, ngu không ai bằng. Dù có tiên thiên đạo thể, cũng không quá đáng bách niên sương khô. Quy một chương 205, tiền bối, ta muốn bái ngươi làm thầy. Chương 205, tiền bối, ta muốn bái ngươi làm thầy. Lâm Dương mặc dù không đến mức thẹn quá hóa giận ra tay khó xử một phạm nhân tiểu tử, nhưng hắn nói gần nói xa đã là đối với Ngô Trường tức giận đến cực điểm, nói thẳng hắn tự uỷ tiên đổ, sống không quá bất nhien. Ngô Trường trong nội tâm phẫn nộ, trên mặt lại cười nhạt một tiếng, không thấy chút nào khác thường, cũng không cùng chi tranh biện. Lúc này Tú đạo nhân mở miệng, ngươi đã muốn nhập Tiên đạo, nên ta làm thầy, nhập ta thuộc sơn kiếm phái, nhiều loại hàng ma thủ đoạn, thông thiên quyết, phục yêu đạo pháp tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, bảo vệ ngươi một thế có tác dụng, học chi vô cùng. Không có ương thuận đủ loại chỗ tốt, cũng không có tiên duyên ban cho, túy đạo nhân uống rượu đàm thiếu, mũi nhọn tự lộ ra. Lang ra kiếm cũng có ngươi một chỗ cắm rủi, nên thiên kiếm thượng nhân thân truyền. Đạo lang hương nạo ngẽ như tiên, giống như thiên đế tử phạt. Ta nguyện thu ngươi làm đồ đệ, chuyển ta y bát. Ngọc Thanh chân nhân lời ít mà ý nhiều, chữ chữ như kiếm, hắn bạn thân tiểu bất thiện môn tử, lúc này nói, nhưng lại trong nội tâm suy nghĩ, phát ra từ đáy lòng. Đoạn sầu thì là ngáp một cái, nói liên tục lời nói hứng thú đều không có, xem người bên ngoài một hồi im lặng, suy nghĩ cả nửa ngày. Bọn hắn thật sự suy nghĩ nhiều, thằng này căn bản sẽ không muốn nhận Ngô Trương làm đồ đệ. Hiện tại, đạo huyền đám người đã nhanh muốn điên rồi, bọn hắn những đạo môn này tiền tông ở chỗ này chẳng có, đương thuận đại đạo tiên đồ, một số chỗ tốt, đối phương lại bất vi sở động. Đến viện những kiếm đạo tông môn kia lúc, nhưng lại một cái so một cái đơn giản, thậm chí còn có lời nói chuyện, cái này tính toán cái gì? Ngô Trương lại không nghĩ nhiều như vậy, nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Túy đạo nhân, Ngọc Thành chân nhân, đoạn sầu ba người trên thân giò xét thật lâu, lộ ra do dự, hồn nhiên không giống trước trước quả quyết chắc chắn, về phần đạo lang hư, cái này nǎo tán cũng sớm đã bị hắn bỏ qua rồi. Trong ngâm mấy tức, Lô Trương lần nữa hành lễ, khiêm âm thanh hỏi, trước trước thí luyện, tiểu tử tại Linh Miểu Phong Sơn núi chỗ, ngủ nuôi ngày địa đến tối, một đường sát cơ khắc nghiệt không vũ, làm như kiếm đạo, không biết là vị nào kiếm tiên ra tay, tiểu tử ngưỡng mộ, tâm trí hướng về, dù bái người này là sư. Lời nói mặc dù nói là cùng mọi người nghe, nhưng Lô Trương ánh mắt nhưng lại ngưng mắt nhìn Ngọc Thanh chân nhân, bằng trực giác, hắn cho rằng có thể thi triển ra như vậy tịch diệt vân vân, tuyệt tận sinh, cơ một kiếm, một thân, nhất định ít nói trong trẹo nhưng lùng, sát tính rất nặng. Không thể không nói, Lô Trương kinh chấn cổ tiên quân truyền thụ thuyết giáo, tiến tức sát thực phi phàm. Theo như lẽ Thường mà nói, nghĩ như vậy cũng đúng vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác đoạn sầu nhưng lại cái nửa đạo tử xuất ra, tu cũng căn bản không phải cái gì tích diệt kiếm đạo, độc cô kiếm thánh lão nhân ra thánh linh kiếm pháp 23 chiêu kiếm thức, hắn cũng cũng chỉ hội như vậy một cái chỉ có thể phóng không thể thu kiếm nhị thập tam, nhưng lại không phải hắn tự hành linh ngộ. Cho nên đoạn sầu chỉ không có cần để tay lại chiêu, trên người căn bản là không có cái loại nội tích diệt thương sinh kiếm ý, hắn bản thân tính cách tự nhiên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là Ngọc chân nhân vốn là trời sinh tính đạo mạc, si tuý kiếm đạo, môn tử lối ra tất đả thương lợi, tăng thêm hắn tu luyện vốn là lôi kiếm hủy diệt một đạo. Cùng tịch diện có như vậy vài phần tương tự, bị nô trương hiểu lầm đúng là bình thường. Nhưng mà thứ hai, nhưng lại một hồi im lặng, đạm mạc mặt, mặt mò hiếm thấy đỏ lên một sát, quanh mình chân nhân càng là vỗ trán không nói, vốn là cắn răng nhìn xem đoạn sầu, bộ dáng kia, phản phất hắn tựu là kiểu nhân rất cha. Đoạn sầu khuôn mặt cứng đờ, cũng có chút im lặng nhìn xem nô trương, không biết tiểu từ này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Phốc. Tại phía sau hắn, Lâm tiểu viện đã là bừng cười, che miệng cười khẽ một tiếng. Nô việt nhíu mày, theo chư vị chân nhân phản ứng đến xem, hắn ẩn ẩn đã phát hiện không đúng, nhưng lại không rõ cụ thể nguyên do, chỉ có thể mờ mịt quanh không biết làm thế nào. Đạo Lăng hư mặt như hàn băng, âm thầm căm tức, Ngọc Thanh chân nhân trong nội tâm xấu hổ, ngậm miệng không nói, chỉ có túy đạo nhân vẻ mặt khó chịu, cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi cầm chúng ta trêu đùa à? Cô ý có phải hay không? Có tin ta hay không một chỉ đầu nguyễn chết ngươi." Lô Trường nghe vậy hô hấp cứng lại, âm thầm đè xuống lửa giận, trên mặt khó hiểu nói, "Tiểu tử những câu là thật, không có nửa phần hư giả, như không hề đừng chỗ." Kính xin chân nhân nói rõ. Túy đạo nhân nằm tại thanh nham bên trên trở mình, đúng là chẳng muốn lại phản ứng đến hắn. Lư Tượng Thăng có chút nhìn không được rồi, ngồi ngay ngắn ở trên giường, lắc đầu thở dài, Lô Trường Miệng ngươi trong cái vị kia kiếm tiên đúng là Huyền Tiên Tông chi chủ, đoạn sẩu. Ngày xưa hắn vốn định thu ngươi làm đồ đệ, ngươi không ưng, hôm nay, ngươi. Lời vừa nói ra, ở đây một đám tầm tiên đệ tử tất cả đều ngây người, nguyên một đám nhìn qua đạo kia lạnh nhạt tự tại thân ảnh, trong nội tâm kinh hãi, lại là có chút minh bạch lôi bách xuyên vì sao không dám trở mặt độc thủ. Không ít người càng là bóp cổ tay thở dài, đoạn sẩu làm sao lại không thấy bên trên chính mình. Vì cái gì có tốt như vậy sự tình, đều bị ngô cái kia ngu gặp. Bọn hắn nếu là có thể bái nhập tông, học được cái kia một thân thông thiên đạo, trong thiên minh ngông chẳng phải là đều có thể đi được. Ngô Việt tâm thần chấn động, nhìn về phía đoạn sầu ánh mắt dư lộ ra kính nghệ, đồng thời, trong nội tâm cũng có chút cảm đạm thất lạc, một phương diện thống hận chính mình tiên tư nô độn, không xứng bái đoạn sầu vi sư, một phương diện khác, lại vi Ngô Trường tâm lo, e sợ cho đoạn sầu trong lòng còn có khúc mắc, không muốn thu hắn làm đồ đệ. Tư Đồ Linh cũng trận to đôi mắt sáng, kinh ngạc nhìn xem đoạn sầu, lộ ra là kinh ngạc đến cực điểm, không nghĩ tới đoạn sầu vậy mà lợi hại đến tận đây. Một kiếm kia khắc nghiệt tối, mà ngay cả thời không đều chịu dừng lại, Tư Đồ Linh thân trong núi, lại có đạo pháp tại thân, càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ chỉ cảm thấy một kiếm kia, mà ngay cả Thương tiên đều không thể ngăn cản, đã không thuộc mình gian chi kiếm. Thanh âm bình thản truyền đến Lô Trương bên hai, lại không thua gì ngủ lôi văn đỉnh, thần sắc hắn dở đặn giống như sự ngu dại, không dám tin nhìn xem Đoạn Sầu, thật lâu không nói gì. "Tiền bối, ta muốn bái ngươi làm thầy." Trầm mặc thật lâu, Lô Trương mở miệng. Không có miệng nói kiếm tiền, lại hành lễ cung hô tiền bối, lông mi kiêu căng chi sắc giống nhau ngày đó, nhưng nhìn hướng Đoạn Sầu ánh mắt nhưng cũng không dám lại có chút bất kính. Đoạn không nói một lời, chỉ là lặng lặng yên nhìn xem Lô ánh mắt kia càng là bình tĩnh. Lô Trương càng cảm thấy có chút hoang hốt, ánh mắt kia quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến có thể phản chiếu sở hữu, xuyên thủ nhân tâm. Cái nhìn này tựa hồ thật sâu đã rơi vào trong lòng của hắn. Tại đoạn sầu trước mặt, Lô Trương cảm giác mình không hề bí mật đang nói. Mười hơi về sau, đoạn sầu rốt cục mở miệng, "Ngươi nhập kiếm đạo, gây nên, nên gì?" Hồi tiên đối, "Ta nhập kiếm đạo, vì tìm chí cường chi đạo, trường sinh chi đạo." "Tìm chí cường chi đạo, trường sinh chi đạo gây nên gì?" Đoạn sầu thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hỏi. Lô Trương mình, trầm tư một lát, mở miệng nói, "Ta muốn trở thành kiếm đạo chí cường, như vậy, ta liền có thể chạm yêu ma." muỗi nhọn chỗ chỉ, chúng sinh đều sợ, trưởng sinh đại đạo, mặc ta tiêu giao. Là thế này phải không? Đoạn Sầu từ chối cho ý kiến, khẽ cười nói, "Kiến tâm minh tính, ngươi nhưng lại dám nói, cũng là thích hợp lựa kiếm, tiện." Lô Trương mừng rỡ trong lòng, cho rằng Đoạn Sầu chịu thu hắn làm đồ đệ, nhưng mà, về sau một câu, nhưng lại lại để cho hắn như bị sẽ đánh, sương sờ ở tại chỗ. Quy một chương 206, tiền bối, ngươi đây là cự tuyệt ta. Chương 206, tiền bối, ngươi đây là cự tuyệt ta. Ngươi cùng ta vô duyên, chọn lương sư a." Đoạn Sầu lắc đầu, nhặt nói từ chối nhã nhặn. "Nói đùa gì vậy?" Ta Huyền Thiên Tông là ngươi muốn vào tiểu tiến, không muốn tiến tiểu không tiến hay sao? A, ta cái này bảo tính tỉnh, còn trị không được ngươi rồi." Đoạn Sầu sắc mặt lạnh nhạt, không hề bận tâm, nhưng mà nhưng trong lòng thì một hồi loán thầm, có loại không hiểu khoái ý sông lên đầu, chỉ cảm thấy nói không nên lời chẳng thoải mái, Hạ quyết Tâm, tuyệt đối không thu Ngô Trường, cái này hai nam tử. Tiền bối, ngươi đây là cự tuyệt ta." Ngô Trường thần sắc có chút ngốc trợn, cơ hồ không thể tin được lỗ thai của mình, liền bốn đại thánh địa đứng đầu, Ngọc Hư quan, quan chủ đều muốn thu hắn làm đồ đệ, Đoạn Sầu rựa vào cái gì tiểu giám, cự tuyệt hắn? Lựa giận xông lên đầu, cái này một cái trước mắt, Ngô Trương giống như đã bị rất lớn vũ nhục bình thường, hắn lớn tiếng nói, "Tiền bối, lưu tướng quân chức trước có nói, đang ngồi chân nhân, ta đều có thể dùng chọn sư bái nhập, hiện tại ta muốn vào học trò của ngươi, ngươi vì sao không chịu? Trước đó, ngài không phải muốn thu ta làm đồ đệ sao?" Đoạn sâu mặt không đổi sắc, thò tay chỉ vào phía sau hắn Ngô Việt, Tư Đồ Linh hai người, thản nhiên nói, "Thí luyện trong ngươi nửa đường buông tha cho, hoàn thành thí luyện đang phong nhập đỉnh chính là Ngô Việt cùng Tư Đồ Linh, cùng ngươi không quan hệ. Ta Huyền Tiên thu đồ đệ, từ trước đến nay coi trọng duyên pháp, cùng ta vô duyên, nhiều lời vô ích." Ta nói ngươi là, ngươi là, ta nói ngươi không phải, ngươi liền không phải, lưu Tượng Thăng nói không tính. Nếu không, tiêu tính toán ngươi bây giờ vào ta Huyền Thế Tông, ngày khác, ta cũng biết làm cho người tại bên ngoài tông tìm một chỗ mộ địa, chôn ngươi." Đoạn Sầu Thanh Yểm lạnh nhạt, trên người Lôi Vân Đạo Bảo có lôi vân dật động, chạy như long, nhưng lại lăng không lại sinh ra một cô vô hình uy nghiêm, cái này uy nghiêm tựa hổ hiệu rõ tiến địa, là ngọc tinh thần, Tạ Khâu kỵ như vậy long hổ cảnh thân truyền đệ tử, cũng là nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Một cỗ vẻ lo lắng bao phủ trong lòng mọi người, lái đi không được, tất cả tông đệ tử vốn là sắc mặt khẽ biến, mắt lộ ra sợ hãi. Đạo Huyền bọn người nghe được đoạn sẩu lại đang giảng duyên pháp, trong nội tâm tức giận, thẳng mắt trợn trắng, đối với hắn vô sĩ trình độ đã có càng sâu khắc nhận thức, nhưng lại đối với đoạn sẩu mở miệng đe dọa nô trường, không chịu thu hắn làm đồ đệ cử động rất là khó hiểu. Tới tham gia Thăng Tiên Đại hội tông môn tu sĩ, không có ai là đến tham gia náo nhiệt, thậm chí nghĩ thừa dịp lần này thị hội, vì tông môn quảng kiếm lương tài, cũng vì chính mình tìm được tuyệt hảo đệ tử. Nhưng mà, hiện tại có nô trường như vậy tư chất người, một lòng bái nhập hạ, lại bị hắn nói rung động trình độ, nhiên không thu nô trường tự ngọc hư quan đại đạo Không có người biết rõ đoạn sầu đang suy nghĩ gì, sự tình phát triển đến bây giờ, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, tất cả mọi người lộ ra có chút chết lặng, nhìn xem trong tràng sắc mặt có chút hôi bại nô trường, im lặng không nói, đều có so đo. Người, Nô trường sắc mặt trắng bệnh hắn cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ phân nộ, bất quá tứ phương rất nhiều tầm tiên đệ tử đều lộ ra thoải mái chi sắc, bất quá rất nhiều chân nhân ở đây, cũng không có người phát ra âm thanh, nhưng là cái kia thần sắc, lại là có thể rõ ràng địa nhìn thấy. Tiên bối, ngươi mới vừa nói ta hoàn thành luyện, y theo tiên hội quy tắc, ta có hay không có thể bái ngải vi sư. Nô việt một bước bước ra, Con mình hành lễ. Bên cạnh Ngô Trương thân hình hơi chấn, trên mặt không có biến hóa, nhưng mà, trong mắt hắn nhưng lại hiện lên một vòng không muốn người biết toán động. Đoạn Sầu nghe vậy con mắt nhắm lại, dương mắt nhìn Ngô Việt liếc, trầm ngâm mấy tức, nhàn nhạt, nhạt gật đầu. Kỳ thực, Đoạn Sầu trong nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa, không nghĩ tới Ngô Việt như vậy bên trên đạo, ta cái này còn chưa mở khẩu, ngươi không thể chờ đợi được chạy vi sư trong chén đến rồi. Ngô Việt thần sắc liền giật mình, có chút phức tạp nhìn Đoạn Sầu liếc, không nghĩ tới đối phương rõ ràng thật sự nguyện ý thu hắn làm đồ đệ, chỉ là tư chất của hắn. Ý niệm tới đây, Ngô Việt sắc mặt có chút ảm đạm. Hắn hít sâu một hơi, trong nội tâm thở dài, chắp tay nói, "Tiểu tử thiên tư có hạ, vô duyên tiên đạo, điểm này chắc hẳn Tiền Bối cũng đã biết hiểu, bởi vậy, ta nguyện ý đem của ta tiên duyên tặng cho đệ đệ của ta, khẩn cầu Tiền Bối Thu Mô Chương làm đồ đệ." Bịch. "Phanh." "Cầu Tiên Bối thành toàn, Thu Mô Chương làm đồ đệ." "Phanh." "Cầu Tiên Bối thành toàn, Thu Mô Chương làm đồ đệ." Thoại âm rơi xuống, nô việt phịch một tiếng quỳ xuống đất, ngầm đầu nhìn ngoan sầu, thấy hắn sau nửa ngày không nói gì, nô việt trong nội tâm trầm xuống nạp đầu liền bái, mỗi nằm dập người hạ bái một lần, trong miệng liền kêu lên một câu Hắn không có dùng nội lực hộ thân, bất quá mấy lần hạ bái, cái trán đã tím xanh một mảnh, thậm có tụ huyết chảy ra. Nuôn tử như núi, mỗi chữ mỗi câu phát ra từ đáy lòng, động nhân tâm thần. Quanh mình mọi người tất cả đều động dung, Lưu Trấn, một phòng, Lục Hồng Lãng ba người nhìn nhau, lộ vẻ không thể tin, thông qua lên núi thí luyện, nô trương tâm tính ngông nghênh, bọn hắn đều đã cảm thụ được, là cái loại nổi tình nguyện oanh oanh liệt liệt chết trận, cũng không muốn khuất thân cầu người cái chủng loại kia. Mà lúc này, nô Việt lại ý vì mình đệ đệ, bỏ đi chính đổ, không hề đoạn xấu mặt, cầu hắn thung nô trương làm nô Sự tình biến hóa quá nhanh, biến đổi bất ngờ, mà ngay cả đạo huyễn bọn người cũng là căn bản không có kịp phản ứng, sương sờ nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy cái thế giới này quá điên cuồng. Ngô Trương mặt không biểu tình mục tại nơi chỗ, lặng lặng nhìn quỳ trên mặt đất dập đầu đích Ngô Việt, bên hai chuyển đến bang bang trầm đục, cùng với cái tiếng luôn từ thành khẩn thỉnh cầu, nhưng mà những lời này tại Ngô Trương nghe tới nhưng lại dị thường trói thai. Lúc nào, chính mình tiên duyên cần nhờ Ngô Việt cái kia phế vật đi cầu. Đoạn sâu sắc mặt lạnh dần, hắn lạnh lùng nhìn xem không ngừng dập Việt, bất vi sở động, lúc này, trong lòng hắn cũng tràn ngập lửa giận, có loại nỗi hắn không chênh cảm giác. Tại hắn huynh đệ hai người lần đầu đạp vào bích 3 đảo lúc, tuy là đối mặt hắn ép hỏi, thích tội của các bác, Lô Trương như trước có thể làm được mặt không đổi sắc, không, kiêu ngạo không tự ti, không, có nửa phần khuất phục ý tứ. Nhưng mà, hiện tại hắn quỳ xuống cầu người, vì cái gì, nhưng lại cái kia một lòng muốn hắn chết thân đệ đệ. Thật sự là châm chọc đến tận điểm. Mắt thấy Ngô Việt bái cái không để yên, máu tươi chảy đầy đất, đoạn sâu cuối cùng không có bỏ mặc mặc kệ, theo tay vung lên, đem hắn ram cầm lỡ lửng, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, thanh lạnh nói, ngươi là đang uy ta. Ngô Việt cả người đầy cơ bắp cổ động ra sức dãy rủa, trên mặt một mảnh huyết cấu, nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố. Đỏ thâm sền sệt huyết dịch hồ ở cặp mắt của hắn, chỉ có thể nỗ lực thấy do phía trước một đạo hơi có vẻ mơ hồ thân ảnh. Nghe được đoạn sầu thanh âm lạnh lùng, nô vật trong nội tâm lạnh lẽo, vung tha cho dãy rủa, khổ sở nói, "Tiểu tử không, dám, nhưng ta là một tên phế nhân, tiên duyên với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, đệ đệ của ta Ngô Trường Thiên Phú cực cao, tiền bối đã nguyện thu ta làm nô lệ, không bằng đem Ngô Trường Thu làm hạ." Làm cản. Nghe đến đó, đoạn sầu còn chưa nói cái gì, Lư Tượng Thăng đã là chịu không nổi, đột nhiên giận dữ mắng mỏ, đại hội Hả lại cho trò đùa, nếu là từng cái tầm tiên đệ tử cũng như ngươi sảng bậy, chúng ta đây còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngươi đưa ta Đại Minh Vương Triều ở chỗ nào? Lại đưa tất cả đại tiên môn ở chỗ nào? Lô Việt nghe vậy sắc mặt lộ vẻ xấu thảm, trầm mặc không nói. Quy một chương 207, ta nhập kiếm đạo, chỉ vì trí cường. Chương 207, ta nhập kiếm đạo, chỉ vì trí cường. Lô Việt, trong mắt ngươi, ta Huyền Tiên Tông là huynh đệ các ngươi hai người muốn vào tự tiến, không muốn tiến ỉu không tiến hay sao? Đoạn sâu ống tay áo hơi thất vọng nhìn liếc, nhạt nhạt mà hỏi. Bịt. Thân thể truy lạc tại Thanh Ngọc Đại Đạo bên trên. Lô Cảng rãy rủa đứng dậy, đoán đoạn sầu thất vọng ánh mắt, có chút bối rối nói, cũng không phải là như thế, chỉ là tiền bối đạo pháp cao thâm, lại cùng huynh đệ của ta hai người có ân, tiểu tử tự biết thiên tư nô đột, không xứng bái nhập môn hạ của tiền bối, cho nên mới phải khẩn cầu tiền bối thu Ngô Trương làm đồ đệ. "Ka ka, ngươi đừng cầu hắn, người này lòng dạ nhỏ mọn, ý chí sắt đá." Cái này Huyền Tiên Tông nghĩ đến cũng không gì hơn cái này, bất nhập cũng thế. Ngô Trương ngăn tại Ngô Việt trước người, vẻ mặt phẫn nộ nói. Đoạn sầu nghe vậy mặt không biểu tình, lạnh nhạt không nói, ngược lại là phía sau hắn Lâm tiểu viện, nghe được có người làm nhục tông môn, chửi bới sư phụ, không khỏi mặt sương lạnh, sinh lòng lửa giận, nếu không phải nhiều như vậy chân nhân ở đây, nàng thật muốn lại để cho tiểu tử này thử một chút ma âm rốt nào, vạn quỷ vệ tâm tri trách. Là trong chàng một mực lặng im không nói gì, tư đồ linh cũng là sinh lòng không vui, trong mắt Hàn Quang ẩn hiện, đã thật sự nổi giận. "Tiểu Trương, nói cẩn thận." tiền bối ở trước mặt, sao có thể như thế vô lễ? Nô việt sắc mặt đại biến, thốt nhiên quá lớn, nhiều như vậy chân nhân tiên sư ở đây, nô Trương như vậy không che đậy miệng thật là bất kính, nếu là bởi vậy áp kết thúc buồn, không nói trước còn có thể không ông ta làm thầy, chỉ sợ mà ngay cả sinh cách nơi đây, đều đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Nô Trương sắc mặt khẽ biến, trong nội tâm cũng là có chút nghĩ mà sợ, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền biết do chính mình quá mức xúc động rồi, nếu là bởi vậy chết ở chỗ này, thật sự là quá không giá trị. May mà, Đoạn Sầu cũng không có so đo việc này, tại hắn xem ra, Nô Trương về sau còn có trọng dụng, nếu hiện tại bị hắn đánh chết, vậy thì thật sự thật là đáng tiếc, coi như là xem tại Ngô Việt trên mặt mũi, hắn hiện tại cũng sẽ không đối với Nô Trương đập thủ. Bởi vậy, những lo lắng tiêu lộ ra không hề tất yếu, nhưng Ngô Việt huynh đệ hiển nhiên không biết Đoạn Sầu trong nội tâm suy nghĩ. Nô Trương, đã Huyền cùng ngươi duyên, không bằng bái nhập Ta Hạo Miểu Tiên môn như thế nào? Ta trước trước nói, ý nguyên hữu hiệu. Kính Nguyệt Chân Nhân tiên quang lấp thần, cười nhạt một tiếng. Đạo Huyền trong nội tâm thầm mắng, cũng mặt chứa ý cười, gật đầu nói, ngươi như nhập Lăng Tiêu cùng, đều có lôi bộ thần tôn nguyện ý tự tổn 300 năm tu vi, vì ngươi truyền công thi pháp tẩy tủy tố mạch, sử ngươi tiên tiên lôi thể lại một cái đằng trước cấp độ, càng khả quán duyệt tiên thư tu tập chư thiên lôi pháp, nhập ta thiên cung lôi chỉ tu luyện, có thần tôn hộ ngươi chu toàn. Lang tiêu thượng cổ đạo, dùng Tiêu làm căn pháp, thiên hư cùng sở hữu tám cuốn, bộ thần mạch, bên trên bốn bộ vi lôi, hỏa, ôn, đấu, hạ bốn bộ phòng, nước, vân núi, trong đó, lôi bộ vi bát bộ đứng đầu, Thiên Cung Lôi chỉ càng là Lăng Tiêu Cung căn cơ chỗ, có thể trấn áp tiên môn số mệnh. Tại Lăng Tiêu Cung, thần tôn cấp thần đạo tu sĩ có thể so sánh luân hồi cảnh tuôn giả, cũng tiên môn thái thượng cấp tồn tại, nhưng mà, vì Tiên Tiên Lôi thể, lại cam nguyện bỏ qua 300 năm khổ tu, vì hắn chuyển công tẩy tùy tố mạch, hy sinh không thể bảo là không lớn. Bởi vậy đó có thể thấy được, Lăng Tiêu Cung đối với Ngô Trường cái này Tiên Tiên Lôi thể coi trọng trình độ, không chút nào tại vạn môn, hạ miểu tiên môn phía dưới. Nhưng mà, Ngô nghe xong nhưng lại cực kỳ tỉnh táo lắc đầu, ánh mắt quét qua mọi người, nương tại Ngọc nhân trên người chậm rãi mở miệng, ta muốn bái tiền bối vi sư, không biết ngài trước chưa nói, phải chăng chắc chắn. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều im lặng, không nghĩ tới tiểu tử này như vậy cố chấp, thật đúng là không phải kiếm đạo không học, mặc kệ người khác như thế nào khuyên nhủ lợi dụ, thủy chung không có dao động, đổi lại người, đặc sao hay là muốn học kiếm. Ngọc Thanh chân nhân khuôn mặt như trước đạm mạc, không thấy chút nào mừng rỡ, hắn con mắt quang như kiếm nhìn thẳng Lô Trương, phảng phất muốn đưa hắn xem cái thông thấu minh bạch bình thường. Lặng im thật lâu, vừa rồi lạnh lùng nói ra, ngươi bái sư không thành, sửa bái ta, lại là vì sao? Cảm thấy ta không bằng đoạn sổ. Lô Trương đầu, Làm như biết rõ Ngọc Thanh chân nhân sẽ có câu hỏi như thế, cứ nói nói, ngài là hay không so đoạn tiền bối lợi hại hơn, tiểu tử ngu muội, nhìn không ra, cũng không thể nào phán đoán. Nhưng ta nhập kiếm đạo, chỉ vì truy tìm chí cường tri đạo, cũng không người nào quan. Ngọc Thanh chân nhân nhẹ gật đầu, lại hỏi, đã như thế, ta không có hứa ngươi tiên đồ đại đạo, càng không có nhiều loại chỗ tốt tặng cho, ngươi cảm thấy tại môn hạ của ta, ngươi còn có thể trở thành trí cường tri nhân. Thành công không thành ở chỗ bản thân, ta nguyện bái tiền bối vi sư, chỉ vì ngài từng nói truyền ta bát, ta tin tưởng bái tại môn hạ của tiền bối, có thể học tận chân truyền. Lô Trương không có nửa điểm dấu giếm, nói hết trong nội tâm suy nghĩ. Ngọc Thanh chân nhân trong mắt kiếm quang chớp động, ẩn có một tia mui nhọn thiết già, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Nhập môn hạ của ta, ta tự nhiên dốc hết sở hữu chuyển cho ngươi suốt đời sở học, nhưng lại cần chịu được tất cả khổ sở, tùy thời đều có lo lắng tính mạng, như thế, ngươi còn nguyện hay không?" Đệ tử nguyện ý. Ngắn ngủn bốn chữ, đạt hết mọi. Ngọc Thanh chân nhân nhàn nhạt gật đầu, nói, "Như thế, ngươi liền vì ta tọa hạ tam đệ tử, cũng là quan môn đệ tử, hồi tông về sau, vị sư tự sẽ thông báo cho con chủ, vì ngươi chủ trì đại lễ." Hết thảy toàn bộ bằng sư tôn làm chủ. Nô Trương mặt lộ vẻ cung kính, đi sư lễ quỷ xuống dập đầu, rồi sau đó tại mọi người phức tạp trên nét mặt, đi đến Ngọc Thanh chân nhân sau lưng, cùng từ con chào, đứng vững. Mắt thấy Nô Trương bái nhập tự tiêu quan môn hạ, Lư Tượng Thăng trong nội tâm lập tức thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ ra lại cái gì nhiễu loạn, con mắt quang rủ xuống ngưng tại nô việt trên người, không khỏi lại cảm thấy có chút đau đầu. Nô việt, ngươi dục bái gì nhân vi sư? Lời này nói ngược lại là vô cùng có trình độ, Lư Tượng Thăng không nói bái nhập cái đó tông tiên môn, cũng không nói người phương nào môn hạ, nói thẳng bái ai là sư nhưng lại đang âm thầm trợ giúp nô việt ở giữa sân trực tiếp tuyển một vị chân nhân bái sư, coi như là gián tiếp lựa được chư vị chân nhân một thành. Nô việt tiếp nhận tư đồ linh đưa tới khăn lụa, nói một tiếng cảm ơn, rồi sau đó dùng khăn lụa lau lau rồi thoáng một phát trên mặt huyết cấu, khiến cho hắn nhìn về phía trên không có khủng bố như vậy dữ tợn, nhưng trên mặt hay là vết máu lăng lỗ, tựu như diễn viên hí khúc mèo bình thường, xem Lâm tiểu viện, tư đồ linh một hồi mỉm cười. Lúc này nghe được lưu Tượng câu hỏi, nô việt sở, đảo mắt nhìn lại rất nhiều chân nhân, trừ loạn sổ, Tĩnh Nguyệt chân nhân cùng Túy đạo nhân lạnh nhạt tới. Hán Dư chân nhân Hắn lệnh nhăn trán mắt, hoặc hắn xem bên cạnh chú ý, vốn là không muốn thu hắn, quanh mình tầm tiên đệ tử, nhiều dùng thương cảm nhìn tới, như là phùng lân các loại, càng là vẻ mặt xem thường, mắt lộ ra khinh thường. Phế vật cuối cùng là phế vật, coi như là bên trên được đỉnh núi thì như thế nào, như trước không có chân nhân nguyện ý thu hắn làm nô lệ. Thừa ông tướng quân lưu hải, chỉ là nô Việt một kẻ phế nhân, Bách niên sư cô, đã không thể tu tiên vấn đạo, cần gì phải cưỡng cầu tiên duyên, tiểu để cho ta xuống núi, trở lại chính mình cái kia cố thổ, đánh cá và săn bắt núi Nô vật lắc đầu chắp tay ngôn quyển, đi ra hồ chi lệ. Môn tử hơi có vẻ tiêu điều, nhưng lại lời nói dịu dàng xin miễn lưu tượng Thăng có hào ý. Trong mặt nhẹ gật đầu, Lưu Tượng Thăng có chút phức tạp nhìn Lô Việt Liệp, thở dài, mỗi người đều có chính mình riêng pháp, ngươi đã không muốn, ta cũng không bắt buộc, cũng thế, cái này liền xuống núi quy 1 chương 208, nô việt bài sư, hệ thống nguy hiếp. Chương 208, nô việt bài sư, hệ thống nguy hiếp. Riêng phần mình có riêng phần mình riêng pháp, ngươi đã không muốn, ta cũng không nên cơ cầu, cũng thế, ngươi liền xuống núi. Chấm đã. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến, rõ ràng lọt vào tai, trực tiếp đã cắt đứt Lưu Tượng Thăng lời nói. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy đoạn Sầu mặt không biểu tình hư ngồi trong đó, trước trước mở miệng đánh gây lưu Tượng Thăng chi nhân, không phải hắn là ai. Trong lúc mơ hồ, trên trận mọi người đã đại khái đoán được hắn muốn nói cái gì. Khô khục, Đoản huynh đệ, ngươi còn nói ra suy nghĩ của mình. Lưu Tượng Thăng sắc mặt một hắc vốn định phát tác, quay đầu chứng kiến là Đoản Sầu, không khỏi vội ho một tiếng, đến miệng thu tục đơn giản chỉ cần nén trở về. Đoản Sầu trên mặt mỉm cười, đón mọi người ý vị thâm trường ánh mắt, ra vẻ lạnh nhạt nhẹ đầu, kỳ thực trong nội tâm phiền nổi giận, hẳn không thể xông đi lên cho Lư hai cái đại Thằng này quá không địa đạo rồi trước khi hắn sẽ đem lời nói đặt xuống cái kia, nói thanh thanh sở sở rõ ràng, nô việt tiểu tử này hắn thu định rồi, kết quả kết quả là, nô việt thiếu chút nữa đã bị tiện nhân kia cho đưa tiên núi rồi. Khá tốt hắn càng nghe càng không đúng, kịp thời đã cắt đứt lưu tượng thăng chuyện ma quỷ. Bằng không, dựa theo thiên mệnh chi tử quen có hình thức xáo lộ, nô việt lần này thoáng một phát núi, chỉ sợ sẽ khác có cơ duyên tạm hóa, đến lúc đó nghịch thiên cải mệnh, đại bằng một ngày thừa phong lên, lên như diều gặp gió chín vạn còn muốn thu hắn làm đồ đệ, có thể tiểu si tâm vọng tưởng rồi. Nô việt, ta thu ngươi làm đồ đệ, có bằng lòng hay không? Đoạn sầu mặt lộ vẻ rụt rẻ, nhàn nhạt hỏi: "Được nghe lời ấy, nô việt thân hình chấn động, không dám tin nhìn xem Đoạn sầu, ngay sau đó lại như nghĩ tới điều gì, ảm đạm nói: "Tiền bối, ta chỉ là một kẻ phế nhân, ta, cái tiết là của ta sự tình, ngươi chỉ cần trả lời ta, nguyện hay là không muốn." Đoạn sâu trực tiếp đánh gãy, lần nữa ép hỏi. Nhận được ân sư không bỏ, đệ tử nguyện ý, lần nữa quỷ dạp xuống đất, nô việt đã làm mắt hổ rừng, rừng, ba lượt dập đầu, nghẹn nói ra: Bái nhập ta Huyền tông, cần phải nhớ kỹ ba đầu." Đoạn sầu gật đầu mở miệng lần nữa, ánh mắt của hắn bình thản, lại tựa hồ như xuyên thủng hồn phách, chui vào trong lòng mỗi người, thanh âm này cũng tựa hồ là theo trong lòng mỗi người vang lên, là những chân nhân kia sau lương thân chuyển đệ tử, cũng không có ngoại lệ. Bọn hắn tâm thần chấn động, nhưng là đến cùng tu vi nội tình không tầm thường, đơn giản chỉ cần sinh sinh nghĩ được. Điều thứ nhất, như sư không phụ ngươi, ngươi liền cần tôn sư trọng đạo, người vi phạm giết không tha. Điều thứ hai, ân oán rõ ràng, nghiêm cấm đồng môn tương tàn, đồng môn tầm đó như có ân oán, tất cần báo cáo do, tại sư trưởng chứng kiến phía dưới có thể quyết thắng thua, chẳng phân biệt được sinh tử. Nhất thiếu mẫn lén đồng môn tương tàn, không hỏi do phế bỏ tu vi, cùng nhau trục xuất Huyền Tiên Tông, kẻ giết người điên mạng. Điều thứ ba, không được bà tông, tông môn không phụ người, nếu là vô cớ bà tông, hình thần câu diệt. Ghi nhớ, ta có thể nâng dậy ngươi, có thể hủy ngươi. Đoạn Sầu thanh âm bình tĩnh, rơi vào trong lòng mỗi người, nhưng thật giống như ba đạo sấm sét lóe sáng, chấn thiên động địa, mỗi một tập tâm thần đều bị chấn động rồi, hồn phách đều run dựng, khó có thể bình phục. Hôm nay ân sư ra dạy, đệ tử những câu ghi nhớ, như có vi phạm, trời tru đất diệt. Nô việt tâm thần rung rung, lần nữa giật đầu. Đoạn Sầu trên mặt lộ ra mỉm cười, trò tay hư vịn, có chút quay hàm thủ. Đại cái ngạch, sư đệ, còn quỷ gối cái kia làm gì vậy? Tới a." Lâm Tiểu Viện tạm thời đổi giọng, trên mặt cười nói tự nhiên, hướng về Ngô Việt vẫy vẫy tay, nàng hai mắt hiếp thành một vầng luân nguyệt, rất giống một cái vừa trộm được gà tiểu hồ ly. Nghĩ đến chính mình cuối cùng có thể làm một cái danh chính ngôn thuận đại sư tỷ rồi, nàng hữu tự đáy lòng cảm thấy cao hứng, ân, vi Ngô càng cao hứng. Về sau không có việc gì tiểu run lẩy bảy vị phong, có chuyện gì tiểu lại để cho sư đệ đi theo làm tùy tùng, lớn lên cao lớn kịch, cường như đồng ưu, không giúp đại sư phân ưu thật là đáng tiếc. Quanh mình mọi người kinh ngạc, một đám thân truyền đệ tử, tầm tiên đệ tử tại khiếp sợ ngoài cũng vẻ mặt hâm mộ nhìn xem cái này hay vận tiểu tử. Ngọc Thanh chân nhân sau lưng, nô trương đồng tử co rụt lại, trên mặt kéo ra một tia gượng ép vui vẻ, rồi sau đó, túi đầu sọ tại hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong, một vòng không dễ dàng phát giác oán độc chợt lóe lên. Mắt thấy lấy nô việt thành công bái nhập đoạn sầu môn hạ, một đám chân nhân lập tức tinh thần chịu chấn động, vốn là trái lương tâm chúc mừng đoạn sầu có mắt nhìn người thu kiếm lương độ, kẻ này tất không phải vật trong ao. Thậm chí miệng Nam Ngô, bụng một bộ dao găm, nói mong 10 năm thánh, muốn muốn tận mắt nhìn thấy thoáng một phát nô việt là như thế nào vấn đỉnh long hồ bảng. Thứ hai đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là ngơ ngác đứng tại đoạn sầu sau lưng, vẽ mặt cung kính nghe Lâm tiểu viện đủ loại dạy bảo, một số môn quy. Chỉ có đoạn sầu ở đằng kia vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà đứng phó lấy, trong lòng của hắn càng là nổi lên một hồi xoắn xuýt đáng chát, cái nhân hệ thống cái kia đã lâu thanh âm nhắc nhở, cũng không chúc mừng chúc mừng, mà là cảnh cáo uy hiếp. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến nô việt che giấu thiên phú như sau. Tính danh, ngô việt, nội tính, 8, căn cốt, nam, phúc duyên, 9, nghị lực, 10, mị lực, 5. Mục tiêu che giấu thiên phú tổng giá trị không vượt qua 40 điểm, tư chất quá thấp, không chuẩn bị trở thành ký chủ thân truyền đệ tử điều kiện, hạn 3 ngày trong, ký chủ cùng hắn giải trừ thầy cho quan hệ, quá hạn là bỏ. Ý nghĩ theo đoạn sầu đối với cái hầm kia tra hệ thống trước sau như một hiểu rõ, thằng này hoàn toàn không van xin hộ mặt, bản khác nhận chết lý, xem chừng 3 ngày sau, đoạn sầu nếu còn không có cùng Ngô Việt giải trừ quan hệ, hệ thống tiểu thật muốn chấp hành tàn phá. Mỗi lần nghĩ đến chính mình cái ký chủ, đợt một chút lại bị cái lai lịch không rõ hệ thống uy hiếp đập bỏ, hắn tiểu một hồi biệt khất giận, hết lần này tới lần khác càng là hiểu rõ hệ thống tương hãn, hắn lại càng là cẩn thận. Sở Chi như rắn giết. Có thể nói, hắn sợ dĩ có hôm nay, tất cả đều là bãi cái này tiền tông hệ thống ban tặng, đã đi ra nó, đoạn sâu tựu là chúng sinh bên trong một cái con sâu cái kiến, tùy tiện một hồi tranh chóc, một cái cao giai tu sĩ đấu pháp dư ba, đều có thể lại để cho hắn khoảng cách chết. Có nhiều thứ, hắn không muốn suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Cho tới bây giờ đoạn sầu cũng không rõ ràng lắm hệ thống mục đích cuối cùng nhất, là vì thành tựu hắn, hay là thành tựu chính nó. Chỉ là có một điểm, hắn xem vô cùng đấu, mình bây giờ cuối cùng quá mức nhỏ yếu, căn bản không có tư cách kháng cự hệ thống, tựa như hắn đối với Ngô Việt theo như lời Ta có thể nâng dậy ngươi, có thể hủy ngươi. Những lời này đặt ở hệ thống đối với trên người hắn, ý nguyên hữu hiệu. Cuối cùng có một ngày, ta muốn cái này hệ thống biết rõ, ai mới là chủ nhân chân chính. Con mắt quang chớp động, đoạn sầu trong mắt sẽ qua một vòng lăng lệ ác liệt. Nô việt căn cốt quá thấp, tất nhiên sẽ không phù hợp hệ thống yêu cầu. Đối với cái này, đoạn sầu trong nội tâm sớm có số đo, hiện tại hắn không muốn đi đến thử, Ba ngày về sau, hệ thống có thể hay không thật sự gạt bỏ chính mình, càng sẽ không tới trừ hắn và nô việt thầy trò quan hệ. Trước đó, hắn đã hối đoán tốt niết bàn đan, vốn là vì nô việt chỗ chuẩn bị. Chỉ là Làm cho đoạn sầu cảm thấy khó hiểu chính là nô viết Dictacus so sánh với lần đầu tương kiến thời điểm, tựa hồ thoáng tăng lên khi nào. Mặc kệ đoạn sầu trong nội tâm như thế nào suy nghĩ, thăng thiên đại hội như trước còn chưa kết thúc, lúc này, ba gã tầm tiên trong hàng đệ tử, còn sót lại Tư Đồ Linh một người, còn chưa quyết định môn phái sư thừa. Lưu Tượng Thăng lắc đầu, nhìn xem ngọc lập tại thanh ngọc đại đạo bên trên tiểu nữ, cao rộng mở miệng, "Tư Đồ Linh, ngươi dục bái nhập vị nào chân nhân môn hạ?" Quy 1 chương 209, Chu Thiên Tinh Hà, đương thời đại nhất. Chương 209, Chu Thiên Tinh Hà, đương thời đại nhất. "Tư Đồ Linh, ngươi có thể nhận ra ta?" không trở tư độ linh trả lời, Đạo Lăng hư liền đã ngạo nghễ lên tiếng. Nghe được có người nói xen vào câu hỏi, hơn nữa ngữ khí ngạo mạn thật là vô lễ, Tư độ linh trong nội tâm tỏa ra bất mãn, cái kia khẩu khí tựa hồ chính mình vốn là nên nhận thức hắn. Chỉ là thông qua trước trước lưu tượng thăng khái quát giải thích, nàng đã biết hiểu thân phận đối phương, lúc này nhưng cũng không dám có chút bất kính, cho nên cường tự đè xuống trong nội tâm bất mãn, xa tính thi lễ. Trước trước lưu tướng quân có nói và, Tư độ linh biết được, tiền bối là bốn đại thánh địa gia kiếm cung đệ tử đích chuyển, đương thời một đời thiên kiêu. Đạo hư nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, thản nhiên nói: Vậy ngươi có thể nguyện bái nhập lang gia kia cùng, theo ta cùng nhau hồi tông." Đoạn sầu trong nội tâm trầm xuống, mãng thẩm lang hư không biết xấu hổ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị hắn bắt được cơ hội, mở miệng tiểu lộ ra ngay lang gia kiếm cung biển chữ vàng, cái này xem trữ tiểu cô nương muốn cùng ngươi ta chạy. Lư Tượng Thăng cũng là âm thầm nín thở, trong vòng một ngày liên tục bị người đánh gãy hai lần, đổi hai cũng hội khó chịu, nếu không phải cân nhắc đến chính mình nội thương chưa lành, lại đánh không lại đạo lang hư, hắn thực muốn ra tay giáo huấn thoáng phát đối phương, cho hắn biết cái gì là tôn kính tiền bối. Bất quá cũng chính là bởi vì tại Thăng Tiên Đại hội bên trên nhẫn nhịn một bụng khí, thúc đẩy Lư Tượng Thăng hận cực kỳ bốn đại thánh địa. Tiên hội về sau, tại Hán quản hạt địa vực, phàm là xuất hiện thánh địa môn nhân hành tẩu tung tích, Lư Tượng Thăng sẽ gặp dùng tiêu diệt vi do, tự mình dẫn thiên hùng quân trinh phạt phàm nghịch, làm cho bốn đại thánh địa truyền nhân đệ tử phiền muộn không thôi, mỗi lần tới gần Tam phủ địa vực, cũng không khỏi kinh hãi lạnh mình. Từ nay về sau một đoạn thời gian rất dài, đại danh, Quảng Bình, Đức Tam phủ cực ít có hành hung làm ác, mà cả nạn trộm cơ hồ bị tiêu diệt toàn bộ không còn, dẫn chúng địa phương an cư lạc nghiệp. Đối với Lư Tượng Thăng lôi đỉnh thủ đoạn cung ca công quốc nước, hắn thành thế to lớn chuyển trấn tinh sư, vi minh đế chỗ tán tượng, phong làm thái tử thiếu sư. Đương nhiên, đây là nói sau, mà ngay cả Lư Tượng Thăng cũng không nghĩ ra chính mình nhất thời trí nộ, vậy mà hội mang đến cho mình lớn như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Tư đổ Linh nghe vậy nào nào, phục hồi tinh thần lại, vốn là hướng Đạo Lăng Hư thi lễ một cái, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Lang gia kiếm cung vi thiên hạ kiếm tu trong mắt thánh địa, Tư Đồ Linh cũng ngưỡng mộ đến cực điểm, chỉ là của ta tiên tư có hạn, chỉ sợ vô duyên bái nhập thánh địa môn hạ." Đạo Hư trên mặt dáng tươi cười chỉ trệ, Tư Đồ Linh nói như thế là từ chối nhã nhặn rồi. Hắn há lại sẽ nghe không hiểu, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể ra vẻ không nghe thấy, từ chối cho ý kiến nói, lang gia kiếm cung tự thượng cổ chuyển thừa đến nay, dùng kiếm đạo xưng hùng đương thời, tầm thường chi nhân muốn bái nhập lang gia kiếm cung tất nhiên là si tâm vọng tưởng, nhưng ngươi bất động, ngươi cũng biết chính mình là cái gì thế chất. Được nghe lời ấy, Tư đổ Linh không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại đôi mi thanh tú, có chút nghi hoặc nhìn đạo Lăng Hư Liệp, nói, tại Linh Miểu Sơn hạ chắc Linh Lục, hạ Miểu tiên môn sư huynh cũng không nói cho ta biết là bậc nào chất, chỉ là gia tộc trưởng bối đã từng cáo chi qua ta, cho nên vãn bối biết được, ta là thủy linh đạo thể. Đạo Hư mặt lộ vẻ khinh thường. Lắc đầu cười khẽ, ngươi trong tộc trưởng bối vốn là Vô Chi Chi Đồ, không nhìn được ngươi đạo thể huyền ẩn kỳ đúng là bình thường. Nói thẳng a, tư độ linh ngươi cũng không phải gì đó thủy linh đạo thể, mà là vạn năm khó ra thiên định chi nhân, thân có đại phúc duyên, đại tạo hóa, đại thai tiếp nguyên thai thánh thể. Ngươi vì tinh hà nguyên thai đạo thể, trên người trở đầy lấy chư thiên tinh thần cùng thiên hà nhật thủy thần cách đã ấn, cuộc đời này nhất định bất phàm, hoặc là kế thừa thiên bị, bất tử bất diệt, hoặc là tan thành mây khói, không vào luân hồi. Ngươi thân có thai kiếp, vì thế chỗ hiếm thấy thai hách chi thể, thường nhân phẩm là cùng ngươi có chỗ cùng xuất hiện, không phải số mệnh nghịch thiên thế hệ, liền có thai kiếp hàng đến, họa và chúng sinh. Đạo Lăng Hư khuôn mặt đạm mạc, lạnh lùng mà miệng, hắn không có chút nào giấu giếm, mỗi chữ mỗi câu giống như khuyết tâm lưỡi dao sắc bén. Tư Độ Linh Mễ môi không nói mặt trắng bệnh, trong mắt vốn là không dám tin, nàng ánh mắt bên cạnh rời đảo mắt chúng quanh, lại phát hiện quanh mình chân nhân tất cả đều lặng, nhiên sớm đã biết được việc này, xem như chấp nhận theo như lời. Trên trận rất nhiều chân nhân sau lưng tầm đệ tử cũng là vẻ khiếp sợ sợ, tinh nguyên thai đạo thể sự tình Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, hắn khiếp sợ trình độ không chút nào tại Tư Đồ Linh bản thân phía dưới. Có một ít lén cùng Tư Đồ Linh từng có tiếp xúc tầm tiên đệ tử, càng là sắc mặt khẽ biến, kinh hãi ngoài cũng lo lắng lo lắng, e sợ cho họa trời giáng. Lúc này, mọi người lại nhìn Tư Đồ Linh, trừ số rất ít người bất vi sở động, tuyệt đại đa số đều là nhìn tới như ôn hận, tránh chi như rắn giết. Đoạn sâu ánh mắt lướt qua, đem đây hết thể thu hết vào mắt, trong lòng của hắn cười lạnh, lắc đầu cũng không nói gì. Lo người dễ thay đổi nhân tình ấm lạnh, xu lợi tránh hại là người bản tính. Không thể nói đúng sai, chỉ là tại nhìn thấy cái này xấu xí một màn, bao nhiêu có chút cảm xúc, ít nhất, hiện tại đoạn sầu còn làm không được tâm như mặt nước phẳng lặng. Thấy mình nói lời đạt đến dự đoán hiệu quả, đạo lang hư trong mắt sẹt qua một vòng tốt sắc, lạnh nhạt nói ra, "Bất quá, ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi, ta lang ra kiếm cũng có một hộ sơn kiếm trận, tên là Chu Thiên tinh hà kiếm trận." Cái kiếm trận này cho ta lang ra kiếm cung tổ sư lập phái mới bắt đầu chô bố, dẫn tụ Chu Thiên tinh thần, hóa thành mênh ngông kiếm hạ, huyền ảo khó dò, giống như Chu Thiên tinh thượng mênh mông vô cùng, chẳng cấp phá đạo, trải qua trăm ngàn kiếp nạn mà phá vẫn lạc tại kiếm trận phía dưới yêu ma không giới trăm vạn, vì đương thời thứ nhất sát phạt đại trận. Tư độ linh thần sắc hơi trì hoãn, có chút nghi hoặc nhìn đạo Lăng hư, khó hiểu nói, "Lang gia kiếm cung kiếm trận lăng lệ ác liệt sát phạt, tuy làm cho người sợ hãi thán phục, nhưng này cùng tư độ linh có quan hệ gì đâu?" Kính xin tiền bối chỉ rõ. Đoạn Sầu cũng trong nội tâm khẽ động, lưu ý lắng nghe, Lang gia kiếm cung đã cố ý muốn tiếp dẫn tinh hà nguyên thai đạo thể nhập môn, hiển nhiên là đã nắm ngăn chặn kiếp xử lý pháp, có thể bảo đảm sẽ không họa vào bản thân, lúc này mới lộ ra đã tính trước. Trong chảng hơn 20 đạo con mắt quang rủ xuống, nhưng tại đạo hư trên người Họ sáng hoặc tối mọi người cũng đối với Lang gia kiếm cung ngăn chặn thái kiếp phương pháp hiếu kỳ không thôi, lộ ra là đang chờ đợi đối phương trả lời. Đạo Lang Hư cũng không thèm để ý, lạnh lùng nhìn mọi người liếc, thản nhiên nói, "Chu Thiên tinh hà kiếm trận vi đương thời thứ nhất sát trận, trong trận sát khí kinh thiên địa, Chu Quỷ Thần, rối loạn tiên cơ, nghịch loạn âm dương, có ta Lang gia kiếm cung vô biên số mệnh trấn áp, đang ở trong trận là thái kiếp cũng không cách nào đánh xuống. Người như bái nhập Lang gia kiếm cung, là được vào khỏi Chu thiên tinh hà kiếm trận trong mắt trận chủ cột, ròm xem kiếm trận nào, tìm hiểu tinh thần biến huyễn vận hành thiên đạo quy tắc, đến lúc đó" Hai cách cũng không cách nào hàng lâm, cùng ngươi tinh hà nguyên thai đạo thể mà nói rất có ích lợi. Càng có ta lang ra kiếm cung tổ sư, tinh hà kiếm hoàng thân truyền kiếm pháp thần thông, chỉ điểm tu luyện, như thế, không xuất ra ngàn năm, ngươi liền có thể kế thừa thiên vị, trưởng ngự chư thiên tinh thần, thiên hà nhu thủy, được đại tạo hóa, bất tử bất diệt. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn nhau hoảng sợ, tất cả đều trầm mặc, chết không được đạo lang hư không cần câm kỵ trước mặt mọi người nói ra, phương pháp này nói đến đơn giản, nhưng tân bạn không người nào có thể bắt chước phục chế. Quy 1 chương 210, tinh hà kiếm hoàng, chư phương đánh cờ. Chương 210, tinh hà kiếm hoàng Trư Phương đánh cửa. Lang gia kiếm cung xử lý pháp đơn giản tô bạo, là dùng Thánh Điệu tông môn vô biên số mệnh trấn áp, lại dùng đương thời thứ nhất sát phạt đại trận vi che chở, rối loạn tiên cơ, nghịch loạn âm dương, dùng vô thượng hung thần sát phạt chi khí ngăn chặn thái hắc. Cho nên tiểu tính toán tư độ linh thân có hai kiếp vào Lang gia kiếm cung, cũng sẽ không vi tông môn tu nhận thái hắc tiếc khó. Không giống với luân hồi cảnh tôn giả, thông thiên cảnh tiên vương, Lang gia kiếm tinh kiếm hoàng thiên, đạo niết bàn vi cảnh giới độ cao hóa Có kiếm hoàng bực này, giả, ở một bên thân truyền pháp, chỉ điểm tu luyện Tư độ linh bản thân lại có thể tại Chu Thiên tinh hà kiếm trận như vậy muôn đời hung trận ở bên trong, tính che trời đạo huyền cơ. Ngàn năm có lẽ quá mức khoa trương, nhưng nếu có vạn năm quang âm như vậy chậm tính tu luyện, dùng tinh hà nguyên thai đạo thể chi tư, muốn vũ hóa thăng thiên, chứng được thiên vị, tự hồ cũng không phải là không có khả năng. Ý niệm tới đây, không ít thực người thần sắc khẽ biến mặt lộ vẻ ngưng trọng, đạo huyền bọn người trong đôi mắt đã là ẩn hiện sầu lo. Theo trên đại thể mà nói, nhân tộc tu sĩ trong nếu là ra lại một cái công chế tạo hóa linh bảo thiên tôn cấp giả, có lẽ có thể chính thức vĩnh viễn tuyệt yêu ma muối hóa. Nhưng hướng muốn, tư độ linh xuất tử lang gia kiếu cùng nàng nếu thật trở thành thứ hai tinh hà thiên tôn, đối với yêu ma là cái tai nạn, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng chưa chắc tự là kiện chuyện tốt. Ngọc Hư Quan bản thân thì có Vũ Hóa cảnh thiên tôn tọa trấn bất hủ, lại có Ngọc Hư cùng cùng hồn thiên lạc trấn cây roi cái này hai kiện tạo hóa linh bảo tại, tu tính toán lang gia kiếm cung tại ngàn vạn năm về sau, lại để cho tư đồ linh được chứng nhận tiên đạo, cũng khó có thể dung chuyển Ngọc Hư Quan siêu nhiên địa vị. Nhưng đến lúc đó, Thập đại tiên môn cùng với Đại Minh Vương triều, Đại Hán Vương triều rất nhiều thế lực, cùng bốn đại thánh địa ở giữa tranh lệch sẽ vô hạn kéo dài. Trước trừ Ngọc Hư Quan quan, về sau chỉ sợ cũng phải nhiều ra lang gia kiếm cung bao trùm chúng sinh cũng còn có Tịnh Tổ Thiền Tông cung Hạo Nhiên học phủ cái này hai tông viễn siêu tiên môn thực lực thánh địa tông môn tồn tại. Kể từ đó, có như là mạnh mẽ tuyệt đối như Tam đại chấn cổ ma tông, chỉ sợ cũng khó hơn nữa dùng chống lại bốn đại thánh địa. Dù sao Ngọc Hư Quan sở dĩ một mực nhịn đến bây giờ, cũng không từng đối với Tam đại ma tông ra tay, rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là vì tinh thần giới chướng cùng Nhật thủy thiên hà không ổn định, cần Ngọc Hư cung vĩnh viễn trấn tinh thần Nhật thủy. Một khi Tư Đồ được chứng nhận vị, Ngọc Hư cung là được từ nay về sau giải thoát, đến lúc đó tay cầm hai quyển tạo hóa bảo, lại có Vũ Hóa cảnh Ngọc quan, tất nhiên sẽ không bỏ qua Tam đại cổ ma tông. Chỉ sợ đây cũng là Ngọc Hư Quan đối với cái này ngồi yên không lý đến, tùy ý đạo lăng hư tiếp dẫn tư đồ linh trọng yếu một trong những nguyên nhân, dù sao trong thiên hạ, chỉ có Lang gia kiếm cung chu thiên tinh hà kiếm trận có thể cách trở hai kiếp, Coi như là Ngọc Hư Quan lưỡng nghi sinh diệt đại trận, cũng khó có thể làm được. Chỉ là, làm cho kính nguyệt chân nhân, phong tử, đạo huyền bọn người khó hiểu chính là, đạo lăng hư đều đã đem như vậy che giấu không kiêng nể gì cả nói ra miệng, vì sao riêng phần mình môn thái thượng trưởng lão còn có thể như vậy bình tĩnh, lại không thấy ra tay cũng không có bất kỳ chỉ thị, tựu như thương lượng tốt lặng im ý mắng, chờ là nhạt. Đạo huyền bọn người có thể đoán được Đoạn sâu tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn đang ở cùng ngoại, so người bên ngoài xem càng thêm thấu triệt một ít, kết hợp đủ loại bí văn đi lại, trong lòng của hắn dĩ nhiên phát hiện vấn đề chỗ. Có lẽ đúng như đạo lăng hư theo như lời, đang ở Chu Thiên tinh hà trong kiếm trận, có thể mượn nghệ thiên sát khí rối loạn thiên cơ âm rường, khiến Vô Thái Khúc Bạch, có lẽ tứ đổ linh thật có thể đủ tại trong kiếm trận được chứng nhận thiên vị, trưởng ngự tinh thần nhũ thủy. Nhưng nàng nếu bước ra Chu Thiên tinh hà kiếm trận, lại đương như thế nào? cổ thời điểm, Tinh Hà Thiên Tôn lập đại giáo, dùng tạo hóa linh bảo tinh hà ấn áp số mệnh, cũng không thể ngăn trở hai kiếp. Cuối cùng ngay cả mình đều táng thân vẫn lạc tại kiếp nạn phía dưới. Gia kiếm trận, Tưu Tính toán Tư Đồ Linh Vũ Hóa Thương Tiên, được chứng nhận tiên vị, chỉ sợ cũng tránh khỏi hai kiếp, càng hội họa và toàn bộ Lang gia kiếm cung. Bởi vậy, đoạn sầu cơ hồ dám khẳng định, Lang gia kiếm cung tại đem Tư Đồ Linh tiếp dẫn trở về núi về sau, tất hội đem hắn cấm tốc tại Chu Thiên Tinh Hà kiếm trận chính giữa, nói với nàng phục giáo hóa, thậm chí nô dịch không chế, cuối cùng nhất lại để cho hắn Đến lúc đó, Tư dùng Vũ huy, trận. Như thế Tư độ linh cũng sẽ không chết non chết, Lang ra kiếm cung càng có thể bởi vậy thực lực đại trướng, chỉ cần Chu Thiên tinh hà kiếm trận không phá, bọn hắn có thể vĩnh viễn dựng ở thế bất bại. Mà một cái không thể đi ra Hồ Sơn kiếm trận thiên tôn cấp cường giả, tạo hóa linh bảo, cũng có thể lại để cho Ngọc hư quan triệt để yên tâm, không thể nói trước còn có thể bởi vậy đem Ngọc hư cung giải thoát đi ra. Đây cũng là những tiên môn kia tại cân nhắc khắp nơi lợi và hại về sau, lựa chọn đối với cái này làm như không thấy nguyên nhân chỗ, dù sao đây chỉ là Lang gia kiếm cung một cái phỏng đoán, thành cũng không thành còn khó nói. Chính thức không cam lòng, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Minh Vương triều cùng Đại Hàn Vương triều rồi. Thay vào đó lượng đại vương triều bản thân tiểu thuộc đối địch, lại thâm sâu h vũng bùn bên trong, tại chư phương thế lực kiểm chế đọ sức ở bên trong, cũng chỉ có thể ảm đạm xong việc. Lộ ra là đã đạt thành nhất định được hiệp nghị, ngầm đồng ý riêng phần mình môn hạ tiểu bối chân nhân tự hành đánh cờ. Bằng không lúc đến hiện tại, luân phiên đại chiến xuống, mà ngay cả tiên tiên lôi thể đều bái nhập tử tiêu quan môn hạ, đoạn sầu cũng không có khả năng còn chưa thấy đại năng tu sĩ ra tay can thiệp. Bất quá, cái này cũng chính là đoạn sầu chỗ hy vọng chứng kiến. Rất nhiều thế lực đánh cờ đỏ sức, lẫn nhau cản tay ngăn được, hắn vừa vận mượn này đục nước béo cỏ, Tiên thiên lôi thể hắn vốn cựu không có thèm, nhưng cái này Tư Đồ Linh, hắn nhưng lại thu định rồi. Người bên ngoài là như thế nào muốn, Đạo Lăng Hư không biết, cũng khinh thường tại phòng đoán phòng đoán, hắn thoại âm rơi xuống, xem Tư Đồ Linh thật lâu không nói, biết rõ trong nội tâm nàng còn có do dự, cho nên tiếp tục mở miệng. Tư Đồ Linh, người tu vi còn thấp, khả năng không biết ta Lang Già kiếm cung tinh hà kiếm hoàng là bực nào tồn tại, nhưng tinh hà tổ sư hắn huyết bản tái sinh, đã là chân chính đắc đạo chân tiên, trải qua vạn năm không già không chết không thương bất diệt, ngươi có thể được tổ sư truyền pháp, là thiên đại tiên duyên. Hơn nữa, tiểu ngươi cái kia tinh hà nguyên thai đạo thể mà nói, đã phúc duyên cũng là mối họa, trong thiên hạ, chỉ có ta lang ra kiếm cũng có thể thu lưu ngươi, tạo nên ngươi. Như thế, ngươi có thể nguyện theo ta nhập tông. Đạo Lăng hư sắc mặt nạo nễ, trong đôi mắt mũi nhọn diệp diệp, ngước mắt nhìn Tư Đồ Linh, không cho hắn một lát thở dốc, từng bước ép hỏi, thúc đẩy thứ hai tâm thần đại loạn. Tư Đồ lộ vẻ mịn, tưởng chính mình 17 năm kinh nghiệm, tựa chuyện đến nay, tiểu không ngừng vì gia chuyện thị phi thu hút họa, tại nàng 9 tuổi năm đó, cha mẹ liền đã cách nàng mà đi nghĩ đến cũng đúng chán ghét mà vứt bỏ nàng. Từ nay về sau, Tư Độ Linh đi theo gia gia sống nương tựa lẫn nhau, càng làm cho gia đại một gia tộc, tại ngắn ngủi mấy năm gian sụp đổ, vì tránh né kiu địch, gia gia chỉ có thể mang theo nàng tổng số 10 gia tộc đệ tử rời đi hải ngoại. Đã làm duy trì gia tộc sinh tồn tu luyện, gia gia thậm chí tổ kiến một chi liệp yêu sư đoàn ngũ, mang theo gia tộc đệ tử tại biển rộng mênh mông bên trên cùng yêu thú chém giết, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Lần này mang nàng đến tập càng là gặp tai nạn trên biển độ vải rất khó gặp phải thâm hải huyết sa, nếu không phải đoạn sầu kịp thời xuất thủ cứu rút, chỉ sợ nàng cùng ra gia, gia đã sớm tang thân tại yêu thú trong miệng rồi. Hiện tại nghĩ lại, tư đồ linh dĩ nhiên vẫn tin đạo lang hư lời nói không hoa, tựu như hắn theo như lời, mình chính là một cái thân có thai kiếp chi nhân, chỉ biết họa và chúng sinh, cấp mang đến tai ách. Có lẽ chỉ có bái nhập lang gia kiếm cung mới có thể chính thức thoát khỏi kiếp nạn thai ách. Quy 1 chương 211, đại khí vận, đại tự tại. Chương 211, đại khí vận, đại tự tại. Có lẽ chỉ có bái nhập lang gia kiếm cung mới có thể chính thức thoát khỏi kiếp nạn Tư đồ Linh con mắt quang chớp động, trong nội tâm thở dài. Như nàng như vậy hai ếch chi nhân, muốn bái nhập Huyền Tiên Tông, dĩ nhiên thành một loại hy vọng xa vời. Ý niệm tới đây, Tư đồ Linh không tiếp tục nghĩ kỵ, đó đạo Lăng hư như kiếm ánh mắt lợi hại, môi son khẽ mở, định đáp ứng. "Đạo Lăng hư, lời này của ngươi nói không khỏi quá mức rồi, Tinh Hả Nguyên Thai đạo thể tuy đáng sợ, nhưng trừ bọn ngươi gia lang gia kiếm cùng bên ngoài, ta Huyền Tiên Tông đồng dạng giám thu, không thể nói trước muốn tranh trên tranh." cười nhạt một tiếng, tự nhiên nói ra. Mắt thấy lấy Tư đồ Linh muốn mở miệng đáp ứng, Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại bị Đoạn Sầu sen vào làm dối rồi, Đạo Lăng Hư sắc mặt lạnh leo, hắn mặc dù không rõ ràng lắm Đoạn Sầu vì sao nhất định phải cùng hắn tranh tinh hà nguyên thai đạo thể, nhưng tư sự thể đại, nhưng lại không được phép nửa một chút lầm lỗi. Đoạn Tông chủ khẩu khí thật lớn, ta ngược lại là muốn biết, Huyền Thiên Tông có gì pháp có thể lẫn tránh thai kiếp, cần biết ngươi như thế kết làm, quả thực cửu là lấy thêm toàn bộ Huyền Thiên Tông cơ nghiệp tại làm tiền đặt cược, hơi không cẩn thận, là ngập trời đại họa. Hư cưỡng chế nội khí, lạnh lùng nói ra, hắn e sợ cho Đoạn Sầu nhất thời xúc động rắm, nhưng lại không thể không kiên nhẫn nhắc nhở hắn hậu quả. Đạo Lăng hừa tin tưởng vững chắc trong thiên hạ, ngoại trừ Lang gia kiếm cung Chu Thiên Tinh Hà kiếm trận có thể cách trở hai kiếp, thế gian tại không những phương pháp khác có thể thực hiện. Hai kiếp có nhiều khủng bố, người khác không biết, nhưng hắn thân là Lang gia kiếm cung thiếu công chủ, đối với cái này nhưng lại biết rõ một ít. Tinh Hà kiếm hoàng tại niết bàn cảnh dừng lại hơn 3000 tái, mỗi ngàn năm một kiếp, trải qua cửu kiếp lại vừa chứng đạo thăng thiên. Không biết làm sao tiên đạo đại kiếp quá mức khủng bố, cường như Tinh Hà kiếm hoàng đối với cái này cũng không hề nắm chắc, chuyển thế tu lại không có cam lòng, tại đã vượt qua đạo tứ nhất nạn về sau, liền đã trốn vào Chu Thiên Tinh Hà kiếm trận bên trong, lúc đến hiện tại đã có hơn 2000 năm. Cái này hơn 2000 năm tuế nguyện, có Chu Thiên Tinh Hà kiếm trận che chở, mặc dù lại không cái gì kiếp nạn đánh xuống, nhưng là Tinh Hà kiếm hoàng đạo pháp tu vi, cũng đến tận đây không tiến thêm tốc nào nữa, chỉ có thể ngày qua ngày, năm phục một năm khô thủ kiếm trận, phí thời gian vạn thì giờ âm, chờ đợi cuối cùng nhất binh giải chuyển thế. Trên đời này ngoại trừ Chu Thiên Tinh Hà kiếm trận có thể cách trở kiếp nạn, còn có một loại người có thể không sợ Thái Hắc, cái kia chính là thần có đại khí vận, phúc duyên nghịch thiên Tri nhân. Đoạn Sầu Lường đạo lang hứ nói ra. Túy đạo nhân xoay người nhổ một bài nước rượu, ngồi ở thanh nham bên trên, nhếch nói, "Đoạn huynh Ngươi sẽ không muốn nói, ngươi chính là cái thân có đại khí vận, phúc duyên nghịch thiên chi nhân a." Đoạn Sầu nghe vậy lạnh nhạt gật đầu, nói, "Đúng vậy, không chỉ là ta, mà ngay cả môn hạ của ta mấy cái không nên thân đệ tử, cũng đều là mệnh cách vượt qua thử thách có đại khí vận tại thân tri nhân, tư đổ linh nhập ta Huyền Thiên Tông, nhưng lại tại không thể phù hợp hơn. Hay nói giỡn? Ta Đoạn Sầu rầu gì cũng là kinh hệ thống xem xét, phúc duyên đầy điểm nhân vật, thu một cái hai xác chi thể làm đồ đệ, nghĩ đến vấn đề nên không lớn. Về phần Lâm Tiểu Viện cùng Lô hắn càng không lo lắng, hai cái khai nhân vật chính quang hoàn mệnh chi tử." về cùng tư độ linh là một cái cấp bậc tồn tại, chỉ sợ coi như là hắn bị khất chết rồi, cái này lượng tiểu tử đánh giẫm cũng sẽ không có. Ngô Việt nghe vậy có chút xấu hổ sợ lên đầu, lớp tiểu viện trên mặt cười nhạt một tiếng, hiển thị toàn bộ bao hàm Ngô Việt ở bên trong, hiện tại tổng cộng tiểu 3 người, phương Sơn bên trên ngoại trừ vài tòa đại điện giá trị điểm linh thạch bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì cơ nghiệp có thể bại. Được nghe lời ấy, quanh mình tất cả mọi người vốn là lật ra một cái liếc mắt, loại này chuyện ma quỷ đừng nói đạo hư chờ một đám chân nhân không tin mà ngay cả những thân truyền đệ tử kia, cùng với còn chưa chính thức nhập môn tầm tiên đệ tử, cũng sẽ không tin tưởng, cũng trong nội tâm im lặng, đều cho rằng Đoạn Sầu cố ý tại qua loa tắt trách mọi người. Duy chỉ có Tư Đồ Linh kinh ngạc nhìn xem Đoạn Sầu, thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên, đã tính trước, chẳng biết tại sao lại thì nguyện ý tin tưởng Đoạn Sầu theo như lời. "Tư Đồ Linh, ngươi có thể nhận ra ta?" Không để ý đến mọi người, Đoạn Sầu nhìn xem Tư Đồ Linh, trên mặt mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Đồng dạng câu hỏi, tại Tư Đồ Linh nghe tới, cả hai trước sau nhưng lại có thật lớn khác biệt. Cơ hồ không chút do dự, Tư Đồ Linh mặt sinh hà nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Tất nhiên là nhận ra." Tiền Bối là Huyền Tiên Tông chi chủ, ngày ấy, ta tại trên biển gặp đại nạn, hay là Tiền Bối xuất thủ cứu rút, tư đổ linh một ngày không dám tương quên. Có chút nghi hoặc nhìn tiểu cô năng lực, trong lúc mơ hồ đoạn sầu tựa hồ đoán được cái gì, tư độ linh cùng người khác nói chuyện đều là lạc lạc hào phóng không tiêu nào không tự ti, chỉ có tại mặt đối với chính mình thời điểm, lộ ra có chút nhăn nhăn nhó nhó, vẻ mặt ngượng ngùng. Bộ dáng như vậy rõ ràng tiểu là thiếu nữ Hoài Xuân, đối với hắn sinh ra một đám ngông lung tình cảm. Đoạn sầu nếu còn nhìn không ra, ỷu thật sự là sống vô dụng rồi hai đời. Đối với cái này hắn cũng chỉ có thể trong nội tâm cười khổ chính mình rõ ràng là muốn thu người ta làm đồ đệ, cũng không cái kia trâu già gặm cỏ non, làm thầy trò luyến tâm tư, việc này về sau thật đúng là được tìm cơ hội nói rõ. Đương nhiên, bây giờ đối với hắn mà nói, nhưng lại cực kỳ có lợi. Trong nội tâm ý niệm trong đầu Bạch chuyển, đoạn sâu trên mặt bất động thanh sắc, mỉm cười quay hàm thủ, khoan thai hỏi, "Ta Huyền Thiên Tông mặc dù không bằng Lang Gia kiếm cung cường thịnh to lớn, nhưng tự hỏi tại kiếm pháp thần thông bên trên cũng không yếu cho người khác, ngươi như nhập môn hạ của ta, nên tự tại tiêu giao. Vừa rồi cũng đã nghe được ta cùng đạo hư theo như lời, hiện tại, ta hỏi lại ngươi, Tư Đồ Linh, ta dục thu ngươi làm nô lệ, ngươi có bằng lòng hay không?" Tư Đồ Linh, ta dục thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không?" Đoạn sầu những lời này tại Tư Đồ Linh trong đầu, có thể nói Bách chuyển thiên hồi không ngừng quân quẩn, mắt thấy Lây chính mình ngày gần đây năm chiều, rốt cục muốn thực hiện, nàng chỉ cảm thấy đây hết thảy đều thoáng như thân đang ở trong động, như nếu thật là ngộng, nàng nguyện trường ngủ bất tỉnh. "Hừ, Tư Đồ Linh ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi thân có thai kiếp, chỉ biết mang đến cho người khác tai ách, nếu là ngươi cứ tuyệt ta lang giả kiêu cùng, không khác tự đoạn con đường, tại người tại mình đều chưa hẳn là kiện tốt." Đạo hư sau lưng kiếm rung động lư vù vù, có kiếm khí uy Hắn vẻ mặt đạm mạc lạnh lùng nói ra, "Nôn từ như kiếm, tận có ý uy hiếp." Đoạn Sở sắc mặt phát lạnh, định bắt bỏ, chính trực lúc này, tư đồ linh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm như gió nhu hòa, ngay lập tức truyền khắp bên mình. Mọi người được nghe lời ấy vốn là chỉ trệ, nhìn về phía tư đổ linh ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cũng có hiểu. "Ta vô tâm đại đạo trưởng sinh, cũng không có ý cấp gây tai họa rắc, cuộc đời này chỉ cầu tự tại tiêu dao, lang gia kiếm cung mặc dù tốt, nhưng cuối cùng không phải ta mong như đoạn tiền bối không bỏ, hạ, tự tại." Thoại âm rơi xuống, tư đồ linh mặt hướng Đoạn sầu. Quý gối quý gối thanh ngọc đại đạo bên trên, lặng chờ đoạn sầu trả lời thuyết phục. Tư đồ linh dục bái ký chủ vi sư, có đồng ý hay không? Trong đầu hệ thống lạnh như băng cốc trẻ máy móc gầm lại lần nữa vang lên, lúc này đoạn sầu nghe tới, lại giống như âm thanh thiên nhiên, hắn mặt chứa y cười, có chút oai hàng thủ. Đệ tử tư đồ linh, bái kiến sư tôn. Thấy đoạn sầu gật đầu, tư đồ linh lập tức không tiếp tục chần chờ, miệng nói sư tôn, doanh giới thân bái ba lượt đầu, dĩ nhiên đã thành sư lễ. Quy 1 chương 212, giải khóa đạo tạm, một bước không lùi. Chương 212, giải khóa đạo tạm, một bước không lùi. Chúc mừng ký chủ thu được thân truyền đệ tử Từ Đồ Linh, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần, danh vọng giá trị 1000. Trước mắt còn cần lại thu 4 gã thân truyền đệ tử mới có thể hoàn thành thu đồ đệ nhiệm vụ, nhìn qua ký chủ không ngừng cố gắng. Đặc biệt nhắc nhở, kẻ này thượng thừa thiên mệnh, có sen lẫn linh bảo trừ thiên tinh hà ấn tại thân, phải chăng giải khóa truyền thừa đại pháp. Trong đầu liên tiếp lạnh như băng cốc chế hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, vốn nên chói tai phiền chán thanh âm, này ở hắn nghe tới lại giống như âm thanh thiên nhiên, làm cho người tinh thần chấn. Lại nghe được hệ thống đặc biệt nhắc nhở về sau. Đoản sâu càng là mắt lộ ra kinh hỉ nhìn Tư Đồ linh liệp, không thể tưởng được mang nghệ theo thời học còn có bực này chưa tốt, lúc này không có chút do dự, trực tiếp làm uyên truyền giải khóa. Trong tháng chốc, đoạn sâu trong đầu hình như có đạo âm chấn vang, đột nhiên bay lên một chút hiểu ra, một bộ đạo tạm như lưu thủy bàn tại hắn trái tim chạy xuôi, khác ở thần hồn ở chỗ sâu trong, không cách nào phai mờ. Rất nhiều thuật pháp thần thông càng là vô sự tự thông, phản phất từ nhỏ sẽ. Không thể không khiến người cảm thán hệ thống thần kỳ. Đạo tạm chia trên dưới lưỡng cuốn, cái lục thuật pháp thần thông, cấm chế trận pháp. Quyền thượng tên là Chư Thiên Tinh thần thư, quyền hạ gọi là Vạn Cổ Thiên Hà đồ. Đạo pháp nhưng lại thông dụng, vị trí trừ thiên tinh hạ quyết. Quả nhiên, Đô Đệ đúng là sư phụ, cổ nhân thật không lựa ta, cũng không biết là vị nào cổ nhân theo như lời. Mà lúc này, đoạn sầu trong cơ thể đạo pháp hòa hợp sổ môn đạo tàng, sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi, gắng phải nói là lần động tiểu tiên, không khỏi quá mức ép, mà ngay cả chính hắn cũng không quá tin tưởng. Lựa xem chư thiên vạn giới, sợ là rốt cuộc tìm không ra thứ hai người như vậy đến. Cái này lại để cho đoạn sầu nhớ tới kiếp trước một bộ giang hồ thịnh truyền học điển tịch tiểu vô tướng công, tục truyền này công dung hội bắt ra, có thể thi triển thế gian tuyệt đại đa số bí kíp tuyệt học. Tiên Long đại thế giới tổ phiên pháp vương cự ma chí, cũng là bởi vì tu luyện tiểu vô tướng công, mới có thể thi triển ra thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, nhưng này cũng chỉ là chỉ tốt ở bên ngoài, cùng đoạn sầu hiện tại cổ quái đạo pháp, trên lệch quá nhiều. Tư Đồ Linh, ngươi hẳn là thực cho rằng đoạn sầu có thể bảo vệ ngươi vô ưu. Vô chi thiếu nữ, ngươi vi tiên định chi nhân, đời này nhất định không cách nào tự tại tiêu giao, đoạn sầu bất quá xảo luôn muốn lửa gạn, hết lần này tới lần khác ngươi vẫn tin là thật, đương kim trên đời, chỉ có ta kiếm cung mới có thể hộ chu toàn. Đạo mặt như hàn băng, nhiên đứng dậy, Hắn tiến lên trước một bước, sau lưng mũi kiếm chấn động, ẩn có tiếng long ngâm. Phất tay lại để cho sắc mặt có hơi trắng bệnh tứ độ linh lui ra phía sau, cùng Lâm tiểu viện bọn người đứng chung một chỗ, đoạn sầu trong mắt mũi nhọn bắt đầu khởi động, chậm rãi đứng dậy. Tay viện tinh quan lôi châu doanh vọng, câu liền tiên địa lôi thuộc, lôi vân đạo bảo đón gió phần phần, bên trên có tự sắc lôi vân chạy như lòng, quanh thân tự vân mở mịt lên không, hóa thành lôi vân phiên cuồn kích động, che khuất bầu trời, ẩn, lớn lên lấy tiếp người Hàn Quang. Đạo Lăng Hư như không muốn để ý ra mặt, công nhiên nghịch đoạt, cái kia đã không còn gì để nói, chỉ có một trận chiến. Tuy là không địch lại, đoạn sầu cũng sẽ không có nửa phần nửa bộ. Tư Độ Linh đã bái ông ta làm thầy, nếu là liền đồ đệ của mình đều bảo hộ không được, cái kia chính mình cái là không khỏi quá mức vô năng. Huyền Thiên Tông chi chủ, không làm cũng thế. Đạo Lăng Hư ngươi đừng quên nơi này là Bích Ba Đạo. Không được phép ngươi làm càn. Thò tay ngăn lại đoạn sầu, Kính Nguyệt chân nhân đầu nhìn về phía Hư, sắc mặt phát lạnh lạnh lùng nói ra, dưới bản chân ba quang động, một đóa băng liên lơ lửng bay lên. Lư Tượng Thăng tự vân dương rơi xuống, quanh thân thần diễm đang nhiễm, bàn tay linh quang hiện ra, lại là một thanh hoàn hảo xích viêm lưới mát phủ doanh mã ra. Làm cho người không thể không hoài nghi hắn đến tột cùng tàng có bao nhiêu thương mâu binh khí. Lưu Tượng Thăng cương nghị trên khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ giận dữ, trong tay lưới mát trực chỉ đạo lang hư, trầm giọng nói: "Tư đồ linh đăng phong nhập đỉnh, hoàn thành thí luyện, bái ai là sư tự nhiên do nàng định đoạt, đây là thăng tiên đại hội quy tắc, cũng là luật thép, người tốt nhất đừng chiến của ta điểm chốt. Tuổi trẻ tiểu bồi quá mức xuất sắc có thể chưa chắc là kiện truyện tốt, có một số việc hay là muốn theo như quy củ đến, đạo lý kia muốn lao đạo dạy ngươi sao?" Tuý đạo nhân tự thanh nham bên trên phiêu xuống, cũng không rời tay bạch ngọc hồ lô, chẳng biết lúc nào đã bị hắn động ở bên hông, bàn tay dĩ nhiên nhiều hơn một thanh thanh đồng cổ kiếm, màu đỏ sẫm vết máu nhuộm dần thân kiếm, lộ ra một cô yêu dị dự tận, ở đằng kia giản lược đường vân ở bên trong, mũi kiếm luốt nơi cửa khắc gấn cổ toàn, thượng thư trấn yêu hai chữ. Phong tư lắc đầu gợn khẽ, bình tĩnh đứng dậy, tại phía sau hắn hư không chấn động, giống như là lỗ đen lom xuống, hai cái gần trăm dài cự mãng tự lỗ đen tỏ ra, một một ngân, lười giắn tê nhã, như băng ngược lại ấn lấy đạo hư ảnh, xương. Đạo hư đồng tử co rụt lại, Lạnh Lung nhìn quét toàn trường, tâm thần đắm chìm thứ hải, cấu kết thiên cương lôi âm kiếm, ý đồ đem hắn tỉnh lại. Cùng lúc đó, hắn tay phải nắm chặt ở sau lưng Long Văn cổ kiếm trên chuôi kiếm, đỉnh đầu cổ trùng rắc, núi nhọn chừng ngừng, giống như như núi lửa trầm tĩnh, phảng phất tùy thời đều bộc phát. Lâm Dương thấy thế mặt lộ vẻ cười khổ, đạo lăng hư gặp nạn hắn tự nhiên không cách nào chỉ lo thân mình, cũng là Thánh địa môn nhân, hắn cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Âm thầm th Lâm Dương phanh thân thần quang mông hắn đứng dậy bước, liền chuẩn bị đứng đến đạo Lang hư bên nhiên, trước người Vân Yên tụ tán, một đạo thân ảnh lăng không ra nhưng lại vừa mới ngăn đón ở trước mặt hắn, lạnh nhạt mỉm cười. "Bá." Trong Thiên Tịnh Truyền Ngọc Hư Quan Ngọc Hư tu thần lục, Vi Trư Thiên Thần Đạo đứng đầu, Đạo Huyền đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, tiếp hắn mây trong tái, một mực vô duyên tương kiến, hôm nay không thể nói trước muốn hướng đạo hữu Lanh Giám Mộ Hải, biết một chút về người này quán trung Thiên Thần Đạo diệu pháp. Trong tay bạch ngọc quà sếp bá mở ra, Đạo Huyền ngăn ở Lâm Dương trước người, lạnh nhạt cười nói. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Đạo bên cạnh nhiên ra một vị phong đạo cốt dài lão đạo, hắn ấy nói, cơ hội khó được, chỉ sợ làm Đạo thất vọng rồi. Lão đạo cũng muốn lãnh hội thoảng một phát Ngọc hư địa pháp, nhìn xem đến tuột cũng có gì trô hơn người. Sắc mặt trầm xuống, Lâm Dương ám đạo không ổn, hắn hiện tại Úc còn không mang nổi mình ức, trong thời gian ngắn hiển nhiên không cách nào nữa bang đạo lăng hư giải bây. Đối mặt rất nhiều tiên môn chân nhân cường giả với kín, coi như là Lâm Dương cùng đạo lăng hư như vậy thánh địa môn nhân, trong nội tâm cũng là có chút bỡ ngỡ, không thể không ngưng thần đề phòng. Đạo lăng hư càng là phiền muộn không thôi, hắn không có ngờ tới chính mình nhất thời chí nộ, tổ ong vỏ bình thường, nhắm chúng trong rất nhiều chân cùng chung mối thù, tình nguyện cùng lang ra kiếm cung chờ mặt, cũng muốn đứng tại đoạn sầu bên này. Đoạn sâu thần sắc liền giận mình, nếu nói là kính nguyện chân nhân cùng lưu tượng thăng hội đứng tại hắn bên này, ngược lại thuộc trong dự liệu, dù sao hai người là cái này thăng tiên đại hội người chủ sự, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đạo lăng hư sảng vậy. Nhưng là phong tư, tú đạo nhân bọn người trưởng nghĩa ra tay, tùy lại để cho hắn có chút ngậm vòng rồi, vấn đề này phát triển quá nhanh, đảo mắt một mình đấu tiểu biến quần đầu, quy một chương 213, ngỗ nghịch người, giết không tha. Chương 113, ngỗ nghịch người, giết không tha. Nếu là ngày bình thường, phong tư bọn người tự nhiên không muốn vì người khác xuất đấu, vô duyên vô cớ cùng bốn đại thánh địa trợ mạnh Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Tư Đồ Linh Thân có tinh hà nguyên thai đạo thể, đang mang trọng đại, bọn hắn mặc dù không thể thu hắn nhập môn, nhưng là tuyệt đối không muốn xem đến nàng bái nhập lang gia kiếp cùng. Dưới mắt, Tư Đồ Linh vượt quá mọi người đoán trước lựa chọn bái nhập Huyền Thiên Tông môn hạ, ngoại trừ đạo lang hư cùng Lâm Dương bên ngoài, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Huyền Thiên Tông có biện pháp nào không lần tránh thai kiếp, đó là đoạn sổ có lẽ cân nhắc sự tình, cùng bọn họ không quan hệ. Chỉ cần tinh nguyên thai đạo thể bất nhập kiếm cung là tốt rồi. Tại đứng được ở lý dưới tình huống, Phong tư bọn người tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, vô luận đoạn sầu chiến lực mạnh bao nhiêu, phải chăng cần bọn hắn hỗ trợ, lúc này đều muốn bề ngoài đủ thái, đến một lần lấy lòng Huyền Thiên Tông, thứ hai cũng làm cho Đạo Lăng hư biết khó mà lui. Như tiểu tử này không cảm thấy được, bọn hắn sẽ không để ý đến một hồi quần đấu, một mình đấu là không cần nghĩ rồi, rõ ràng đánh không lại, ai hội ngu xuẩn đến cùng tiểu tử kia chơi một mình đấu. Cuối cùng coi như là dẫn xuất Thiên Cương Lôi Âm kiếm cái này tiên tiên linh bảo, đem sự tình náo đại, bọn hắn cũng không sợ, giếng phần mình tiên môn ở bên trong nhiều như vậy thái thượng trưởng lao tại chú ý việc này tiến triển biến hóa bọn sẽ không để cho một kiện tiên tiên linh bảo làm mồi, đến lúc đó thì sẽ có cường giá xuất đầu, giúp bọn hắn đình lấy. Trên trận hào khí lập tức cứng lại, mũi tên nhỏ nhọ trường, tất cả tông tiểu bối đệ tử đều tại tư không vũ, bộ nguyên phục bọn người bảo vệ xuống, hướng về dưới núi tối lui. Dù sao đao kiếm không có mắt, một đám quy nguyên cảnh tu sĩ thật muốn tại linh miểu phong đỉnh đánh nhau, chỉ là một cái đấu pháp dư ba, những thân truyền đệ tử này cùng với những chưa kia nhập môn tầm tiên đệ tử không chịu được nổi, căn bản khó có thể ngăn cản. Đối với tư không vũ bọn người mà nói, đây là đại minh vùng triều Thập đại tiên môn cùng bốn đại thánh địa đọ sức, đoạn sâu chỉ là một cái trong đó dây dẫn nổ, tu tính toán không có cái này việc sự tình, cái này hỏa sớm muộn hay là muốn tiêu cháy. Đến cho bọn hắn những hai này tam phẩm tông môn nội tình cũng đủ, căn cơ nông cạn, tự nhiên sẽ không đi đắc tội Ngọc hư quan cùng làng già kiều cùng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không muốn bởi vậy ác thập đại tiên môn, chỉ phải ai cũng không giúp, bán cái thuận nước dòng thuyền, bang lưu tượng thăng duy trì thoáng một phát trật tự, bảo vệ tốt tất cả tông Hôm nay ta muốn dẫn đi Linh, ngăn không được ta, các ngươi ngăn không được ta. Đạo hư không, kiếm trong tay phóng ra khỏi vỏ. Có ba đạo rồng ngầm vang tận mây xanh. Lư Tượng Thăng đi tới, ánh mắt của hắn trầm ngưng, có sát ý u tồn, nhìn chằm chằm Đạo Lăng Hư, cười lạnh nói: "Thang Thiên Đại hội há có thể cho phép ngươi dương oai, Lang gia kiều cùng, uy phong thật to. Đạo Lăng Hư, ngươi không tuân thủ quy tắc, hôm nay tiểu tính toán chúng ta đem ngươi tru sát, Lang ra kiếm cùng cũng không thể nói gì hơn." Thoại âm rơi xuống, lưu Tượng Thăng xuất thủ trước, hắn xích viêm lươi mạc giơ lên, một cú ngập trời diễm xung ra, cả cán coi như ra từng màn một xác, một tầng hoàng kim thần mang tại lươi mạc nổi lên doanh mã ra. Ô. hắn lươi huy động, một mảnh xuống. Hư không khởi rung động, đại nhật chân hỏa tàn sát bừa bãi, hóa ra 3600 thương, mỗi một thương đều ngưng động tự chết, nát bấy ngàn trưởng phạm vi, cái này một thương vô cùng kinh lợi, hư không vỗ vụt, hướng phía đạo lăng hư phạt lục mà xuống. Từ nơi này một thương uy thế đến xem, lưu tượng thăng thương thế trong lúc vô tình dĩ nhiên tốt hơn phân nửa, một số gần như đỉnh phong. Khiến một phát ma động toàn thân, lưu tượng thăng cái này vừa động thủ, tự phản phát tín hiệu bình thường, tất cả đều ra tay. Đoạn xấu ngưng còn chưa phong thích, phong tư dĩ nhiên ngự cái kia hung cái thế bạc mãng, một trái một phải, mở ra buồn máu mã khẩu. Đối với đạo lăng hư chỗ khán rộng một hơi, Phong Vân bắt đầu khởi động, một cú không hiểu hấp lực dẫn động trời xanh, theo hai cái trường trường trăm trượng vàng bạc cự mãng, lượi giáng tê nhả, trong chốc lát, một kim một ngân lượng đạo cương sát theo mãng miệng vươn ra, hóa thành hai đạo cao vài chục trượng thần phong. Kim sát thần phong gào thét như núi đao kiếm vũ, nghiền nát chân không, màu bạc thần phong cuốn động giống như âm sát thủ độc, thứ cốt, như là hai cây lốc xoáy, cơ hội chạm đến hư không hàn rạo, một băng, băng, băng tinh cổ kính hiện, hiện bàn tay Huyền quang mờ mịt, rủ xuống chiếu rơi vãi rượu. Giống. Kính quang rủ xuống chiếu, ngưng ra trong đầu băng sư gào thét, huyền băng đại đạo đắm chìm trong đó, hung uy mênh mông, bị một đám núi nọn chi khí dẫn động, hướng phía đạo lăng hư gào thét mà đi. Đoạn Sầu im lặng, có chút giở khóc giở cười, chính mình rõ ràng là trận chiến đấu này nhân vật chính, như thế nào cảm giác giống như hoàn toàn không có hắn chuyện gì bình thường, không hề tồn tại cảm giác đang nói, lưu Tượng Thăng bọn người đạo khách thành chủ, dường như so với hắn còn vội vã đạo thủ. Mắt thấy lấy Lư Tượng Thăng ép lên phụ cận, Đoạn Sầu tay ngưng ấn, lôi huyền áp phía trời, long long lộ ra vô cùng xấu hổ xoăn suốt, không biết có hay không nên phóng, hắn cái này thần thông một khi thả ra, diễn hóa lôi vân phong bạo che hơn 10 giản phạm vi, nhưng lại địch ta chẳng phân biệt được. Cùng lúc đó, Đạo Huyền cùng Cổ Lãng Phong cũng lần lượt ra tay, một cước đạp võ bộ, quạt xép nhẹ lay động, phiến ra yên vân hạ miểu, cảnh tượng huyền ảo như trận, một tay cầm hỏa quyển lầm không hư dương, bên trên Vệ Thiên cung thịnh cảnh mấy trăm thiên nhân ra, một đao kiếm tiên quân tự trong tranh đi ra, huy kiếm chằm ma, giới xuống vạn vũ. Hôm nay, mặc kệ tư linh có nguyện ý hay không, đều phải cùng ta hội ra kiếm cùng, thời đều tránh ra cho ta. Ngỗ nghịch không tha. Đạo Lăng Hư chìm quát một tiếng, trong tay Long Văn cổ kiếm chiến minh, lạnh tấu xương mũi nhọn kéo dài ra hơn một trượng, kim sắc sáng chói mũi kiếm bá đạo vô cùng, tán tràn ra một cỗ quân lâm thiên hạ ý chí. Đạo Lăng Hư đạp bước, rùng ngâm trấn thiên, vạn kiếm bái phục, tựa như cổ chi quân vương lâm thế, uy nghiêm vang dội cổ kim. Bước đầu tiên rơi xuống, tựa hồ cả phiến hư không đều rung rùng, băng xương vỡ vụn tại không cách nào ngưng trệ chân không, đạo Lăng Hư quanh thân có mũi nhọn lên, hoảng, mũi ra mã ra. Hàn Kim Sát giáo bảo di động tung bay đón gió phần phật, đỉnh đầu trung đồng tay cầm cổ kiếm, quanh thân đế đạo khí tức vô cùng dày đặc, hiển hiện thần long hư ảnh, tựa hồ một kiếm chi quân vương lâm thế, muốn dùng kiếm trong tay uy lâm thiên hạ, chinh chiến tứ phương. Đông! Trung đồng trấn vang, bá đạo trung âm càn quét hư không, hình như có ngàn vạn núi nhọn nghiền động, mắt bấy hết thấy. Trong ngàn lươi mạc quan đâm vật lục, đại nhật chân viêm như nước thủy triều tản sát bờ bãi, thân, thể bãi người, ta cũng có thể. Đạo Lăng hư nhìn về phía thăng, trong mang theo khinh thường, thứ hai đạp xuống, quân lâm kiếm Thần Long hư ảnh càng phát rõ ràng, hướng phía Lư Tượng Thăng trấn áp xuống dưới, cái này kiếm thế vô cùng bá đạo, không dung ngoại vật. Xích Viêm lưới mát rung mạnh, Lư Tượng Thăng bồi dương hai cánh, cả người bị sinh sinh trấn ra hơn 10 trượng, hai chân tại trong hư không để lại hai cái rõ ràng viêm hỏa dấu vết, không thất bất diệt, giống như hỏa diễm mương máng. Đạo Lăng hư thân không động, nhưng kiếm ngân vang âm thanh không thôi, trong tay Long Văn Cổ kiếm trong chốc lát vỡ vụn chân không từ nam chí bắc như cầu vồng. Ông, Long Văn Cổ kiếm chiến minh, giờ khắc này động đến đại đạo, một đầu kiếm ngân tại phía trước diễn sinh, lập tức hóa thành một đầu đạo đường, xông vào cái kia hai đạo vàng bạc cương sắt thần phong trong quy mô chương 214, một kiếm này, giống như Như Vô Uy. Chương 114, một kiếm này, giống như Như Vô Uy. Long văn cổ kiếm phá không, một kiếm này cũng không khoái, thậm chí vô cùng chậm chạp, nhưng là rơi vào Ngọc Tinh Thần, tạc khâu kỵ bọn người trong mắt, làm cho các nàng tâm thần chấn động, gần muốn thổ huyết, long hổ cảnh tu sĩ mà ngay cả xem tư cách đều không có. Một kiếm này, giống như Như Vô Uy. Phốc, phốc, hai đạo thần phong cương sát tiêu tán vô hình, thần kiếm nan trời, tại hung manh phệ mà đến vàng bạc cự mãng bên trên sẽ qua, không, có chút đình trệ, mũi kiếm trực chỉ lưu thăng. Bang bang. Ngang Vang bạc nhị sắc lẫn phiến bay ra, huyết rơi vãi trường không, hai cái trăm trượng cự mãng ầm ầm rơi xuống đất, áp sập Thanh Sơn, chúng tung bay tức giận, đau nhức giống lên tiếng, giống như long ngâm hồ khiếu, âm thanh trầm trầm dặm. Long văn cổ kiếm vượt qua trăm trượng chi địa, ven đường băng sư tất cả đều vỡ vụn, Đạo Lăng Hư kiếm thế hợp lại phất tay hư trảm, cổ kiếm vung mang chấn động, tự dương cánh bay ngược lưu tượng thăng đỉnh đầu chém rụng. Nhưng vào lúc này, kiếm sáng lánh, đoạn từ hư không đạp bước mà ra, xuất hiện tại lưu tượng trước người, đối phương nhân hắn chịu khổ, nhưng lại không thể không cứu. Hắn nuốt vào một miếng bạo linh đan, trong cơ thể linh lực tiêu đốt sôi trào, trong thời gian ngắn đã là đem bản thân thực lực tăng lên tới hóa đỉnh cảnh đỉnh phong. Nhưng cái này rõ ràng chưa đủ. Đoạn sầu vừa vừa xuất hiện, không dám có chút trì hoãn, hắn tâm niệm vừa động, một đạo tử sắc vân màn rủ xuống hư không tựa như tiên trướng. Cùng lúc đó, một chiếc thanh đồng cổ đăng tự hắn giữa lông mày phụ doanh, huyền cách đỉnh đầu, tỏa ra sáng chói minh quang, chư thiên thuần hắc, che áp luân âm, lộ ra là bị thúc dục đã đến cực hạn. Cái này cũng chưa tính, một tòa tứ tượng tháp từ tay áo hóa thành tự tháp, vũ tướng, ngưng như núi, cực, mà ngay cả đại hải đều chịu dẹp loạn. Tại đoạn sầu sau lưng, bốn chôi trong suốt như thủy tinh thiên lân cương kiếm, bay vụt như cầu vồng xoay quanh hư không, đón đỉnh đầu chém dựng mũi nhọn, ngưng kết hội tụ, kiếm khí mũi nhọn đan vào lưng lãnh, khoảng cách hóa thành một màn sáng chói kiều thuần. Luân Thiên động tác nhìn như rượm rà hỗn loạn, hoàn thành cụ bất quá nháy mắt, có thể nói là đem phòng ngự làm được cực hạn, đối mặt đạo lăng hư một kiếm này chẳng phạt, đoạn sầu cũng không dám có chút chủ quan. Roeng, Long văn cổ dụng, như tầng tầng tới gần, chém Dư lực hao hết bị chấn đoạn sâu đỉnh đầu ba trượng bên ngoài. Dù là như thế, Đoạn Sầu hai người cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hai mặt nhìn nhau. Lữ Tượng Thăng càng là sắc mặt đỏ lên, gấp giọng nói, "Đạo Lăng Hư tiểu tử này có chút dื้อ a, Đoạn huynh đệ ngươi cũng không thể lại lưu thủ rồi, hãy bỏ phong ấn cùng hắn làm a." Đoạn Sầu nghe vậy khuôn mặt chỉ trệ, thằng mắt trợn trắng, trong nội tâm càng là âm thầm cắn răng, sớm biết như vậy ta tiểu không cứu ngươi, cho ngươi chết Đạo Lăng Hư dưới thân kiếm được, ta muốn thực có bản lĩnh đó, buổi sáng đi đánh hắn rồi, còn cần ngươi nói." Lữ Tượng Thăng nói không sai. Đoạn sầu ta khuyên ngươi tốt nhất cởi bỏ phong ấn, bung tay một trận chiến, điểm ấy thủ đoạn, ngươi còn ngần ngại không được ta. Đạo Lăng Hư quát lạnh, ta lang ra kiếm cùng, tu đế hoàng kiếm đạo, dùng thiên tử chi kiếm, thống ngự hoàn vũ, ở trước mặt ta, là lòng cũng phải cho ta bàn lấy, là hổ cũng phải cho ta đang nằm. Đoạn sầu ngươi chậm chạp không chịu xuất kiếm, chẳng lẽ là bởi vì đại điện một kiếp kia, cho ngươi bị thụ trọng thương, hay hoặc là, cởi bỏ phong ấn đối với ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện dễ, tổn tại rất lớn thai hoàng ẩm. Nếu thật sự là như thế, cái kia thì thật là đang Đạo Lăng hư bộ pháp không chỉ, kiếm thế ngưng vô hình vi hữu hình, trong hư không long văn cổ kiếm trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, có thể nhìn thấy một luồng màu vàng kim óng ánh kiếm mảnh hiện hóa, trong chốc lát lần nữa chém dựng sát phạt. Lư Tượng Thăng sắc mặt một lúc, chấn khai đoạn sầu dương cánh trùng thiên, thân như kim cương hạ nhật, phảng phất thượng cổ kim ô bình thường, trong tay xích viêm lưới mạc viêm hỏa cuộn cuộn, nghịch không phạt lục tại long văn cổ trên thân kiếm. Rang rắc. Lại một thanh lưới Lư thân tung bay ảo, chiều, hắn tiếp nhận chảy vào đó một kiếm lực lượng quá lớn, lưu tượng thăng cả người tiểu như sao băng rơi thẳng xuống, quan phá thủy chiều, đụng nát một tòa môn đất, vừa rồi truy lạc trên mặt đất. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng đo sầu, thấy tận mắt được một màn này, lập tức đồng tử co rụt lại, trong nội tâm cứ gọi thẳng biến thái. Trong tay hắn quyết tung bay, đoạn sầu cũng không có ý định lưu thủ rồi, cái này lôi vân phong bạo nếu không phóng muốn tiêu tán rồi, nộ thương người khác tổng so với chính mình ném đi mạng nhỏ muốn tưởng. Đoạn sầu, đạo lăng miệng, vô thượng đế uy dung nhập kiếm thế, một mực tập trung đoạn sầu. Phốc, lưu trấn Một phong mọi người cơ hồ mỗi người thổ huyết, quỳ bại ngã xuống đất, kinh phòng, thân độ thần trời hóa đỉnh cảnh thân truyền cũng là sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, là đã có chuẩn bị ngọc tinh thần, tạ khâu kỵ, cũng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Tại đây bảy thân truyền đệ tử, tâm tiên đệ tử chính giữa, dùng ngọc tinh thần bọn người tu vi cao nhất, càng thêm có thể cảm nhận được núi nhọn tận lộ đạo lang hư có nhiều đáng sợ. Cho dù là rơi xuống linh phòng, có tư không vũ chở chân nhân bảo vệ, chỉ cần nhịn không được ngưng thần trọng chiến, cũng sẽ bị hắn núi nhọn kiếm thế chói chém thương, nếu muốn chính thức giao thủ, ai có thể anh phong. Lang gia kiếm cung, thật sự khủng bố đến tận đây. Ngâm Thiên Điệu Lôi Vân khiến cuồn, điện vũ như sả, có ánh diệu đầy trời, ngay tại đoạn sâu sắp đánh ra cuối cùng một đạo ân quyết thời gian. Đột ngột, một đạo nhàn nhạt kiếm ngân vang tiếng vang lên, cái này kiếm ngân vang âm thanh không cao, cũng tại lập tức truyền khắp cả tòa Bích Ba Đảo, kiếm ngân vang âm thanh kéo dài, một cỗ đại đạo khí tức lan tràn ra, giống như, như âm dương nghịch động, trấn áp chư đạo, không ai có thể cãi lời. Cái kia vốn là bại áp vạn vật đế kiếm tức đổ, tiêu tán không còn. Đoạn ánh mắt chớp động, trên mặt lộ ra một vui vẻ, đợi lâu như vậy, tú đạo nhân cục không được thủ. Linh Phong đỉnh. Tí đạo nhân nhẹ, đặt bước không đứng ở đoạn sầu bên cạnh thân. Thanh đồng núi kiếm tại bàn tay chấn động, sắc khí sông lên trời, nhưng lại yên lặng quá lâu, khát vọng uốn máu. Linh miểu phong bên ngoài, đạo lang hư đạp không mà đến, thỏ tay triệu hồi Long văn cổ kiếm, ánh mắt tại đoạn sầu cùng tú đạo nhân trên người dao động bất định, cuối cùng nhất cười lạnh, "Như thế nào, Lao túy quỷ, người ý định dạy ta đạo lý làm người?" Chấn yêu kiếm chiến minh, giờ khác này, túy đạo nhân không hề men say, tựa hồ thân cùng kiếm hợp, kiếm âm thông đại đạo, thân không có nửa điểm lộ ra ngoài, chân không lại trước người vỡ ra lộ, chỉ đạo lang hư. Đoạn đệ Ngươi cái này lôi pháp trước chấm dãi, đợi chút nữa tìm được cơ hội cho hắn một cái hú hét, đánh rắn đánh dập đầu, không cho tiểu tử này ăn điểm đau khổ, thật đúng là ngạo không có bên cạnh rồi. Bên hai chuyển đến tú đạo nhân truyền âm, Đoạn Sâu khẽ giật mình, im lặng nhìn một cái đỉnh đầu bài áp ngưng xúc cuồn bạo lôi vân, mà không biểu tình, có chút quay hàm thủ. Kỳ thực, Đoạn Sâu trong nội tâm đã là vạn mã lao nhanh, tức giận mắng không chỉ. Những chân nhân này tựu là đánh dám nhiều, đều kéo ra tư thế quần đầu rồi, còn giữ điểm này thể diện, ra vẻ rụt rè. Cũng không biết là làm chó ai xem. Quy 1 chương 215, Tú đạo nhân, Quy Vũ. Chương 115. Túy đạo nhân, vi Vũ. Lưu Tượng Thăng cùng Kính Nguyệt Chân Nhân thương thế chưa lành, hắn cũng tiểu nhiệt, đặc biệt là lưu Tượng Thăng đều cho người một kiếm bổ cho luôn, hiện tại còn không biết sống hay chết, coi như là thực trượng nghĩa. Ngọc Thanh Chân Nhân thì là căn bản cũng không cần trông cậy vào, theo hai người nhận thức ngày đó bắt đầu, tiểu cây Kim chống lại dâu, còn định ra 10 năm quyết chiến nước hẹn. Sự thật chứng minh, hai người căn bản nước tiểu không đến một khối đi. Dù sao Tiên Thiên Lôi thể đã vào tử tiêu quan, Ngọc Thanh Chân Nhân hiện tại ngồi một mình bàn quang, chỉ sợ đã gì đoạn sổ chết ở Đạo Lăng hư dưới thân kiếm rồi. Phong tư lão tiểu tử đó tiểu có vấn đề rồi chỉ là gia công không xuất lực, kéo hội đồng thời điểm nao ngao, hai cái yêu sùng phá điểm ra, hắn tiểu tâm đau muốn chết, diễn kịch diễn cho hai xem đấy. Cái kia hai cái đại mãng xả gọi như vậy hùng, xem xét sẽ không có vấn đề lớn. Túy đạo nhân càng là không mà nói, muốn lên không còn sớm điểm bên trên, khiến cho chính mình nửa đời đều chuẩn bị dốc sức liệu mặn rồi, hiện tại ngươi lại làm cho ta trầm rãi, vật này là ngươi nói chỉ hoãn, có thể chỉ hoãn hay sao? Đoạn sầu trong nội tâm kìm nén bực bội, chỉ có thể cắn răng chết chống đỡ. Hết cách rồi, người quý tại có tự mình hiểu lấy, tiểu cái kia mấy lần, thật muốn cùng đạo lang hư làm, đoán chừng người ta một kiếm xuống dưới. Hắn sẽ chết liền cặn bã đều không thừa rồi, có người nguyện ý giúp bề bộn, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Đạo Lăng Hư ngươi quá ngạo rồi, lại để cho lão đạo nhìn xem tựu buồn nôn, chỉ có thể thay ngươi lão tử giáo huấn ngươi một chút rồi." Túy đạo nhân lắc đầu, vẻ mặt thù thức. "Ông. Giờ khắc này, Đạo Lăng Hư trong tay Long Văn cổ kiếm chiến minh, một cố duy ngã độc tôn kiếm thế bay lên, ánh mắt của hắn sảng giọng lạnh giọng nói, vốn là hôm nay chỉ là muốn đem đoạn sầu trấn áp, nhưng là đã ngươi không biết phân biệt, ta sẽ thanh toàn ngươi. túy quỷ, ngươi cái này đầu lưỡi, ta sẽ dùng kiếm trong tay tự tay cắt bỏ, ngươi đường, ta đến đoạn. Hồn phách của ngươi Ta sẽ không để cho nó đơn giản tan thành mây khói, ta sẽ đem nó nhân cấm đến tự nhiên tiêu tán mới thôi, cho ngươi nếm tận thế gian đại thống, cho ngươi chính thức biết rõ, cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra, mệnh không do người. Bước thứ tư bước ra, tự đạo Lăng hư trên người xông ra thần Long hư ảnh càng phát chân thật, lập tức ngưng là thật chất, đế đạo kiếm thế hiển hóa, một cao lớn hoàng giả thân ảnh tại sau lưng của hắn như ẩn như hiện. Hoàng giả hư ảnh bệ nghệ thiên hạ, đang mặc cửu Long đế bào, đầu đội đế quan, trong tay một ngụ mường kiếm nô lên cao giơ xuống, minh chấn động địa, giống như như thiên tử sắc lệnh. Đoạn sầu tay ngưng chủ ấn sừng sững bất động, lạnh mắt thấy mũi nhọn rơi xuống, hắn tin tưởng, túy đạo nhân chắc chắn hộ hắn chu toàn. Sự thật cũng đúng là như thế, giờ khắc này, túy đạo nhân trên người lạm tháp đạo bảo không gió mà bay, tóc đen giơ lên, đạm mạc nhìn xem đạo lang hư, sau đó, hắn kiếm tay trái chỉ chậm rãi nâng lên, kiếm chỉ trước đẩy, ngăn đón tại hai người trước người. Bang! Mũi kiếm rơi xuống, trong chốc lát bắn tung tóe ra ngàn vạn hỏa tinh, mỗi một quả hỏa tinh đều cực đại, giống như tinh thần truy lạc đại địa, thổ dùng, hóa thành sôi sùng sục nham tương. Cái gì? Tứ phương sân mạch Rất nhiều chân nhân kinh hãi, bọn hắn chứng kiến, Đoạn Sầu không chút sức mẹ, Túy đạo nhân ở một bên vẻn vẹn giơ hạ kiếm chỉ, tiểu nhãnh xanh xanh nước vỡ đạo lăng hư bước thứ từ kiếm thế. Phải biết rằng, đạo lăng hư lang ra đế kiếm xúc thế đã lâu, một kiếm này kiếm thế cơ hồ đạt tới được đỉnh phong, lại bị Túy đạo nhân hai cây kiếm chỉ nứt vỡ, đây quả thực không thể tưởng tượng. Ngọc Thanh chân nhân Kiêu Mi, hắn tựa hồ nhìn ra một ít huyền ảo, trong mắt xẹt qua một vòng mũi nhỏ. Ba mẹ nó, say láo ca, ngươi như vậy sinh mánh liệt, trực tiếp đã diệt đạo hư tiểu tử kia không phải rất tốt. Ta cái này lôi pháp một lấy, cũng trách khó chịu. Đoạn Sầu ra mặt co rúm. Có chút ngượng ngùng nói, hắn quay đầu nhìn về phía Túy đạo nhân, ánh mắt kia tựu cùng xem cái gì. Khô khục, vậy không được, tư độ linh cũng không phải đồ đệ của ta, đây là ngươi cùng làng gia kiếm cùng ân oán, lão đạo dựa vào cái gì giúp ngươi con nổi, khẳng định hay là muốn ngươi độc thủ. Túy đạo nhân lườm đoạn sầu liếc, thẳng thắn trốn tránh trách nhiệm, một điểm xấu hổ xấu hổ ý tứ đều không có. Đoạn sầu ngứa thẹn ngẽn, im lặng liếc mắt, đối với cái này, thật sự không biết nên nói chút gì đó tốt, nghĩ đến phong từ, đạo huyền bọn người cũng là như thế Sơn kiếm phái, không hổ là kiếm đạo tiên môn, cuối cùng không để cho ta quá thất vọng. Đạo hư lần nữa bước ra bước thứ 5. Lạnh Lung nhìn xem đoạn sổ, trong mắt mang theo một tia trào phúng, làm như tại chế nhạo hắn trốn ở rất nhiều chân nhân sau lưng, toàn bộ nhờ người khác che chở. Vậy thì đón thêm ta một kiếm. Lang ra để kiếm, sống lâu muôn tuổi. Đông đông đông. Cổ trung không ngừng chấn vang, bá đạo trung âm kích động quyết tán, vương uy tán tràn, giống như, như ca tụng đế hoàng chi công, uy nghi tứ hải. Đạo Lăng hư đạp trên trung âm, một kiếm chém ra. Kiếm quang liệt hung, kim sắc kiếm quang bá đạo vô cùng, mũi nhọn chạm lộ, một kiếm này rơi xuống, trung âmở giữa, đạo tới người, hóa thành một đầu bát trảo kim long gào thét thiên, long khí tương hợp. Hắn kiếm đạo mũi nhọn càng tăng lên, bá đạo vô cùng. Một kiếm này muốn chém liệt hết thảy, chân không nát bẫy, không gian chi lực tại động đến, hóa thành một cỗ dập dạp rung động, hướng phía hai người thôn phệ mà đi. Ông không chờ đoạn sầu kịp phản ứng, bên cạnh túy đạo nhân đã là ngay lập tức mà động, một kiếm liều không, trấn yêu kiếm lệ khí trung thiên. Trong thiên địa, một đạo danh mương ngân bị mở ra, nát bẫy chân không ở bên trong, từng sợi không gian chi lực bị động đến, kiếm ngân vang âm dứt, có đại âm, động rất nhân đại đạo, lại để cho bọn hắn kinh nghi bất định. Loản Hai thần kiếm tương giao, kiếm quang chói mũi, kim long nát. Đạo Lăng Hư trong tay long văn cổ kiếm chiến minh, nhưng lại lui ra phía sau một bước. Đạo Lăng Hư ánh mắt gay gắt, giờ khác này tinh thần của hắn cuối cùng từ đoạn sầu trên người chuyển đến gì, ngước mắt nhìn tại túy đạo nhân trên người, hôm nay, kẻ ngăn ta đều phải chết. Lang ra đê kiếm, cường thịnh sơn hạ. Hắn bước ra bước thứ sáu, trên người áo bào màu vàng hóa thành long giáp, linh nguyên bành trướng, mêng ngông quần quật kiếm thế vừa tăng lại trướng. Quy nguyên cảnh trung kỳ, quy nguyên cảnh hậu kỳ. Xem nhìn làm không thể tưởng được Đạo Hư trên người áo bào màu vàng đạo ý lại có thể biết là một kiện hậu thiên bảo, chân long giáp. Đây chính là Lang gia kiếm cung bà bối. Nghe đồn chân long chiến giáp có thể dẫn động chân long đế khí, có thể tăng lên mấy lần chiến lực. Đạo Lăng Hư có bảo vật này tại, ưu tính toán không kinh động thiên cương lôi âm kiếm, dựa vào Lang gia đế kiếm bá đạo mũi nhọn, cũng có thể xa thừa chúng ta. Túy đạo nhân chỉ sợ khó ước an phong, trừ phi. Thư Không Vũ thần sắc phức tạp, lắc đầu cảm thán. Trừ phi cái gì? Thư Không lão quỷ nói rõ ràng lên. Tới giao hảo viêm giận chân nhân lúc này bất mãn, truy vấn. đoạn còn có thể thi triển ra, cái quỷ thần khó tam. Thư Không Vũ con mắt nhắm lại, thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Mọi người im lặng. Thành Như Tư không vũ theo như lời, lại bá đạo mũi nhọn, thần thông, ở đằng kia thời không bất động một kiếm xuống, đều lộ ra cực kỳ yếu ớt, đạo lăng hơn nếu không phải có thiên cương lôi âm kiếm che chở, đã sớm vẫn lạc đã lâu, cũng sẽ không có hiện tại hung uy. Chỉ là, đoạn sâu còn có thể lần nữa thi triển kiếm nhị thập tam sao. Ý nghĩ này một khi trồi lên, sẽ thấy cũng chìm không đi xuống, mọi người tâm tư khác nhau, đối với cái này, nhưng lại ai cũng không dám nói lời. Quy 1 chương 216, Thiên kiếm hàn ma, lôi vân phong bạo. Chương 116, Thiên kiếm hàn ma, lôi phong bạo. Linh miểu phong đỉnh, vùng đại điện vi giới. Ở đằng kia hư không một chỗ khác, lúc này vân hải dậy sóng, như Nguyễn như thận, gió nhẹ phật động, chợt như thiên quân xung trận, lại như có phúc hải đợi trời, phiên trưởng bạo phong quân quật, khoảng cách lại là lôi đỉnh và quân. Ở đằng kia vân trên biển có một nga quan bắc mang bèo kiếm tiên nhân tự trồng tranh đi ra, hắn tiên phong đạo cốt quan bảo đại tụ, vừa vừa xuất hiện trong mắt ánh mắt cũng chỉ ngưng tại một chỗ. Mang theo mêng mông uy nghiêm, đeo kiếm tiên nhân trực tiếp thi triển Hàn Ma thần thông, đánh xuống vô biên kiếm vũ, Trời hồ có mênh mông thiên địa bại áp xuống tới, chu diệt yêu ma. Lâm Dương đang ở cảnh tượng huyền ảo cũng hơi hơi ngưng thần, ánh mắt của hắn bất động, quanh thân thần quang nhất thời, đạo thể huyền hoàng, phảng phất giống như đại địa thương mang, diễn hóa ra một cao vài chục trượng tượng thần hư ảnh, nguy nga như núi. Giờ khắc này, hắn vung quyền thẳng đạo, đánh ra đầy trời quần ảnh, mỗi một quyền cũng như cổ sơn nghiền động, vân hải chột bụi, cảnh tượng huyền ảo tiêu tán, địa bính, phong, tiên, liền hợp. Trong lúc, tất cả, Lâm Dương ánh mắt trầm ngưng, bất vi sở động, thần quang bao phủ ánh diệu như tiên, hắn mỗi một quyền vung ra đều có thể nứt vỡ một đầu vân thú, một tòa cảnh tượng huyền ảo, dốc hết sức hàng mười hội, đánh chính là đeo kiếm tiên nhân liên tiếp bại lui. Thần quyền nghiền động cùng tiên nhân mũi kiếm sát ra ngàn vạn hỏa tinh, mỗi một quả hỏa tinh cũng như lưu tinh truy điệu, đem quanh mình thành sơn đốt thành biển lửa, núi đá tăng giá, phân cho cho, hắc yên bốc lên, bị nát bấy chân không quấy tán vô tung vô Vạn quyền pháng qua một cái, Đao kiếm bị một quyền sinh phương thế giới, vương. Một cực lớn tượng thần tại sau lưng của hắn hóa. Trong trượng thần vương trợn mắt, chân đạp phá quỷ ma sát, giờ phút này tâm nhãn nội trợn, sáu tay vung dậy, cầm ba kiếm truy, bạo bình, gương sáng, một cỗ to lớn vô biên sức mạnh to lớn trấn áp xuống tới, thần quang sáng chói. Vô tận thần quang dung nhập hắn nắm tay phải bên trong, vàng óng ánh thần diễm sáng quắc, trực tiếp rơi ở trên hư không phía trên, nhấc lên trận trận rung động, đốt cháy vô tận vân hải. Bạo một quyền rơi xuống, đạo huyền cầm trong tay ngọc phiến hoành đường trước ngực, bị sinh sinh lại tự khắp nơi, kết lại không nghĩ Lâm Dương dùng trấn ngục thần vương trấn áp thiên địa, đạo thể cứng như thần thiết, vững quyền đá chân, tuyệt thế đại lực chấn động, bất quá sở hợp liền đem cái này thiên binh tiên trận sinh sinh đánh diệt, hỏa trục cũng chấn động không ngớt. Lâm Dương nếu không bại chiến thần lấn thân đạp bước, thần quang lưu chuyển, đột nhiên xoay người một rưỡi đuổi bổ, như dịu độc phanh núi, thần uy giống như ngục. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Cổ Lăng Phong chỉ phải bất đắc dĩ đón đỡ hắn cái này một chân vũ bổ, tức toàn thân rung mạnh, hổ đều cũng bị sinh rách, cả người tiểu như sao quan rơi rất xuống, nhập vào một tòa núi lớn bên trong. Lâm Dương nhạt nhạt mở miệng bất bại như núi, thế mênh mông như tiền. Đang ép lui đạo Huyền, Cổ Lang phong về sau, cũng không thừa cơ tấn công mạnh, hắn quay đầu ngương mắt nhìn đạo Lăng Hư tình hình chiến đấu, nhưng mà, ánh vào trước mắt chẳng cảnh, nhưng lại làm hắn hít sâu một hơi, tâm thần kích chấn. Lang ra đê kiếm, cường thịnh sân hạ. Đạo Lăng Hư một bước bước ra, đỉnh đầu bà trùng, người mặc long giáp, quanh thân linh nguyên bắt đầu khởi động như nước thủy triều, sinh sinh xoắn tán thiên địa linh khí, lang lệ ác liệt bá đạo kiếm thế, càng là vừa tăng lại trướng. phá không, kim sắc ra phồn hoa cảnh, tượng, mơ trong đó, tựa đem trọn trò phim thiên đại địa đều hiện hóa đi ra lại mơ hồ không rõ. Mặc dù như thế, một kiếm này cũng kinh động tất cả mọi người, tuy là phong tư bọn người cũng đều chịu run sợ, một kiếm này đáng sợ vạn phần, nếu là chém về phía bọn hắn, cũng chỉ có thể hết sức tạm lánh núi nhọn, nếu không vô cùng có khả năng vẫn lạc tại chỗ. Quá Lý Tiên, cái này là đạo lăng hư đỉnh phong chiến lực. Cương Thịnh Sơn Hà, một kiếm này nếu là thật hiện hóa ra trong thiên đất này, sợ là siêu thoát cảnh chân quân cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Từ phía thanh trong núi, bộ nguyên phục, các giật thu bọn người mặt lộ vẻ sợ hãi, nhìn nhau hoảng sợ, đều là quy nguyên cảnh tu sĩ. Bọn hắn có thể khắc sâu cảm ngộ đến một kiếm này, đến tận cùng có nhiều đáng sợ. Ngươi liền chỉ có chút buồn sự ấy sao?" Tuý đạo nhân lắc đầu, hắn lạnh nhạt đối đãi một kiếm này, tựa hồ căn bản không cách nào dùng chuyển tinh thần của hắn. "Đoạn huynh đệ, ta xuất kiếm về sau, ngươi tựu phóng thích lôi pháp, cơ hội chỉ có một cái trước mắt, chính mình nắm chắc." Đúng lúc này, đoạn sầu bên thai chuyển đến Tuý đạo nhân nhàn nhạt, nhạt thanh âm, thần sắc hắn khẽ giật mình, khẽ gật đầu, không cần Tuý đạo nhân nói, hắn cũng nhanh áp chế không nổi rồi. "Ngâm." Lập tức, chấn yêu kiếm ra, cái này trong chốc lát, tựa hồ tinh hà đảo ngược, sơn hà phà toái, vang âm thanh phá tan cùng cùng. Hắc Bạch Nhị sát tại thân kiếm hai bên lưu chuyển. Thục Sơn kiên quyết, Thiên kiếm hàn ma. Mơ hồ trong đó, có một vòng thái cực kiếm khắc ở túy đạo nhân mi tâm hiển hóa, một kiếm này ra, phá toái sơn hà, điên đảo cả khôn, một kiếm sát phạt, nguy như thiên uy, thậm chí sinh ra vô thượng hàn ma xu thế. Phanh. Hư không chấn động, một kiếm này, tựa hồ tại nghiền nát vĩnh hằng, mặc cho đạo lăng hư kiếm thế lại bá đạo, cũng là một kiếm phá chi, kinh thế hai tụ. Phanh. cổ kiếm, mạnh, kiếm bị phá vỡ, cổ mất tiếng hư không truy lạc. đạo như điên. trên người chân cả người khí tức rơi xuống thấp nhất, như là lưu tinh ngược lại quan, xuyên thủng hai tòa cổ sơn, vừa rồi chôn vùi tại một đống loạn thạch bên trong. Cái này, không cần túy đạo nhân mời đến, đoạn sâu cũng biết nên làm như thế nào rồi, hắn thu liêm tâm thần, khỏe miệng chứa được một vòng nhàn nhạt độ cong, tay kết đã ấn, đột nhiên ép xuống. Không có chút nào nói nhảm, từ viêm thiên lôi trâu trong tích lũy mấy tháng lôi đình, tại khủng bố lôi vân trong thai nén tụ lộ. Ầm ầm, long long tiếng sấm chấn thiên hội địa, cuồng bạo nộ mật như mưa to, đánh cuồng vũ, điện ánh riệu, mấy chục vạn trên trăm vạn tử lôi đình nội bộ xuống, núi đá hóa thành một phấn, hồ nước chịu khô cạn thay đổi biến thành bụi bặm. Dung Đạo Lăng Hư làm trung tâm, tựa như lâm vào một phương cuồng bạo lôi đình luyện ngục, che phạm vi 10 dặm, hủy diệt hết thảy, vạn vật bất tồn. Đoạn sầu, ta muốn róc xương lóc thì ngươi. Đạo Lăng Hư tự phế khư trong đứng dậy, hắn thần sắc bình tĩnh, dù là đạo thể văng tu toé, cũng không có chút nào biến sắc, nhưng mà, tại lôi vân áp đỉnh, nộ lôi chuốt xuống một khắc này, hắn sắc mặt kỳ biến, nhịn không được đột nhiên gào thét. Thoáng qua, thanh âm lôi trong. Lúc này, Tú đạo nhân sớm đã mang theo Quý Chân Nhân phi đến 10 có hơn, sau lưng thì là thấy tình thế không ổn, cùng nhau đi theo tới phong tử ba người quay đầu, thấy cái này tận thế cảnh tượng, trên mặt cụ là có chút trắng bệnh, vẻ mặt nghĩ mà sợ. "Lao túy quỷ, ngươi không mà nói, sớm đã biết rõ đoạn sầu có một chiêu này đúng hay không?" Phong tư dơ chân, chỉ vào Túy đạo nhân chất vấn. Túy đạo nhân mặt già đỏ lên, lắc đầu phủ nhận nói, "Ta chỉ là xem đoạn huynh đệ có chiêu thức ấy chuẩn bị, lại để cho hắn tìm cơ hội phong thích mà thôi, không nghĩ tới hội cả gia cái này đại trận trận chiến đến, đạo lăng hư tiểu tử này sẽ không chết thật bên trong a." "Tôi đi." Tiểu tử kia có thiên cương lôi âm kiếm hộ thân, ngươi chết hắn đều không chết được. Phong tư mắt, tức giận nói, "Kính nguyệt chân nhân vô Đau đầu không nói. Đoạn sổ đây là hủy đi đại điện không tính, còn muốn đem cả tòa bích ba đảo cho đánh đấm, Quy một chương 217, lời nói ác độc công tâm, không chết không lứt. Chương 217, lời nói ác độc công tâm, không chết không lứt. Lôi Vân Phong bạo nhìn như to lớn khủng bố, so tầm thường lôi kiếp còn muốn rung động, nhưng luận và uy lực nhưng lại thập phần có hạn, mỗi một đạo lôi đỉnh vẹn vẹn như là hóa đỉnh tu sĩ một kích toàn lực, tầm thường lang hổ tu sĩ tao ngộ như thế lôi pháp, tất nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu muốn dùng phương pháp này đuổi giết quy nguyên cảnh chân nhân, nhưng lại muốn quá mức đơn giản. Mười rằm luôn ngục, Long hổ cảnh tu sĩ đi không xuất ra mở ngục, liền muốn ôm hận vĩnh lạc, vốn lấy quy nguyên cảnh chân nhân thực lực thần thông, cho dù chết chống đỡ ngay kháng, cũng có thể từ nơi này lôi ngục trong thoát thân đi ra. Bất quá, dùng Đạo Lăng Hư trước mắt trọng thương tình huống đến xem, dù là không chết cũng muốn lùa ra. Đoạn sổ. Đạo Lăng Hương nghiêm nghị trầm lên, trùng thiên kiếm ý ngang như cầu vọng, lúc này hắn quanh thân xét như mưa, mỗi bước ra một bước, đều muốn chịu đủ trăm ngàn lôi đình ân kích, tựa hắn hóa, mới có thể bỏ qua. Đặt ở lúc tuần hại bạo, chưa hẳn có thể đem hắn như thế nào. Nhưng nhưng bây giờ là lại để cho đạo lăng hư thương thế cản phát nghiêm trọng, tất bước duy gian. Lôi âm chấn vang, một mảnh lôi vân hội tụ, ba phủ vài dặm, nghiền áp phiến cổn, tử sát thiên lôi gào thét, nương tụ thành một mảnh dài hẹp đại long trạm, gào thét cửu thiên. Đáng sợ thiên uy chấn áp, một đầu dài ngàn mét lôi long gào thét mà xuống, thẳng hướng về đạo lăng hư chỗ đồi rớt nghiền rơi. Oanh, mũi nhọn chạm phạt, lôi long tán loạn, tắc khởi trăm trượng lôi quang, bay mà, vẫn tại trên đá, xuống lõng, hình thành một cái cự đại sâu. Lôi phía trên Đoạn Sầu đang mặc Lôi Vân đã bảo, đón gió phần phần, quanh thân có Lôi đỉnh bảo vệ xung quanh, đan vào như nước thủy triều, hắn đạp bước lâm hư, tựa hồ mang theo một mảnh bầu trời không bại rơi, uy lâm tiến hạ. Linh Miểu Sơn bên ngoài, lưu Tượng Thăng tự trong một mảnh phế tích đứng dậy, nơi này là Lôi Vân phong bạo bình dưới, nhưng như trước thỉnh thoảng địa sẽ có Lôi đỉnh đánh rớt, hắn sắc mặt trắng bệch, cơ hội là té chạy ra Lôi Vân phàm vi. Không thể tưởng được đoạn còn có này khủng bố lôi pháp, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu hắn rồi. Có chút kinh hồn chưa định ngồi dưới đất, Lư Tượng Thăng đầu dừng ở phía chân trời Lôi Vân, thì thào tự nói: Tại quê hương của ta, Cậu rất hỷ hoan đi ăn, thì Đạp Tại Lôi Vân phía trên, Đoạn Sầu lạnh nhạt nói: "Cái gì?" Đạo Lăng hư trận mắt nhíu mày, cực lực chống cự lấy càng nổi giận bạo lôi đỉnh, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Đoạn Sầu cười khẽ, tiếp tục nói: "Cho nên, tại quê hương của ta, chỉ cần cậu vừa đi ăn, thì mọi người tổng hội đi đánh nó, mà chỉ cần đánh nó một lần, nó sẽ gặp nhớ kỹ, ba ngày cũng sẽ không đi nhà xí, bởi vì nó biết đau." Chẳng qua hiện nay xem ra, cũng không phải là tuyệt đối, có cậu, nó là không sợ đau. Thanh âm cũng lớn, cũng tại ngay lập tức xuyên thấu qua lôi ầm, xa xa rơi vào tay bốn phương hướng rơi vào mọi người trong hai, lộ ra là đoạn sẩu cố ý gây nên. Lúc này, Tứ phương Thanh Sơn trong rất nhiều chân nhân đệ tử nghe vậy, đều là ngây ngẩn cả người. Đoạn Tiên Duối, lại còn nói ra nói như vậy. Linh Miểu Sơn hạ cùng mọi người cùng một chỗ tránh lui thương nô bọn người kinh ngạc không hiểu. Không chỗ cố kỵ, đúng là điên tử. Tư Không Vũ bọn người trong mắt thần quang bắn ra, đều là xuyên thấu qua lôi vân, rơi vào cái kia một đạo nhô lên cao thân ảnh phía trên. Trong hư không, tự hồ cảm ứng được chữ tiếng nói, đoạn sâu tâm thần khẽ nhúc đích, khỏe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, đã náo loạn, tự nhiên muốn đem sự tình náo đại điểm. Như vậy mới có thể liền bốn lẫn lợi lợi nhuận trở lại. Việc này về sau, rất nhiều chân nhân mang theo riêng phần mình môn hạ đệ tử trở lại tông môn, đoạn sâu cơ hội có thể đo được, tại rất dài trong một thời gian ngắn, thanh danh của hắn giá trị nhất định sẽ tăng vọt. Quá cùng vọng rồi, đoạn sâu cái này phong tử, buồn sự không nhỏ, không nghĩ tới mà ngay cả há miệng đều là như vậy độc. Đại Họa sát thân, hắn Vi Huyền Tiên Tông chi chủ, lại như vậy không kiêng nể gì cả, vì tông môn chọc Lang gia kiếm cung bậc này cương định, thật sự quá không sáng suốt, chờ xem, Lang gia kiếm cung nhất định sẽ không bỏ qua đoạn sâu. Đoạn sầu muốn can thiệp vào, cũng là bất đắc dĩ, tư đổ linh đạ bái ông ta làm thầy không ra tay, nhất định sinh ra ma chướng rất có thể bị tâm ma phá vỡ đạo tâm, tu vi toàn bộ phế. Bất quá, lời nói này nói quá mức rồi, đây là lại bức đạo lăng hư nổi điên, không chết không nước ta. Cắt giật thu than nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Quá mức xuất sắc cuối cùng không phải chính đạo. Bộ Nguyên Phục Thản nhiên nói, lôi long lại một lần nữa nghiền rơi, kiếm cương nghiền nát, bàng bạc bảo ngược lôi điện xuyên thấu qua long giáp lan tràn toàn thân Đạo Lăng Hư toàn thân tê liệt, lại làm một ngụm lĩnh huyết thổ lộ mã ra, hắn kiếm trảm hư không, mặt lộ vẻ điên cuồng, gắt gao chầm chậm vào Lôi Vân gián đoạn buồn cái tiết như ẩn như hiện thân ảnh. So sánh với Lôi Điện xâm thân, đạo thể bị thương mang đến kịch liệt đau đớn, làm hắn càng thêm khó có thể chịu được chính là, đối phương trà đạp tôn nghiêm lời nói, cùng với cái kia bao quát ánh mắt. Đoạn Sầu, ngươi khinh người quá đáng. Ta hôm nay cùng ngươi không chết không lất. Hư không lệch vị trí, rồng ngâm trấn trong qua một vòng khốc, hắn tay kết ấn, nguyên, dẫn, bấy Lôi đỉnh. Đỏ thâm huyết dịch theo miệng vết thương ngược dòng phi không, tại một cố tối nghĩa lực lượng dẫn dắt xuống, tại chân không trong buộc vòng quanh từng đạo huyết sắc đường vân, ngưng kết thành trận. Lập tức, có vô thượng kiếm khí tự huyết trận trùng thiên vượt qua thời không, cấu kết một phương cổ lão thiên địa, chỗ đó vạn kiếm nan trời, mũi nhỏ liên thiên, giống như như bất hữu, tuyệt cổ vĩnh hằng. Một cố tuyệt cường khí tức từ hư không tụi xuống, đạo lăng hư long giáp long con mình, hiện ra chân hình ảnh, hắn giờ phút này kiếm khí đang nhiễm, địa ra kiếm thôi, chất, phản cục, huyết trận tiêu tán, hội tụ thành huy, hóa thành một hệ thống kiếm giải sông tướng về đoạn sầu chém ngược mà đi. Đoạn sâu thấy thế mày kiếm chau lên, khoe miệng lộ ra một tia như có như không độ cong, hắn đang đợi, chờ đúng là Đạo Lăng Hư không chịu nổi chịu nhục sau điên cuồng quyết tuyệt. Có người tiểu như đoạn sầu theo như lời, đánh nữa một lần, trường không được trí nhớ còn có thể phản công, cho nên, hắn cố ý chọc giận Đạo Lăng Hư, chính là muốn cho hắn một cái cả đời khó quên dao hắn, tin tưởng lần sau gặp lại, hắn nhất định sẽ có chỗ kiên kỵ. Đương nhiên, nếu như lần này Đạo Lăng Hư còn chưa chết lời nói. Đoạn sâu đạo vào cổ động, trong mắt đen nháy sinh một vòng màu đỏ tía, như hàm nhật Nguyệt, tất cả lỗi pháp ở trong đó biến hóa sinh diệt. Quan thân linh lực sôi sùng sục như tương, chào lên giống như triều. Đỉnh đầu tinh quan phía trên, Tử Viêm Thiên Lôi Châu trong diệu ra khủng bố lôi quang, uy nghiêm như sóng biển, tử sắc điện mang đầy tràn chưởng không, như là một tòa lôi hại luyện ngục che mà xuống, một tia lôi khí câu thông hư không vô danh, đem quanh mình hóa thành hồ lô, muốn đem đạo lăng hư luyện thành hư vô. Cùng lúc đó, đoạn sầu trong mắt xẹt qua một vòng màu sắc cho nhã, ngưng lập đám mây ẩn tại mên trên biển, tay phải kiếm ra, một ra không bán, vô thanh vô ra không, tạo quyển quyển động, qua Đoạn sầu, nhận lấy cái chết Kiếm hà quần quần nghiền nát ven đường hết thảy, đạo lăng hư hiển lộ dữ thợn, nghịch loạn phạt không. Vâng, lưỡng cố lực lượng tại trên bầu trời kích động, bầu trời đều bị nhuộm thành hai cố cực đoan sát thái, phản phất bị tách ra bình thường, lôi đỉnh gào thét tàn sát bờ bãi, kiếm hà hư không tung hoành cọ rửa, đều đều tại lúc này ngưng tụ thành, lưỡng đại thần thông hiển lộ thần thích đem bốn phía dây núi ép tới sụp đổ vỡ vụt, lạnh run.